q một chương một trăm linh chín cường đại cùng với chu nguyên giác quanh thân ngọc quang chiếu giỏi ngay cả bên người đường thần đều cảm nhận được một cổ an bình cùng tường hòa phản phất trong lòng sợ hãi cùng bất an đều ở trong nháy mắt bị đ ổ i tàn ra đây là đường thần hơi hơi thiên quá tầm mắt thấy được chu nguyên giác trên người đã phát sinh hết thảy trong lòng nhịn không được hiện lên một tia chấn động bốn cái thiên ma nhân ý chí liên hợp áp bách c ư nhiên dao động không được hắn mảy may mà xuống m ộ t khắc càng chấn động một màn xuất hiện ở trong mắt hắn hai mắt buông xuống chu nguyên giác đột nhiên mở hai mắt lệ cùng với bén nhọn loài chim kêu to một con sinh động như thật phản g phất chân thật tồn tại với trên thế giới này thật lớn hỏa điệu đột nhiên từ c h u n g u y ê n giáp phía sau dâng lên mở ra khổng lồ hai cánh d ư ơ n g cánh bay lượn mạnh liệt tâm linh lực lượng biến thành t h ngọn h n lửa cùng với thật lớn hỏa điệu cánh chim chấn động mà thổi quét đi ra ngoài phạm vi mười bước trong vòng bốn ga thiên ma nhân liên thủ hình thành bóng ma áp bách bị hoàn toàn s ô tan trở nên một mảnh sáng lời cùng lúc đó bộ phận ánh lửa sái lạc ở đường thần trên n g i hãn tinh thần tựa hồ cũng nháy mắt bị này ngồi sao chi hỏa bậc lửa siêu việt hiện tại khốn cảnh không cần sợ hãi không cần sợ hãi dũng cảm tiến tới, phá tan hết chiến đấu chiến đấu chiến đấu hắn trong lòng tia cổ nhân loại sinh ra đã có sẵn siêu việt chi niệm tự a hồ bị bật lửa cả người nhiệt huyết kích động trong cơ thể phảng phất trào ra không kiệt lực lượng hắn trong lòng dâng lên một loại ý niệm tự a hồ chỉ phải có cái tia thân ảnh tại bên người trên thế giới liền không có bất luận cái gì khó khăn không thể khắc phục không có bất luận cái gì chướng ngại không thể bị siêu việt cái tia thân ảnh thật thể tuy rằng còn không bằng hắn cao lớn nhưng hắn tinh thần lại giống như nguy nga n g u i cao thật sâu khắc ở hắn trong lòng tiểu gì vĩ đại ý chí ở nhân loại trong lịch sử ở tầm thường trong đám người luôn có người có thể hạc trong bể gà giống như là bờ biển hải đăng chỉ dẫn người khác đi tới mà lúc này chu nguyên giác chính là kia tòa hải đăng như thế cường đại ý chí ngay cả vài tên thiên ma thấy cái kia b ư ớ c lên dựng lên khủng bố ngọn lửa cự đ i ể u bọn họ trên mặt cái kia t r ư ơ n g hư hảo mặt quỷ cũng nhịn không được biến sắc bắt đầu rồi chu nguyên giác thanh â m rơi vào rồi đường thần trong tay h sau đó hắn thân ảnh liền chợt biến mất ở tại chỗ cơ hồ cùng thời gian bốn ga thiên ma cũng đồng thời đập lên ý chí cường đại lại như thế nào cuối cùng cũng chỉ có thể là chúng ta lương thực bởi vì chúng ta cùng các ngươi đã không phải một cái giống loại trung niên thiên ma nhân thân hình đột nhiên động lên hắn từ phía sau rút ra hai căn bén n h ọ n thép làm chính mình vũ khí lấy cực nhanh tốc độ đón chu nguyên giác thứ kích mà đến hắn trước ngực cũ cố lấy vẫn duy trì cực cao tần suất chấn động tựa hồ muốn lợi dụng trái tim cộng hưởng chấn phá chu nguyên giác trái tim ảnh hưởng hắn trạng thái bên kia cái kia tên là tiểu an thiếu niên đồng dạng từ phía sau rút ra hai căn thép hai điều cánh tay đột nhiên t r ư ớ n g đại một vòng băng băng bang. hắn đôi tay liên tục chém ra cánh tay cư nhiên phát ra như là dây cung thu phát thanh n m đôi tay tốc độ mau đến quả thực giống như là vạn nọ thể phát đệ nhất trong n g lúc nhất thời hai người hai mắt đã bị cái kia vô biên vô hạn thật lớn hỏa điệu bóng ma sở bao trùm vô pháp siêu việt vô pháp dao động vô pháp chiến thắng không lâu phía trước hắn thực lực s o chi hiện tại còn muốn kém c h ô n g ít đều có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn đua giữa hai gã thực lực cường đại năng lực quỷ dị cộng sinh thể hắn khổng lồ mà tràn ngập lực lượng thân thể lại tràn ngập viện chuyển nhẹ nhàng cảm giác cái kia hai thanh tung bay bằng kiếm ở không trung xẹt qua duyên dáng dấu vết phảng phất ở nhảy một chi duyên dáng vũ đạo giờ khác này hắn giống như là một con khổng lồ cự liều lấy tuyệt đẹp viện chuyển nhẹ nhàng thân hình ở trong tầng, tầng lớp lớp vũ ám tránh né trời cao khủng bố trận gió cùng lôi điện sơ hở xuất hiện lệ chu nguyên giác cầm đoàn kiếm hai tay hơi hơi mở ra phản phát họa điệu dương cánh h á n ở đèn đường hạ sẹt qua một đạo bóng ma nháy mắt từ hai người chi gian khe hở xuyên qua cùng hai người thân ảnh đàn sen mở ra h ỏ a đ i ể u xác ảnh đệ từ dây kết thúc liên thứ năm giây đều căng k h ô n g đến xem ra là ta đánh giá cao các ngươi chu nguyên giác chậm rãi buông xuống trong tay s o n g kiếm thẳng khởi thân mình máng hai người cứng đ ờ t ạ i chỗ thân thể bỗng nhiên một trận run r u dày trên cổ phun trào ra đại lượng máu toàn bộ xương cổ bị hoàn toàn cắt ra nửa cái đầu gục xuống ở trên cổ nháy mắt liền không có tiếng động thân thể chậm rãi hướng phía trước phương đào đi hai luồng bóng đen bỗng nhiên từ hai người thi thể bên trong chạy trốn ra tới nhìn kỹ đó là hai chương mang theo bóng ma như mặt nạ giống nhau hư h o mặc quỷ bọn họ trên mặt mang theo một loại khó có thể tin cùng thương hoảng sợ căn bản không dám ở tại chỗ dừng lại cũng không dám làm ra bất luận cái gì công kích chu nguyên giác hành động vừa xuất hiện liền chuẩn bị hướng phương xa chạy trốn tìm kiếm tiếp theo cái ký sinh mục tiêu lệ chu nguyên giác tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ cứ như vậy chạy thoát phía sau thật lớn hỏa điệu chấn động cánh chim thổi quét khởi một mảnh b i ể n lửa đem hai chỉ chạy trốn thiên ma trực tiếp c u ố n đến hắn bên người cái kia hai trương gương mặt không ngừng dãy r u ộ n nhưng mất đi hình thể bọn họ lực lượng tinh thần vốn là có sở hạ xuống ở chu nguyên giác cường đại ý chí giam cầm hạ căn bản vô pháp lúc đích hắn nhanh chóng từ eo gian chiến thuật túi sách bên trong lấy ra bình Ngọc, mở ra nháy mắt đem hai chỉ thiên ma nhét vào trong bình sau đó đắp lên nắp bình phanh lúc này cùng mặt khác hai gã thiên ma nhân dây d ư a đường thần thật mạnh bị đánh bay thân thể trên mặt đất quay cùng mấy chu mới ổn xuống dưới đầy người bùi đất thập phần chật vợt hắn trên người màu đen bó sát người chiến thuật phục nhiều chỗ t a n vỡ lộ ra màu vàng nhạt tràn ngập chất sừng t ầ n g dị hóa làn g da trên người nhiều chỗ vết thương một đoạn dao gọt hoa quả cắm ở hắn ngực trái tim vị trí bụng còn có một cái thật sâu dấu chân nếu không phải hắn dị hóa năng lực da dày thì béo này một đao cũng đã thọc nhập hắn trái tim quả nhiên một người đối phó hai cái thiên ma nhân vẫn là quá miễn ngắn ngủ năm giây thời gian cư nhiên liền như vậy hung hiểm đáng chết năm giây qua n g ư ơ i nơi đó tình huống như thế nào đường thần xoa xoa khỏe miệng máu tươi hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt hai cái thiên ma nhân không dám có một tia phân thần gào thét lớn phía sau hướng hỏi trong mắt hắn hiện lên kiên quyết q u ả mang nếu không được vậy lại liều chết chắn năm giây hảo nhưng mà hắn đ ỗ n g nhiên sửng sốt một chút bởi vì hắn phát hiện trước mặt hai chỉ thiên ma người cũng không có tiếp tục hướng hắn tiến công ngược lại là ánh mắt quỷ dị nhìn về phía hắn phía sau thấp thấp thấp ngay sau đó hắn liền nghe tới rồi phía sau chuyển đến thong thả tiếng bước chân t ì n hắn huống như thế h nào? ra trong quay quan phía phía sau. vấn vị, về Đường thần lòng ngại nghi chính thân dùng Hắn đề. điều đầu đi, dư mắt quét hoặc hơi hơi khỏe dự, xem tới rồi một cái sau đầu lập lòe an bình tường hòa vòng sáng quanh thân tản ra trong suốt m ọ c quang phía sau huyền phụ khổng lồ hỏa diễm cự đ i ể u như tôn giáo trong truyền thuyết tiên nhân cùng bồ t ắ t thân ảnh ở c h ậ m g i i hướng hắn đi tới mà ở cái này thân ảnh phía sau một già một trẻ hai cái cổ bị trảm khai hơn phân nửa thân thể ngã xuống đất trên mặt đỏ thắm máu tươi phun đầy đất đường thần đồng tử manh co giù lại nhịn không được mở to miệng mình q một chương một trăm mười xả thân năm giây thật đúng là năm giây đường thân há miệng thở dốc này ngắn ngủn thời gian chính mình thiếu chút nữa không bị đối phương một đao thọc vào trái tim mà chu nguyên giác cứ nhiên cũng đã lông tóc không tổn hao gì đem hai gã thiên ma nhân chém giết trong đó có một người vẫn là thập phần khó giải quyết công kích loại tràng vực hình dị biến năng lực vừa mới rốt cuộc phát sinh cái gì liên ở hắn ngây người nháy mắt cái kêu một nam một nữ hai gã thiên ma nhân nhìn nhau liếc mắt một cái tựa hồ cùng thời gian làm ra quyết định một cái là mình trực tiếp từ bỏ đối chu nguyên giác cùng đường thần tiến công chuẩn bị trước rút lui hiện trường đối thủ thực lực có chút vượt quá bọn họ đ ằ n trước ở h i ể u rõ lượng hưu thế giới tình huống cũng chưa có thể giải quyết đối thủ hiện tại hai đ ố i hai thắng lợi cơ hội càng là cực kỳ bé nhỏ ở toàn bộ cách ly khu bên trong bọn họ đồng loại còn có vô số mà chung nguyên giác như vậy dị loại hẳn là cũng không thấy được có bao nhiêu bốn cái không được vậy năm cái sáu cái dùng số lượng cũng có thể đủ đem hắn đôi chết không cần thiết tử khái nếu không nếu là bị quan tiến câu ma bình bên trong vậy thập phần không xong v ẹ o hai gã thiên ma nhân không nói hai lời quay đầu liền đi thất thần làm gì truy xứng sở ở tại chỗ đường thần bên thai truyền đến một thanh â m sau đó hắn liền nhìn đến một đạo khổng lồ bóng đen từ hắn bên người hiện lên nhanh chóng hướng cái kia hai cái chạy trốn thiên ma nhân đuổi theo lúc này đường thần mới như mộng mới tỉnh nhanh chóng phi thân đuổi theo một bên nhanh chóng móc ra bên hông bộ đảm gọi tổng bộ b hai tổ đã đánh chết hai gã thiên ma nhân còn thừa hai người chạy trốn trước mắt chúng ta đang ở truy tung theo dõi thỉnh tỏa định chúng ta vị trí phía trước nếu có tình huống thỉnh lập tức cho chúng ta biết xong cùng thời gian cách ly khu một cái khác phía、khu. ba cái thiên ma nhân hai trước một sau đem cựu long môn dương cô hồng cùng hắn lâm thời cộng sự vương văn cảnh đồ ở trong đường phố đứng chung một chỗ hai gã thiên ma nhân trong đó một người thân cao cao tới hai mét thể trạng vô cùng khổng lồ trên người phiền m u ộ n cơ bắp giống như áo giáp đặc biệt là hắn hai tay cực ư độ cổ trướng quả thực giống như là hát tinh tinh cánh tay tràn ngập khổng lồ lực lượng một người khác còn lại là lại cao lại gầy thoạt nhìn giống như là một căn cây gậy trúc thân thể cốt cách hình dáng rõ ràng có thể thấy được giống như là huyết nhục đều đã bị lệ rớt mà ở hai người phía sau đứng chính là một cái trong tay cầm dịch cốt đau hai mắt bên trong tản r a quỷ dị quan g mang thiên ma nhân b a gã thiên ma nhân thân sau bóng ma lan tràn đem dương cô hồng hai người nơi quảng trường phong tỏa mánh liệt á p bách sinh mệnh thể tâm linh gợi lên đủ loại mặt trái tâm niệm đây là thiên ma nhân sao tuy rằng đã từng có nghe thấy nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể thật đúng là giống như quái vật này mỗi một cái thân thể sau lưng đều đại biểu cho một cái bình thường sinh mệnh trôi đi sao thân hình to lớn phản phất người khổng lồ giống nhau dương cô hồng thân xuyên một thân màu trắng vo đạo phục sắc mặt bình tĩnh nói hắn không có mang theo vũ khí ở hắn bên người có đang đứng một cái trên người bao trùn quỷ ảnh nữ tử nàng trong tay nắm hai thanh trùy thủ khuôn mặt nhìn qua thập phần tinh xảo nhưng thân thể lại cực độ bành trướng lộ ra khủng bố cơ bắp đường cong nhìn qua cực độ không hài hòa ở thiên ma nhân liên thủ áp chế hạ nàng bị dị hóa thân thể trực giác ở điên quần báo động trước biểu thị đối thủ khủng bố cùng cương đại các tiểu tổ chú ý nơi này là tổng bộ đ ị c h nhân số lượng vượt qua dự định phạm vi t h ỉ n h lập tức hướng cách ly mang phương hướng rút lui lặp lại một lần t h ỉ n h lập tức hướng cách ly mang phương hướng rút lui đúng lúc này vương văn cảnh bên hông bộ đàm truyền đến ra trần linh vân thanh â m tức k h ắ c làm nàng sắc mặt biến đổi l u i lại tình huống có biến vương văn cảnh lập tức trầm giọng đối bên người dương cô hồng nói l u i lại tới đều tới không thử thử một lần bọn họ cân lượng như thế nào có thể liền như vậy đi rồi hơn nữa chúng ta đi rồi nơi này một nghìn ba trăm nhiều người không cứu dương cô hồng chậm rãi nói tình huống có biến ngươi không có cùng bọn họ chính diện tác chiến quá không rõ bọn họ đáng sợ bọn họ năng lực thực quỷ dị số lượng một khi nhiều lên vương văn cảnh đan g nói đông nhiên nàng trong cơ thể cái loại này bị cường hóa nguy cơ trực giác c ầ m ẩm báo động trước nàng nháy mắt theo bản năng liếc về phía góc đường một phương hướng ba đạo bóng đen vô thanh vô thức lấy s o nọ tiến còn nhanh tốc độ mang theo khổng lồ động năng đ ỗ n g nhiên từ góc đường một mặt trống g i n g vách tường chỗ xuất hiện bắt được hai người thị giác góc chết mánh đ â m tới mục tiêu là dương cô hồng cổ động mạch cùng xương cổ mà lúc này dương cô hồng tựa hồ cũng lòng có sợ cảm hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sườn phía sau góc đường vách tường nhưng mà lúc này cái kêu ba đạo bay nhanh bóng đen đã đi xong một nửa lộ trình để cho hắn cơ hồ không có bất luận cái gì tránh né thời gian không còn kịp rồi vương văn cảnh đại não cơ hồ không có suy xét thời gian nàng giống như là phản xạ có điều kiện toàn bộ thân thể nháy mắt hướng dương cô hồng nào tới、Phúc. ba đạo mang theo cường hãn lực đạo bóng đen bị vương văn cảnh dùng thân thể chắn xuống dưới không có thể bắn thủng dương cô hồng cổ nhưng lại xuyên thấu nàng ngược trái thang bén nhọn một mặt từ nàng sau lưng thấu ra tới người dương cô hồng đồng từ đột nhiên xúc h ở i nhanh chóng chuyển qua thân tiếp được từ giữa không trung ngã xuống dưới vương văn cảnh thân thể máu tươi nhiễm hồng hắn bàn tay lúc này hắn mới thấy rõ ràng đâm vào vương văn cảnh trong cơ thể c ư nhiên là ba căn bị gọt gỗ đặc chết đũa sách bị c h ặ n lại tới sao bất quá không quan hệ như vậy cũng coi như thuận lợi giải quyết một cái cái này liền vạn vô nhất thất đi một thanh âm từ góc đường cái kia trống không trên vách tường chuyển đến dương cô hồng xuyên thấu qua bóng đêm lúc này mới phát hiện ở trên vách tường c ư nhiên có đang dán một cái cả người nhan sắc cơ hồ cùng cảnh vật chúng quanh hòa hợp nhất thể thiên ma nhân cùng loại tắc kẹ hoa giống nhau làn ra nhan sắc thay đổi năng lực cùng tường thể hấp thụ năng lực sao đại ý a dương cô hồng thu hồi ánh mắt mà lúc này p h nàng, nàng giờ bộ khắc này bốn gã thiên ma nhân tinh thần hòa hợp nhất thể để cho hai người vị trí địa vực giống như một mảnh luyện ngục ủy ảnh tùng tùng mà trừ bỏ trên vách tường kia chỉ tắc kệ hoa thiên ma nhân mà khác ba gã thiên ma nhân cũng ở chậm rãi có rút lại vòng đây ta là đi không được ta đại khái còn có một thứ công kích cơ hội ta sẽ hiệp trợ ngươi xé mở một lỗ hổng nếu có cơ hội tồn tại rời đi nhớ rõ giúp ta chiếu cố hạ ta mẹ ở thật lớn áp b á c hạ h vương văn cảnh bị thương thân thể run dậy không ngừng bất quá lại không có bất luận cái gì lối bước nàng cố nén đau đớn thẳng khởi thân thể vì cái gì vì cứu ta liên mệnh đều không cần sao nhìn trước mặt cái này cả người không ngừng run dậy nhưng lại như cũ nỗ lực thẳng thắn sống lưng nữ nhân dương cô hồng nhẹ giọng hỏi bảo hộ các ngươi cũng là chúng ta tiếp thu nhiệm vụ chi nhất đối với này quốc gia tới nói các ngươi so với chúng ta càng có thể mang đến hy vọng vương văn cảnh nhắc tới một hơi cảm giác thân thể tình huống hơi chút ổn định một ít trầm giọng nói chính là hiện tại ta đếm tới ba chờ bọn họ hoàn toàn vây quanh lại đây liền không cơ hội nàng lời nói còn chưa nói xong vẫn luôn bàn tay to liền nhẹ nhàng vô ở nàng trên đầu tựa hồ ở truyền lại ấm áp lực lượng làm nàng nhịn không được ngơ ngẩn hy vọng không phải chạy ra tới gần nhất cũng thật là gặp quý a lôi đài tái bại bởi một nữ nhân hiện tại lại bị một nữ nhân cứu một mạng sư phụ nói rất đúng a cường đại thân thể thường thường sẽ mang đến tinh thần thư giãn một đoạn này thời gian ta quá buông l ò n g a phanh phanh phanh dương cô hồng trên người mỗi một tấp cơ bắp đều kịch liệt k ổ trứng lên liền huyệt thái dương thượng đều cao cao c ố lấy thân thể hắn nháy mắt cất cao không ngừng mười cm đứng ở nơi đó giống như là một tòa cự sơn khổng lồ lượng hô hấp làm hắn mỗi một lần hô hấp đều thổi phất chung quanh mặt đất bụi mù phiêu tán giờ khắc này hắn giống như là từ viễn cổ sống lại tiền sử cự thú giống khổng lồ tâm linh lực lượng từ hắn trong cơ thể phóng thích ra tới chín điều ánh vàng rực rỡ thần lòng từ thân thể hắn bên trong chui ra dương anh m u ố n b ư ớ c nhảy lên dích đạo không ngừng ở hắn bên người bơi lội đem hết thể âm tả ác ý ngăn cản ở thân thể ở ngoài cự long môn cựu long đan đình công cự chính diện tác chiến này đó món lỏng còn không bị ta để vào mắt uy một chương một trăm mười một thân thể sắt thép dưới loại tình huống này còn không từ bỏ sao đáng tiếc chỉ là chó cùng rất dâu g i á n ở trên trên vách tường tắt kẹ hoa thiên ma người mặt lộ ra một tia trào phúng mỉm cười bảo vệ tốt chính mình đừng chết ta dương cô hồng nhẹ dọn g đối bên người vương văn cảnh nói người vương văn cảnh trên mặt lộ ra một tia nôn nóng t h ầ n sắc nhưng mà không đợi nàng mở miệng nói chuyện dương cô hồng thân ảnh cũng đã biến mất ở tại chỗ frank chung q u n h không khí ở hắn khổng lộ thân thể va chạm dưới cứ nhiên phát ra một tiếng bạo minh tiết thật lớn thân thể bày ra ra tốc độ kinh người cùng sức bật hắn đánh sâu vào phương hướng đúng là cái kia leo lên ở vách tường phía trên tắc kẹ hoa thiên ma nhân ở hắn có điều động tác thời điểm mặt khác ba cái thiên ma nhân cũng lập tức đ ộ n g lên nháy mắt hướng hắn vây đi lên lựa chọn ta sao thật là một cái ngu xuẩn lựa chọn bị phẫn nộ i choáng váng đầu ó c sao tắc kẹ hoa thiên ma nhân thấy dương cô hồng hướng chính mình vào tới trên mặt trào phúng chi sắc càng đậm x o á t hắn bàn tay vừa lật mười ngón khe hở ngón tay chi gian kẹp đầy bị tức tiêm gỗ đặc chiết đũa vèo vèo vèo cổ tay hắn r u lên này đó gỗ đặc chiết đũa giống như kính nỏ phó hắn ư g t khách quát một tiếng không lưng cánh cung đôi tay giao nhau hai tay cơ bắp cực hạn cổ trướng quả thực liền giống như một mặt huyết nhục tâm trắng bảo vệ ngược bụng cùng phần đầu phóng tới gỗ đặc chiếc đua đại bộ phận đánh trúng hắn hai tay cùng đùi cơ hồ nửa căn cũng chưa vào hắn huyết nhục bên trong để cho thân thể hắn nháy mắt tiêu bắn ra đại lượng màu tươi nhưng hắn lại hồn nhiên chưa rác trong ánh mắt không có bất luận cái gì thống khổ chỉ có một đoàn hừng hực tiêu đốt ngọn lửa hắn đã thuận lợi đi tới vết tường chăn thi thế nào ngươi có thể c h ả o được đến ta tắc kệ hoa thiên ma nhân tựa hồ cũng vì dương cô hồng dũng mánh sợ kinh sợ bất quá lại không có quá độ kinh hoàng hắn có được leo lên vách tường năng lực đối phương sao có thể có thể c h ả o được đến hắn lựa chọn hắn làm mục tiêu đệ nhất chính là nhất sai lầm lựa chọn dương cô hồng đi tới vết tường lại không có nhảy lên ngược lại nắm chặt chính mình giống như chiến truy khủng bố năm tay hắn đây là muốn làm gì tắc kệ hoa thiên ma nhân tâm bên trong sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác giống ở dương cô hồng bên ngoài thân bơi lội chín điều kim long phát ra gầm lên giận dữ hán chỉnh điều cánh tay cơ hồ cổ trướng thành phi nhân độ cung nghiêng người giơ tay trọng truy vê anh cùng với thật lớn chầm đục t ư ơ n g thể lấy dương cô hồng trọng truy vì trung tâm sinh ra như mạng nện giống nhau khủng bố vết rách trình diện tường thể đều sinh ra một loại tần suất cực cao chấn động ở vào khoảng cách mặt đất ba mét cao tường thể thượng tắc kẹ hoa thiên ma người ở này cổ chấn động dưới bàn tay thượng có được bộ phận t h ẳ n làm đặc tính lông cứng trực tiếp bị vách tường chân h a i mất đi trào lấy lực cả người bị từ trên vách tường bắn mở ra sao có thể là nhân loại bình thường có khả năng cụ bị thân thể lực lượng liền tính là lực lượng dị hóa hình chỉ sợ cũng so bất quá hắn đi người này thật là nhân loại sao thân thể tại hạ rơi xuống quá trình bên trong tắc kẹ hoa thiên ma người trong n à o hiện lên như vậy nghi vấn bang hạ truy không trọng trạng thái hạ hắn căn bản vô pháp làm ra bất luận cái gì trốn tránh một con to rộng cánh tay đột nhiên bắt được đầu của hắn bắt được ngươi một thanh âm truyền vào hắn trong hai hắn khỏe mắt dư quang thấy được dương cô hồng cái k i a tục tặng dương cương trên mặt lộ ra một mặt khủng bố mỉm cười sau đó k i a chỉ bắt lấy hắn đầu thật lớn bàn tay dùng làm hắn hoàn toàn vô pháp phản kháng lực lượng đem hắn đầu hung hăng ấn hướng về phía mặt đất Về anh. mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động cùng với khủng bố cốt cách vỡ vụ n tiếng động mặt đất xuất hiện một cái hố to tắc kẹ hoa thiên ma người đầu lô giống như là một cái chín dưa hấu ở kia cổ cự lực dưới tạc nước mở ra b é o cùng với thân thể tử vong một đạo thiên ma hư ảnh từ thân thể hắn chung chạy trốn ra tới lập tức chuẩn bị trốn hướng phương xa g i n g lúc này dương cô hồng quanh thân bơi lội chín điều kim long bên trong, trong đó một cái đột nhiên dò ra đem tia nói hư ảnh gắt gao cắn ở trong miệm lù cái thứ nhất mặt khác ba gã thiên ma nhân tựa hồ bị dương cô hồng hung hãn sở chấn động động tác hơi hơi tạm dừng bất quá ngay sau đó liền lại lập tức công kích lại đây bọn họ bên này còn có ba người ở vào tuyệt đối ưu thế dương cô hồng cũng, cũng sẽ không làm ba người đem hắn đổ ở góc tường đó là cực kỳ hung hiểm hành vi、Phúc. hắn đột nhiên nổ xuống thật sâu được khảm nơi tay cánh tay huyết đ ụ c bên trong chiếc đũa mang ra đại lượng máu nắm chiếc đũa cánh tay đột nhiên vung lên v è o v è o vèo bốn năm căn chiếc đũa ở thật lớn lực lượng t h u c đầy hạ đâm thùng không khí hướng tới ở vào cùng vị trí hai gã thiên ma nhân bay đi chỉ hoán bọn họ hành động k thiên ma nhân đồng tử đột nhiên co lên hắn kia đem rắn chắc dịch cốt đao cứ nhiên trực tiếp vỡ vụn mở ra ngươi tưởng dùng một phen món đồ chơi tới thương ta sao dương cô hồng trên mặt lộ ra một tia lánh lệ tươi cười hắn thối bộ vừa dẫm một cái tay khắc một cái đấm thẳng giống như đạn pháo đánh ra thiên ma nhân một tay đón đỡ bàn tay c ư nhiên ở một cái trọng truy giới cốt cách vỡ vụn kêu một q u y ề n không thể ngăn cản đánh trúng hắn ngực nháy mắt chấn phá hắn trái tim kết thúc hắn sinh mệnh dương cô hồng quanh t â n lại là một cái kim long đánh ra từ thi thể thượng ngậm ra một đạo thiên ma hư ảnh lúc này mặt khác hai cái thiên ma nhân cũng tới tới rồi hắn phía sau gãy như que tuổi thiên ma nhân một khuỵu tay đánh ra thân thể hắn dị hóa tựa hồ cùng cốt cách có quan hệ này một cái khuỵu tay đánh cơ hồ cùng đại thương đâm mạnh không có bất luận cái gì khác nhau một cái khác hai tay giống như hắt tinh tinh khủng bố thiên ma nhân một quyền đánh ra khổng lộ lực đạo dương cô hồng hai chỉ đại trưởng một tay một cái đem đánh úp lại lưỡng đạo khủng bố công kích vững vàng thiết được không có khả năng này không phải nhân loại có thể có được thể năng đặc biệt là cái kia cánh tay như hát tinh tinh giống nhau thiên ma nhân trong mắt hiện lên một kia kiếp h sợ thân sắc bọn họ hai người ở trên lực lượng đối kháng cư nhiên căn bản vô pháp áp chế đối diện nhân loại kia hắn trong cơ thể giống như là ở một con tiền sử cự thú phải biết rằng hắn chính là nhất điển hình lực lượng hình thân thể dị hóa giả hắn cặp kia cánh tay thậm chí có thể tay không xé nát mánh hổ thân thể nhưng hiện tại cư nhiên so bất quá một nhân loại ngu xuẩn dựa vào d ị biến mà đến gầy yếu lực lượng làm sao có thể đủ cùng võ đạo gia thiên truy bách luyện thân thể đánh đồng dương cô hồng phát ra gầm lên giận giữ cả người gân xanh tặc nước quay t r u n g quanh ở hắn quanh thân chín điều kim long nháy mắt d ù đã ngờ ra ở rằng có trạng thái hạn lọt vào hai gã thiên ma nhân thân thể cựu long đan đ ỉ n h công là s o long tượng bất động lưu càng khủng bố ngạnh công tu cầm phương pháp mà dương cô hồng làm cựu long đan đ ỉ n h công truyền nhân có được so nghiêm hạo càng cường đại hơn thiên phú cũng có được so nghiêm hạo càng kiên định tinh thần ý chí dương cô hồng chính là toàn bộ phía nam võ đạo giới mạnh nhất ngạnh công võ đạo gia Ở cương đại thân thể cùng ư với h một tiếng văn lớn trên mặt đất nhiều ra hai cái khủng bố hố dương cô hồng chậm dại đứng lên tới từ trong ao hạm thu hồi đôi tay hai chị kim long từ hai cụ thi thể bên trong ngậm ra lưỡng đạo thiên ma hư ảnh tí tách tí tách sên sẽ không rõ chất lỏng đem hắn đôi tay hoàn toàn nước nhẹp máu tươi bắn hắn đầy người lệ mặt phối hợp hắn khủng bố hình thể để cho hắn xem đi lên có vẻ thập phần dữ tợn hắn xoay người đi hướng đứng ở tại chỗ nhìn hiện trường tình huống hai mắt bên trong tràn đầy dại ra vương văn cảnh trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười không đợi vương văn cảnh mở miệng nói chuyện dương cô hồng liền ngồi s ồ m xuống thân ở trong một tiếng thét kinh hãi dùng vô pháp kháng cự lực lượng đem vương văn cảnh lấy công chúa ô m hình thức ô m lên món lòng nhóm giải quyết hiện tại ta trước tống ngươi về nhà giống như chung lớn nặng nghề thanh â m ở vương văn cảnh bên t a i chân vang dương cô hồng bước chân vừa dẫm ô n vương văn cảnh nhanh chóng hướng tới cách ly mang phương hướng chạy đến q một chương một trăm mười hai thông thạo cùng thời gian một cái khác phía khu thân hình c a o lớn lại diện mạo tinh xảo mỹ lệ liễu lăng quân cùng một cái tên là hứa khải trạch bí s á t cục cộng sinh thể đứng chung một chỗ bốn cái thiên ma nhân từ trước sau tả hữu bốn cái phương vị đưa bọn họ vây quanh ở trung ương đi không xong sao bốn cái thiên ma nhân thật đúng là có chút phiền thoái dựa theo tổng bộ bên kia tình báo nếu vô pháp mau chóng thoát ly sợ là chúng ta sẽ có nguy hiểm hứa khải trạch tao mày nói vậy trước làm thịt này bốn con lại làm tính toán đi vốn di cho các ngươi cho ta phối một cái có viễn trình công kích năng lực không nghĩ tới một bắt đầu khiến cho người ngăn chặn nhớ kỹ ta và ngươi lời nói sao nín thở vài phút nội hẳn là không thành vấn đề đi tuy rằng không biết có bao nhiêu hiệu quả liêu lăng quân đối bên người hứa khải trạch hỏi đã biết hứa khải trạch n g a y vậy sát mặt ngưng trọn gật g gật đầu tựa hồ biết một ít liêu lăng quân khủng bố năng lực trong chốc lát ngươi tự cầu nhiều phút đi nói không cần người đi theo ta hiện tại ngược lại vướng chân vướng tay liêu lăng quân bất đắc dĩ nói từ eo gian rút ra hai thanh xà kiếm một cổ vô hình vô chất làm người khó có thể cảm giác không có bất luận cái gì lực cắp bách nhưng lại có được cực cường thẩm thấu năng lực tâm linh lực lượng đã lặng yên khuyết tán mở ra bốn gã thiên ma nhân liên thủ hình thành bóng ma áp bách đối này c ổ tâm linh lực lượng khuyết t á n không có bất luận cái gì ảnh hưởng vẹo l i ê n ở hai người thấp giọng nói chuyện thời điểm vây quanh ở trên chúng quanh bốn gã thiên ma nhân mặt mang theo nụ cười giả tạo đột nhiên hướng hai người vọt đi lên hô liều lăng quân thật sâu hút khí ngực cao cao p h ồ n g lên sau đó đột nhiên hơi thở trải qua manh liệt nhiệt độ cơ thể đun nóng thêm chi nàng trong cơ thể tựa hồ chất chứa có nào đó đặc thù chất lỏng thành phần nàng này một hơi thở ra hơi nước sương mù hóa vân tre vụ nhiễu đây là vài tên thiên ma nhân bị liều lăng quân phun ra hơi nước sương khói đánh chúng đông nhiên cảm giác được một loại khác thường nguy hiểm này khí thể thực không thích hợp loại cảm giác này có độc vài tên thiên ma nhân đồng tử co dù lại nháy mắt làm ra phản ứng trước tiên nhắm lại chính mình hô hấp hệ thống đình chỉ thế công đột nhiên rời khỏi xương mù phạm vi hô trong đó một người thiên ma nhân ngực cao cao cổ lấy một hơi thổi tới khổng lồ lượng hô hấp nháy mắt đem cái tia tràn ngập vô số hơi nước thổi tan tuy rằng không biết ngươi vì cái gì có thể ở trong cơ thể giấu đi vật như vậy nhưng ngươi cũng quá thiên chân kẻ hèn độc khí sao có thể nhưng mà tên này thiên ma nhân lời nói còn chưa nói xong thân thể hắn liền đột nhiên chấn động hắn có thể rõ ràng cảm giác được tựa hồ có thứ gì theo hắn làn da chui vào thân thể hắn thân thể hắn nhanh chóng sinh ra một cổ mãnh liệt mỏi mệt cùng đ ỉ n h trệ cảm giác sau đó chính là một loại mãnh liệt hít thở không thông trong thân thể hắn khí huyết vận chuyển khai thủy hỗn loạn tâm suất gia tốc đầu óc sinh ra khó có thể ức chế t r ò n váng bên kia thân ở l i ễ u lăng quân bên người hứa khải trạch cảm thụ càng sâu liền tính trước tiên nhắm lại khí hơn nữa không phải đối phương tâm linh thẩm thấu chủ yếu mục tiêu hắn cũng đã cảm giác vô pháp khống chế thân thể của mình sinh ra một loại lung lay sắp đổ cảm giác cứ nhiên có thể xuyên thấu qua thân thể lỗ chân lông tiến Hắn nhìn h p í đây là mưu lĩnh cổ võ đương đại truyền nhân từ sinh ra thân thể liền trải qua các loại bí dược tẩm bổ theo tuổi tăng trưởng ở trường kỳ phi nhân khủng bố tu luyện pháp rèn luyện hạn các nàng thân thể kết cấu cùng đặc tính đã, đã xảy ra thay đổi có cực cường độc tố khẳng tính lúc này liên bắt đầu có thể đem một ít trải qua đặc thù bồi dưỡng kịch độc vi sinh vật mang theo tiến vào thân thể bên trong khiến cho các nàng công kích có độc tính mà này đó hơi sinh vật cuối cùng sẽ trở thành cơ thể của các nàng một bộ phận tự nhiên mà vậy ở các nàng trong cơ thể sinh sản sinh sôi không thôi trở thành các nàng tùy thời có thể vận dụng đặc thù năng lực trí nhất cuối cùng nếu tu hành cổ võ người có thể đột phá thánh nhi minh c h i này đó trở thành thân thể một bộ phận cổ thậm chí sẽ đã chịu thánh nhi minh c h i ảnh hưởng l i ê n tính ở thoát ly thân thể lúc sau vẫn cứ có thể trong lòng ý bùng nổ trong phạm vi trong khoảng thời gian ngắn đã chịu cổ võ tu hành giả tâm linh thao tác nói cách khác cùng giống nhau độc khí bất đồng chỉ cần lấy dính ở liễu lăng quân tâm ý bùng nổ bao phủ trong phạm vi cộ là có thể linh hoạt phát huy r a lớn nhất lực phá hoại c h ắ c không được nàng có thể đánh bại nam bắt môn truyền nhân thành công bước lên lôi chủ chi vị hứa khải t r ạ c h hai mắt tầm mắt dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ chậm dài hướng mặt đất đảo đi cuối cùng c h ỉ có thể đủ nhìn đến một đạo cầm trong tay s o n g kiếm thân ảnh không ngừng lật l ỏ đại khái nửa phút lúc sau hắn cảm giác có người trích dứt hắn phòng độc mặt nạ bảo hộ đem nào đó thuốc viên nhét vào hắn trong miệm sau đó ở hắn mũi hạ bôi nào đó tanh tưởi khó hắn liền thấy được liêu lăng quân ngồi s ổ m hắn bên người khi một đôi đẹp đơn phượng nhãn nhìn hắn ở nàng phía sau bốn gã thiên ma nhân bị chạm thành hơn mười khối nồng đậm mùi máu tươi khuếch tán mở ra giải dược thực quý a lãng phí liêu lăng quân tiếng thở dài chuyển vào hắn trong t h a i hắn giật mình linh dùng mình một cái lập tức từ trên mặt đất b ò lên dùng có chút khắc thường ánh mắt nhìn về phía liêu lăng quân không cần như vậy xem ta ta trong cơ thể tự nhiên d ư ỡ n g dưỡng cổ nhưng không có như vậy khủng bố ảnh hưởng khán thư hướng chi vẫn là đối này đó sinh mệnh lực cùng sức chống cự cường đại thiên ma nhân đây là các ngôi mộ binh ta thời điểm ta cố ý man bất quá số lượng hữu hạn đại khái cũng liền còn có thể dùng cái hai lần đi mang theo đến quá nhiều liền ta chính mình đều sẽ chịu không nổi chân chính cách đấu luận võ bên trong ta cũng sẽ không dùng thứ này đại khái liền tương đương với võ đạo r a tay không cùng mang theo binh khí khác biệt đi nếu là ta trong cơ thể tự nhiên dựng dưỡng cổ ở tâm ý của ta bùng nổ trong phạm vi ta là có thể thao túng chúng nó hoàn toàn không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng bất quá lấy ta hiện tại thực lực cái loại này bản mạng cổ đối đứng đầu võ đạo gia đại khái cũng chỉ có thể khởi đến một ít ảnh hưởng thể năng tác dụng một ít thân thể đặc biệt cường đại võ đạo gia hiệu quả còn sẽ rơi chậm lại tỷ như cựu long môn kia chỉ q u á i thú lúc trước phóng đảo hắn thật đúng là phí không ít sức l ự c ca cho nên ngươi cũng đừng tưởng rằng ta là vật năng nếu là nhiều tới vài lần như vậy tập kích ta cũng đến đau đầu l i ê u lăng quân thuận miệng giải thích nói nói chuyện trong quá trình đã đứng lên tới từ tùy thân mang theo chiến thuật túi sách bên trong tìm ra xong việc trước chuẩn bị tốt bình nhỏ sang cùng một cái bật lửa nàng ở trên mấy cái thiên ma nhân thi khối đảo thượng xăng sau đó dùng bật lửa từng cái đem thi khối bật lửa động tác thập phần t h u c luyện có thể nói nước chảy mây trôi nghĩ đến không phải lần đầu tiên làm như vậy từ từ từ. thiên m a nhân thi khối thượng truyền tới nướng nướng thanh âm liệu lăng quân nhìn chằm chằm thiêu đốt thi khối tựa hồ là ở phán đoán bọn họ đốt t r ọ i trình độ là không đúng chỗ một cổ khác thường hương vị truyền đến nhìn đến liệu lăng quân như thế thuần thục động tác liền tính tự thân cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ nhưng hứa khải trạch vẫn là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng cảm giác trong lòng có chút e ngại đây đều là người nào aq u y một chương một trăm m ư ơ i ba các phương cách ly khu một chỗ ngắm cảnh trên cầu ha ha ha ha không nghĩ tới đi ta dạ dày bộ khoa miệng cùng thực quản đều sinh ra dị hóa ta dịch dạ dày có cực cường độc tính cùng ăn mọc tính chỉ cần bị nó ăn mòn ra miệm vết thương độc tố là có thể ở năm giây nội tê mọi người thần kinh người chết chắc rồi một cái d á người n g thấp bé thể trạng gầy yếu bụng lại có dị thường cổ trướng thiên ma nhân phát ra không kiêng nể gì tiếng cười ở trên cầu lưỡng đạo bóng người bị bọn họ vây đổ ở trung gian trong đó một người cả người làn da t r ắ n g nón cơ bắp không hề góc cạnh giống như là liền thành một mảnh hãn thân xuyên một thân x a n h b i ể n võ đạo phục võ đạo phục chính diện trước ngực có đang có một cái màu trắng hôn tự hơn nữa sóng gió trạng hoa văn hình thành tiêu chí đồ án đúng là hôn nguyên môn hà nhọ lâm thứa hà nhuận lâm trên mặt cùng trên người bị phun đại lượng màu trắng ngà sền sệ t chất lỏng này đó chất lỏng tựa hồ cụ bị cực cường ăn m à u tính phát ra tư tư ăn mòn thiêu đốt tiếng động hơn nữa cùng với màu trắng s ư ơ n g khói người thế nào nghe được thiên ma nhân theo như lời nói đứng ở hà nhuận lâm bên người một cái thân hình cao lớn nam điều tra viên đồng t ử đột nhiên co r ụ t lại thanh âm nôn nóng đối hà nhuận lâm nói không cần hỏi hắn hiện tại chỉ sợ đã độc tố nhập thể thần kinh tê mỏi máu đình trệ liền nói chuyện đều khó khăn đi ha ha ha thiên ma nhân phát ra đắc ý cởi thanh bất quá hắn tiếng cởi lại nháy mắt đột nhiên im mặt thứ này như vậy khủng bố sao? kia còn thật là nguy hiểm a hà nhuận lâm bình tĩnh thanh â m vang lên lúc này ở vào hắn bên người tên kia nam tính điều tra viên mới phát hiện hà nhuận lâm cả người mảng d a đều ở cao tần suất kịch liệt run r ẩ y liên ra mặt đều không ngoại lệ loại này run r ẩ y ở hắn quanh thân hình thành một tầng hơi mỏng cái lồng khí để cho cái kia màu trắng ngà chất lỏng dừng lại ở khoảng cách thân thể hắn không đến nửa tấc khoảng cách tuy rằng ngăn mòn hắn bộ phận quần áo cùng lông tóc lại không có chân chính xúc phạm tới thân thể hắn hơn nữa hắn kinh ngạc nhìn đến những cái đó sền sẽ chất lỏng giống như là nhỏ dọt ở trên lá sen ở hà n h u n lâm cố ý không chế hạc cuối cùng chạy xuống tới rồi hắn bàn tay bên trong t i ể u tâm có độc hắn n h ị n không được ra tiếng nhắc n h ỏ nói nhưng mà ngay sau đó hắn dừng chính mình thanh â m những cái đó sền sệt chất lỏng c ư nhiên trái với vật lý quy luật giống nhau ở hà nhuận lâm lòng bàn tay hội tụ thành một viên tròn vo hạt châu lơ lửng ở hắn bàn tay phía trên nửa tấc chỗ giống như là mất đi trọng lực đây là ma pháp sao nam điều tra viên cơ hồ vô pháp lý giải lúc này chính mình chỗ đã thấy hình ảnh thằng đến hắn xem tới rồi hà nhuận lâm bàn tay thượng cơ bắp cao tần suất chấn động mới hiểu được lại đây khống chế bàn tay mỗi một tấc da thịt đập không khí hình thành cũng đủ lực đánh vào để cho những cái đó bọt nước tụ lại thành hạt châu hình dạng hơn nữa trước sau phi ê u phủ ở không trung tụ thủy thành châu lấy k ì n h ngự không n à y khủng bố thân thể lực khống chế nam điều tra viên không cấm vì này khủng bố kỹ thuật cảm thấy có chút s ờ n tóc gáy ở đã trải qua cùng kỷ vân châu chiến đấu hà n h u n lâm tự thân thực lực cũng đã tăng lên tới một cái khủng bố nông nỗi này dù sao cũng là đã từng có thể cùng chu nguyên giác liều chết một đấu nam nhân loại này thứ tốt các ngươi vẫn là lưu chữ chính mình dùng đi hà n h u n lâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. đi tới mấy cái thiên ma nhân trước mặt không tốt mấy cái thiên ma nhân đồng tử manh co dù lại vang hắn một trưởng đột nhiên đem trong tay b ọ t nước đánh ra cương kình t ạ c nước phun kình như châm b ọ t nước bị hắn cương kình t ạ c nước thành vô số như cây kim giống nhau điểm nhỏ lấy cực nhanh tốc độ như bạo vũ lê hoa tiêu bắn đi ra ngoài vài tên thiên ma nhân căn bản muốn tránh cũng không được bị cái kia vô số phân tán sền sệ chất lòng đánh chúng phát ra kịch liệt kêu thảm thiết một bên khác trương trí chân thân thể bành trướng đến giống như bầu trời cự linh thần song trưởng bên trong bắt lấy hai cái hơi thở thoi thóp thiên ma người đầu đô tuy rằng thân thể không có hoàn toàn tử vong nhưng trong thân thể hai chỉ thiên ma tựa hồ biết chính mình thân thể đã phế bỏ quyết đoán làm vỡ nát chính mình tâm mạch hóa thành lưỡng đạo bóng đen hướng phương xa chạy trốn c ò n tưởng trốn sao chương trí chân hai mắt vô cùng lạnh nhạt giống như là thật sự biến thành không hề cảm tình thiên đạo một trường đánh ra vê anh khủng bố tâm linh ý chí nháy mắt như s ấ m điện t ạ c nước mở ra đây là đã từng làm chu nguyên giác tâm linh đều suýt nữa dao động h ỏ n g mất công kích trường tâm lôi hai chỉ chạy trốn thiên ma hư ảy mắt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết mặt nạ giống nhau gương mặt nháy mắt bị kia khủng bố ý chí tắc tuy rằng lập tức lại nhưng lại như là mất đi lực lượng khinh phiêu phiêu phiêu phủ ở không trung vẫn không n ú c ních một bên bí sát cục điều tra viên há miệng thở dốc hắn trước nay chưa thấy qua thiên ma như vậy một bộ bộ dáng nào đó loại tựa ngất trạng thái sao nhiều tới vài lần không biết có thể hay không đem chúng nó hoàn toàn tiêu diệt trương trí chân đi lên phụ cận hơi chút trầm ngâm tự hỏi một trận sau đó tên kêu bí sát cục điều tra viên liền nhìn đến trương trí chân một trường tiếp theo một trường một đạo tiếp theo một đạo ý chí hóa thành khủng bố lôi điện ở hai chỉ thiên ma trên người nổ tung hai chỉ thiên ma thân thể tạc nứt lại trọng tổ tạc nứt lại trọng tổ tựa hồ đang ở trở nên càng ngày càng hư hảo giết chết thiên ma không phải thánh giác cấp mới có thể làm được sự tình sao này rốt cuộc là người nào a cách ly khu ngoại hai trăm l i n lâm thời bộ chỉ huy trần linh vân đối với bộ đàm hạ xong rồi lui lại mệnh lệnh lúc sau lập tức đi ra phòng điều khiển lấy ra mặt khác một bộ bộ đàm bắt đầu đối phong ấn tiết điểm phương diện chỉ huy tổng bộ hội báo cách ly khu tình huống cũng chuẩn bị tỉnh h cầu tri viện nhưng mà không gian nàng đoán trước chính là mang theo thân thể nam đạo thực lực cường đại nhất cái kia bộ phận t i ê n chúng đã bắt đầu đối phong ấn tiết điểm tiến hành rồi thử tính tiến công bên kia căn bản điều động không gian nhân thủ tiếp viện rốt cuộc phong ấn tiết điểm bên kia an toàn mới là trọng trung chi trọng đáng chết trần linh vân buông xuống bộ đàm kết thúc cùng phong ấn tiết điểm bộ chỉ huy trò chuyện sắc mặt vô cùng ngưng trọng không có biện pháp tiếp viện là không có khả năng sẽ có lần này cũng chỉ có thể t r ô n g cậy và o bọn họ có thể cắt nhân thiên tướng thuận lợi thoát ly nguy hiểm đến nôi cái kia một ba trăm n h i ề u danh vô tội quần chúng trần linh vân hít sâu một hơi đáng chết thiên ma tình huống thế nào có người thành công thoát ly sao thương vong như thế nào nàng một lần nữa về tới trong phòng điều khiển thanh âm trầm thấp hỏi cho dù có chút sự tỉnh rất khó tiếp thu nhưng hiện thực nhất định phải muốn đi đối mặt vô pháp trốn tránh nàng lời nói mới vừa hỏi ra l i ê n phát hiện phòng điều khiển bên trong nhân viên công tác đều quay đầu dùng có chút quỷ dị ánh mắt xem hướng về phía nàng như thế nào làm gì như vậy nhìn ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì nhìn thấy loại tình huống này trần linh vân nhịn không được trong lòng một đột chẳng lẽ tổn thương thực thẳng trọng không ai thành công thoát ly nhưng mà không đợi phòng điều khiển nội nhân viên công tác trả lời nàng lời nói đặt ở trong phòng điều khiển cái kia bộ tổng bộ đàm liền trước văng lên b hai tổ đã đuổi theo cũng thanh trừ sở hữu mục tiêu vốn đã thiên ma toàn bộ phong nhập câu ma bình không người viên t h vong như có tiểu tổ yêu cầu tiếp viện thỉnh đem vị trí nói cho chúng ta biết xong ba tổ đã thanh trừ sở hữu mục tiêu bốn gã thiên ma toàn bộ bắt được vương văn cảnh phổi bộ bị thương tạm vô sinh mệnh nguy hiểm đang ở trên đường đưa về cách ly tuyến thỉnh trước tiên chuẩn bị cứu viện phương tiện xong b ba tổ đã thanh trừ ba gã mục tiêu vẫn có một người mục tiêu đang truy kích thỉnh t h ờ i khắc chú ý chúng ta vị trí chỉ ra phía trước nguy hiểm xong nghe được cái kia lục tục từ trong bộ đàm truyền đến từng điệu thành công thanh trừ mục tiêu bắt giữ thiên ma báo cáo trần linh vân ngốc tại tại chỗ cơ hồ cảm giác chính mình đang ở trong lộng hải đảo phía đông một rừng cây bên trong hai mươi mấy nói thân ảnh ẩn nấp ở rừng cây nhánh cây thượng bóng ma bên trong tựa hồ ở làm nào đó chờ đợi này hai mươi mấy nói thân ảnh ẩn ẩn lấy trong đó một cái dáng người thấp bé trung niên hói đầu nam nhân cầm đầu hói đầu trung niên nhân hít mắt hướng hải đảo bên trong phương hướng nhìn lại ở hắn cái kia cường đại thả khủng bố tâm linh lực lượng phụ trợ dưới hắn có thể nhìn đến rất nhiều bên người những người khác đều nhìn không tới đ ộ v ậ n ở hắn tinh thần cảm ứng bên trong hắn có thể thập phần rõ ràng nhận thấy được ở hải đảo bên trong bất đồng p h ư ơ n vị tựa hồ có tám đạo cường đại ngọc quan phóng tựa hồ còn có nào đó huyết sắc giống như lôi điện sự vật c u ố n quanh ở ngọc chất cổ sáng phía trên cái loại này ngọc quang n h a n sắc cơ hồ cùng cường giả thể sắc và tinh thần hợp nhất lúc sau thân thể phát ra ngọc chất quang mang giống nhau như lúc thiên tướng đại nhân chúng ta tinh thần hoàn vô pháp s á t giác phong ấn giới tượng chân chính trạng thái bất q u á giới tượng đã bị kích hoạt rồi suốt một ngày còn thừa lực lượng hẳn là đã không nhiều lắm đi rốt cuộc này đã là thập phần cổ xưa giới tượng trong đó một người thân hình cao lớn nam nhân thấp giọng hướng hỏi đầu trung niên nhân hỏi nếu gần là lúc trước phong ấn giới tượng nhiều năm như vậy qua đi nhưng thật ra muốn g i hết đẹn tắt bất quá hiện tại lại không giống nhau. đông hoa quốc cái kia tự hào bạch long đạo nhân túc trực bên linh cứu người cũng không phải là một cái đơn giản ra hỏa hắn đ ố i toàn bộ giới tượng tiến hành rồi ra cố ở trong ngày hôm qua đánh bất ngờ ta liền cảm giác ra tới hắn ở mỗi cái tiết điểm đều gây bắt môn lôi cất chú nếu không ở không có đột phá đệ nhất gông xiềng cường giả bảo hộ hạ chúng ta ngày hôm qua đánh bất ngờ hẳn là đã thành công tuy rằng ngày hôm qua này nói chú pháp đã bị ta tiêu hao không ít lực lượng nhưng hiện tại đông hoa b í sát thự phía nam trấn thủ đã đích thân tới t ò a trấn không có tù ba trợ giút chúng ta phá không khai phong ấn tiết điểm hói đầu trung niên nhân thản như nói túc trực bên linh cứu người những cái đó ra hỏa hậu thế giới các nơi cường đại túc trực bên linh cứu người tựa hồ ít có cùng sở tại chính quyền hợp tác tuần hoàn bọn họ tổ hấn những cái đó ra h ỏ a nhưng đều là chút nguy hiểm hủy diệt phái các nơi chính quyền hành động hẳn là cùng bọn họ lý niệm đi ngược lại mới đối thân hình cao lớn nam nhân nhữ mày nói lâu như vậy thời gian đi qua luôn có người sẽ thay đổi hói đầu trung niên nhân lắc lắc đầu sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn trên bầu trời cái t i a luân từ thiên không ở giữa đã bắt đầu dần dần rơi xuống trăng tròn n h ì n không được nhữ nhữ mày cách ly khu tình huống như thế nào bọn họ còn không có đem tù ba thiên tướng thân thể t ố n lại đây sao hói đầu trung niên nhân xoay người đem ánh mắt nhìn về phía một người ngồi xếp bằng ở nhánh cây phía trên hai mắt nhắm nghiền nhỏ gầy nam tử tên này nhỏ gầy nam tử nghe được hói đầu trung niên nhân lời nói đống nhiên mở hai mắt sắc mặt có chút ngưng trọng cách ly khu bên kia có tình huống lần này đông hoa bí sát t h ư mời đến là hội tụ ở nam quyền tam đô đứng đầu võ đạo gia thực lực của bọn họ có chút vượt qua tưởng tượng trước mắt bị bắt bình thường thiên chúng đại khái vượt qua tam thành Tam Thành. nhóm Cán bộ trước mắt mới thôi đại đa số cán bộ đều vẫn cư hoàn hảo nhưng nếu khuyết thiếu bình thường thiên chúng làm h i ệ m hộ tù ba đại nhân thân thể chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đưa ra cách ly khu rốt cuộc cách ly khu ngoại còn có nhân loại võ trang binh lính bảo hộ hoặc là có thể cho tù ba đại nhân sử dụng một lần năng lực kia hẳn là có thể vạn vô nhất thất nhỏ gầy nam tử nói không đến vạn bất đắc dĩ tận lực không cần đi đến k i a một bước không có trải qua đặc thù tẩm b ổ phạm nhân thân thể vô pháp hoàn toàn chịu t ả i thiên tướng lực lượng mỗi một lần ra tay đều sẽ đối thân thể tạo thành thật lớn tổn thương vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh hắn lực lượng cần thiết dùng ở trên phong ấn tiết điểm công、kiên. làm cho bọn họ không cần cùng những cái đó võ đạo ra nhiều dây dưa hội tụ một chỗ mau chóng phá vây những cái đó còn không có chân chính đột phá gông xiềng ra hỏa hoàn vô pháp đ ố i chúng ta tạo thành chân chính uy hiếp hói đầu trung niên nhân trầm giọng nói sau đó hắn lại xoay người nhìn về phía bên người cái kia thân hình cao lớn nam nhân nói v ư u đà mang năm tên cán bộ tìm cơ hội phá hủy đối phương ở cách ly khu công sự phòng ngự tiếp ứng bọn họ là tên kia thân hình cao lớn nam nhân v ư u nhiều điểm đầu đáp xoay người từ hai mươi mấy người trung điểm năm người một cái lắc mình biến mất ở màn đêm bên trong dư lại người đi theo ta trần i điểm tập kích dối, ế t tập ta đừng cho bọn họ phản kích cho chúng quả bọn ứng lại đây chúng ta mục tiêu ở cách u khu n niên nam nhân g tổng trong. hai mắt hiếp lại, thản nhân cách mắt ly nói. Bên kia, cách ly khu lâm thời tổng bộ bên trong. linh vân nghe từ trong bộ đàm truyền đến từng điệu bắt được cùng chiến thắng thiên ma tin tức ánh mắt từ dại r a cuối cùng chuyển biến trở thành kinh hỷ đây là đỉnh cấp võ đạo gia nhóm sở có được lực lượng sao lấy nhân loại cái kia g ầ y yếu thân thể cư nhiên có thể tu luyện đến loại tình trạng này quả thực giống như là kỳ tích nhưng mà kế tiếp bộ đàm bên trong truyền đến tin tức lại đánh gãy nàng kinh hỷ a ba tổ tao ngộ nguy hiểm như có tiểu tổ nhàn rỗi thịnh tri viện a năm tổ tỉnh h cầu c h i viện b năm tổ tao ngộ nguy hiểm tỉnh h cầu c h i viện liên tục ba cái tiểu tổ c h u y ê n đến tỉnh h cầu c h i viện tin tức để cho trần linh vân tức khắc hai mắt một n g ư n g bởi vì này ba cái cầu viện tiểu tổ bên trong có hai cái đều có nam bắt môn truyền nhân thứ nhất đ ẳ n g võ đạo gia đều ở đại khai sát giới nam bắt môn truyền nhân c ư nhiên gặp nguy hiểm này hiển nhiên không thể nào nói nổi đã xảy ra cái gì trần linh vân lập tức đối theo dõi tổ nhân viên hỏi không biết bọn họ gặp được t i ê n ma nhân tựa hồ có chút không giống bình thường có giám thị tổ thành viên nhịn không được mở miệng nói trần linh vân hướng tên kia giám thị tạo thành viên chỉ vào màn hình nhìn lại mấy đạo thân ảnh ở ca m e ra theo dõi hạ cao tốc di động chỉ có bóng ma hiện lên chung quanh mặt đất tường thể kịch liệt rách nát quả thực giống như là bị phá bỏ và di rời đội nghiền quá trần linh vân đồng tử co dụ l giúp Đây là. Cư nhiên có cán bộ cấp thiên ma nhân vứt lại u dài tầm bộ thân thể, ngược l đây hư thể thiên ma phương thức là o theo cách bạc khu tiến hành Chú thần hai ch Nguyên tiến Giác đuổi cùng đường gã đường thần cũng vừa mới vừa dùng bộ đàm hướng lâm thời tổng bộ làm xong hội báo lập tức liền nghe tới rồi trần linh vân thanh âm từ bộ đàm bên trong chuyển đến b hai tổ a ba tổ yêu cầu c h i viện t h n h lập tức chạy tới nghe thế cái thanh âm chu nguyên giác hơi hơi có chút kinh ngạc a ba tổ hắn nhớ rõ đó là một cái nam bắt môn truyền nhân nơi đội ngũ tựa hồ là quảng p h ổ thị diêm la quyết quyền tràng sau l ư n g thế lực mà tạng môn truyền nhân khương c ự u thiện nam bắt môn truyền nhân đánh này đó món lòng cư nhiên yêu cầu cầu viện hiện tại đi sao đường thần quay đầu hướng chu nguyên giác hỏi đi thôi qua đi nhìn xem có thể đem nam bắt môn truyền nhân b ư c đến loại rốt cuộc là cái dạng gì ra hỏa chu nguyên giác trầm giai nói q u y một chương một trăm mười lăm tiếp viện cách ly khu nào đó phi khu khu khu khu một thân màu đen chế phục bí sát thự điều tra viên đào long dựa ngồi ở góc tường biên hắn trước ngực có một cái ao hãm khủng bố đang có khoe miệng không ngừng khụ ra m á u tươi hơi thở cực kỳ hỗn loạn đứt gãy xương sừng cắm vào phổi bộ làm cho s u ấ t huyết nhiều thay đổi một người bình thường chỉ sợ đã sớm đã bởi vì đại lượng s u ấ t huyết bên trong má chết đi hiện giờ hắn tuy rằng bị trong cơ thể thiên ma bảo vệ sinh cơ nhưng hắn biết l â chính mình hiện tại tình huống chỉ sợ là không có cách nào tồn tại đi ra này phiến cách ly khu từ gia nhập b í s á t thự hắn cũng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị mỗi một lần ra nhiệm vụ phía trước ngay cả di thư đều đã viết hảo chỉ là người nhà luôn là có chút không bỏ xuống được hắn hít sâu một hơi bài trừ trong lòng tạp nghiệm hướng chiến trường nhìn lại hiện tại còn không đến đa sầu đa cảm thời điểm hắn nhiệm vụ còn không có kết thúc mà tàng môn khương cựu thiện thân ảnh cùng ba gã thiên ma nhân khủng bố thân ảnh đàn sen ở bên nhau hai bên giao thủ bên trong tạo thành thật lớn phá hư này ba gã thiên ma nhân cùng mặt khác thiên ma nhân hoàn toàn bất đồng bọn họ tựa hồ bản thân liền cực kỳ tinh thông võ đạo nhất chiêu nhất thức cực kỳ có kết cấu từ tài nghệ phương diện thậm chí có thể cùng đứng đầu võ đạo gia cùng so sánh hơn nữa ý chí tương so tại mặt khác thiên ma thân thể muốn càng cường đại hơn chính diện giao phong chỉ là một quyền hắn đã bị đánh thành hiện tại bộ dáng thương c ử u thiện thực lực tuy mạnh nhưng đồng thời đối mặt ba người vẫn là có vẻ cực kỳ nguy hiểm trên người dần dần xuất hiện vết thương hiện ra dấu hiệu bị thua nhưng mà để cho hắn kiên kỵ còn không phải này ba con hư hư thực thực thiên ma cán bộ thân thể mà là một cái khác ôm tay dựa vào trên ven đường cốt điện không có gia nhập chiến đoàn tuổi trẻ nam nhân nam nhân kia tuy rằng không có động thủ nhưng từ hắn phía sau lan tràn ra tới b ó n ma lại trải rộng toàn bộ chiến trường liên khương cựu thiện cái kia cực kỳ khủng bố ý chí đều không thể hoàn toàn bài trừ cái kia bóng ma quấy nhiêu chỉ có thể d ù n g ý chí cố thủ chính mình quanh thân trên dưới ba thước phạm vi mà đào long ở kia phiến bóng ma bao phủ dưới c ư nhiên cảm giác được trong cơ thể thiên ma ở sợ h ã i cùng run dày tựa hồ là đụng phải nào đó vô pháp kháng cự khủng bố tồn tại cái loại cảm giác này quả thực tựa như nam nhân kia trong cơ thể cất giấu khủng bố thiên hai tổng bộ tiếp viện tới rồi sao nơi này có một cái thiên ma nhân tình huống thực không đối đào long một bên ho ra máu một bên đối với bộ đảm có chút gian nan nói hắn xem đến khương cựu thiện thân thể bị ba gã thiên ma nhân liên thủ đánh bay đột nhiên tối lui đến hắn bên người trên người lại nhiều mấy đạo vết thương nội tạng chấn động bên miệng tràn ra một đạo màu tươi một đ ố i ba quả nhiên vẫn là có điểm miễn cước sao từ đào long cách nói tới xem n à y mấy chỉ thiên ma hẳn là trường hợp đặc biệt còn có kia chỉ không ra tay tựa hồ mới là chân chính đáng sợ nhất tồn tại ta tinh lực có cơ hồ tam thành đều dùng để nhìn chằm chằm hắn bằng không cũng sẽ không như vậy chật v ậ t khương cựu thiện cầm trong tay song giản sát mặt thập phần ngưng trọng đối diện ba người bản thân thể năng liền không kém hơn đứng đầu võ đạo gia tại nghệ đồng dạng thập phần xuất chúng h o à n có được một ít cường hãn dị hóa năng lực càng không cần phải nói còn có một cái khủng bố ra hỏa đứng ở một bên thời thời khắc khắc phân tán hắn t i n h lực áp bách hắn tâm linh lực lượng cũng chính là hắn thay đổi mặt khác bất luận cái gì võ đạo ra tại đây mấy người liên thủ dưới chỉ sợ đều đi bất quá mười cái hiệp b é o ba gã thiên ma nhân căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội ở k i a danh không có tham chiến thiên ma nhân thống hợp dưới bốn người lực lượng tinh thần điên quần hướng hắn áp bách mà đến bóng người sau đó tới chỉ có thể dùng cái kia khương cựu thiện hít sâu một hơi lệ liền ở ba gã thiên ma nhân sắp đi vào hắn trước người là lúc từ khương cựu thiện phía sau đ Ông tay dựa vào trên cột điện người trẻ tuổi nhắm đôi mắt hơi hơi mở ra quay đầu nhìn về phía kia cổ tâm linh lực lượng đánh út lại phương hướng rồi sau đó một đạo sát ảnh ngay lập tức tới giống như dương cánh chim chóc huyện chuyển nhẹ nhàng sắp bén lơi ra ở tối tăm đèn đường hạ lập loệ lạnh leo h à n quang đang đang đang hai người công kích cùng ba gã thiên ma nhân va chạm ở cùng nhau ba gã thiên ma nhân không biết người đến là ai lập tức lui ra phía sau mấy bước khương cựu thiện lúc này mới xoay người nhìn về phía bên người người tới sau đầu tựa hồ có vòng sáng nở rộ toàn thân lộ ra ngọc quang phía sau tựa hồ có thật lớn hỏa điệu dương cánh bay lượn phóng thích cực kỳ khủng bố cảm giác c áp bách hồng chuẩn quyền chu nguyên giác người này thủ đạo cư nhiên đã cơ bản hoàn thành c h ắ c không được có thể chiến thắng trương trí chân trở thành tân lôi chủ quả nhiên là cái không giống bình thường ra hỏa Cuối cùng người tới. Kh nhìn đến hắn trước ngực kia khủng bố ao hãm hai mắt nháy mắt đỏ lên chính hắn cũng biết loại tình huống này trên cơ bản là không cứu hiện tại hắn còn có thể tồn tại chỉ là bởi vì cộng sinh thể bản thân cường đại sinh mệnh lực ở chống đỡ tình huống như thế nào chu nguyên r ắ c quét một bên đào long liếc mắt một cái nhìn về phía cái kia ba con thiên ma nhân ba người trên người cái kia ác quỷ hư ảnh cơ hầu ngưng tụ thành thực chất làm cho hắn cơ bản nhìn không thấy bọn họ bản thân thân thể giống như là thật sự hóa thành một con lệ quỷ trong đó một con t i ê n ma nhân song trưởng thật lớn mười ngón móng tay cực dài giống như là mười căn sắc bén gai nhọn mặt khác hai chỉ t i ê n ma đơn thuần từ bề n g o à i thượng nhưng thật ra nhìn không ra đặc biệt rõ ràng dị hóa một cái là móng tay dị hóa thực sắc bén kiên cố chiến đấu khi có thể có d ỗ i mặt khác hai cái trước mắt tới xem là bình thường dị hóa hình một cái thiên hướng tốc độ một cái thiên hướng lực lượng bất quá bọn họ bản thân tài nghệ rất mạnh có thể nói thiên truy b á c h luyện dư lại cái kia một cái ta cũng không biết rốt cuộc là cái gì ta thăm không đến hắn ngọn n g u ồ n khương cựu thiện hít sâu một hơi nói đúng không chú nguyên giác hai mắt nhau lại nhìn về phía tên kia ôm tay dựa vào trên cột điện tuổi trẻ nam tử mà lúc này trong ê n kia tuổi t ẻ nam tử cũng ánh trên vừa mắt, mặt tử tới t lúc đầu r e một kia cười. quỷ dị ý t r o nháy g n mắt chú nguyên giác cảm giác chính mình tâm linh mãnh liệt chấn động một chút hắn phảng phất h a m sâu với mỗi cái từ hắc cám tạo thành vũng bùn bên trong vô số đại biểu cho sợ hãi tuyệt vọng bi hay v u ệ vải từ từ cảm xúc quỷ ảnh quấn quanh hướng về phía thân thể hắn muốn đem hắn kéo vào trong cái k i a hắc cám vũng bùn liếc mắt một cái dưới bách quỷ quấn thân thiên ma lo tâm chú nguyên giác đột nhiên mở to hai mắt tâm ý ngưng tụ thành ánh vàng rực rỡ một đoàn ánh đến minh trâm trong cơ thể nở rộ ngọc quang trong nháy mắt mạnh mẽ đem cái kia đại biểu cho mặt trái cảm xúc rất nhiều ác quỷ cùng vũng bùn xua tan mở ra từ ngắn ngủi trong thất thần khôi phục lại đây đây là hắn trong lòng chấn động nhìn về phía tên kia tuổi trẻ nam nhân ánh mắt hơi hơi nhau lại chính mình tâm linh đã không hề nghi ngờ đạt tới thánh g i á c dưới nhất định mà có thể một ánh mắt liền đối chính mình sinh ra như thế thật lớn ảnh hưởng ra hỏa sở đối ứng cảnh giới thánh g i á c cấp bậc tồn tại q u y một chương một trăm mười sáu ma kiếp ngươi cũng cảm giác được sao kia hẳn là không có sai xem ra cũng không phải ta ảo giác hương cựu thiện nhẹ giọng nói đạo thánh rác sao chu nguyên giác sắc mặt có nh nhưng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới hai mắt buông xuống tinh thần ngưng tụ thành ánh vàng rực rỡ viên đoàn chống cự lại hết t h ể quấy nhiễu thánh giác chỉ là chúng ta nhân loại cách gọi bọn họ cùng chúng ta có được bất đồng hệ thống cùng tấn chức chi lộ đối ứng tiên ma tới nói tựa hồ hẳn là được xưng là thiên tướng hoặc ma tướng khương i ự u thiện suy đoán nói hắn trạng thái không rất hợp xem ra là bởi vì vừa mới đoạt xá bám vào người nguyên nhân lực lượng sử dụng tồn tại nhất định hạn chế chu nguyên giác gật gật đầu nói muốn chiến sao phía trước hắn vẫn luôn không có ra tay hạn chế hẳn là không nhỏ chúng ta hai c á n người nếu phải đi lời nói bọn họ ngăn không được khương c ử u t h i ệ n hỏi người nói đi ta chờ vứt lại hết thảy s ở theo đuổi còn không phải là nhìn thấy cái kia cảnh giới phong cảnh sao hiện tại có một cái sống sờ sờ b i ể n báo giao thông liền ở trước mặt nào có lùi bước đạo lý chu nguyên giác thần sắc trầm ngưng tâm hỏa thiêu đốt trường minh không thôi hết thảy tạp nghiệm đều bị đầu nhập vào k i a hỏa quan g bên trong n u n g khô thành hư vô chỉ còn lại có kia viên theo đuổi siêu thoát tâm linh càng ngày càng thuần túy cùng sáng lời sáng n g h e đạo tịch có thể nhân sinh gặp gỡ có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu không ai có thể đủ biết trước đến sinh mệnh bước mặt ở đâu khương cựu thiện ngẩng đầu lên sáng tỏ ánh trăng sái lạc ở hắn trên mặt chu nguyên giác tựa hồ nhìn đến hắn nghe hoàn cung ở hơi hơi sáng lên tràn ngập một loại i ê n ổn cảm giác tuy rằng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng nhìn đến hắn chu nguyên giác giống như là thấy được một cái tương giao nhiều năm láo hữu cung đỉnh một mảnh sao trời đều là một mục tiêu ta có dự cảm đêm nay ta sẽ chết ở chỗ này nhưng ta cũng sẽ được đến ta tưởng muốn đồ vật khương cựu thiện cười nói tựa hồ thập phần thoải mái giờ khác này hắn đã có nào đó giác ngộ vừa rồi chiến đấu lấy một đôi bốn cùng chịu chết không có gì khác nhau cho nên hắn giữ lại thực lực chờ đợi thời cơ mà hiện tại thời cơ đã đến trăng sáng sao thưa bạn t ố t cùng đường là siêu việt tự thân vẫn là lao tới hoàng t u y ể n các ngươi đang tấu hài sao nhưng vào lúc này một đạo thanh â m chuyển đến cái kia dựa vào bên đường người trẻ tuổi bông xuống đôi tay đứng thẳng thân thể đi b ư ớ c một hướng chu nguyên giác cùng khương cựu thiện đi tới theo người này có điều động tác một cổ khủng bố tâm linh giao động từ hắn trên người khuếch tán mở ra trên mặt đất cái kia tâm linh lực lượng biến thành bóng ma trong nháy mắt này hoạt hóa lên chu nguyên giác cùng khương cựu thiện đồng từ đột nhiên xúc khởi một cổ mánh liệt nguy cơ cảm này lên trong lòng lệ ong hai người tâm linh lực lượng tại đây một khắc mánh liệt k h u y ế t tán tùy thời chống cự nào đó đáng sợ uy hiếp xoát xoát xoát trên mặt đất cái kia h o ả n hóa bóng ma vũng bùn bên trong đ ỗ n g nhiên nô lên vô số bóng ma gai nhọn dẫm dạc quả thực làm người muốn tránh cũng không được đây là tâm linh lực lượng biến thành cường đại tinh thần công kích cái kia người trẻ tuổi hạ bút thành văn nhưng này lực công kích cư nhiên cùng lúc trước đái d i ệ t xanh sở thi triển phi kiếm chi thuật không sai bền i mấy đường thần cùng đào long nháy mắt liền tại đây khủng bố tâm linh lực lượng dưới bị đánh tan tinh thần tiến vào trạng thánh ất mà chu nguyên giác cùng khương cử thiện tuy rằng không có đã chịu trí mạ thánh g i á c cấp công kích sao c h u n g u y ê n giác thấp giọng nói không còn không có siêu việt giới hạn chân chính thánh g i á c cấp lực lượng xa xa không có đơn giản như vậy khương cựu thiện thấp giọng nói đại nhân ngài muốn đích thân động thủ sao ba gã thiên ma nhân thấy thế thần sắc chấn động trầm giọng mở miệng hỏi các ngươi quá phế vật mặt khác thiên chúng cũng không một cái hữu dụng lại kéo đi xuống đối phương tiếp viện chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều thế cục sẽ đối chúng ta thập phần bất lợi cho dù động thủ sẽ đuối chúng ta thập phần bất lợi cho dù động thủ sẽ đuối chúng ta thập phần bất lợi cho dù n g thủ sẽ có một ít tổn thương ảnh hưởng kế tiếp trạng thái hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía bộc lộ mũi nhọn chu nguyên giác hai người trên mặt hơi hơi lộ ra một tia khủng bố tươi cười các ngươi tưởng cùng ta chiến đấu còn chưa đủ tư cách người trẻ tuổi đột nhiên mở hai mắt vê anh giống như sơn hải phiên đảo bóng ma từ thân thể hắn bên trong tràn ra giống như sụp đổ tuyết sơn đảo hướng chu nguyên giác cùng khương cửu thiện mặt đất bóng ma vũng bùn bên trong vô số quỷ ảnh vươn tay cánh tay không ngừng ý đổ leo lên hướng hai người thân thể từ bỏ đi từ bỏ đi kiên trì là một kiện cỡ nào khổ đau sự tình thế giới này không có kỳ tích các ngươi cũng không phải thế giới này vai chính các ngươi chẳng qua cùng cái là một cái lại bình phản bất quá người thường không có truyền thừa cường đại huyết mạch cũng không có như thiên chúng giống nhau trời sinh siêu việt phạm nhân lực lượng vô luận các ngươi như thế nào nỗ lực hết thể đều đã chú định nhân loại sinh mệnh là ngắn ngủi như thế người trung quy là sẽ chết vội vàng trăm năm một phủng hoàng thổ một đời khổ tu kết quả là lại dư lại cái gì tội gì khó xử chính mình nhìn xem cái k i a chúng sinh muôn nghìn đi thường thường phàm phàm sinh hoạt lại có cái gì không tốt chạm tình tuyển nghĩa bỏ xuống hết thảy nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng kết quả là còn không phải cùng bọn họ giống nhau kết cục hết thể chỉ là ngô hành thế gian này không có kỳ tích c h ú nguyên giác cùng khương cựu thiện thân thể bị bóng ma quân quanh tia cổ lực lượng tinh thần p h ả n phất vô khổng bất nhập tựa hồ không có bất luận cái gì thương tổn lực thậm chí còn cùng với một cổ làm người cả người thoải mái tạ âm từng câu chất v ẫ n không thể ngăn trở bọn họ đáy lòng q u â n quần đưa bọn họ bản năng bên trong cái t i a một tia bé nhỏ không đáng kể nghi hoặc gợi lên hơn nữa đem này đó nghi hoặc vô hạn phóng đại thiên ma c h i âm gây trở ngại người chi thắng thiện ghét ghét h i ể n thánh c h i pháp có thể làm đủ loại nhiễu loạn hủy hoại xuất thế chi thiện căn đây là hủy đạo ma kiếp thiên tướng tù ba dùng tự thân cái tia cường hạn thiên ma tâm linh làm dẫn đường. gợi lên nhân loại đáy lòng mê hoặc mềm yếu cùng s a đoạn n à y so bất luận cái gì tâm linh công kích đều phải hung hiểm bởi vì n g h ĩ sai thì hỏng hết nửa đời tu hành có lẽ liền phải hủy trong một sớm võ giả tu tâm tâm có thể không chỗ nào sợ hãi thẳng tiến không lùi quyền mới có thể tung hoành vô cùng đánh bại trở ngại nếu tâm có nghĩ hoặc quyền liền sẽ mềm yếu vô lực giết bọn họ thiên tướng tù ba n h ì n cái k i a ở hắn tâm linh ảnh hưởng dưới đứng ở tại chỗ tựa hồ lâm vào vũng b ù n bên trong hai người khoe miệng gợi lên một tia trào phúng ý cười nhân loại thật là một loại mềm yếu sinh vật bởi vì bọn họ khó nhất quá cái tia quan vĩnh viễn nguyên t ự với bọn họ chính mình nghe được hắn ra lệnh một tiếng ba con thiên ma thân hình trận lóe nháy mắt hướng chu nguyên giác cùng khương cựu thiện vọt lại đây thế gian không có kỳ tích vậy đi sáng tạo kỳ tích đông nhiên chu nguyên giác đột nhiên mở chính mình hai mắt lệ không lâu ngọn lửa chim khổng lồ lại lần nữa từ hắn sau lưng bốc lên dựng lên ngửa đầu chứng minh kích động hai cánh tựa hồ muốn đột phá hết thẻ trướng lại cùng cách trở thế giới này không có kỳ tích vậy đi sáng tạo kỳ tích thế gian này không có con đường vậy đi khai t ị c o n đường hồi xem lịch sử nhân loại tự cổ trí kim đều ở sáng tạo kỳ tích nhưng lại có mấy người chân chính biết bọn họ sáng chế tạo chính là nhân loại trong lịch sử kỳ tích chẳng qua là nhìn lên sao trời làm đến nơi đ ế n trốn một bước một cái dấu chân cuối cùng đứng ở kia tất cả mọi người cho rằng không thể tưởng tượng cao phong hắn tin tưởng vững chắc không ngừng siêu việt hôm nay chính mình một ngày nào đó hắn chính là kỳ tích địa ngục không không thế không thành phật địa ngục vĩnh sẽ không không n à y cũng là n g u hành nhưng nguyên nhân chính là vì có này đủ loại n g u hành cho nên thế gian mới có kỳ tích bên cạnh hắn khương c ử u thiện cũng mở hai mắt hắn hai mắt bông xuống trên mặt mang theo tơi cười hắn quanh thân nợ rộ ra lóa mắt ngọc quang một tôn khổng lồ phật đà ngồi xếp bằng ở hắn phía sau quanh thân quang mang xua tan hát cám nên đón yên ổn cùng quang minh địa tạng vương cố định n g ụ c bên trong chấn áp hết thẻ quỷ quái tà ma q u y một chương một trăm mười bảy hiện thánh tu hành trên đường kiếp nạn thật mạnh một bước đạp sai vạn t r ư ợ g bực sâu nhưng kiếp nạn cũng là cơ duyên ma kiếp vân tâm lại cũng như thanh phong phát t r ầ n một sớm đạp vỡ b ù i bằng tất quét thấy được mây tan thiên khai chiếu thấy tự mình nguồn gốc chú nguyên giác cùng khương cựu thiện thủ đạo bản thân đều đã tới rồi cuối cùng giai đoạn hiện giờ ở ma kiếp lễ dựa tội dưới lưu tại tâm linh bên trong cuối cùng kia một k i a mê hoặc cùng bùi bằng bị quét t ẫ n tâm linh thông thấu trong sáng không còn nhìn thấy bất luận cái gì nghi hoặc hai người trên người phát ra ngọc chất quang mang càng ngày càng kịch liệt trừ bỏ giữa mày nê hoặc cùng cả người bất luận cái gì một khối khu vực đều đã bị ngọc quang điểm châm không lâu ngọn lửa chim khổng lồ dương cánh bay lượn n g ử a đầu chứng minh cặp k i a cao ngạo đôi mắt không chút nào dao động nhìn về phía thiên tướng t h ba không có bất luận cái gì một k i a sợ hãi cùng mê hoặc chỉ có vô cùng vô tận chiến ý tập võ tám năm hắn vẫn luôn đều ở khát vọng cảnh giới liền ở trước mắt không có bất luận kẻ nào có k h như mà nhưng vào lúc này ba cái thiên ma người thân ảnh đã đi tới chu nguyên giác cùng khương cựu thiện trước mặt phanh chu nguyên giác thân thể đột nhiên bành trướng toàn thân hiện ra huyết hồng chi sắc hai tay hơi hơi mở ra điện n h h k tạng cũng thập luận h một ra lớn vô huy ấn mội đây là địa tạng môn bí truyền đem mật tông lớn pháp cùng thân thể huyện đạo tương kết hợp mà sinh ra cường đại bị kỹ lấy khí huyết vì m ạ n h lạc lấy huyết khiếu vì tiết điểm lấy thân kết ấn lấy thần tướng hợp như thế liền đem chỉ có phụ trợ uy hiếp tác dụng g i ấ u tay phương pháp biến thành có thể ở chiến đấu bên trong thời khắc phát huy hiệu dụng tăng trưởng tâm ý bùng nổ lực lượng khủng bố bí pháp xoát xoát xoát chu nguyên giáp thân thể cơ hồ cùng phía sau hỏa điệu hòa hợp nhất thể song nhận liền huy giống như ưng đánh trời cao phiêu giật mà trí mạng bên kia thương cựu thiện sau lưng kết ra hàng ma ấn điệu tạng pháp tượng b ộ c phát ra mánh liệt tâm linh dao động kinh sợ hết thể quỷ mị tà ma mà trong tay hắn xong giản đại khai đại hợp vung lên tới giống như lê đình quất huyệt tiếng gió gào thét tối tăm đèn đường hạ bóng ma lập lòe đao quan kiếm ảnh kho năm đạo bóng người đi ngang qua nhau thứ lạp thứ lạp chu nguyên ra khuôn mặt cánh tay đùi phía sau lưng tổng cộng nhiều mười ba vết thương m á u tươi đầm địa khương i ử u thiện khuôn mặt bị ra một đạo thật sâu khẩu tử có thể xuyên thấu qua miệng vết thương nhìn đến trắng bóc hàm răng cùng đỏ tươi lợi hắn vành thai ở đối phương thứ kích bên trong rách nát m á u tươi rơi bụng có ba đạo thật sâu móng tay cắt hoa văn thiếu chút nữa đã bị m ộ bụng mà ở bọn họ phía sau ba gã thiên ma nhân thân thể ngắn ngủi tạm rừng tên kia lực lượng hình thiên ma đầu người lô bỗng nhiên thoát ly thân thể, máu tươi bay tán loạn móng tay dị hóa thể trước ng không ngừng ho ra máu cuối cùng tên kia lực lượng hình thiên ma nhân hai tay thoát ly thân thể mặt khác chân trái cẳng chân bị trường giản đánh đoạn làm hắn nháy mắt mất đi cân bằng ngã xuống trên mặt đất chu nguyên g i á c phía sau hỏa diễm cự điệu không trung ngậm một con thiên ma hư ảnh hắn tự e o g i à n chiến thuật túi sách bên trong lấy ra câu ma bình ngay ở trước mặt thiên tướng tù ba đem thiên ma hư ảnh thu vào trong đó hai người chậm rãi nhìn về phía kia đạo cả người tản ra khủng bố bóng ma thân ảnh hiện tại đến phía ngươi chu nguyên giáp sắc mặt bình tĩnh nói phía sau kia chỉ cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm cự điệu không ngừng k nếu không ngươi thắng không được chúng ta khương cựu thiện trên mặt miệng vết thương để cho hắn xem lên có vẻ thập phần dữ tợn hắn chủ động khép mở biến hóa trên người h u y ệ n đạo khởi động mà tàng môn bí pháp bên trong mạnh nhất một ấn cũng là đối thân thể cùng tâm linh tiêu hao lớn nhất một ấn hắn phía sau cái tia tôn mà tàng pháp tượng chậm rãi từ đứng thẳng tư thái một lần nữa ngồi ngay ngắn x u ố n g dưới tay phải chậm rãi đáp ở tự thân đầu gối phía trên tay trái nhẹ điểm mặt đất một cổ khủng bố lực á p bách từ hắn trong cơ thể khuyết tán mở ra địa tạng thập luận ấn hàng ma ấn rất đắc ý sao cùng tự hào sao thật là ngu xuẩn các ngươi có lẽ căn bản là không biết các ngươi ở khiêu khích là như thế nào tồn tại tù ba sắc mặt đ ố n g nhiên bình tĩnh xuống dưới đông hàn trái tim như nổi trống giống nhau n h ẹ lên hô chu nguyên giác cùng khương cựu thiện rõ ràng cảm giác được chung quanh tựa hồ quát lên một trận gió nhẹ gió nổi lên vê anh ngay sau đó vô số bóng ma từ tù ba trên người xuất hiện ra tới mà tù ba bản thân thân thể cũng bắt đầu dần dần bành trướng cùng dị hóa k i a cổ bóng ma ở tù ba phía sau dần dần ngưng tụ thành một cái cả người bao trùm áo giác khủng bố ma ảnh hô cùng với thật thật sự, sự gào thét tiếng g i k bên kia m thương b cựu thiện cũng gặp phải đồng dạng tình huống hơn nữa không chỉ là tinh thần ý chí, thượng áp ách, ở tự thân ý chí cụ h tựa vật bị bắt lấy nháy mắt bọn họ thân thể cũng xuất hiện mánh liệt trói bột cảm mượn giả tú chân cuối cùng lấy giả đánh cháo các ngươi cho rằng thiên tướng cùng thiên tướng giới là như thế nào khác biệt Tù ba trên mặt lộ ra một tia tận ba ra nắm mỉm lộ giữ cười, hai ỏ d ễ m cử c điểu ù người điệu tạng v ơ n tượng đôi tay đột nhiên dùng n g g pháp Phúc! tay đột ư đôi Hai sức. phía sau ý chí cụ tượng vật kịch liệt biến hình cơ hồ muốn hỏng mất mà bọn họ cũng đột nhiên phun ra một ngụm đỏ thảm màu tươi ý chí thượng tổn thương cư nhiên chuyển hóa tới rồi thân thể phía trên bên tia cách ly khu ngoại lâm thời tổng bộ bên trong a ba tổ cùng b hai tổ bên này tình huống có điểm không thích hợp có nhân viên công tác hít sâu một hơi ngữ khí trầm trọng cùng trần linh vân nói bên tia tình huống như thế nào trần linh vân vội vàng đi đến phụ cận chiều theo dõi màn hình nhìn lại đồng tử nháy mắt dâng lên t sinh mệnh từ trường chân linh hiền thánh cách ly khu nội cư nhiên còn cất giấu một người tướng cấp thiên ma q một chương một trăm một mươi tám hy sinh một người che giấu lên tướng cấp cường giả trần linh vân lập tức minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lúc này đây Thiên chúng xem ra lần này bọn họ đối hải xa đảo phong ấn là nhất định phải ra để cho sở hữu võ đạo gia hồi triệt bộ đội vũ trang chuẩn bị cho nổ mang tùy thời chuẩn bị bắt đầu dùng mọi người mang lên vũ khí mặc kệ thế nào không thể làm tên này tướng cấp thiên ma lướt qua phòng tuyến còn có để cho phòng giữ tổ sở hữu cộng sinh thể mang lên lựu đạn tất yếu thời điểm ta sẽ cái thứ nhất t ư ợ n g trần linh vân trầm giọng nói mọi người nghe vậy đều là hoảng sợ này liền ý nghĩa tất yếu thời điểm trần linh vân thậm chí sẽ dẫn dắt cộng sinh tổ tiến hành tự bạo tập kích bảo đảm đối phương sẽ không lướt qua phòng tuyến tình huống đã tới rồi như vậy nông nỗi sao trần linh vân trầm mặc không nói nếu này chỗ phong ấn bị công phá giật tán thiên ma sẽ nháy mắt cướp đi trên đảo một nghìn ba trăm nhiều danh quần chúng t á mạng không chỉ có như thế hải xa đảo khoảng cách nam quyền tam đô cũng không xa đến lúc đó thiên ma giật tán còn không biết sẽ tạo thành như thế nào phá hư nàng xem hướng về phía màn hình vừa lúc nhìn đến chu nguyên giáp cùng khương cựu thiện bị công kích phun ra máu tươi bộ dáng bọn họ đối mặt chính là tướng cấp thiên ma lúc này đây chỉ sợ chỉ hy vọng bọn họ có thể nhiều căng một đoạn thời gian vì bọn họ tranh thủ đến càng nhiều quý giá phản ứng cơ hội phong ấn tiết điểm bí sát thự lâm thời bộ chỉ huy một cái khuôn mặt chính trực nghiêm túc thân hình cao lớn trung niên nam nhân đôi tay ô mai sống l ư n g đỉnh đến thẳng tắp giống như là một thanh xuất khiếu lợi kiếm hắn đứng ở nơi đó Khổng lâm t h n hình liền phán phất ộ thời tòa trầm ổn núi cao, ồn núi c o n g ư ta lấy cực độ đáng tin lấy là cậy cùng yên này cực cùng cảm giác. độ đáng đúng ồn Người bộ í phía phía kích kích sát Sơn. quá thự thự trường, thủ Liệt Thự trường, tập tiết bất thực tối tập thời khu chấn Hồng địch nhân hảo phong vực nam nam vừa ra người ấn mới điểm, mò xem Lâm lui, quái coi bị b lại dối. là là chỉ huy bí sát thử nhân viên công tác hướng liệt hồng sơn hội bảo nói bọn người k i a rốt cuộc muốn làm gì Nay đã đi. là Li thứ 12 thứ tập kích quái dối cách ly khu chuyển đến tin tức bên kia xuất hiện một người vừa mới đoạt xá tướng cấp thiên ma đúng lúc này một người thân xuyên bí sát tự chế phục nữ tử đi vào bộ chỉ huy khuôn mặt ngưng trọng nói tướng cấp mọi người nghe thấy cái tin tức đồng tử đều đột nhiên co r ụ t lại mà liệt hồng sơn đang nghe đến tin tức này máy mắt vung xuống hai mắt cũng đột nhiên mở hai gã tướng cấp sao xem ra đây là toàn bộ át chủ bài nếu còn có lực lượng càng mạnh hải s a đảo chỉ sợ căng không đến hiện tại liệt hồng sơn thanh n m to lớn hữu lực nói năng có khí phách bằng mau tốc độ tỏa định đối phương vị trí lúc này đây ta tự mình ra tay ở bọn họ hội hợp phía trước đưa bọn họ từng cái đánh chết l i ê n hồng sơn bình tĩnh nói hắn vẫn luôn không có ra tay chính là bởi vì không xác định đối phương rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý có như thế nào kế hoạch hải s a đảo chỉ có hắn một người thánh giác tòa c h ấ n bởi vậy hắn không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ một khi chúng đối phương dương đông kích tây kỹ xảo phong ấn liền rất khả năng có bị công hãm nguy hiểm nhưng hiện giờ cháy nhà ra mặt c h u ộ t cũng là hắn nên chân chính ra tay lúc nhiều ra một người tướng cấp thiên ma trên thực tế cũng có chút ra ngoài hắn b ằ n trước rốt cuộc đối tại sớm đã hoàn thiện quá rất nhiều lần nhập cảnh giám sát hệ thống tới nói bình thường thiên ma nhân muốn lẫn vào q ố c nội lợi dụng một ít đặc thù phương pháp còn có khả năng nhưng tướng cấp thiên ma nhân muốn trà trộn vào tới cái k i a lại là khó càng thêm khó sự tình rốt cuộc bọn họ tự nhiên mà vậy phát ra lực lượng thật sự là rất khó hoàn toàn che giấu trừ phi là nào đó cực kỳ đặc thù loại hình mà lúc này đây cư nhiên một chút xuất hiện hai cái còn có nhiều như vậy hư thể thiên ma cùng bình thường thiên ma xem ra bọn họ giám sát hệ thống còn tồn tại cực đại lỗ hổng cũng có khả năng là thao tác giám sát hệ thống người tồn tại cực đại vấn đề đi ra bộ chỉ huy hắn nhịn không được nhìn về phía cách ly khu phương hướng hơi hơi meo lại hai mắt những cái đó tiểu ra hỏa nhóm có thể chịu đựng được sao đây là thình lình xảy ra kiếp nạn nhưng cũng là ngàn năm một thợ kỳ nộ g sinh h o ặ c tử siêu thoát hoặc sa đoạn liền ở nhất nghiệm c h i gian nhân thể là sẽ tự nhiên sáng lên sớm nhất thiên hỏa quốc nhà khoa học dùng siêu mẫn camera ở đen nhánh một mảnh trong phòng đối nhiều danh thực nghiệm g i ả tiến hành rồi thí nghiệm thành công quay chụp tới rồi nhân loại thân thể phát ra bắn ra mắt thường khó có thể phát hiện ánh sáng nhạc sau lại theo khoa học kỹ thuật phát triển lợi dụng cao t ầ n điện trường chụp ảnh thuật chờ tiên tiến thủ đoạn làm nhân loại có thể càng trực quan quan trắc đến nhân thể phát sáng tồn tại nghiên cứu cho thấy nhân loại thân thể cơ năng càng cường đại vận động càng kịch liệt có thể quan trắc đến nhân thể phát sáng cũng liền càng sáng lời tương phản nếu tinh thần cùng thân thể mọi m ệ n h hoặc là xuất hiện thương bệnh phát sáng liền sẽ trở nên nằm đạo hơn nữa nhân thể phát sáng sẽ theo nhân loại cảm xúc biến hóa mà biến hóa phẫn nộ khi sẽ chuyển biến vì màu đỏ khủng hoảng tình hình lúc ấy chuyển biến vì lam màu trắng những người này thể phát sáng sẽ phóng xạ nhân thể chung quanh hữu hạn khu vực thông qua ca m e r a kỹ thuật tiến hành bắt giữ chỉnh thể thoạt nhìn giống như là một cái hình chứng quan trọng mà đứng đầu võ đạo ra thân thể cực kỳ cường đại tâm linh vô cùng kiên cố bất động như núi tạp nghiệ chi hành hợp nhất thân thể bên trong quang mang liền sẽ chuyển biến vì thuần tịnh lưu ly li ngọc s á c nguyên nhân chính là này vô luận là cổ đại đạo gia vẫn là phật tông đều cho rằng quang là giác nộ g cùng cường đại t ự trưng mà trải qua nghiên cứu loại người này thể phát sáng trên thực tế cùng nhân thể tự nhiên phát ra sinh mệnh từ trường cùng phóng xạ có không thể phân cách quan hệ thân thể c ư ờ n g tráng tinh thần c ư ờ n g đại trong người tâm hợp nhất dưới tình huống có thể lấy tâm linh điều động loại này từ trường khuyết trương đi ra ngoài đối bên người sinh mệnh thể tạo thành khổng lồ ảnh hưởng loại này lực lượng ở cổ đại được xưng là khí võ đạo ra tâm ý bùng nổ chính là căn cứ vào nguyên lý này ở cường hãn tâm linh lực lượng cùng sinh mệnh từ trường đạt thành cộng hưởng dưới tình huống mượn từ trọng tố sinh mệnh từ trường hình thái mà để cho lực lượng tinh thần sinh ra ảnh hưởng người khác thực tế hiệu quả bất quá thánh g i á c dưới v õ đạo ra tinh thần cùng thân thể đều tồn tại nào đó giới hạn bởi vậy sinh mệnh từ trường chịu hạn tại nhân thể cường độ chỉ có thể đối với đối phương sinh ra tâm linh thượng ảnh hưởng nhưng đạt tới thánh g i á c mở ra gông xiềng lúc sau tâm linh cùng thân thể hoàn toàn hợp nhất tinh thần tiến vào trong minh minh một cái khác trình tự thân thể cường độ bắt đầu rồi tân một vòng kéo lên tâm linh lực lượng ở cùng cường hãn sinh mệnh từ trường cộng hưởng bên trong sẽ sinh ra ra đủ loại không thể tưởng tượng hiệu quả nhất rõ ràng một chút chính là ở mãnh liệt bùng nổ thời điểm sẽ sinh ra mắt thường có thể thấy được ánh sáng nhạt hoặc là từ trường quay không khí hấp thụ bụi bẩm hình thành độc đáo hình dáng loại này hiện tượng bị phật tông xưng là phát tướng bị đạo gia xưng là hiền thánh loại trình độ này công kích đã không chỉ có chỉ là tác dụng tại tinh thần mà là có thể đối đối thủ bản thân sinh mệnh từ trường tạo thành phá hư hình thành tác dụng tại thân thể vật chất mặt khủng bố tổn thương mà hiện tại chú nguyên giác cùng khương cựu t i ệ n sợ gặp phải chính là công kích như vậy ở kia nắm chặt ở dưới bọn họ sinh mệnh từ trường đã xảy ra kịch liệt hối loạn cốt cách cốt tủy nội tạng đồng loạt sinh ra cực đại tổn、thương. đồng thời ở cái hộp ra màu loại này h i đột phá hạn chế quái vật trước mặt hắn thậm chí liền phản kháng lực lượng đều không có giống như là một con có thể tùy tiện bị bóp chết con kiến sợ hãi hít thở không thông cùng nguyên tử bản năng run dày tràn ngập hắn tâm linh muốn chết sao đối mặt tương cấp trốn không thoát đi đứng lên đi đi chiến đấu ngươi là một cái chiến sĩ tử cũng muốn chết ở sung phong trên đường vẫn là thôi đi trong nhà còn có người đang chờ ngươi tố vân còn chờ ngươi trở về y y hãy mỗi ngày đều hoàn sao muốn gặp ba ba g i ả chết có lẽ còn có thể lừa dối quá quan tồn tại trở về ngươi là một cái phụ thân ngươi là một cái nhi tử ngươi là một cái trợ ư phu ngươi có một cái da hai loại tư tưởng ở hắn trong óc bên trong không ngừng dây dưa giống như là thiên sứ cùng át ma đang không ngừng tra tấn hắn kia khỏa đã dần dần bị sợ hãi lấp đầy tâm linh hắn quay đầu đi nhìn đến kia nằm ở một bên đào lòng hắn chiến hữu tựa hắn ồ đã đã hoàn toàn đã không có hơi thở. h toàn có cũng có người nhà, cũng có chiến bạc người nhà, trong trận chiến đấu này đánh tánh mạng mỗi người, mỗi ai thê tử, ở đấu lại không phải đâu như thế. Nhưng có ai đã từng sau này ai đâu đã sau có lần u i lại chẳng sợ một bước. Hắn sợ một l nữa quay đầu đi nhìn về phía chiến trường cái kia hai gã v õ đạo ra bọn họ phía sau ý chí tượng trưng vật cho dù ở cái kia tựa hồ không thể ngăn cản khủng bố lực lượng trước mặt như cũ ở ra sức d â y r u ộ n chưa từng từ bỏ bọn họ hai mắt bên trong cũng không có bất luận cái gì sợ hai cùng chần chờ bọn họ bổn l ứ n cùng lần này sự kiện không chút nào tương quan nhưng lại như cũ chiến đấu tới rồi cuối cùng mà chính mình lại chỉ có thể trốn ở chỗ này run bần bật hắn không cấm tưởng nổi lên lúc trước chính mình đã từng ở quốc kỳ hạ phát quá lời thề ta tuyên thệ ta là đông hoa bí sát tự tinh nhuệ nhất chiến sĩ ta đem dung cảm đối mặt hết thời gian khổ cùng nguy hiểm vững vàng quả cảm anh dũng chiến đấu vì tổ quốc cùng nhân dân vô luận phát sinh tình huống như thế nào ta đều nhớ kỹ chính mình lời thề nếu yêu cầu ta đem nghĩa vô phản cố dâng lên ta sinh mệnh ta là một người phụ thân một cái nhi tử một người trợ phu nhưng ta cũng là một người chiến sĩ ta trên người có chiến sĩ trách nhiệm cùng sứ mệnh nếu mỗi người đều ở sợ h ã i cùng nguy hiểm trước mặt l ư ớ bước lại có ai có thể đứng ở mọi người trước người bảo hộ cái k i a phía sau tốt đẹp hết thảy từ đứng ở kia diện cờ xì dưới nắm chặt nắm tay trang nghiêm biên thệ khối này thân hình cũng đã không hề chỉ thuộc về chính hắn cảm nhận được sao các ngươi nhỏ yếu tù ba khỏe miệng lộ ra một tia dữ tợn ý cười hắn thao tác sinh mệnh từ trường đem hai người gắt gao trói buộc thân thể ngồi sổm xuống, xuống đôi tay từ trên mặt đất nắm lên một phen đá vụt đáng tiếc hiện tại đã chậm tù ba đôi tay đột nhiên vung lên xoát xoát xoát. vô số đã vụn hướng tới chu nguyên giác cùng khương cựu thiện phi tập mà đến ở kia khủng bố lực lượng thêm vào dưới có thể dễ dàng đục lỗ bất luận cái gì một người thân thể mà cũng liền ở cùng thời gian một đạo hắc ảnh ra ngoài tù ba n ă n trước đột nhiên pháp đi lên tưởng chịu chết cũng phải nhìn ta có cho hay không người cơ hội này tù ba sắc mặt chấm xuống hãn đại bộ phận lực lượng đều đã dùng để trói buộc chu nguyên giác cùng khương cựu thiện chỉ có thể phân ra tiểu bộ phận lực lượng hóa thành đại lượng bóng ma gai nhọn nháy mắt từ mặt đất nô lên thứ hướng k i ê đạo bóng đen tuy rằng lực lượng không nhiều lắm nhưng lại đủ để đánh tan loại này kết hợp tàn khuyết thiên tộc mới có thể đủ đạt được lực lượng phế vật tinh thần nhưng mà hiện thực ra ngoài hắn đoán trước k i a đạo thân ảnh không chỉ có không có bị trở chắn ngược lại như cũ thẳng tiến không lùi đường thần trong mắt tràn ngập nào đó kiên định cùng quyết tuyệt ta là một người chiến sĩ tử có nhẹ tựa lông hồng có nặng tựa thái sơn chiến sĩ nên vì chính mình tín nhiệm cùng trách nhiệm chết ở sung phong trên đường sở dục có cực tại người sống s ở ác có cực tại người chết thánh giác liền ở mỗi người tâm bên trong hắn ở giờ khắp này hắn trong đầu hiện lên rất rất nhiều hình ảnh cha mẹ hắn hắn thế tử hắn nữ nhi hắn trong đầu chỉ có một câu ở quay cuồng bảy thước thân thể đã hứa quốc nan hứa khanh phanh một tiếng tiếng vang chuyển tới hắn thành công đem chu nguyên giác c ù n g khương cựu thiện đ ẩ y ra phốc phốc phốc phi tập mà đến đá ở khổng lồ lực lượng thúc đẩy hạn tện ở hắn trên người xuyên thấu hắn dị hóa làn da thật sâu đâm vào thân thể hắn phổi bộ thật bộ trái tim đường thần thật mạnh ngã xuống trên mặt đất đại lượng máu tươi đột nhiên từ miệng phút tới trên mặt hắn gian nan xả ra vẻ tươi cười tựa hồ muốn nói gì nhưng đã vô lực nói ra tươi cười đ ọ n lại ở hắn trên mặt sinh mệnh độ ấm đang ở từ thân thể hắn chung chậm rãi trôi đi hắn hai m ắ t đầu hướng về phía trên bầu trời cái kia luân trăng tròn ở ánh trăng cùng đèn đường chiếu r ọ a dưới chậm rãi mất đi tiêu cự ta không có cô phụ ta l ờ i thế những cái đó ta vướng bận người a tuy rằng không có biện pháp tiếp tục bảo hộ ở các ngươi bên người nhưng sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ta cho các ngươi có thể an bình hạnh phúc vui sướng hơn nữa có tôn nghiêm sinh hoạt ở này phiến thổ địa thượng chu nguyên giác cùng khương cựu thiện n ơ n ẩ n nhìn đường thần té ngã trên mặt đất trên mặt máu tươi lầm địa thân thể tựa hồ có nào đó đồ vật ở kịch liệt lay động bọn họ tâm linh cái gì gọi là sinh cái gì gọi là tử. tu ồ n ba đột nhiên phát động tâm linh lực lượng lại lần nữa thúc giục sinh mệnh từ trường phía sau ma ảnh đôi tay lại lần nữa để ép hướng về phía chu nguyên giắc cùng khương cựu thiện phía sau ý chí tượng trưng vật nhưng mà lúc này đây hai cổ kiên định lực lượng gắt gao chống c ự ở hắn công kích siêu việt sinh tử trên đời này khó nhất siêu việt chính là sinh tử bởi vậy thánh g i á c cuối cùng một bước chính là điên đạo sinh tử mà giờ khắc này chu nguyên g i á c từ đường thần trên người cảm nhận được cái loại này siêu việt sinh tử không gì sánh kịp chấn động cái loại này chấn động cùng với một cổ không thể ức chế mãnh liệt p h ấ n nộ làm hắn trong lòng cái kia tràn đèn sáng thượng ngọn đèn l i ề dầu manh liệt b ạ o t r ư ớ n g giống như là biến thành hừng hực thiêu đốt l ử a trại hắn quanh thân ngọc chất quang mang càng ngày càng sáng l i mi tâm nghe hoàn cùng cái kia tựa hồ vĩnh viễn vô pháp hóa khai hóa h á m ở kêu bảng bạc mãnh liệt tâm hỏa thiêu lớp giới đang ở bị hòa tan cùng s ô tan bắt đầu dần dần lập lòe nổi lên minh diệt không chừng quan mang ta không vào địa ngục ai vào địa ngục trên đời này thiếu một p h à m nhân lại nhiều một tôn bồ tát khương cựu thiện chắp tay trước ngực ở trước ngực hai hàng nước mắt theo hắn mi mắt lưu lại giờ khác này hắn cũng chân chính lĩnh mộ tới rồi địa tạng pháp tướng c h â n ý ta không vào địa ngục ai vào địa ngục đó là hy sinh hắn tinh thần giống như là lâm vào niết bản rơi vào luyện ngục bên trong m g y tâm nghe hoàn cùng cái k i a m ộ t chút nợ rộ q u a n mang giống như là ở dựng dục một quả tuyệt thế bảo châu đây là thiên tướng tù ba thấy vậy tình hình đồng tử đột nhiên rụt lên q u y một chương một trăm m ư ơ i chín tuyệt mệnh trần linh vân cùng phong ấn tiết điểm bộ chỉ huy làm xong hội báo hiểu biết tới rồi bên kia kế hoạch lúc sau nàng s ắ c mặt thập phần trầm trọng đây chính là một người tướng cấp tồn tại lấy bọn họ những người này lại có thể đủ bám trụ đối phương bao lâu đ ư ờ n g thần hy sinh hắn ở thời khắc mấu chốt tràn thiên ma nhân công kích cứu hai gã võ đạo g a nàng vừa mới mới vừa bưng bộ đàm liền nghe đã có người thấp giọng n h ỉ non tin g ữ đ ư ờ n g thần vì cứu người hy sinh sao giờ k h ắ c này tâm tình của nàng vô cùng trầm trọng nàng biết đó là một người làm người tôn trọng chiến sĩ mà như vậy hy sinh kế tiếp còn không biết sẽ có bao nhiêu tiền tuyến mỗi người bọn họ nơi này mỗi một cái nhân viên công tác đều có hy sinh khả năng các ngươi xem đó là nhưng vào lúc này vẫn luôn ở quan sát chiến trường thế cục biến hóa nhân viên công tác chỉ vào theo dõi màn hình phát ra một tiếng thét kinh hãi mọi người trong nháy mắt đều đem l ự c chú ý đặt ở theo dõi trên màn hình bọn họ rõ ràng nhìn đến màn hình phía trên cái kia bị thiên tướng tù ba lấy sinh mệnh từ trường hóa thành thật lớn cánh tay cầm chu nguyên giác cùng khương cựu thiện trên người bắt đầu tản ra mầm anh nhưng sắc thật tồn tại quan g mang loại này quan g mang đang không ngừng bành trướng biến hóa t r u n g quanh cho bụi cùng không khí giống như là đã chịu nào đó lôi kéo dần dần ở bọn họ bên người phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng một con dương cánh bay lượn cự đ i ể u một tôn khoanh chân mà ngồi đôi tay kết lớn bồ tát này là cùng thiên tướng tù ba s ở thi triển cường đại sinh mệnh từ trường tương cùng loại lực lượng đây là tại đây một khắc cực độ ngưng thật tràn ngập một loại khó có thể hình dung linh tính giống như là thật sự từ hư hào đi hướng hiện thực bên kia địa tạng pháp tượng tấp h niệm lục tự chân ngôn cái k i a to lớn thanh â m đột phá hư hào giới hạn ở hiện thực bên trong vang lên chấn động chung quanh không khí cùng cho bụi thiên tướng tù ba biến thành ra ma ảnh rốt cuộc vô pháp gần bằng vào đôi tay đem hai người trói buộc bọn họ ý chí hóa thân đang ở thong thả lại kiên định tránh thoát hắn bàn tay đột phá lúc này thiên tướng tù ba cũng ý thức được ở hai người trên người đã xảy ra cái gì đó là một loại long trời lợ đất biến hóa bọn họ tâm linh đang ở cùng thân thể hoàn toàn d u n g hợp cũng mượn này đánh vỡ cái kia c h ó i bộ u c sinh mệnh thể minh minh bên trong công xiềng thăng lên càng cao cảnh giới sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống dưới c ư nhiên ở chiến đấu bên trong đột phá thánh giác hơn nữa vẫn là song song đột phá này hai cái nhân loại ý chí c ư nhiên như thế đặc biệt nhân loại võ đạo gia nhìn kia lưỡng đạo thân ảnh hắn hai mắt hơi hơi mị tựa h ồ gợi lên đã từng một ít không tốt ký ức tàn phiến nay cổ ý chí thật đúng là làm người từ đáy lòng cảm thấy chán ghét nhưng mà hắn trong lòng tuy rằng chấn động nhưng trên mặt lại không thấy bất luận cái gì kinh hoàng thế giới này không có gì là có thể học cấp tốc này hai người cũng chỉ bất quá là vừa mới bắt được mấu chốt cho dù đột phá gông s i ề n g cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian đối chính mình tinh thần cùng thân thể tiến hành tầm bổ mới có thể đủ chân chính cụ bị thánh g i á c cảnh giới toàn bộ u y năng mà hiện tại còn kém xa lắm ta thừa nhận các ngươi ý chí s ắ c thật có bất phám chỗ nhưng còn xa xa không đủ giả lấy thời gian các ngươi chỉ sợ sẽ trở thành phía nam trấn thủ liệt hồng sơn như vậy tồn tại đáng tiếc hôm nay các ngươi đều phải chết ở tay của ta thiên tướng tù ba sắc mặt lạnh băng đôi tay đột nhiên ở trên người nhiều chỗ huyệt đạo liên điểm đông hắn trên người truyền đến nặng nề g h thả rồn dập trái tim nhảy lên thanh máu phảng phất sông nước quay cuồng thế cho nên hắn bên ngoài thân đều thẩm thấu da đỏ tươi vết máu hắn bắt đầu lấy không thôi phá hư khối này tạm thời ký túc thân thể vì đại giới lớn nhất hạn độ bòn rút khối này trong cơ thể tiềm năng này vốn là lưu trữ đối phó phía nam trấn thủ phá được phong ấn tiết điểm át chủ bài nhưng tình huống hiện tại hắn cũng quản không được nhiều như vậy cần thiết muốn trước đem trước mặt này hai gã đột phá giới hạn người bằng máu tốc độ ẩu đà hắn phía sau cái tia tôn ma ảnh càng ngày càng ngưng thật trên người bao trùm g ữ tợn g i c trụ tràn ngập nào đó thần bí cùng khủng bố cảm giác. giống như là một tôn trong truyền thuyết ma thần b u ô n g xuống ở nhân thế gian đây là tù ba thiên ma bổ tướng lấy hắn như vậy cảnh giới đ ặ t ở cổ đại bày ra thiên ma bổ tướng liền sẽ bị cho rằng là d á n g thế thần linh bị mông mội thời kỳ mọi người quý b á i dâng lên hy sinh huyết thực cử hành khủng bố hiến tế lấy tử vong cùng sợ hãi lấy lòng hắn tâm linh hắn sinh mệnh từ trường ở kia tôn thiên ma bổ tướng đôi tay chung ngưng tụ biến hóa hình thành hai thanh hẹp dài lưỡi dao phản t h t có thể gợi lên nhân loại bản năng cảm xúc thiên tướng bí thuật thất tình n o chính cái gọi là giận thương gan tư thương t h bi thương phổi kinh thương thợ người chi thất tỉnh cùng thân thể cơ năng cùng một nhịp t h thất tình đao chính là chuyên môn phá người ngũ tạng lục phủ khủng bố tài nghệ người thường bị chạm thượng một đao sinh mệnh từ trường sẽ bị toàn bộ phá hư mặt ngoài thoạt nhìn trên người tựa hồ không có vết thương nhưng trên thực tế dĩ nội tạng suy kiệt thần tiên năng cứu chảm thiên tướng tù ba k h ẽ quát một tiếng phía sau cái kia tôn ma ảnh mánh huy chém thân thể hắn cũng tại đây trong nháy mắt động lên đây là siêu việt người thường phản ứng cực hạn tốc độ nếu không phải bởi vì thân thể này đều không phải là cùng hắn trăm phần trăm phù hợp hơn nữa không có trải qua thời gian dài tầm bồ thân thể hắn năng lực chỉ biết càng thêm khủng bố tù ba thân ảnh ở chu nguyên giác cùng khương cựu thiện trong mắt hóa là một m đạo khó có thể bắt giữ tàn ảnh lệ hòa điệu dương cánh bay lượn thổi quét khởi đầy trời ánh lửa ngăn cản đối phương thao tác sinh mệnh từ trường chém tới lơi dao bất động ấn khương cựu thiện thân thể thượng h u y ệ t đạo chấn động phía sau địa tạng pháp tượng thay đổi trong tay ấn pháp b ộ c phát ra bất động như núi lực lượng phấp m à ảnh trong tay hai thanh thất tình đao chém xuống tuy rằng hai người toàn lực chống cự nhưng kia khủng bố lực lượng vẫn là trực tiếp đem hai người ý chí tượng trưng vật cơ hồ sinh sôi bổ ra một nửa ở sinh mệnh từ trường thật lớn ảnh hưởng dưới bọn họ nội tạng chấn động thừa nhận rồi thật lớn tổn thương lại lần nữa h ộ ặ ra đại lượng m g u tươi đây là tích lũy khác biệt liền tính đột phá giới hạn ở chân chính sinh tử giao chiến bên trong thù ba vẫn là cụ bị ưu thế áp đảo nhưng mà giờ này khắc này chú nguyên giác cùng khương t u thiện dĩ có được một tia chống cự t r i lực mà này liền ý nghĩa một đường cơ hội các ngươi kế tiếp tù ba thần sắc đ ố n g nhiên chấn động chu nguyên giác cùng khương cựu thiện cư nhiên thao tác tự thân ý chí cùng từ trường lôi cuốn đi lên bọn họ ý chí cụ tượng vật dùng thân thể sinh sôi đem thất tình đau ngắn ngủi trói buộc ở trong cơ thể loại này hành vi quả thực cùng đem địch nhân đau chủ động hướng chính mình trong bụng tắc không có gì khác nhau bọn họ ngũ tạng lục phủ ở thất tình đau ảnh hưởng hạ bắt đầu rét nát từ trường hỗn loạn nội tạng công năng bắt đầu suy kiệt dưới loại tình huống này liền tính lấy bọn họ thân thể tố chất cũng căng bất quá ba giây nhưng là bọn họ lại không thể không làm như vậy bởi vì bọn họ biết này sẽ là duy nhất cơ hội thất tình đao sinh mệnh từ trường ở chấn động bọn họ thân thể làm cho bọn họ nội tạng tình huống liên tục chuyển biến xấu thất khiếu bên trong bắt đầu tràn ra màu tươi nhưng bọn hắn hai mắt lại vô cùng loại sáng ý chí đánh sâu vào huyết khiếu bọn họ đồng dạng ở lớn nhất hạn độ áp bức thân thể tiềm lực đây là ở thiêu đốt sinh mệnh nhưng bọn hắn lúc này chỉ có một tín nhiệm đó chính là giết chết đối diện đối thủ Fang. ba bản thể cái kia hai bản nhân loại cực hạn khủng bố công kích. Hai người không, chỉ có không Đối bố cái siêu việt loại mặt tù thể kích, cực sinh ra r a cực cường chấn động lực giang giác thủ đao chạm ở trên hai người bà vai chuyển đến chói hai nước xương thanh cường đại chấn động lực theo cốt cách h u y ế t tán mở ra cơ hội muốn đem bọn họ nửa người cốt cách chấn vỡ trong cơ thể giơ lại lại lần nữa đã chịu bị thương nặng nhưng mà bọn họ chờ đợi chính là cơ hội này thấp bọn họ cùng đồng thời vươn một bàn tay quấn quanh trụ tù ba chạm ở bọn họ trên vai thủ đao để cho tù ba sinh ra nháy mắt trì trệ một cái tay khác múa may từng người binh khí đột nhiên đánh ra l i ê n tính t ấ n chức thánh giác đối mặt lúc này tù ba như c ũ ở vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu muốn không bị đối thủ giết chết thậm chí chiến thắng đối thủ cũng chỉ có thể trả giá thật lớn đại giới Xoát! trong tay đoạn trong lao mánh phát sáng áp ánh tay tới tù xẹt nhất mắt thân thể huyệt khiếu bên trong ngọc quang cơ hồ hóa thành tài thân thể tiềm Tam thân thể Chu rắc cổ chỉ ngọc cơ cổ bức châm cảnh châm hướng phía hỏa hắn khiếu hồ hóa hắn phụ hắn, Nguyên qua, sau điệu qua quang siêu dần dần mang, bên năng. đèn biến ra ra ra, ba kia lóa lựa đạm đó kiếm mội ảm là ở hắn hai mắt c h ứ n g to tràn ngập tơm máu toàn thân đều bắt đầu thẩm thấu ra máu tươi thiêu đốt thân thể tuyệt mệnh một k í c h siêu việt cực h ạ n tù ba căn bản không có nghĩ đến hai người sẽ dùng loại này cơ h ộ i cùng tự sát không có gì khác nhau phương thức đối kháng hắn công kích mà cuối cùng một k í c h lực lượng bùng nổ ở không màng thân thể thừa nhận năng lực tiền đề hạn b ộ c phát ra lực lượng cùng tốc độ dĩ xa xa vượt qua nhân thể cực h ạ n sinh mệnh vốn dĩ chính là một cái kỳ tích thứ lạp phanh chu nguyên giác trong tay đoạn đa hoa khai tù ba h t hầu hòa khí quản hương cựu thiện trong tay trường dạn đem đối phương sườn cháy đánh ra một cái khủng bố ao hãm trái tim nháy mắt v Mà tù ba ở cuối cùng u ố i c thời với chói thai nước xương tiến g động hai người trong miệng thốt ra đại lượng m g u t ư ơ i thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài trên mặt đất liên tiếp quay cuồng thất khiếu bên trong tràn ra đại lượng m g u t ư ơ i nội tạng t a n vỡ sinh mệnh từ trường hỗn loạn ý chí gặp bị thương nặng thân thể nhiều chỗ cốt cách vỡ vụn mạnh mẽ áp bức thân thể tiềm năng thi triển đột phá thân thể hạn chế công kích mỗi hạng nhất đều là khả năng gây nên vào chỗ chết tổn thương một đạo hắc ảnh từ này khối thân thể bên trong thoát ly ra tới cùng bình thường thiên ma chỉ có một chương mặt nạ gương mặt bất đồng này nói bóng đen có một khối thân xuyên áo giáp hoàn chỉnh thân hình cùng hắn vừa rồi diễn biến một cái kia tôn ma ảnh vô cùng tương tự thật liền giống một con từ thiên ma hàng ma tướng tù ba thiên ma bản thể trên mặt biểu tình giữ thợn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai cái nằm đảo trên mặt đất thân ảnh cảm thụ được bọn họ dần dần mỏng manh hô hấp c ũ n g đang ở cấp tốc suy yếu lập tức liền phải biến mất sinh mệnh từ trường hắn trên mặt lộ ra một tia mánh liệt c h ả o phúng ngu xuẩn thật là ngu xuẩn các ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta sao chẳng qua chính là đổi một khối thân thể thôi mà các ngươi lại sẽ chân chân chính chính vứt bỏ t á n h mạng tù ba thiên ma bản thể đột nhiên chật lóe liền phải thoát ly chiến trường và mau tốc độ tìm kiếm tân thân thể ký sinh chỉ cần tìm được tân thân thể chẳng sợ không bằng phía trước cái tia cụ phù hợp độ cao cũng không có cũng đủ thời gian thích nhưng cũng có thể ứng đối trước mắt thế cục chính là tình cảnh sẽ càng gian nan một ít bất quá có thể đua rất hai nhân loại tân sinh thánh giác trả giá như vậy đại giới cũng đều không phải là không thể tiếp thu thật là ngu xuẩn tư n h i ê n cùng một khối tùy thời có thể vứt bỏ thân thể liều mạng anh, nhưng n h mà hán thiên ma bản thể còn không có có thể đi xa một đạo khủng bố như thiên lôi ý chí liền từ trên trời g à n xuống thiên tâm môn trưởng tâm lôi không có thân thể còn muốn chạy sao chương trí chân thân ảnh từ lầu ba nhảy xuống dừng ở chiến trường bên t r o n g một đạo sáng ngời vô cùng thái dương từ bên kia đường phố dâng lên chiếu sáng trong sân h ắ c á m mãnh liệt ý chí ngăn chặn tù ba đường đi tướng cấp thiên ma sao chỉ có thể dựa vào ký sinh sâu không có người loại thân thể cũng chỉ có điểm này lực lượng sao thật là hèn mọn đồng vạn minh chậm rãi đi bước một đi tới thân thể chết đi sao xem ra đã tới c h ậ m một bước kỳ vân châu khuôn mặt lãnh k h ố c hắn phía sau bóng dáng hóa thành bảy đạo hồn phách chi ảnh không ngừng lan tràn mở ra sau đó bóng dáng hóa thành bảy đạo hồn phách chi ảnh không ngừng lan tràn phong bế tù ba quanh thân mỗi một tức thổ đ i ệ lần này hắng kia trương giữ t nếu thân thể hoàn hảo bọn người kia căn bản là không bị hắn đặt ở trong mắt nhưng hiện giờ thân thể tử vong lấy thiên ma bản thể trạng thái tồn tại vừa lúc là hắn yếu nhất thời điểm này đó đứng đầu võ đạo ra ý chí dĩ đủ để đối hắn tạo thành uy hiếp q một chương một trăm hai mươi nhập diện sáu ga đứng đầu võ đạo ra chạy tới hiện trường khổng lồ ý chí liền thành một mảnh đeo tù ba đường lui hoàn toàn phong tỏa kia cổ ý chí giống như là một cái lưới lớn dần dần co rút lại căng thẳng mà tù ba chính là trong này đại võng một con sắt bị bắt, bắt ra thú các ngươi bọn người kia thiên tướng tù ba phát ra một tiếng gào giống thiên ma bản thể không ngừng muốn phá tan mọi người liên thủ bày ra trói buộc nhưng mà vừa mới đã trải qua một vòng bùng nổ ký túc thân thể tử vong lấy thiên ma bản thể hiện thế đúng là hắn lực lượng nhất suy vi thời điểm ứng đối hai ba cái đứng đầu võ đạo gia ý chí phong tỏa chỉ sợ còn không ở lời nói hạ nhưng cái này số lượng phiên gấp đôi chính là hắn vô pháp chống cự thiên ma cũng không phải vô địch tồn tại hắn bành trướng thân hình chậm rãi bị võ đạo gia nhóm ý chí liên thủ áp sức tuy ý hắn điên cuồng mắng cùng gào g ố n cũng ngăn cản không được hắn thân hình thu nhỏ lại sáu gã võ đạo gia dần dần hướng bên trong gian rữa sát cuối cùng tù ba thiên ma bản thể bị áp xúc thành hột nhãn lớ trương trí chân mở ra một cái c h ố n g không câu ma bình mọi người liên thủ đem tủ ba thiên ma bản thể mạnh mẽ nhét vào câu ma bình bên trong đắp lên nắp bình câu ma bình kịch liệt lay động một chút nhưng bình thân thượng huyết sắc hoa văn thực mau nở rộ ra mỏng manh huyết quang dần dần đem bình nội dây ruộng t ấ n áp đi xuống một con tướng cấp thiên ma liền như vậy bị hàng phục bắt giữ nhưng mọi người biết này đều không phải là là bọn họ bản lĩnh chân chính công thần có khác một thân bọn họ quay đầu nhìn về phía một mảnh hỗn độn thảm thiết chiến trường đào long ngực ao hạm thi thể lẳng lặng dựa ngồi ở ven tường đường thần hai mắt vũ máu chu nguyên giác cùng khương cựu thiện thân thể lẳng lặng nằm trên mặt đất thượng cả người huyết hồng thất khiếu bên trong thẩm thấu máu tươi vẫn không n ú c ních cũng không biết là chết hay sống v ẹ o trương trí chân cùng kỷ vân châu thân ảnh một cái lập lòe phân biệt đi tới khương cựu thiện cùng chu nguyên giác bên cạnh bắt đầu xem xét khởi hai người trạng thái bọn họ có thể cảm giác được hai người hơi thở lúc này vô cùng mầm manh tim đập cơ hồ lược tương đương vô nếu không phải bọn họ làn ra thập phần m ẫ n cảm thậm chí đều không thể cảm giác được hai người hô hấp mạch tượng hỗn loạn nội tạng mạch máu rét nát cốt cách đại diện tích vỡ vụn khi quan công năng tựa hồ ở suy kiệt không rõ ràng lắm xương sần đứt gãy có hay không đâm vào trái tim thực mau trương trí chân cùng kỷ vân châu sắc mặt ngưng trọng đứng lên lắc lắc đầu hai người tình huống đều không sai bị lắm nếu thay đổi cái người thường loại tình huống này cơ bản đã chết chín lần cũng chính là bọn họ sinh mệnh lực cường đại mới có thể chống được hiện tại vì giết chết này chỉ đem cấp thiên ma thân thể bọn họ xác thật gì đánh bạc hết thảy ta đến đây đi một bên liếu lăng quân trầm mặt một chút từ eo gian chiến thuật túi sách bên trong móc ra một cái bình nhỏ hướng hai người bên miệm phân biệt đảo thượng một chút trong suất chất lỏ sau đó nàng tinh thần kh t i a cổ chất lỏng giống như là tồn tại chủ động chui vào hai người trong miệng thâm nhập bọn họ trong cơ thể đây là đồng vạn minh cao mày nghi hoặc hỏi một loại cổ ngươi có thể lý giải vì vi sinh vật ta cuối cùng bảo mệnh đồ vật hẳn là có thể bảo trụ bọn họ cuối cùng một hơi đi đến n ỗ i có thể điếu bao lâu ta cũng không thể xác định bọn họ như vậy trọng thương thế nếu là thay đổi chúng ta chỉ sợ cũng đã sớm đã đi đời nhà ma nếu này đều có thể sống sót ta chỉ có thể nói là kỳ tích liệu lăng quân lắc lắc đầu tuy rằng có chút miệng độc nhưng nàng nói xác thật là sự thật đúng không mọi người hơi thở dài một tiếng đều vì hai người cảm thấy có chút t i ế ệ t đối trên đời này lại muốn thiếu hai gã đồng hành giả sao lâm thời tổng bộ tao n ộ đánh bất ngờ thỉnh mau chóng tiếp viện đúng lúc này liều lăng quân trên người mang theo bộ đàm phát ra thanh â m mọi người nhịn không được nhịu những mày cuối cùng để lại hai người chăm sóc chu nguyên giác cùng khương t i ể u thiện những người khác một cái là mình nhanh chóng biến mất ở bóng đêm bên trong kế tiếp ở hải xa trên đảo đến tột cùng đã xảy ra cái gì cùng chu nguyên giác gì không quan hệ từ nhiều năm trước kia chàng t a i nạn xe cộ tới nay hắn vẫn là lần đầu tiên khoảng cách tử vong như thế chi gần hắn tư duy một mảnh hỗn đột trước mắt là vô biên vô hạn hạ cám phản p h ấ tại vĩnh n nhìn h k đây trong bóng tối phiêu đãng hắn tinh thần đang ở t h ô n g thả giật tán cuối cùng sẽ cùng này phiến hắc cám hòa hợp nhất thể hoàn toàn biến thành này phảng phất tuyên hướng cổ tồn tại hắc cám một bộ phận mà cái kia, i l nhân đại biểu c o vong.、Sinh、tử tử t Sinh Giang, Chi h thể sinh u y b ạ t i thần tán loạn, chính là như loạn, là với ậ y đơn giản. Cái gì sau khi chết vụ hóa, phi thăng thượng gì g Cái khi phi i chết sau hóa, vụ đi vào thiên địa ư ờ n trọng sinh trở về, chẳng qua là nói dối mà thôi. Nhân sinh với thiên g trở thôi. dối với về, qua là mà đ hồi phục với thiên địa chi gian này vốn chính là định lý không biết qua bao lâu liền ở chu nguyên giác di cơ hồ muốn đem chính mình hoàn toàn quên thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn ở trong bóng đêm thấy được không giống nhau đổ vợ đó là một đạo trong bóng đêm như ánh đến lập lòe minh diện không chừng quang mang hòa diễm hắn ý chí tựa hồ đang ở bị kia nói ánh lửa hấp dẫn giống như bơm bướm không ngừng hướng tới kia nói ánh nến tới gần khi đi vào ánh nến phụ cận hắn đ ỗ n g nhiên ngơ ngẩn ở kia nói minh diện không chừng ánh lửa bên trong là một con cuộn tròn cánh chim trong suốt chim chóc ở trong suốt chim chóc trong cơ thể một cái nhỏ g ầ y thân ảnh đổ mồ hôi như mưa cắn răng bày ra một cái như chim nhi dương cánh bay lượn tư thế trong mắt tràn đầy kiên định cùng của cường đó là hắn ban đầu luyện tập hồng chuẩn quyền thân ảnh cũng là từ lúc ấy bắt đầu hắn lập chí phải dùng suốt đời thời gian tới theo đuổi lý tưởng của chính mình không ngừng siêu việt tự mình, không sợ khiêu chiến dứt bỏ sinh tử ở trong bình phạm sáng tạo kỳ tích chú nguyên giác ý chí đột nhiên chấn động cái kia cơ hồ đã bị ma d i ệ t tự mình rốt cuộc một lần nữa khôi phục chính mình ký ức người quên mất sao người đã nói muốn siêu việt hết thảy người đã tìm được rồi điên đ ả o sinh tử con đường phía trước còn có vô số ngọn núi cao và hiểm trở chờ người đi chinh phục thử vong có thể nào làm ngươi dừng lại bước chân kia cổ ánh lửa nhanh chóng hướng tới thân thể hắn lan tràn hắn ý chí dần dần hoàn toàn cùng kia nói ánh lửa hòa hợp nhất thể cái kia phản phất tùy thời khả năng tắt ảnh đến dần dần ổn định số giới trở nên càng ngày càng sáng ờ i t r o n đèn pháp niết bàn chi hỏa chỉ cần có được một đường sinh cơ hắn liền sẽ không dừng lại siêu việt sinh tử bước chân liền tính hắn mất đi hết thẻ ký ức cùng cảm quan cái kêu minh minh bên trong đã trở thành hắn tâm linh bản năng giác nộ i chi hỏa cũng sẽ chỉ dẫn hắn siêu việt hết thạy sáng tạo kỳ tích quảng phổ thị bí sát thự đặc biệt bệnh viện đa cấp phòng bệnh bên trong người bệnh tình huống thế nào thân xuyên áo bờ lật trắng bác sĩ đang làm lệ hành kiểm tra c ò n cùng phía trước giống nhau phòng bệnh bên trong xinh đẹp tiểu hộ sĩ lắc lắc đầu nhìn trên giường kia nói cả người chiến mãn băng vải thân ảnh trong mắt tràn ngập nào đó khác thường nàng lần đầu tiên biết có người bị như vậy trọng thương cứ nhiên còn có thể sống đến bây、giờ. hắn sinh m ệ n h cương đại đến quả thực không thể tưởng tượng cũng đúng liền tính là đứng đầu võ đạo gia như vậy trọng thương có thể sống đến bây giờ bệnh tình không chuyển biến xấu cũng đã là kỳ tích liền xem này ba ngày đi có thể hay không tăng đến xuống dưới bất quá liền tính tăng đến xuống dưới bằng vào loại này thân thể chạm uống về sau chỉ sợ cũng liên xuống giường đều khó khăn đi không thành người thực vật đều đã là vạn hạnh có cái gì tình huống trước tiên nói cho ta đây chính là quan trọng người bệnh tuyệt đối không thể ra sai lầm thân xuyên áo bỡ lắc trắng bác sĩ thở dài lắc lắc đầu làm đơn giản kỷ lục lúc sau liền chuẩn bị rời đi giường bệnh nhưng mà ngay sau đó một tiếng mạnh mẽ mà hữu lực tim đập đống nhiên từ phòng bệnh chung vang lên giống như nổ i t r ố n g tràn ngập kiên định lực lượng q u y một chương một trăm hai mươi một dục họa sáng sớm hôm sau tình huống của hắn thế nào l i ệ t hồng sơn l ặ n g lặng mà đứng ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh ngoại xuyên thấu qua cửa kính nhìn nằm ở trên giường cả người triển mãn băng và chu n g u y i ê n rác đối bên người đặc biệt bệnh viện viện trường hỏi không thể tưởng tượng thật sự không thể tưởng tượng đặc biệt bệnh viện viện trưởng là một người mặc áo bỡ lật trắng hói đầu lao đầu hắn đẩy đẩy chính mình mắt k ì n h nhìn cái kia ở phòng bệnh chung không ngừng bận rộn thao túng các loại khí giới chữa bệnh và chăm sóc nhân viên dùng một loại kinh ngạc cảm thắn ngựa khí nói có thể trở thành bí sát thự đặc biệt bệnh viện viện trưởng hắn bản thân chính là đông hoa quốc nội y học giới cầm cờ đi trước người có quyền lại có bí sát thự đặc thù tình báo tham dự quá nhiều hạng cùng nhau sinh thể có quan hệ bí mật t h ự nghiệm đủ loại đặc thù nhân thể trường hợp thấy vô số nhưng chu nguyên giác tình huống như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nội tạng tan vỡ cốt cách dập nát khi quan suy kiệt đại lượng s u ấ t huyết bên trong dưới loại tình huống này không chỉ có không có chết đi hơn nữa hiện tại hắn thân thể các hạng chỉ tiêu cư nhiên còn xa xa vượt qua người thường phạm chủ, nếu không phải hắn hoàn nằm ở nơi đó ta biết hắn cụ thể tình huống chỉ nhìn một cách đơn thuần thân thể chỉ tiêu nói ta thậm chí r ẫ n đến nằm ở nơi đó là một con khủng bố g i a thú hơn nữa hắn thân thể thay thế năng lực cùng tự lành năng lực quả thực vượt quá tưởng tượng ngắn ngủn một buổi tối thời gian chỉ là các loại bổ sung dinh dưỡng vật chất châm thủy cũng đã thua suốt một dương trong thân thể hắn dinh dưỡng vật chất thay đổi cùng thay thế tốc độ thậm chí so với chúng ta làm chúng ta không thể không dùng đặc thù phương pháp tiến hành truyền dịch mới có thể đủ cùng được với hắn thay thế tiêu hao khó có thể tưởng tượng như vậy n g ắ n thời gian hắn bên ngoài thân thương thế cũng đã cơ hồ khỏi hẳn nhất khó giải quyết nội tạng công năng vấn đề cũng đã cơ bản ổn định ta dắt đến không dùng được trong vòng ba ngày hắn chỉ sợ cũng có thể hoàn toàn phục hồi như cũ người này trong thân thể giống như là ở một tôn bất tử thần minh hắn rốt cuộc là người nào có bảo mật điều lệ không thể lộ ra một chút sao đặc biệt bệnh viện lao viện trưởng cảm t h ẳ n nói không cần hỏi ta ngươi hẳn là đã có sở phát hiện đi hắn đã tới rồi cùng ta giống nhau cảnh giới liền hồng sơn nhẹ giọng nói đạo thánh giác lão viện t r ư ở n g nghe vậy trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ còn có một ti bừng tình khó trách nếu là thánh giác mà nói hết thảy đều nói đến t h ô n g cái loại này cảnh giới gần từ hắn xem quá hưu hạn tư liệu tổng số theo đi lên xem là có thể đủ biết có cỡ nào khủng bố hắn còn nhớ rõ chính mình lúc trước nhìn thấy những cái đó thí nghiệm tư liệu cái loại này nhận chi bị điên đảo cảm giác loại này tồn tại đặt ở cổ đại đó chính là du hí nhân gian t i ê n thần là phổ độ chúng sinh bồ tắt cùng vật đà bọn họ năng lực liền cùng quái vật giống nhau là thường nhân vô pháp lý giải về tình huống của hắn làm ngươi thủ hạ người đều quản hảo miệng thiêm hảo bảo mật hiệp nghị không thể để lộ ra đi chuyện của hắn ta sẽ cùng cao tầng hội báo bất quá hắn vừa mới tấn chức thanh giác còn cần một đoạn không ngắn thời gian tiến hành tăng lên tin tức truyền ra đi quá sớm dễ dàng làm hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích trong khoảng thời gian này vẫn là làm hắn thanh thản ổn định quá đi liệt hồng sơn nhàn nhạt đối lão viện trưởng nói bảo mật điều lệ ta biết đến ta sẽ cùng phía dưới người c ư n g điệu lão viện trưởng gật gật đầu nói một người khác tình huống thế nào liệt hồng sơn hỏi mặt khác người nọ chạng vẫn không phải thực hảo trước mắt tới xem trạng hướng tuy rằng ổn định một ít nhưng không giống người này thân thể giống như này cường đại tự lánh năng lực ngày hôm qua chúng ta đ ố i hắn tiến hành rồi sóng điện nao thí nghiệm phát hiện hắn đại não hoạt động cơ hồ bằng không ta chỉ sợ lao viện trưởng l ắ c lắc đầu nói vị tia cũng là lao viện trưởng nói xong thử tính hỏi có thể sống lại đây chính là không sống được vậy cái gì cũng không phải đây là bọn họ kiếp số căng quá đi liền trời cao biển rộng căng bất quá đi liền thân tử đảo tiêu l i ệ t hồng sơn sắc mặt bình tĩnh nói các ngươi toàn lực trị liệu nếu có tình huống như thế nào lại cho ta biết l i ệ t hồng sơn cuối cùng nhìn trên giường bệnh nằm chu nguyên giác liếc mắt một cái xoay người rời đi hắn biết chu nguyên giác tình hống u dĩ không cần hắn lo lắng tuy rằng hắn thương thật sự trọng nhưng hắn sinh mệnh từ trường ở trong mắt hắn lại giống như hỏa diễm tràn đầy niết bàn trọng sinh cái kia đoàn sinh mệnh c h i hỏa chỉ biết tiêu đốt đến càng thêm kịch liệt nhìn l i ệ t hồng sơn bóng dáng biến mất ở hành lang c u ố i lại nhìn nhìn cái kia nằm ở trên giường bệnh cao lớn thân ảnh lão viện trưởng trên mặt lộ ra một tia phấn khởi thánh giác a hơn nữa vẫn là loại này thân có trọng thương tân, tân thánh giác, hắn thân thánh giú ra càng cường đại hơn thân thể chữa trị kỹ thuật xem ra mấy ngày này ta không thể nhàn rỗi chu nguyên giác tổng cộng ở trên giường bệnh nằm bảy ngày tới rồi ngày thứ ba thời điểm trong thân thể hắn khí quan cùng nội tạng thương thế cũng đã trên cơ bản khỏi hẳn nhưng hắn cũng không có như vậy tỉnh lại sinh tử chi gian cái loại này niết bàn kỳ diệu trạng thái là khả nộ g bất khả cầu bởi vậy hắn yêu cầu bắt lấy cơ hội này đem tự thân thể năng đầy hướng một cái độ cao mới phong ngày thứ tư hắn nửa người cốt cách dập nát tính tổn thương cũng đã kỳ tích bị chữa trị ngày thứ năm trong lòng tinh thần cùng thân thể độ cao dung hợp dưới thân thể hắn tố chất bắt đầu đột phá nguyên bản hạn chế trở nên càng ngày càng cường đại cùng đáng sợ sinh mệnh từ trường kịch liệt khuyết t r ư ờ n g đem chỉnh cái săn sóc đặc biệt phòng bệnh đều hoàn toàn báo phủ ngày thứ bảy sáng sớm chu nguyên giác phòng bệnh ngoại nghỉ ngơi khu bên trong ngồi lấy bác sĩ cùng nhân viên y tế có chút nhân tài vừa mới ngao một cái suốt đêm vì vài tên trọng thương viên làm giải phẫu bọn họ đi vào nơi này không phải bởi vì kế tiếp phải vì chu nguyên giác làm kiểm tra đo lường mà gần chỉ là bởi vì nơi này có thể làm cho bọn họ có thể càng tốt nghỉ ngơi ba ngày trước này gian phòng bệnh bên trong liền truyền gian nào đó vận bệnh chú định giao động hòa khí tràng tới gần này tòa phòng bệnh người liền sẽ cảm giác được thể sắc và tinh thật cực độ thả lòng cùng an bình thân thể cùng tinh thần đều có một loại ấm áp cảm giác mẹ nhọc thực mau liền sẽ trở thành hư không thậm chí ngay cả thân thể thượng một ít nhỏ bé tật xấu đều sẽ được đến trước khỏi rất nhiều người đ ề u biết n à y hết thảy đều nguyên tử với này gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh trung vị tia người bệnh mà lúc này ở phòng bệnh bên trong chu nguyên giác dường bệnh t r u n g quanh còn có rất nhiều hộ sĩ đang ở bận rộn không ngừng cho hắn thân thể đưa vào các loại dinh dưỡng vật chất hắn trên người liên tiếp các loại kiểm tra đo lường dụng cụ thời thời khắc khắc kiểm tra đo lường trong thân thể hắn các hạng số liệu biến hóa đông đông, đông xôn sao, xôn xao Chú giác mạnh mẽ, hữu lực tim đập giống như nổi trống chân cọ mạch máu, cư cùng chiều cái giác cảnh cảm mạnh hữu như nhiên phát ra một loại rất nhỏ hải nhau thanh âm. Đây là cái gọi là sinh mệnh Thánh thật thần không phải tự mình cảm thụ, ta thậm chí không thể đúng nguyên giống nổi trống vang, giống trường. này nếu tin gọi giới, máu máu, Đây đây tim loại loại loại mẽ một âm. là là là là tự rất từ ta thật. đập được rửa ra kỳ, ở lão viện trưởng bên người đứng một người mặc áo bờ lấp trắng lưu trữ một đầu giỏi giang tóc ngắn khuôn mặt điện nhã trí thức nữ bác sĩ mấy ngày nay đã chịu chu nguyên giác quanh thân tự nhiên phát ra mãnh liệt sinh mệnh từ trường ảnh hưởng nàng cảm giác chính mình thân thể cùng tinh thần trước nay chưa từng có thoải mái trong khoảng thời gian này bởi vì thức đêm công tác làm cho tinh thần mệt mọc nội tiết mất cân đối từ từ bệnh trạng tất cả đều trở thành hư không làm nàng toàn bộ người đều nét mặt tỏa sáng liên quan làn da tựa hồ đều có vẻ sáng trong một ít nàng thậm chí hoài nghi nếu lâu dài ngốc tại người này bên người thậm chí có thể vô thai vô bệnh sống lâu trăm tuổi cái gì là linh đan rượu người này chính là linh đan rượu dược cổ đại luôn có người nói đường t ă n t h ị trước kia nàng còn có điều hoài nghi hiện tại nàng lại cảm thấy những cái đó truyền thuyết đều là thật sự mỗi người đều có sinh mệnh từ trường người thường sinh mệnh từ trường thập phần mầm anh trải qua rèn luyện thân thể cường trắng người sinh mệnh từ trường liền sẽ cường đại một ít mà đứng đầu võ đạo gia cường đại tâm linh lực lượng cùng sinh mệnh từ trường cộng hưởng liền sẽ đối nhau vật thể sinh ra cực cường tinh thần ảnh hưởng nhưng này rốt cuộc còn ở nhân loại p h ạ m vi mà thành giác cũng đã vượt qua cái này p h ạ m vi ảnh hưởng hiện thực phổ độ chúng sinh lao viện trưởng cảm thán nói thân thể hắn qua khủng bố ba ngày trước các hạng chỉ tiêu liền bắt đầu siêu việt chúng ta phía trước kỷ lục nhân loại bình thường thể năng cực h ạ n đến bây giờ đều không có đình chỉ khó có thể tưởng tượng hắn nhiệt độ cơ thể hiện tại đã đạt tới người thường gấp hai trở lên quả thực giống như là cháy người thường đã sớm bị thiêu chết nhưng hắn lại một chút việc không có còn có hắn cơ bắp cường độ cốt cách cường độ nội tạng mạch máu cường độ làn da kiên cường dẻo giai độ từ từ đều xa xa vượt qua nhân loại bình thường phạm trù hơn nữa này tựa hồ còn không phải hắn cực hạn nói hắn là siêu nhân đều không vì quá loại này tồn tại thật sự có người có thể chống lại sao nữ bác sĩ lâm vào một loại tự mình hoài nghi bên trong nàng là nhân thể phương diện y học thiết tài nam ấy hai mươi lăm tuổi cũng đã là quốc nội tương quan lĩnh vực trên g i a lúc tinh không quốc đào tạo sâu bắt lấy rất nhiều giải thưởng nếu không phải cũng đủ ưu tú cũng không có tư cách trúng cử bí sát thử đặc biệt bệnh viện như vậy bí mật công trình bị lao viện trưởng vị này thái sơn bắt đầu làm tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng không chút khách khi nói nàng hiện giờ thành thự ở quốc nội sở hữu bạn cùng lứa tuổi bên trong đều là tuyệt đối nổi bật tồn tại nhưng liền tính là nàng người như vậy đang xem đến nằm ở trên giường bệnh cái k i a bạn cùng lứa tuổi thời điểm đều không cấm sẽ sinh ra một loại hổ thẹn không bằng cảm giác có vẫn phải có nhân lực có khi nghèo nhưng nếu không cần đặc thù cao thủ lẫn nhau chế hành không chọn lấy đặc thù thời gian cùng địa điểm muốn đối kháng người như vậy trả giá đại giới nói vậy không có cái nào quốc gia có thể tiếp thu bọn họ sinh mệnh từ trường có thể điều tiết chúng ta thân tâm kháng thư cũng có thể nháy mắt lấy đi chúng ta tánh mạng nếu không phải là người như vậy vượt quá khó đối phó quốc gia gần nhất cũng sẽ không đỉnh áp lực lớn như vậy đ a u to búa lớn làm ra nhiều chuyện như vậy lao viện trưởng lắc lắc đầu đông đông đông đông n h i ê n trên giường bệnh chu nguyên giác cái kia như nổi trống giống nhau tiếng tim đập trở nên rồn rập lên hơn nữa càng ngày càng v a n ộ i trong thân thể hắn máu nhanh chóng trào dâng thân thể cơ năng đ ỗ n g nhiên nhanh chóng biến cường kia cổ tự nhiên mà vậy phát ra mà ra sinh mệnh từ trường cũng trở nên kịch liệt lên người bệnh nhiệt độ cơ thể đang ở liên tục lên cao vẫn luôn chú ý kiểm tra đo lường dụng cụ hộ sĩ vội vàng ra tiếng hội báo nói chung quanh hộ lý nhân viên thậm chí không dám dùng tay đi chạm đến chu nguyên giác làn da lo lắng đem chính mình bị p h ỏ n g cùng lúc đó ở đây mọi người ở kia cường hãn sinh mệnh từ trường ảnh hưởng hạn đều cảm giác trong cơ thể tự hồ bốc cháy lên hừng hạ diễm nhiệt độ cơ thể ở trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt lên cao khiến cho thân thể mãnh liệt không khỏe mau t o như một nhân tiếng khỏi bén nhọn loài chim kêu to chuyển vào bọn họ trong thai chu nguyên rác thân thể chung quanh cường đại sinh mệnh từ trường kết hợp trong không khí tự do điện tử nở rộ ra mỏng manh qua mang mơ hồ có thể thấy được một con c u ộ n tròn thân thể bị ngọn lửa bao vây chim chóc mở hai mắt mở ra hai cánh chấn cánh bay lượn sinh tử n i t bàn dục hỏa chúng sinh q một chương một trăm hai mươi hai kinh khủng p h o n g bệnh mọi người cùng p h o n g bệnh ngoại nhất định trong phạm vi người ở bỗng nhiên khuyết tán cùng tăng cường sinh mệnh từ trường ảnh hưởng dưới nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao xuất hiện mãnh liệt ứng kích phản ứng bọn họ như là cắt lúa mạch động tác nhất trí ngã xuống trên mặt đất đầu c h v á n g sinh ra mãnh liệt không thích hợp cùng lê thầm cảm ở liên tiếp nôn mửa trong tiếng đại lượng ế vật chạy xuôi tới rồi mặt đất phía trên nếu từ trường lại tiếp tục gia tăng bọn họ rất có thể liền sẽ bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao thân thể xuất hiện vĩnh cửu tính tổn thương thậm chí là khí quan suy kiệt mà tử vong cũng may lúc này trên giường bệnh chu nguyên giác đột nhiên mở hai mắt ngồi dậy thân tới nhìn đến trong phòng bệnh t h n g trạng tức khắc giật mình thần với m ớ i tấn chức thánh giác hắn đối với tự thân lực lượng kỳ thật cũng không có quá nhiều khái niệm bất chi bất giác bên trong ở hoàn thành thân thể cuối cùng cường hóa là lúc sinh mệnh từ trường phong thích tựa hồ quá mức kịch liệt một ít tuy rằng này đối với hắn tới nói khả năng chỉ là việc nhỏ nhưng đối với người thường tới nói lại vô cùng có khả năng là trí mạng hiện tại hắn rốt cuộc ý thức được hắn cùng từ trước hắn đã hoàn toàn bất đồng từ trước hắn giết chết một người tuy rằng cũng là một kiện thực chuyện dễ dàng nhưng rốt cuộc còn cần động thủ sẽ không xuất hiện ngộ thương tình huống mà hiện tại có lẽ hắn trong lúc lơ đãng một cái hành động liền có khả năng lao sạch một cái thậm chí là một đám sinh mệnh ngắn ngủi giật mình thân lúc sau chu nguyên giác lập tức hồi qua thần tới lập tức đình chỉ thân thể cường đại trạng thái tim đập dần dần trở nên p h o n g thả máu lưu động uy về băng thẳng sinh mệnh từ trường nhanh chóng thu liễm hôn hẹn đầy đất bác c sĩ ù nếu nói phía á t trước nàng đối chu nguyên giác càng có rất nhiều tò mò cùng kinh ngạc ở đã trải qua chuyện này lúc sau chính là hoàn toàn kinh hãi ở nàng hữu hạn năm tháng nàng vẫn là lần đầu tiên ly tử vong như vậy gần cái loại này mãnh liệt sợ hãi làm nàng thậm chí không dám n g n g đầu nhìn thẳng trên giường bệnh tia đạo thân ảnh người như thế nào có thể lấy chính mình á n h mắt khinh ngần thần nhưng thật ra một bên láo viện trưởng kiến thức rộng rãi thật sâu biết loại người này khủng bố cũng cùng loại người này tiếp xúc quá có thể lấy bình thường tâm đ ố i đ ã i hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người tóc ngắn nữ bác sĩ b ả vai ý bảo nàng không cần quá mức kinh hoàng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía trên giường bệnh chu nguyên giác hảo gia hỏa ngươi lần này thiếu chút nữa không làm chúng ta nửa cái bệnh viện tinh anh đi gặp diêm vương Ân ngượng r ồ i tay nổ trên người các loại dụng cụ tiếp lời cùng kim tiêm lão viện trưởng phát hiện trên tay hắn lỗ kim ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại loại này khôi phục năng lực liền tính giống nhau thánh g i á c cũng sẽ không có đi ngươi hiện tại cảm giác thế nào lão viện trưởng hỏi dò ta cảm giác thực hảo có quần áo có thể cho ta đổi một bộ sao ta không quá thích bệnh nhân phục chu nguyên g i á c từ trên giường bệnh đứng lên tới tuy rằng cố tình thu liễm trên người sinh mệnh từ trường nhưng cao lớn to lớn dáng người vẫn là làm chung quanh chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cảm giác được thật lớn áp bách cùng hít thở không thông cảm kết hợp vừa rồi tao nộ có chút tiểu hộ sĩ thân thể thậm chí d i run đến cùng cái sàng giống nhau lão viện trưởng tựa hồ cũng nhìn ra những người khác quất bách lập tức nói đương nhiên có thể ngươi tới trước ta văn phòng ngồi ngồi đi ta đi cấp ngươi tìm một bộ nơi này hiện tại dối tinh dối mù cũng không phải lâu đãi địa phương c h u nguyên giắc gật gật đầu đi theo lão viện trưởng đi ra phòng bệnh khi hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phòng bệnh chung chữa bệnh và chăm sóc nhân viên mới hồi qua t h ầ n tới một đám đều nhịn không được thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi giống như là đẻ ở trong lòng một tòa núi lớn bị tá sung dưới chạy nhanh thu thập một chút phòng bệnh còn có đi m ặ khác tầng lầu nhìn xem có hay không ra vấn đề người làm cho bọn họ không cần đem sự tỉnh hôm nay truyền ra đi tóc ngắn nữ bác sĩ cũng như ở trong mộng mới tỉnh s á t mặt nghiêm túc đối ở đây chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nói viện trưởng văn phòng chung chú nguyên giác thay một thân láo viện trưởng vì hắn tìm tới hưu nhà n trang ở viện trưởng văn phòng ghế dựa thượng nhắm mắt giữa thần hắn tinh thần dần dần ngưng tụ thành một đ o ạ n giống như vàng giống nhau nở rộ qua mang hơi thở dần dần nội liễm hơn nữa thao tác trái tim đem tim đập tần xuất hàng tới rồi thấp nhất h ạ n độ đem tự thân tinh thần cùng sinh mệnh từ trường đồng thời ẩn tàng rồi lên lúc này mới dần dần làm trên người hắn không có lúc nào là không ở phát ra khủng bố áp bách biến mất đại bộ phận đây là lực lượng ở trong khoảng thời gian ngắn bạo trướng lúc sau lưu lại di chứng hiện giờ hắn đối tự thân lực lượng còn không thể như phía trước giống nhau hoàn mỹ thao tác còn cần một đoạn thời gian thích ứng cùng dung hợp hắn mở hai mắt phát hiện lão viện trưởng đang ngồi ở hắn đối diện rất có hưng thu đánh giá hắn tóc ngắn nữ bác sĩ đứng ở lão viện trưởng phía sau nhìn thấy hắn mở to mắt nhanh chóng rời đi ánh mắt trên mặt bày ra một bức chấn định bộ dáng hải xa đạo tình huống cuối cùng thế nào chu nguyên g i c sắc mặt bình tĩnh đối lão viện trưởng hỏi đó là sự kiện cụ thể tình huống ta còn không có q u y ề n biết được bất quá ta đã thông chi bí sát thử người đem ngươi thức tỉnh tin tức nói cho bọn họ nói vậy bọn họ thực mau liền sẽ phái n g ư ờ i tới đến lúc đó ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút người tới lao viện trưởng lắc lắc đầu nói k i ệ c hương cựu thiện đâu hắn còn sống sao chu nguyên giác gật gật đầu theo sau hỏi còn sống bất quá không có ngươi trạng thái tốt như vậy tuy rằng c ă n g qua ban đầu nguy hiểm trạng thái cũng ổn định một ít nhưng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu hơn nữa hắn sóng điện não kiểm tra đo lường cơ bản vì không nói cách khác mặc dù có thể chữa khỏi hắn cũng có cực đại khả năng biến thành người thực vật lão viện trưởng lắc lắc đầu thở dài nói nếu tồn tại kia hắn khẳng định liền sẽ tỉnh lại chu nguyên giác chầm dài nói nga dùng cái gì thấy được lão viện trưởng kinh ngạc hỏi điểm này kết n ạ n ngăn cản không được chúng ta bên trong người bước chân chu nguyên giác bình tĩnh nói hai người tiếp tục nói chuyện p h í a m ộ t đoạn thời gian lão viện trưởng nắm lấy cơ hội hỏi chu nguyên giác rất nhiều về t â n chức thánh giác lúc sau tinh thần thượng cùng thân thể thượng cảm thụ này đối với hắn tới nói là cái ngàn năm một thờ cơ hội tốt chu nguyên giác đối này nhưng thật ra biết gì nói hết đại khái nửa giờ lúc sau thích thích thích văn phòng truyền đến gõ cửa thanh âm sau đó một cái thân hình cao lớn nam nhân đi đến đúng là bí sát thự bên trong chu nguyên giác thập phần quen thuộc tiểu đội trưởng lữ trấn từ hắn quần áo cổ áo chỗ còn có thể nhìn đến màu trắng b ă n g vải trên mặt lưỡng đạo giữ tợn vết sẹo cơ hồ hủy diệt rồi hắn nửa bên mặt hiện giờ tựa hồ vừa mới mới vừa kết vạy thoát tuyến nhìn qua có vẻ thập phần khủng bố n g ư ờ i tỉnh lại nhìn đến chu nguyên giác hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở chỗ kia lữ trấn cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi trong mắt sau đó lại có một tia kinh ngạc cảm thán thực hiện nhiên hắn cũng biết hiện giờ chu nguyên giác đến tột cùng đại biểu cho cái gì sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Có k h ô uy một chương n g ta một trăm hai mươi ba tăng lễ bởi vì các người đem nhất khó giải quyết kia chỉ ngoài ý liệu tướng cấp thiên ma hàn phục cho nên tuy rằng có chút khốc chiết nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là thành công đem trên đảo thiên ma cưỡng chế di rời chỉ là có chút đáng tiếc mặt khác một người tướng cấp thiên ma cuối cùng vứt bỏ thân thể mang theo bộ phận thiên ma thoát đi hải xa đảo không có thể đủ đưa bọn họ tất cả đều lưu tại hải xa trên đảo hiện tại hải xa đảo đã xảy ra chuyện lớn như vậy không chỉ có dĩ bại lộ ở thiên chúng tổ chức tầm nhìn bên trong hơn nữa cũng đã chịu quanh thân quốc gia chú ý trong khoảng thời gian này chỉ sợ sẽ không thực thái bình lữ trấn lắc lắc đầu có chút tiếp đôi nói đến như vậy sao cách đấu tái tình huống như thế nào chu nguyên g i á c hỏi hai ngày trước thi đấu cũng đã một lần nữa bắt đầu rồi bất q u á trận thi đấu này đối với hiện tại ngươi tới nói dĩ không quan trọng đi lữ trấn nói chu nguyên giác nghe vậy gật gật đầu xác thật hắn tham gia lần này cách đấu đại tái ước nguyện ban đầu chính là vì lấy chiến kích nhiệt huyết thăng hoa thân thể của mình cùng tâm linh lấy cầu đột phá thánh g i á c chi cảnh giới mà hiện tại hắn đã tới cái này cảnh giới cách đâu tái với hắn mà nói s á c thật dĩ mất đi lực hấp dẫn cùng tác dụng lúc sau tái c h ỉ n h hắn cũng sẽ không tiếp tục tham gia bởi vì chính mình so chi mà khác võ đạo gia dĩ vượt qua một cái tầng cấp loại này quyết đấu đối với hắn tới nói dĩ không hề ý nghĩa Thanh trần này này, thể cảm giác được rõ ràng, thế chú nhìn phía nhà, khác hắn Nguyên ngần này này, ràng, này cùng nguy giác, giác giờ giác giới có cảm được đầu, về rõ sau một lát hắn một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía lữ trấn hỏi hiện tại cũng chỉ có cùng hắn cùng đẳng cấp tồn tại mới có thể đủ cho hắn mới dẫn dắt rốt cuộc hiện giờ hắn nuôi thanh giác c á i này cảnh giới hiểu biết cực kỳ hữu hạn phía trước lộ muốn đi như thế nào tiền nhân lại đã đi tới nơi nào hắn đều hoàn toàn không biết gì cả thự trương hiện tại liền ở quảng phổ hắn cũng muốn gặp một lần ngươi lữ trấn gật gật đầu nói có thể khi nào ở đâu chu nguyên giác gật gật đầu nói hiện tại nghĩa trang quảng phổ thị nam giao bí sát t ự phía nam t ổ n bộ liệt sĩ nghĩa trang ở liệt sĩ nghĩa trang trung ương có một khối ba mét cao tấm bia đá tấm bia đá là đá cầm thạch tính chất mặt trên không có bất luận cái gì văn tự ở tấm bia đá phía sau là một mảnh mồ thổ ở mồ thổ chi trước lập một đám nho nhỏ mộ bia mộ bia phía trên có khắc một đám tên liếc mắt một cái nhìn lại r ầ m rạp một mảnh khi lữ chấn mang theo chu nguyên giác đổi tới nghĩa trang lễ tang dĩ tiến hành tới rồi cuối cùng giai đoạn mấy chục cái thân xuyên trang nghiêm túc mục màu đen bí sát thự chế phục cả trai lẫn gái đang đứng ở đội ngũ phía trước nhất thân thể hắn lập đến thẳng t ắ p giống như là ra khỏi vỏi kiếm ở trong mắt chu nguyên giác kia cổ cường đại khí cơ phảng phất muốn pha tan phía chân trời ở cái này trung niên nam nhân phía sau lập m ộ ư ơ i hai cái bí sát thự thành viên ở bọn họ mỗi người trên tay đều bưng một bộ bí sát thự chế p h ủ c h o dù này đó quần áo trải qua tỉ mỉ gấp lại vẫn là có vẻ r ấ t m ư ớ c có thể từ màu đen vải dạy thượng mơ hồ nhìn đến kết khối vết máu lấy dính đại lượng cho đuổi ở mỗi một bộ quần áo phía trên đều bày một chương giấy chứng nhận cùng một khối công tác bài này đó đều là một người danh hy sinh ở hải sa đảo một trận chiến bên trong bí sát t ự điều tra viên di vật lúc trước cứu chu nguyên giác cùng khương cự thiện đường thần di vật cũng ở trong đó ở trung niên nam nhân mọi người đối với bia kỷ niệm kình một cái chào theo nghi thức quân đội sau đó cái kia mười hai danh bí sát thử thành viên bưng trong tay quần áo đi tới bia kỷ niệm sau trước đó đào tốt mộ trôn quần áo và di vật trước đem trong tay quần áo chầm rách bông nhẹ nhàng dùng s ẻ n nhỏ đắp lên thổ nhưỡng bọn họ chân chính di thể đều đã hỏa táng trả lại cho bọn họ người nhà trôn ở chỗ này là bọn họ cuối cùng ăn mặc chế phục nhưng ngoại giới mai táng gần chỉ là bọn hắn dĩ hủ bại thân thể mà ở nơi này còn lại là trôn giấu bọn họ vĩnh viễn bất hủ anh linh bởi vì chúng ta này đó làm bí mật công tác nhân viên liền tính đến chết ngoại giới cũng sẽ không biết chúng ta đến tột cùng làm cái gì đến tột cùng vì cái gì mà chết không có danh vọng cũng không có có thể công khai vinh dự không giống mặt khác anh hùng sinh vinh tự ai ngay cả bọn họ người nhà cũng vô pháp biết bọn họ chân chính nguyên nhân chết tỉ như cứu các người đường thần hắn đối ngoại công khai thân phận cũng chỉ bất quá là một người quảng phổ thị trên biển buôn lậu đội viên nhà hắn người biết hiểu hắn chết nhân là ở một lần buôn lậu hành động bên trong chúng đạn hy sinh cái thước khối bia kỷ niệm không cần tế tử bởi vì hết thầy đều bị chúng ta ghi tạc trong lòng không chỉ là bọn họ lần này hải sa đảo một trận chiến còn có rất nhiều phụ trợ nhân viên anh dũng hy sinh bọn họ đều không có lưu lại tên trừ bỏ chúng ta cũng không có người sẽ biết bọn họ đến tuột cùng vì cái gì mà chết nhưng trên thế giới này có một số việc tổng cần phải có người đi làm thế giới này kỳ thật cũng không quan minh nhưng nguyên nhân chính là vì có người nguyện ý lương beo hát đám chúng ta thân nhân chúng ta đồng bào mới có thể đủ tắm gội ánh mặt trời vì thế ta nguyện cùng bọn họ giống nhau trả giá hết thảy nếu có một ngày ta có thể đủ cùng bọn họ giống nhau n ằ m ở nơi đó kia sẽ là vinh hạnh của ta ta linh hồn sẽ cùng bọn họ cùng nhau vĩnh viễn mặt triều quốc biên cương lữ t r ấ n đứng ở chu nguyên g i á c bên cạnh thanh âm bình tĩnh nói nhưng chu nguyên g i á c không cần quay đầu lại đều đã biết lúc này tên này dáng người cường tráng đại hán sớm đã rơi lệ đầy mặt nam nhi có nước mắt không nhẹ đạn chỉ là chưa tới thương tình chỗ đây là đáng giá làm người tôn kính ý chí chu nguyên g i á c nhìn chăm chú vào phương xa tham gia lễ tăng đám người lại nghĩ tới ngày đó buổi tối đường thần phi thân mặt h ư ợ n g n g ạ n h khiêm tướng cấp thiên ma tinh thần công kích cứu bọn họ tình cảnh hắn lực lượng tuy rằng cũng không c ư ờ n g đại nhưng nếu đã không có hắn hy sinh chu nguyên g i á c cùng khương cựu thiện chỉ sợ sống không đến hiện tại cũng vô pháp đột phá kia tầng minh minh bên trong giới hạn kháng thư liều chết đem kia chỉ tướng cấp thiên ma thân thể phá hủy mà hải xa đảo chiến cuộc cũng vô cùng có khả năng bởi vậy mà thay đổi cho dù là một người bình thường hoài kiên định bất di tín nhiệm sợ phát huy ra lực lượng như cũ có khả năng thay đổi thế giới này thánh giác liền ở trong mỗi người tâm hắn thấp hèn chính mình đầu cung nổi lên chính mình sẽ không bị bất luận cái gì cường địch cùng áp bách sợ chết con lưng đối với nghĩa trang phương hướng chậm rãi cúc mật cung bọn họ hy sinh là đáng giá hải xa đảo chúng ta bảo vệ cho từ đây lúc sau đ ô n q hai nhiều một người thành một g chương c lúc này, một n g di trăm hai mươi bốn thiên địa làm lô trung niên nam nhân bộ pháp kiên định trầm ổn nhìn hắn đi tới chu nguyên giác sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác người này tuy rằng khí chất độc đáo nhưng hắn lại không cảm giác được đối phương bất luận cái gì một k i a sinh mệnh t ử trường tiết lộ cùng hắn bất đồng đối phương có thể đem sở hữu hết t h ể dị thường đều hoàn toàn che giấu lên không đối chung quanh sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng đây là hắn trước mắt hoàn vô pháp làm được liền tính cố tình thu liễm hắn sinh mệnh t ử trường cùng cường đại tinh thần vẫn là sẽ không tự giác ảnh hưởng chung quanh làm người sinh ra một loại không dám nhìn thẳng run dày cảm giác thực hiện nhiên đối phương đối với sinh mệnh t ử trường cùng tâm linh thao tác xa ở hắn phía trên người này chính là bí sát t ự phía nam khu vực người phụ trách thánh giác chi cường giả liền hồng sơn trung n i ê n nam nhân bộ pháp nhìn như không a u nhưng không trong chốc lát người cũng đã tới rồi chu nguyên giác cùng lữ trấn trước mặt thự trưởng lữ trấn thân thể nghiêm vội vàng khuôn mặt nghiêm túc đối với trung niên nam nhân túi trào đi thôi qua đi giúp đỡ liệt hồng sơn đối với lữ trấn gật gật đầu là lữ trấn cũng biết hắn có chuyện muốn cùng chu nguyên giác đơn độc nói lên tiếng lúc sau nhanh chóng hướng địa kỷ niệm phương hướng đi đến đi thôi chúng ta đi đi một chút liệt hồng sơn đối chu nguyên giác nói chu nguyên giác gật gật đầu đi theo liệt hồng sơn bên n g hướng tới liệt sĩ n g h trang ngoại đi đến liệt sĩ n g h trang ở ngoại không xa chính là một mảnh rộng lớn ngân bạch bãi biển nước biển xanh h ẳ n cảnh sát tuyệt đẹp hai người đi ở bãi biển thượng sắc trời di có vẻ hơi hơi có chút tối tăm gió biển phơ phớt cho người ta mang đến một loại mát mẻ có người địa phương liền có gia tâm có gia tâm địa phương liền ít đi không được tranh chấp nhân loại ngắn ngủi lịch sử đối với này khỏa tinh cầu tới nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể một cái t r ư ớ c mắt nhưng chính là như vậy đoạn tạm thời gian bên trong như cũng là tràn ngập chiến tranh giết chóc cùng tử vong Trên thế giới, hiện giờ có thượng trăm tại hiện lớn lớn bé bé quốc gia. Tại đây hàng ngàn hàng vạn năm lịch giới, giờ gia, cái có quốc bé bé đây lại vẫn nhiên ngoan cường c h u y ể n thừa xuống d ư ớ i cho dù có ngoại tộc cầm quyền nhưng cuối cùng kết quả đều là ngoại tộc trở thành cái này văn minh một bộ phận vì cái gì liên bởi vì có một loại tinh thần trước sau ở cái này văn minh cùng quốc gia bên trong truyền lưu có một đám người trước sau xá sinh quên chết ở chống đỡ cái này quốc gia cùng văn minh để cho hắn không ngừng tỏa sáng tân sinh nay cổ tinh thần trải qua quá hải xa đảo một trận chiến lúc sau ngươi cũng đã tràn đầy thể hội ta thường xuyên sẽ cảm thấy tuy rằng ta đột phá giới hạn có được siêu việt nhân loại bình thường lực lượng nhưng rất nhiều thời điểm ta lại không so với kia chút lẳng nằm ở trong nghĩa trang mọi người vĩ đại trên đời này mỗi người đều có thể là anh hùng chúng ta chẳng qua trong lòng lình cùng thân thể thượng đi ở phía trước liền hồng sơn cùng chu nguyên giác ở bờ biển đ ứ n g y ê n nhìn cái k i a p h ậ m phồng trụt phủi bờ cắt sóng biển chầm dãi nói thánh giác liền ở mỗi người trong lòng chu nguyên giác gật gật đầu nói nếu ngươi dĩ tấn thăng thánh giác ta hy vọng ngươi có thể ở bí sát thự trên danh nghĩa ta biết ngươi ý chí là siêu việt chi ý chí nhưng đại đạo tại thế gian bình thường v õ giả thân thể có nghèo tâm linh hữu hạn yêu cầu hết sức chuyên chú vứt bỏ hết thảy chặt đứt chân duyên mới có thể đủ tập trung khí huyết có điều thành cự nhưng chính cái gọi là ti bên trong ẩn ẩn tại thị đại ẩn ẩn tại triều đối với ta chờ đánh vỡ giới hạng người không dấn thân vào n à y vạn trượng hồng trần kiếp nạn bên trong không trải qua n à y thế sự dối ghen lễ dựa tội không hiểu biết cổ lui tới nay vĩ đại lại như thế nào có thể ở một mảnh mê mang bên trong bước ra tân con đường ở thánh g i á c con đường này thượng đi được xa hơn liệt hồng sơn c h ậ m dai nói người ở trong hồng trần nhân duyên dây dưa có một số việc là tránh không khỏi bí sát thử cái này trên danh nghĩa ta có thể đáp ứng ngươi khả năng cho phép sự tình ta sẽ không chối tử nhưng ta có phán đoán của ta ta có ta tu hành thế giới này không chỉ có sẽ có giống đường thần bọn họ phụ trọng đi trước thuần tí người Cũng liền c hồng có có ta b sơn, sơn nghe h vứt t t ra chu nguyên giác lời nói bên trong kiên định hãn biết đối phương đối bi sát thử có hào cảm nhưng cũng không sẽ liền dễ dàng như vậy đem sở hữu hết thể giao cho hắn trong tay đây cũng là nhân tri thường tình thánh giác người đều có con đường của mình vứt bỏ hết thảy dũng cảm tiến tới lại sao lại bởi vì dằm ba câu mà dao động bất quá có chu nguyên giác cái này hứa hẹn cũng đã cũng đủ đối với bọn họ người như vậy tới nói nhất cử nhất động trước nay nói một không hai một lời nói một gói vàng ngay cả cổ đại đế vương miệng vàng lời ngọc đều so không được bọn họ nhất ngôn nhất ngữ vậy ngươi trên danh nghĩa b í sát thử thủ tục ta sẽ làm người mau chóng làm xuống dưới đến lúc đó ngươi còn sẽ hưởng thụ nhất định bảo mật cấp bậc không quá quan với ngươi tấn thăng thánh giác tin tức chúng ta trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đối ngoại công khai lấy bị bất cứ tình huống nào ngươi hiện tại nhất yêu cầu là mau chóng ổn định tự thân trạng thái nói vậy ngươi cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta l i ê n hồng sơn cười nói không tội ta thường biết thánh g i á c lúc sau lộ hẳn là đi như thế nào chu nguyên giác gật gật đầu mở miệng hỏi t ấ n chức thánh g i á c lúc sau đây là hắn lớn nhất nghi vấn hiện giờ hắn tuy rằng cảm giác được tự thân tựa hồ không gì làm không được có được vô tận khả năng nhưng rồi lại phán phất bị lạc phương hướng không hướng phía trước giống nhau biết đến tột cùng nên đi con đường kia đi thánh g i á c con đường này đi thông nơi nào ai cũng không biết chúng ta ở vào thời đại là siêu việt tiền nhân thời đại khoa học kỹ thuật văn hóa từ từ hết thể đều là như thế ở cổ đại chúng ta người như vậy chỉ sợ mấy trăm năm đều không có một người nhưng hiện tại người ta lại có thể sóng vai tâm tình bọn họ đi qua lộ có lẽ còn không có chúng ta xa chúng ta cũng chỉ có thể mò đá qua sông từ lịch sử khoa học kỹ thuật thậm chí là thiên ma chỗ tham khảo thử thăm dò cái kia không biết phương xa liền hồng sơn lắc lắc đầu nói bất quá ta rốt cuộc so ngươi trước nhập thánh g i á c có chút đồ vật vẫn là có thể cho ngươi một ít kinh nghiệm ta biết này bảy ngày thời gian ngươi tắm h ỏ a n g n i t b à n thân thể tố chất đã tới một cái bình cảnh nhưng kia xa xa không phải thánh rác cực hạn liền hồng sơn cười nói chu nguyên giác đồng tử đột nhiên có lên từ liệt hồng sơn trên người hắn bỗng nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ bàng bạc sinh mệnh từ trường khuyết tán mở ra này cổ sinh mệnh từ trường cùng chung quanh không khí bên trong tự do điện tử phát sinh phản ứng tự nhiên để cho chung quanh hơn tháng mười năm hai không m bảy biện ra một mảnh đạm hồng qua n mang giờ khác này l i ê n tính hắn đều là thánh g i á c người cảnh giới như cũ cảm nhận được một cổ giống như thái sơn áp đỉnh thật lớn áp lực hắn không tự giác cũng bắt đầu khuyết tán nổi lên tự thân sinh mệnh từ trường hỏa diễm cự điệu mở ra hai cánh này mới đưa liệt hồng sơn trên người phát ra mà ra ảnh hưởng hoàn toàn lao đi tuy rằng đều là thánh rác nhưng liệt hồng sơn vị này phương nam trấn thủ thực lực, xa xa ở hắn phía trên. thánh giác người đánh vỡ thân thể chi công s i ề n g tâm linh quyết tán cùng thiên địa c ọ u vũ chúng ta có thể không hề câu nệ tại thân thể này trói buộc mà cùng tự nhiên c ọ u vũ cùng thiên địa tranh hùng ta biết ngươi từng đến châm đèn phương pháp c h â n truyền lấy tắm hỏa nghiết bản thân thể thái tiến vào thành giác vừa lúc ta bản thân sở tu cũng cùng này nói có quan hệ có một p h á p môn nhưng dư ngươi tham thảo liệt hồng sơn thanh â m trở nên to lớn cương liệt hắn thân chu giống như là bốc cháy lên hừng hực hòa diễm độ ấm nháy mắt lên cao hắn chân thượng một bước khổng lộ thân thể đã bước vào trong nước một đường hướng mặt biển chạy đi mặt nước trước sau không thể không thể hắn thanh âm rất xa chuyển vào chu nguyên giác trong t hai p h ả n phất gần trong căn tấc chu nguyên giác cảm nhận được liệt hồng sơn cái kia mãnh liệt sinh mệnh từ trường đống nhiên co rút lại ngưng tụ ở hắn quanh thân một mét chỗ hình dạng tựa một quả trứng gà lại tựa một tôn lô đỉnh thiên địa vi lô tạo hóa vì công âm dương làm t h â n này vạn vật vì đầu này pháp tên là thiên địa lò luyện q hai chương một trăm hai mươi năm tự nhiên liệt hồng sơn thân thể đứng ở khoảng cách bờ biển hơn m ộ mươi mét mặt biển thượng nước biển trước sau vô pháp không quá hắn cẳng chân chu nguyên đã biết đây là liệt hồng sơn lấy cường đại thể năng cùng thân thể thao tác lực cao tần suất tiểu biên độ dẫm đạp nước biển sinh ra cường đại đẩy mạnh lực lượng sở thực hiện hiệu quả giờ này khắc này liệt hồng sơn cao lớn thân hình lặng lặng sừng sững ở mặt biển phía trên theo sóng biển sóng gió mà phập phồng hoàng hôn mặt trời lặng quang mang sái lạc ở hắn trên người nếu làm người thường nhìn đến thậm chí sẽ cho rằng chính mình gặp trong biển thần linh hắn k i u cực độ bàng bạc sinh mệnh từ trường bị hắn áp xúc ở bên người một mét chỗ giống như một chỉ lô đỉnh đem hắn thân thể vào trùm kia mặt trời mặt lặn ánh chung i ề tà lực l ư ợ pháng phất bị hắn bị quanh t h â nước h biện phát i n h a tư tư thanh tự ở cực nóng hạ nhanh chóng hoa khí mặt biển bay lên nổi lên tảng lớn sương khói ánh chiều tà sái lạc ánh sáng chiết xạ sinh ra phiến phiến cầu vồng chu nguyên giác trong lòng chấn động hắn tự thân sinh mệnh từ trường tuy rằng có thể rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng sinh mệnh thể sinh mệnh từ trường dẫn tới đối phương thân thể các hạng chỉ tiêu thất hành xuất hiện như là nhiệt độ cơ thể thất thường nội tạng tổn thương tinh thần thác loạn trời hiện tượng có thể dễ dàng đem bình thường sinh mệnh thể lao đi nhưng đối với thế giới hiện thực ảnh hưởng lại thập phần hữu hạn nhiều nhất cũng là có thể đủ thông qua cùng trong không khí nào đó nguyên tố vi lượng kết hợp hình thành mỏng manh quan mang hoặc là hấp thụ cho bụi rất nhỏ điều động không khí nếu hắn muốn làm chung quanh độ ấm lên cao cũng chỉ có thể thông qua điều chỉnh tự thân thân thể thay thế tốc độ tăng cường máu tuần hoàn khóa lỗ chân lông tới thực hiện mà liệt hồng sơn thủ đoạn cũng không có thông qua thân thể mà là trực tiếp lấy tự thân sinh mệnh từ trường thật thật sự sự thay đổi cảnh vật chung quanh độ ấm thiên địa vi lô tạo hóa vì công âm dương làm t h â n này vạn vật vì đầu thiên địa lò luyện chu nguyên giác tự hỏi liệt hồng sơn vừa mới theo như lời nói cảm thụ được hắn thân thể thượng kịch liệt biến hóa đ ỗ n g nhiên dần dần có chút hiểu được toàn bộ thiên địa giống như là một tòa thật lớn lò luyện sinh vật có thuộc về tự thân sinh mệnh từ trường thiên địa cũng có thuộc về thiên địa tự nhiên từ trường loại này từ trường cũng không phải cùng sinh mệnh không hợp nhau ngược lại cùng sinh mệnh cùng một nhị thở cái gọi là cư di khí dưỡng di thể nếu một phòng thiết kế hợp lý ngồi bắc triều nam ánh sáng mặt trời sung túc thông gió thông khí người ở tại trong đó liền sẽ cảm thấy thoải mái tiến tới tâm tình c h ố n g trải tính cách rộng rãi phản ứng đến thân thể thượng liền sẽ làm nhân khí huyết thẳng đường nhân thể sức chống cự cùng chữa trị lực đều sẽ có điều tăng lên tương phản nếu hàng năm ở tại âm u táo một nơi dần ra người liền sẽ tâm tình nặng nề tâm sinh ngu bờn khí huyết tích tụ tại khỏe mạnh bất lợi ở cổ đại đây là cái gọi là phong thủy phong thủy chính là người cùng tiên địa quan hệ cái này làm cho chu nguyên giác không cấm tưởng nổi lên thiên tâm môn trường trí chân người này thiên nhân hợp nhất trạng thái còn không phải là căn cứ vào cùng loại nguyên lý thời thời khắc khắc điều chỉnh tự thân sinh mệnh từ trường cùng cảnh vật chung quanh tự nhiên từ trường trạng thái lấy này tới lớn nhất hạn độ tiêu trừ tự thân tồn tại cảm phương p h á p sao mà hiện tại liệt hồng sơn không chỉ là phù hợp chung quanh tự nhiên từ trường đơn giản như vậy hắn thao tác chính mình cường đại sinh mệnh từ trường t hệ động bên người tự nhiên từ trường làm chúng nó đã xảy ra kịch liệt thay đổi cho nên hắn quanh thân nhất định trong phạm vi hoàn cảnh mới có thể xuất hiện như thế thật lớn biến hóa tâm linh ảnh hưởng thân thể để cùng h thân thể sinh mệnh thể o từ trường có thể trọng tố có c tự h sinh mệnh từ trường lại ảnh hưởng a y đổi, lại mà trường từ t nhiên cùng cộng nhiên từ trường sinh hưởng. tự từ Tâm ra là i nhiên, n thân cùng h thể tự l như thế thần bí tốt đẹp diệu đây là thánh giác c h i cảnh giới không hề câu n g ệ tại thân thể tâm linh nhưng cùng tự nhiên c ó vũ từ hữu hạn đến vô hạn này không phải võ học đã là thần thông giờ này khắc này l i ệ t hồng sơn đúng là lợi dụng như vậy trạng thái ở quanh người lấy sinh mệnh từ trường câu thông tự nhiên từ trường mà hình thành một tòa lô đỉnh trong đó luyện chính là hắn kia khối thân thể tại đây loại kỳ diệu trạng thái chung thân thể hắn ở thông t h ả phát sinh thay đổi tại đây loại từ trường cộng minh bên trong dần dần đạt tới gần chỉ dựa vào tự thân thân thể tẩm b ộ sở vô pháp đạt tới cảnh giới cũng liền vào lúc này l i ệ t hồng sơn quanh thân sinh mệnh từ trường đột nhiên vừa thu lại khôi phục bình thường trạng thái mà hắn cũng chân đạp sóng biển một lần nữa về tới chu nguyên giáp bên người nhìn đến hắn túi đầu chầm tư bộ dáng trên mặt hơi hơi m ỉ m cười biết hắn đã có sở lĩnh lộ đến n ỗ i lúc sau lộ như thế nào đi đi liền phải xem hắn chính mình nhân tâm sinh mệnh thiên địa, thì ra là thế thánh giác chi hảo diệu viễn siêu ta tưởng tượng loại này tu hành phương pháp đã cùng trong truyền thuyết phun ra nuốt vào thiên địa chi cơ tụ nạp vạn vật chi linh không có gì khác nhau túi đầu tự hỏi một lát chu nguyên giác ngẩng đầu lên tới hơi hơi có chút cảm thắn nói cổ nhân đối thiên địa hiểu biết hữu hạn đôi khi cho dù cảnh giới tới rồi một ít đồ vật lại nói tiếp như cũng là huyền diệu khó giải thích làm người vạn phần mơ màng nhưng trên thực tế nếu nói trắng ra mở ra cũng chính là một đạo lý mà thôi liền hồng sơn cười nói xác thật bất quá thiên địa này chi từ trường các nơi bất đồng có cao có thấp có mạnh có yếu này pháp nếu vận dụng ở thực chiến bên trong chỉ sợ sẽ có cực đại nguy hiểm đi chu nguyên giác hỏi đương nhiên mọi việc đều là có được có mất liền lấy này cùng độ ấm có quan hệ từ trường tới nói giữa trưa cao hơn buổi tối h o a mạc cao hơn hải dương ánh sáng mặt trời s u n g túc nơi cao hơn bối dương nơi núi lửa hoạt động khẩu cao hơn âm u huy động bởi vậy muốn thao túng đó là khó chi lại khó như đi trên băng mỏng Nay cũng đúng là ta tưởng nói cho người địa phương, phương pháp này tuy mạnh, nhưng tốt nhất cẩn thận đến nếu không khả năng sẽ ra vấn đề lớn. Người thường sinh mệnh từ trường mỏng manh, liên tính cùng chung quanh nhiên ta địa ra tuy cho đề là tốt thử, từ tự pháp khả sẽ chỉ sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân cổ đại phật tông cao nhân chú ý hưởng hóa hóa quan g phi thăng đạo gia cao nhân chú ý vũ hóa hóa quan g vũ mà phi thăng trên thực tế đều là hư ngôn nào có cái gì cực lạc tịnh thổ cùng t i ê n giới bọn họ phần lớn đều là ở điều chỉnh tự thân từ trường trong quá trình nhóm lửa tự tiêu thân thể hoàn toàn bị này phiến thiên địa cấp lệ rớt cho nên mới sẽ ly kỳ biến mất có thể thấy được phương pháp này chi nguy hiểm bất quá nếu có, có thể điều động tự nhiên từ trường cao thủ nhất ý cô hành ở kia vũ hóa cuối cùng khắc cũng có thể bộc phát ra cực cường lực lượng t h như hải xa đảo một trận chiến bên trong tên kia tướng cấp thiên ma Cuối cùng q hai chương n h một trăm hai mươi sáu huấn luyện tâm linh, thân thể cùng tự nhiên thánh rác lúc sau con đường xa xa vượt qua chu nguyên rác tưởng tượng quyền pháp có ngôn tâm cùng ý hợp ý cùng khí hợp khí cùng được hợp nhưng này đối với thánh g i á c tới nói đều chỉ là tiểu đạo thánh rác chi cảnh giới người đã bắt đầu cùng thiên địa cùng càng sâu trình tự tự mình tương giao lưu không chỉ có câu n g ệ tại quân y cước chỉ có chân chính bước vào cái này cảnh giới mới có thể đủ biết được này thần kỳ chỗ bí sát tự phía nam tổng bộ một gian to rộng phòng huấn luyện bên trong chu nguyên n g giác hai chân tám hai h mắt bông u xuống lẳng lặng đứng ở phòng huấn luyện trung ương này gian phòng huấn luyện nhưng không đơn giản toàn bộ chọn dùng đặc thù tài liệu chế thành có kiên cố kháng ma chịu nhật từ từ đặc điểm chung quanh còn có tự động thức không khí lẫn nhau dụng cụ trong đó trang bị có đại lượng thuần oxy lấy bị ở trong nhà cung oxy không đủ thời điểm tiến hành tiếp viện hơn nữa ở phòng huấn luyện mặt đất cùng bốn vết tường hoàn g trang bị có các loại số liệu giám sát trang bị có thể thật khi hiểu biết huấn luyện giả chân thật tình huống thân thể biến hóa mà lúc này ở trong bên trong điều khiển bí sát thự đặc biệt bệnh viện lão viện trưởng trung hồng vũ cùng tuổi trẻ tóc ngắn nữ bác sĩ dương lệ na đang đứng ở giữa phòng thông qua phòng huấn luyện chung theo dõi thiết bị quan sát đến t r u nguyên n g giác huấn luyện tình huống chung quanh có không ít trợ thủ ở thao túng thiết bị thời khắc ký lục huấn luyện số liệu đây là trung hồng vũ chủ động cùng liền hồng sơn xin hơn nữa được đến chu nguyên giác đáp ứng lúc sau làm ra hành động đông hoa quốc đối thánh giác người nghiên cứ mười mấy năm qua tuy rằng ký lục không ít thánh g i á c người thân thể số liệu nhưng kia chút đại bộ phận đều là nhãn hiệu lâu đời thánh g i á c có thành tựu này một cảnh giới thậm chí d i mấy chục năm cùng loại chu nguyên giác như vậy vừa mới tấn chức thánh g i á c hắn căn bản là không có gặp được quá đối với hắn tới nói chu nguyên giác đi bước một đánh vỡ nhân thể cực hạ n biến tưởng n à y một quá trình số liệu đối với hắn tới nói có quan trọng ý nghĩa đương nhiên chu nguyên giác cũng đều không phải là sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng hắn yêu cầu trung hồng vũ hứa hẹn đang tiến hành số liệu thu thập lúc sau sẽ căn cứ thân thể hắn tình huống vì hắn lượng thân làm theo yêu c phóng huấn đ luyện chung n chú nguyên giác quanh thân sinh mệnh từ trường trong lòng linh thao tác hạ chậm dại quyết tán để cho hắn thân chu bao phủ nổi lên một tầm màu đỏ nhạc quan mang đầu tiên sau cầu làm t đó, là đó hắn không chế được tự thân sinh mệnh từ trường sinh ra biến hình vươn từng cây nhỏ bé sốc tu đi cảm thụ chúng quanh tự nhiên từ trường n giao h cái gì về khó, h t động bất quá nay cổ giao động so chi hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm phức tạp nếu đem đại biểu cho bất đồng đặc tính từ trường giao động dùng nhan sắc tới tỏ vẻ như vậy chu nguyên giác sở cảm đã chịu thế giới chính là không đếm được các loại nhan sắc hôn tạp ở bên nhau sau bộ dáng hơn nữa n à y đó bất đồng nhan sắc đều không phải là là nhất thành bất biến ngược lại ở không ngừng biến hóa vạn tượng giao tạp biến hóa muôn vàn đây là tự nhiên tự nhiên chưa bao giờ gần chỉ có một cái thuộc tính hiện giờ chu nguyên giác mới biết được muốn tại đây biến hóa muôn vàn tự nhiên từ trường bên trong bắt giữ đến chính mình muốn nhan sắc hơn nữa lấy tự thân sinh mệnh từ trường đi cậy động đó là cỡ nào khó khăn một việc làm lặng đứng thẳng nửa giờ c hắn hồi, xa xa hồi tưởng nổi lên liệt hồng sơn triển lãm thiên địa lò luyện pháp khi tình cảnh đưa lưng về phía mặt trời lặn ánh chiều tà hắn thân thể tựa hồ đem cái tia thái dương cuối cùng quang cùng nhiệt độ thông thống hấp thu giống nhau hắn xem hướng về phía phòng huấn luyện một góc bên kia sân huấn luyện đỉnh chót có một đạo pha lê cửa sổ ở mái nhà sáng sớm nóng rực dương quang từ thiên cửa sổ sái lạc xuống dưới trên mặt đất đầu hạ một mảnh ánh sáng hắn chậm rãi đi tới rồi kia phiến ánh sáng chỗ để cho ánh mặt trời phóng tới rồi chính mình trên người hắn ở làm gì lẳng lặng nhìn chu nguyên giác ngốc đứng nửa giờ dương lệ na rốt cuộc nhịn không được cau mày hỏi hư chậm rãi xem ngươi sẽ biết thị trường liên cái kia phương pháp đều giao cho hắn sao bất quá là không phải sống điểm cái kia phương pháp chính là có tương đương nguy hiểm trung hồng vũ thấp giọng nói ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm theo dõi màn hình tựa hồ một khi phát sinh ngoài ý mới hắn liền sẽ lập tức lao ra đi giống nhau nhìn đến trung hồng vũ dáng dương lệ na h á miệng thở dốc nhìn nhìn video giám sát vẻ mặt không thể hiểu được đứng ở ánh mặt trời dưới chu nguyên giác lại lần nữa nhắm lại hai mắt tâm linh lực lượng cùng sinh mệnh từ trường c ộ n g hưởng thông thả khuyết t r ư ờ n g đi ra ngoài quăng nhiệt lúc này đây ở đặc thù nơi sân dưới sự trợ giúp chu nguyên giác cảm nhận được quanh thân vạn tương giao tạp tự nhiên từ trường có biến hóa có nào đó nhan sắc chiếm cứ nhất định thờ phóng không có cùng mặt khác nhan sắc cùng thay đổi giờ k h ắ c này chu nguyên giác bỗng nhiên có chút bừng tỉnh hắn rốt cuộc minh bạch cổ đại điện tịch bên trong theo như lời tập nhật nguyệt chi, Tinh Hoa, thiên chi linh khí là có ý tứ gì vì cái gì có chút võ đạo bí ký lại yêu cầu ở chính ngọ dưới ánh mặt trời hoặc là ánh trăng dưới lại hoặc là ưu ám âm trầm nơi tu luyện không thể hiểu thấu đáo đó chính là huyền diệu khó giải thích một khi nhìn thấu kỳ thật cũng bất quá như thế đại đạo kỳ thật chính là đơn giản như thế hắn lặng yên khuyết tán ra một đạo sinh mệnh từ trường thử cùng kia đạo nhan sắc sinh ra cấu kết cùng nhau chấn ông bỗng nhiên hắn cảm giác được chính mình tự a hồ thành công một cổ dao động ở hắn cậy động dưới đột nhiên khuyết tán mở ra bất quá lập tức hắn liền sắc mặt k h a biến bởi vì này cổ dao động cường độ tự hồ thoát ly hắn dự tính trung hồng vũ cùng dương lệ na ở trong theo dõi mắt thường có thể thấy được chu nguyên giáp quanh thân mỏng manh hồng quang nhanh chóng gia tăng mấy lần đối tượng nhiệt độ cơ thể đang ở nhanh chóng lên cao đã vượt qua người bình thường nhị điểm năm lần đối tượng thân thể cơ năng nhân cực nóng xuất hiện hỗn loạn ba giây đồng hồ sau khả năng làm cho khí q u a n suy kiệt dĩ kiểm tra đo lường đến đối tượng trái tim nhảy lên hô hấp tần suất cùng máu tốc độ chạy tồn tại dị thường khả năng dĩ xuất hiện nội t ạ n tổn thương liên tiếp báo cáo thanh truyền vào trung hồng vũ cùng dương lệ na trong hai chuyện xấu mau chữa bệnh tổ chuẩn bị trung hồng vũ sắc mặt biến đổi vội v à hô sau đó hắn liền thấy chu nguyên giác quanh thân hồng quang đột nhiên vừa thu lại khoe miệng tràn ra một tia đỏ t h ắ m máu tươi q hai chương một trăm hai mươi bảy phong lôi trung hồng vũ cùng chữa bệnh tổ nhân viên lập tức đi ra bên trong điều khiển tiến vào phòng huấn luyện chung ở xác định chu nguyên giác bên người đã không có từ trường di lưu lúc sau trung hồng vũ chạy tới hắn bên người chỉ thấy chu nguyên giác trên người quần áo có rõ ràng cực nóng thiêu đốt dấu vết hắn làng ăn ra cũng có bởi vì cực nóng lưu lại bị phỏng thân thể mặt ngoài có thể nhìn đến rõ ràng l ứ a thanh rất có thể làm a o tế mạch máu tan vỡ làm cho máu bẩm Bất quá Trung quái vây vây hắn, Đông. Đông. hắn trái tim phát ra nặng nề tiếng vang máu nhanh chóng lưu động mọi người rõ ràng nhìn đến hắn bên ngoài thân tựa hồ cố lấy một cái bọc nhỏ bọc nhỏ ở hắn quanh thân không ngừng rú tẩu chuyển vận đại lượng chất dinh dưỡng cơ hồ mắt thường có thể thấy được hắn làn da thượng thiêu đốt vết thương ở thong thả khép lại xem đến chữa bệnh tổ một trận trận mắt há h ố c mồm đại khái một giờ lúc sau chu nguyên giác mở hai mắt thân thể mặt ngoài thương thế đã hoàn toàn không việc gì mà từ kiểm tra đo lường hệ thống số liệu phản hồi tới xem hắn vừa rồi sở chịu đến sở hữu nội tạng thương thế tựa hồ cũng đã hết thể khôi phục loại này tự lành tốc độ tựa hồ so với hắn hôn mê là lúc muốn càng thêm khủng bố t r u hồng vũ ở trong bên trong điều khiển hít một h ơ i thật sâu ở hôn mê thời điểm, chú nguyên giác dựa vào chỉ là thân thể tự mình chữa trị bản năng mà t h ứ c tình lúc sau hắn dĩ có thể thao tác loại này bản năng chỉ đối thân thể riêng khu vực tiến hành chữa trị tự lành tốc độ tự nhiên đại đại tăng lên giống vừa mới như vậy vết thương nhẹ một giờ liền đủ để tự lành nếu lại đụng vào đến lần trước như vậy gần chết trọng thương chỉ cần có thể lượng tiếp viện sung túc mà hắn bản nhân lại ở vào thanh tỉnh trạng thái ở vừa đến hai ngày trong vòng liền cơ hồ có thể khỏi hẳn nay đã là gần như phi nhân thể chất cũng là hắn ở sinh tử tri gian tắm họa niết bàn mà được đến lớn nhất thu hoạch l i ệ t hồng sơn cũng nguyên nhân chính là vì biết hắn khủng bố tự lành năng lực cho nên mới dám trước tiên đem câu thông tự nhiên từ trường phương pháp dạy cho hắn thay đổi những người khác liền tính là thánh giác c ự n giả ở luyện tập loại này phương pháp thời điểm cũng muốn nơm nớp lo sợ không dám liều lĩnh nếu không thân thể tổn thương sẽ thập phần p h i ề n thoái khôi phục xong thương thế lúc sau chu nguyên giác lại lại lần nữa đứng lên tới sinh mệnh từ trường quyết tán đầu nhập vào tiếp theo luân huấn luyện ngay qua ngày thực mau một tháng thời gian trôi qua t r u hồng vũ cùng dương lệ na đều bị chu nguyên giác tu luyện sợ khiếp sợ một tháng qua người này liền không có nghỉ ngơi thời điểm trừ bỏ ăn uống kéo dài sở hữu thời gian đều ngâm mình ở phòng huấn luyện chung hắn tự hồ nắm giữ giấc ngủ sâu phương pháp mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi vừa đến hai cái giờ là có thể đủ tinh thần dư thừa tại đây đoạn thời gian hắn bị thương số lần dĩ không dưới mấy trăm lần nhất khủng bố một lần cả người làn da độ cao bỏng rác quần áo cơ hồ bị hoàn toàn tiêu hủy cả người hoàn toàn thay đổi cơ hồ dĩ tiếp cận trọng thương trạng thái gần dùng mắt thường là có thể đủ rõ ràng cảm nhận được như vậy thương thế đến t u ộ cùng có bao nhiêu đau đớn nhưng trung hồng vũ cùng dương lệ na nhìn đến lại là chu nguyên rác mặt không đổi sắc k h a n h chân ngồi ở mặt đất thượng dùng tiếp cận một ngày thời gian kh sau đó mặt không đổi sắc đứng dậy tiếp tục chính mình huấn luyện không có sợ hãi không có đau đớn chỉ có đ ố i cảng cường chờ mong phía trước tuy rằng mỗi lần đối mặt chu nguyên giác thời điểm dương lệ na vẫn là sẽ ánh mắt trốn tránh bị cái loại này trong lúc lơ đãng biểu lộ bàng bạc cảm giác g á p bách k i n h sợ nhưng trên thực tế nàng trong lòng đối chu nguyên giác cũng không chịu phục nàng cho rằng có thể đạt tới thánh giác là một loại thiên phú càng là một loại vật khí, chính mình sở dĩ sẽ nhược thượng một đầu chẳng qua là bởi vì thân thể thượng t r i n lệ nhưng này một tháng qua đi nàng đối chu nguyên giác là hoàn toàn chịu phục người à n t u này từ thân thể cùng tinh thần mặt đều đã siêu việt nhân loại cực hạn đối mặt như vậy quái vượt chính mình lại có cái gì nhưng không phục khí đâu này có lẽ chính là hắn có thể đột phá thánh rác nguyên nhân đi có được như vậy chấp nhất cùng ý chí lại có cái gì chướng Này lại có thể ngăn cản hắn đi tới bước chân đâu Chú nguyên giác nguyên lẳng lặng đứng ở tại r trăng trên rõ o vào n sân huấn luyện, ánh xuyên nhà hắn người, hắn thân ảnh quanh thân quay chung quanh một vòng nồng hồng quang, g sổ thấu chiếu qua quay chung mái một trên cửa góc ở đầm đây loại cường đại từ trường kích thích giới trong thân thể hắn tế b à o phản phất đã chịu trên nào đó trình độ kích hoạt nguyên bản đ ỉ n h trệ không trước thân thể t ố chất lại bắt đầu thong thả tăng trưởng thiên địa vì lò gian luyện tự thân tích cực hướng về phía trước v ĩ n h không ngừng bước từ trường càng ngày càng tiếp cận này ý nghĩa trong tương lai vô luận ở bất luận cái gì tình huống cùng hoàn cảnh dưới hắn đều có thể đủ càng mau tìm kiếm đến cùng tự thân phù hợp từ trường cũng tăng thêm nhất định lợi dụng hô hô đẫu nhiên phòng huấn luyện ngoại chuyện tới một trận g á o thét tiếng gió trên bầu trời tựa hồ thổi qua một mảnh mây đen che đậy trên bầu trời á n h trăng để cho phòng huấn luyện trung tức khắc hắc cám xuống dưới ẩm vang tiếng sấm nổ vang cùng với gió to hạt mưa thực m a liền từ trên bầu trời sái lạc xuống dưới tích tấp đập ở tường thể cùng trên mặt đất trời mưa dương lệ na nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện bên ngoài mưa to bàn g bạc di thấy không rõ ngoài cửa sổ sự vật đúng vậy giống như đêm nay có khí đoàn đổ bộ phía nam thời tiết cứ như vậy thay đổi bất thường có nhân viên công tác gật gật đầu cảm thán nói di hắn muốn đi làm gì dương lệ na nhìn đến chu nguyên giác đình chỉ tu luyện c h ậ m g i i hướng phòng huấn luyện ngoại đi đến đi đuổi kịp nhìn xem dương lệ na tò mò nói đây chính là một tháng qua chu nguyên giác lần đầu tiên muốn đi ra phòng huấn luyện đối nàng tới nói thật đúng là một kiện hiếm lạ sự khi dương lệ na cùng nhân viên công tác đi ra phòng huấn luyện chu nguyên giác di rất xa đứng ở mưa to bên trong nhưng mà nước mưa cũng không có đem hắn thân thể ướt nhẹp hắn thân chu giống như là bao phủ một tầng nhìn không thấy cái lồng khí đem nước mưa chắn hắn bên ngoài cơ thể một tất chỗ cương k ì n h mưa rơi không dính thân võ đạo thật là thần kỳ dương lệ na nhịn không được cảm t h ắ n nói ẩm vang tia chóc xẹt qua phía chân trời tiếng sấm bổ ra vòng trời giờ khắc này nàng nhìn đến chu nguyên r á t động phanh thân thể hắn đông nhiên bành trướng tới rồi trình độ khủng bố khí huyết vận chuyển cả người đỏ bừng tia cổ giống như quái vật khổng lồ cảm giác áp bách để cho xa đến mấy chục mét viễn nhân viên công tác nhóm đều có thể đủ rõ r à n g cảm nhận、được. chu nguyên giác thân hình hơi hơi hạ ngồi sồn tựa hồ chạm ra một cái có pháp vê anh ngay sau đó t ự c độ bàng bạc sinh mệnh từ trường liền từ thân thể hắn t r u n g khuyết tán đi ra ngoài mạnh liệt hồng quang bao phủ hắn quanh thân hơn m ộ mươi mét p h ạ m vi hắn chậm rãi mở ra hai tay ra lưng thành một mảnh giống như là một đôi cánh chim dương lệ na đám người rõ ràng nhìn đến giờ khác này chu nguyên giác quanh thân hồng quang không ngừng biến hình cuối cùng hình thành một con sinh động như thật thật lớn h ỏ a điệu lệ đơn giản một cái điêu thụ xé rách chung quanh không khí kia chỉ hồng quang cấu thành cự điệu dân trào đầu chấn động hai cánh hướng tới phía trước giường cánh bay lượ dương lệ na thể đây là nàng đời này nhìn đến quá nhất chấn động một màn chu nguyên giác quanh thân hai mươi m trong phạm vi nước mưa bị kia chỉ cự đ i ể u mang theo khổng lồ lực lượng bốc hơi lên hóa thành đại lượng hơi nước đột nhiên quyết tán ở trong hơi nước bao phủ nàng mơ hồ nhìn đến đứng ở trong mưa to chu nguyên giác quanh thân xuất hiện một tảng lớn không có nước mưa chống trải khu vực cái này giống như kỳ tích hiện tượng rằng có không đến nửa giây thời gian nước mưa mới một lần nữa đánh rất xuống dưới hán tại đây c u ồ n g bạo tự nhiên bên trong khởi động một mảnh thuộc về chính mình thiên niệm q hai chương một trăm hai mươi tám cô luân sáng sớm hôm sau chu nguyên giác rốt c u ộ c kết thúc huấn luyện một tháng cao cường độ huấn luyện dĩ làm hắn lại lại lần nữa tiếp xúc tới rồi bình cảnh có thể điều động tự nhiên từ trường lực lượng dĩ tiếp cận cực hạn muốn lại tiến thêm một bước cũng chỉ có thể tăng lên tâm linh lực lượng cùng sinh mệnh cường độ từ trường mà này hiển nhiên không phải đem chính mình m u ộ n ở phòng huấn luyện bên trong có thể thực hiện cuối cùng kết thúc ta còn là lần đầu tiên biết có người huấn luyện có thể như vậy điên cuồng dương lệ na lắc lắc đầu nhìn về phía chu nguyên giác ánh mắt không hề trốn tránh ngược lại có một loại kính ngưỡng đúng rồi đây là trung hồng vũ viện trường trong khoảng thời gian này căn cứ thân thể của ngươi tình huống vì ngươi nghiên cứu chế tạo chuyên dụng đồ ăn kỳ thật cũng không phải cái gì phức tạp đồ vật chính là đại lượng dinh dưỡng vật chất áp súc thành bánh quy người thường khẳng định là tiêu hóa không được bất quá đối ngươi lại không vấn đề một khối hẳn là cùng được với ngươi kịch liệt vận động cả ngày dinh dưỡng tiêu hao không cần mỗi ngày rót dinh dưỡng dịch dương lệ na từ trong túi móc ra hai khối lớn bằng bàn tay chân không đóng gói áp súc bánh quy chú nguyên giác tiếp nhận một khối xe rách đóng gói nghe thấy được một cổ, cùng loại cổ lương hương vị hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía dương lệ na mùi hương đều là có chất phụ da như vậy tương đối khỏe mạnh hơn nữa đây là mới bắt đầu phiên bản hậu kỳ nếu ngươi có yêu cầu chúng ta có thể thích hợp tăng thêm khẩu vị dương lệ na vẻ mặt nghiêm túc nói không cần chu nguyên g i á c cũng không phải ham ăn uống chi dùng người với hắn mà nói vẫn là thực tế hiệu quả quan trọng nhất hắn đem bánh quy nhét vào trong miệng cảm giác này khối bánh quy tựa hồ so cục đá còn muôn cứng rắn bất quá lấy hiện giờ thân thể hắn tố chất hàm răng kiên cố đến liền mỏng một chút kim loại đều có thể nhai thoái ăn cái này không nói chơi bánh quy bị chu nguyên giác hàm răng đuổi đi đến dập nát nuốt vào bụng lộ cộc c lộ cộc c hắn trong bụng vang lên liên tiếp máy móc vận chuyển thanh âm qua vài phút hắn mở ra đôi mắt như thế nào dương lệ na c ư ờ i hỏi không tồi chu nguyên giác đối chính mình tình huống thân thể hiện giờ là rõ như lòng bàn tay vừa mới hắn chẳng qua tiêu hóa bánh quy g à i khái một phần mười phân lượng liền hơi có một ít chắc bụng cảm thứ này dinh dưỡng phong phú hơn nữa tạp chất ít giảm bất bài tiết g á n nặng không thể không nói hiện đại khoa học kỹ thuật sở mang đến tiện lợi là khó có thể tưởng tượng nếu thay đổi là cổ đại chỉ sợ cũng tính có người có thể đủ đột phá thánh g i á c ở cái loại này vật tư thiếu thốn n h ê n đại đừng nói tăng trưởng thể năng liền tính là bảo trì tự thân thân thể trạng thái không chạy xuống đều không dễ dàng nào có như vậy nhiều tinh lực tới thăm dò thánh g i á c lúc sau con đường thậm chí sẽ không cùng người nhiều độc thủ nếu không đều là một loại đối thể năng tiêu hao bởi vậy cổ đại thánh g i á c chính là đỉnh điểm muốn lại tiến thêm một bước đó chính là si t â m vọng tưởng mà hiện tại bất đồng thời đại phát đạt làm nhân loại thăm dò tự thân càng cao cảnh giới biến thành một loại khả năng thực mau chu nguyên giác trở lại bí sát t h vì chính mình ăn bài phòng bên trong đang chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi một trận tháp th đúng lúc này từ phòng ngoại truyền đến một trận tiếng bước chân sau đó hắn cửa phòng đã bị gõ văng lên chu nguyên giác đứng lên mở ra cửa phòng lữ c h ấ n vẻ mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa một tháng qua đi hắn một thân thương thế cơ bản khỏi hẳn chính là trên mặt nhiều lưỡng đạo dữ tợn vết sẹo người rốt cuộc xuất quan t h ư trưởng nói nếu ngươi xuất quan hắn muốn gặp một lần ngươi lữ c h ấ n đôi chu nguyên g i á c nói bí sát tự phía nam tổng bộ t h ư trường văn phòng khi lữ trấn lanh chu nguyên giáp tiến vào thời điểm liền hồng sơn đang ngồi ở bản làm việc thượng thượng hồ đang xem xét nào đó tư liệu lữ trấn thực tự giáp đi ra phòng giúp hai người đóng cửa chu nguyên giác đi tới ghế g i a trước mặt tùy ý ngồi xuống luyện thành liệt hồng sơn bông xuống trong tay tư liệu cười đ ố i hắn nói ân tạm thời sẽ không có cái gì đại tăng lên chu nguyên giác nói chỉ dùng một tháng sau nghe được chu nguyên giác tự mình thừa nhận liệt hồng sơn trên mặt cũng hơi hơi có chút cảm thán kỳ thật đang nghe đến chu nguyên giác ở dông tố thiên cắt đức mưa xuống tin tức thời điểm hắn liền biết người này đã có sở thành t ự u chẳng qua liền tính là hắn cũng không có nghĩ đến chu nguyên giác tốc độ sẽ nhanh như vậy lúc trước hắn tiến vào này đ ạ muôn h ạ chính là hoa suất tiếp cận hai năm thời gian cương đại thân thể tự lành năng lực vô cùng kiên định ý chí Đối c ư ờ người t hồng sơn nói về thánh rác tư liệu chúng ta nắm giữ đến kỳ thật cũng có hạn không biết người có hay không hứng thú tự mình đi gặp một lần một ít thánh g i á c người liền hồng sơn cười đối chu nguyên giác nói nga có cơ hội như vậy chu nguyên giác nghe được lời này nháy mắt cũng tới hứng thú thánh giác người ở cổ đại đó là mấy trăm năm vừa ra cho dù tới rồi hiện đại kia cũng là lông phượng sừng lần tồn tại thần long thấy đầu không thấy đôi u có thể giống bọn họ hai người như vậy tụ ở bên nhau nói chuyện đều không phải một kiện dễ dàng sự tình trong khoảng thời gian này ngươi không phải ở bị thương ngủ say chính là đang bế quan huấn luyện hơn một tháng thời gian đã xảy ra không ít chuyện à. l i ệ t hồng sơn lắc lắc đầu nói như thế nào chu nguyên giác nghe vậy n h ữ n h ũ mày một vòng trước phía nam cách đấu đại tái lại lần nữa đình tái phương bắc bên kia luận quyền đại hội cũng đã đình chỉ đại lượng hạt giống ở chưng cầu bọn họ bản nhân đồng ý tiền đề hạ đã bị điều hướng tây bắc liền hồng sơn sắc mặt ngưng trọng xuống dưới nói thiên ma chu nguyên giác mày một chọn có thể làm thượng tầng làm ra như vậy quyết định cũng liền chỉ có nguyên nhân này người biết hải sa đảo vì cái gì sẽ xảy ra chuyện vì cái gì ở không có xử lý xong kết thúc công tác dưới tình huống đại lượng thiết bị cùng nhân viên sẽ điều khỏi sao bởi vì ở hải sa đảo sự kiện phát sinh lúc sau không lâu bác duy bên kia nhận được báo cáo xuất hiện hư hư thực thực thiên ma phong ấn giới tượng di tích hơn nữa cái này di tích tựa hồ so hải sa đảo quy mô còn muốn khổ bởi vậy đại lượng nhân lực vật lực bị phái hướng bác d u bất quá bởi vì bác duy địa lý vị trí chờ nhân tố tương đối đặc thù tin tức thực mau chuyển đi ra ngoài theo dõi cái kia chỗ giới tượng không chỉ có, có chúng ó c ta người còn có bác Sa quốc nga tinh không quốc mỹ hàng Sa quốc ấn trở quanh thân chư quốc người sau lại thậm chí liền một ít quốc tế tổ chức người đều đúc kết tiến vào kỳ thật bằng vào chúng ta thực lực cũng còn ứng phó đến tới nhưng kế tiếp chúng ta ở thăm dò chung có tân phát hiện bác duy phong ấn giới tượng tựa hồ chỉ là một cái khổng lồ phong ấn giới tượng trong đó một bộ phận trải qua suy tính chúng ta nhận định cái này vô cùng có khả năng sinh ra tiết lộ khổng lồ phong ấn giới đàn tượng trung tâm tại đây liệt hồng sơn rút ra trong tay một chương tư liệu đưa tới chu nguyên giác trong tay chu nguyên giác cầm lấy vừa thấy đồng tử bỗng nhiên co rụt lại tư liệu thượng là một chương bản đồ trên bản đồ họa một cái liên miên phập p h ẩ m khổng lồ núi non núi non tên gọi là côn luân uy hai chương một trăm hai mươi chín túc trực bên linh cứu người côn luân sân mạch chu nguyên giác cầm lấy trong tay tư liệu nhữ nhữ mày nói côn luân ở đông hoa trong lịch sử địa vị là cực kỳ quan trọng được xưng là vạn sơn tri tổ là sở hữu long mạch mọi Mạc nguồn ở trong truyền thuyết là liên tiếp thiên cùng địa thông đạo nhưng là v ề côn luân hết thảy đều chỉ bất quá truyền thuyết mà thôi thậm chí liền này chân chính vị trí đều không thể xác định hiện giờ ở đông hoa tây bắc địa giới cái kia côn luân sơn mạch cũng chỉ bất quá là cổ đại tìm kiếm côn luân sơn đế vương sở định đến tột cùng có phải hay không trong truyền thuyết côn luân vẫn luôn mọi thuyết xôn xao bất quá cái kia núi non độ cao so với mặt biển cực cao địa thế hiểm trở tự nhiên hoàn cảnh cực kỳ đặc thù sân thể hạ còn có rất nhiều tự nhiên từ trường hôn loạn khu vực liền tính lấy hiện tại khoa học kỹ thuật điều kiện cũng chưa từng hoàn toàn tham minh là một khối cực kỳ thần bí cấm địa làm thân thoại lịch sử học giảng sư, Chú n g nguyên giác đối với kia phiến đông hoa thần thoại khởi nguyên nơi tự nhiên cũng là thập phần quen thuộc đã từng còn tự mình đến côn luân sơn phụ cận khảo sát thật sâu biết kia phiến địa vực thần bí không t ồ i chính là côn luân sơn mạch chúng ta hiện tại bước đầu hoài nghi côn luân sơn mạch quanh thân tồn tại một loạt khổng lồ giới t ư ợ n g quần thể mà cái này giới t ư ợ n g quần thể trung tâm liền ở côn luân sơn mạch chỗ sâu trong cái kia phiến chưa từng bị tham minh địa vực loại này quy mô giới t ư ợ n g sở phong ấn tồn tại ở bí sát t ự thậm chí là toàn bộ quốc tế thượng đều là hiếm thấy cho nên bên kia hiện tại thế cục trở nên thực phức tạp bởi vì không chỉ là chúng ta đã biết tin t này cũng liền ý nghĩa trên thế giới đại bộ phận quốc gia tương quan tổ chức đều đã được đến tin tức này liền hồng sơn sắc mặt bình tĩnh nói có lẽ ngươi còn không quá minh bạch thiên ma giá trị cận mười mấy năm qua bởi vì thiên ma xuất hiện càng ngày càng thường xuyên về thiên ma nghiên cứu đã có đột phá tính tiến triển thiên ma thân thể đã là thật tốt thực nghiệm thể cũng là các loại tri thức tâm linh kỹ thuật cùng sinh vật kỹ thuật đột phá nơi phát ra dùng chúng nó sáng chế tạo ra cộng sinh thể chiến sĩ hiện giờ di thuộc về quan trọng từng binh sĩ tác chiến tài nguyên càng quan trọng là đối với rất nhiều người tới nói thiên ma là linh đan thần dược giống nhau tồn tại chúng ù n g c nó thành công kết hợp có thể kích thích thân thể bản năng tăng cường thể năng thậm chí ngay cả bệnh nan ý đều có khả năng gợi vậy mà chưa khỏi các quốc gia tổ kiến cùng bí sát thử cùng loại cơ cấu mà một ít đỉnh cấp tập đoàn cùng tại việt cũng bỏ vốn thành lập đại lượng bí mật xã đoàn cùng nghiên cứu cơ cấu ở trên quốc tế chợ đêm một con hoàn chỉnh thiên ma thân thể giá cả dĩ đột phá hơn một ngàn vạn có thể tưởng tượng như vậy một cái khổng lồ hiếm thấy phong ấn giới tự đàn tựa hồ hoàn cùng đông hoa quốc cổ đại thần thoại có nào đó liên hệ đối với những cái đó ra hỏa tới nói có bao nhiêu đại lực hấp dẫn liệt hồng sơn tiếp tục nói chu nguyên giác nghe vậy hơi hơi chờ mặc hắn cũng có thể đủ tưởng tượng hiện giờ ở bắc duy cùng côn luân sơn mạch biên cảnh đến tột cùng cất giấu nhiều ít lòng mang ý xấu khách không ngợi mà đến kỳ thật ta rất muốn biết thiên ma rốt cuộc từ đâu mà đến này đó phong ấn lại là sao lại thế này còn có bí sát thự cùng loại câu ma bình như vậy kỹ thuật ở quốc tế thượng lại nghiên cứu đến mức nào chu nguyên giác mở miệng hỏi hiện giờ ngươi tạm giữ t r ư ớ c bí sát thự kỳ thật đã có xem xét này đó văn kiện bí mật tư cách quay đầu lại ta sẽ là m người sửa sang lại một phần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cho ngươi bất quá ở chỗ này ta có thể cho ngươi nói một ít tư liệu thượng không có tin tức thiên ma xuất hiện thời gian rất có thể so với chúng ta dự đoán còn muốn sớm ít nhất từ trước mắt khảo cổ phát hiện nhân loại văn minh sớm nhất kỳ tư liệu lịch sử tới xem đại khái sáu n g h n đến bảy n g h n năm trước cũng đã có thiên ma thân ảnh bọn họ hẳn là nhân loại mông mội thời kỳ huyết tế đồ đằng x u n g bái thần chi hiến tế đối tượng cũng là nào đó chứ danh quỷ quái ngọt n mờn từ nào đó trình độ đi lên nói chúng ta trong lịch sử thần thoại cùng truyền thuyết chỉ sợ cùng thiên ma có thiên ti vạn lũ liên hệ có thiên ma thậm chí sẽ cho rằng chính mình là thiên tộc cấp chính mình tổ chức đặt tên vì thiên chúng đến nỗi sao lại chúng nó vì cái gì sẽ biến mất trước mắt chúng ta suy đoán rất có thể cùng nhân loại trong lịch sử đã từng xuất hiện một ít biến dị thân thể có quan hệ bọn họ nắm giữ có nào đó thần kỳ kỹ thuật cùng kỳ lạ năng lực cái kia thời đại quá mức xa xăm rất nhiều tư liệu đều đã thiếu hụt chúng ta dĩ không biết những cái đó ra hỏa cụ thể tên bất quá chúng ta đối với bọn họ hậu đại nhưng thật ra có điều hiểu biết những cái đó ra hỏa kế thừa tiền bối bộ phận huyết mạch có được đặc thù năng lực bọn họ tự nhận là là cổ đại anh hùng hậu duệ tự xưng vì túc trực bên linh cứu người liền hồng sơn chậm rãi kể rõ đạo túc trực bên linh cứu người bọn họ năng lực cùng chúng ta so sánh với như thế nào chu nguyên giáp vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy、tên. cũng là lần đầu tiên biết trên thế giới cư nhiên còn có như vậy tồn tại túc trực bên linh cứu người số lượng trên thực tế cũng không nhiều thượng trăm vạn người chung khả năng đều tìm không ra một cái đại bộ phận lấy một loại gia tộc hình thức ở truyền lưu tuần hoàn theo tổ hấn giấu ở trong người thường mà đối kháng thiên ma vì mục tiêu bởi vì thiên ma đã từng có quan một đoạn hoàn toàn giấu tung tích thời gian cho nên nào đó túc trực bên linh cứu người chuyển thừa cũng bởi vì lịch sử trôi đi mà xuất hiện kết thúc tầng bọn họ nắm giữ rất nhiều lợi dụng tự thân đặc thù lực lượng phương pháp cái loại này phong ấn giới tượng cũng đúng là bọn họ sở nắm giữ kỹ thuật nếu đơn luận giám chắc được sao đại bộ phận túc trực bên linh cứu người khẳng định là không bằng người ta nhưng thiếu bộ phận chân chính đứng đầu tồn tại thực lực cũng không d u n g bỏ qua bất quá trước mắt tới nói liền tính là cường đại nhất túc trực bên linh cứu người cũng khẳng định là vô pháp chính diện cùng khổng lồ hiện đại hóa quân đoàn chống chọi những cái đó ra hỏa tuần hoàn theo tổ h ấ n đều thực n mắc cố bọn họ cho rằng chúng ta nghiên cứu thiên ma hành vi là nhóm lửa sở hữu thiên ma đều hẳn là bị tiêu d i ệ t quốc gia hẳn là cấm đối thiên ma sở hữu nghiên cứu cho nên bọn họ đại bộ phận thật sâu dấu ở phố phường trung không cùng chúng ta là địch nhưng cũng sẽ không cùng chúng ta hợp tác trên thực tế đối với người ta như vậy tồn tại bọn họ là không quá để mắt bọn họ đại bộ phận người cho rằng nhân loại bình thường là có cực hạn thánh giác cũng đã là chúng ta cực hạn mà bọn họ không có này cũng cùng bọn họ s ở có được hạng nhất đặc thù năng lực có quan hệ từ nào đó trình độ đi lên nói loại năng lực này cũng xác thật làm bọn họ h ạ n mức cao nhất trở nên cực cao liền hồng sơn lắc lắc đầu nói cái gì năng lực trừ bỏ tu hành ở ngoài bọn họ có thể thông qua cắn n u ố t thiên ma tới tăng lên tự thân năng lực bọn họ cho rằng loại năng lực này cùng thiên địa nào đó ba n g n có quan hệ cũng đem này xưng là công đức liền hồng sơn nói cắn nút thiên ma chú nguyên giác nghe vậy n h ữ n h ư mày này nghe tới quả thực giống như là nào đó thiên ma khắc tinh giống nhau đương nhiên loại năng lực này ở mỗi trong lúc nhất thời đoạn nội đều không phải là là không có hạn mức cao nhất mỗi lần c ắ n bớt bọn họ đều yêu cầu một đoạn không ngắn thời gian tiến hành tiêu hóa chúng ta bi sát thự sở dĩ có thể nghiên cứu thấu phong ấn giới t ư ợ n g nghiên cứu chế tạo ra cùng loại câu ma bình tồn tại chính là bởi vì chúng ta có một con nguyện ý cùng chúng ta hợp tác túc trực bên linh cứu người đội ngũ lúc ban đầu sở hữu kỹ thuật đều nguyên tự với bọn họ trải qua này mười mấy năm nghiên cứu chúng ta nhưng thật ra phân tích ra một ít trong đó nguyên lý có thể đối trong đó một ít kỹ thuật tiến hành bất quá ở quốc tế đi lên nói chúng ta ở phương diện này bởi vì khởi bước so vãn trên thực tế còn ở vào tương đối lạc hậu trạng thái túc trực bên linh cứu nhân thế giới các nơi đều có sao trời quốc bác s a quốc ở phương diện này thượng kỹ thuật muốn so với chúng ta tiên tiến không ít liệt hồng sơn lắc lắc đầu nói q hai chương một trăm ba mươi thượng kinh phủ lý ra chu nguyên giác nghe được liệt hồng sơn lời nói hơi hơi có chút trầm mặc tựa hồ ở sửa sang lại tin tức tuy rằng từ tiếp xúc tới rồi thiên ma lúc sau hắn liền ý thức được trên thế giới này tồn tại càng sâu bí mật nhưng chân chính đối mặt thời điểm khó tránh khỏi vẫn là có chút ngạc nhiên bất quá nghĩ lại tưởng tượng từ xưa đến nay nhiều ít thần quỷ dị sự q u á i luận chuyện lạ còn có cổ q u á i phong tục vì cái gì có thể kéo dài t r u y ề n lưu nghĩ đến tất có bất phàm chi ngọn m ồ n lúc trước hắn nghiên cứu thần thoại lịch sử học cũng đã dâng lên như vậy cảm giác nhân loại lịch sử cùng thần thoại xa xa không có tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy từ lần trước kia chàng thổi quét thế giới chiến tranh lúc sau rất nhiều đồ vật đã xảy ra thay đổi thế giới này bình tĩnh cũng có mấy ngàn năm cận vài thập niên tới thiên ma bởi vì không biết nguyên nhân xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên một ít dấu ở phía sau màn đầu trâu mặt ngựa liền trồi lên mặt nước chúng ta cũng chính gặp phải càng l liệt hồng sơn hơi hơi có chút cảm thán lần này ngươi muốn ta đi làm cái gì chu nguyên giác trầm mặt một trận mở miệng hỏi trước mắt cục diện chỉ dựa vào bắc duy bên kia vài vị rất khó ổn đến hạ tới mà ta này bên yêu cầu nhìn hải xa đảo phong ấn giới t ư ợ n g tạm thời vô pháp tránh dính ra cho nên ta tưởng làm ngươi hướng bắc duy đi một chuyến ngươi tần chức thánh giác sự tình trước mắt vẫn là bí ẩn trừ bỏ phía nam tổng bộ cũng chỉ có hưu hạn cao tầng biết được đến lúc đó ngươi sẽ lấy một cái bình thường chuyện đi nhân viên thân phận qua đi cụ thể tình huống sẽ có người an bài nói vậy ngươi sẽ cho những cái đó người từ ngoài đến một cái không nhỏ kinh hỉ liệt hồng sơn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười chu nguyên giác cuối cùng đáp ứng rồi liệt hồng sơn yêu cầu rất có thể dĩ l ẹ n vào vào được các quốc gia cường giả vô cùng có khả năng xuất hiện túc trực bên l i n h cứu người cùng đông hoa cổ đại thần thoại truyền thuyết có quan hệ côn lân u sơn giấu ở thiên ma trên người không biết còn có cái k i a trôn giấu ở trong lịch sử bí mật hắn không có lý do gì cự tuyệt như vậy chuyện thú vị trở lại chính mình p h ò n g bên trong xem xét một chút hải s a đảo nhiệm vụ phía trước chính mình mang đến vật phẩm mới phát hiện hắn di động dĩ đã sớm không điện tắt máy hơn một tháng thời gian hải xa đảo một trận chiến sau hắn liền lâm vào trọng thương hôn mê th hắn lại cùng t ù y lữ c h ấ n đi tới bí sát thự liệt sĩ nghĩa trang gặp được liệt hồng sơn kiến thức tới rồi thiên địa lò luyện pháp tiến tới không ngừng liền đầu nhập đến huấn luyện bên trong hơn một tháng liền như vậy qua đi hắn đưa điện thoại di động xung thượng điện khởi động máy lúc sau một loạt nhắc nhở tin tức để cho hắn di động đều hơi tạp đốn một chút phần lớn đều là lục minh cùng lý thanh tuyền chưa kế đó điện cùng tin tức đúng rồi hải s a đảo nhiệm vụ là bảo mật nhiệm vụ kế tiếp chính mình tân chức t h a n h g i á c tin tức cũng ở vào bảo mật trạng thái phòng chừng bí sát t ự nơi này cũng không có cùng lý thanh tuyền đám người nói minh chu nguyên giác trầm ngâm một chú ngài bắt đánh điện thoại đã đóng cơ thỉnh sau đó lại b ắ t tắt máy chu nguyên giác hơi hơi nhịu n h u mày sau đó đã thông lục minh điện thoại uy n g ư ơ i cư nhiên tới điện thoại chúng ta đều cho rằng ngươi bị mặt trên nuốt lại làm bí mật thực nghiệm đâu còn có lần này rốt cuộc là tình huống như thế nào cách đấu tái lại ngừng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì lục minh khoa trương thanh em một chút liền từ điện thoại chung nhảy ra tới nếu ngươi không nghĩ bị có quan hệ bộ môn tìm tới môn ta giác đến ngươi vẫn là không cần biết quá nhiều trò thỏa đáng chu nguyên giác thản như nói hào đi điện thoại kia đầu lục minh tạm dừng một chút bất đắc dĩ nói lý thanh tuyền điện thoại như thế nào tắt máy chu nguyên giác đối lục minh hỏi ta cũng không rõ lắm hiện tại nàng người không ở quảng phổ nửa tháng trước nàng liền hồi thượng k i n h phủ nghe nói là có một số việc muốn xử lý có thể là di động không điện đi lục minh cũng có chút kỳ q u á i nói như vậy sao chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói vậy trước như vậy ta này bên khả năng còn có chút chuyện khác trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng sẽ không hồi quảng phổ có cơ hội lại liêu chu nguyên giác nói cắt đứt điện thoại lục minh trung quy chỉ là một người bình thường phú nhị đại biết quá nhiều sự tình với hắn mà nói chẳng qua là có hại vô ích nhưng thật ra lý thanh tuyền bên kia chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh cầm lấy bí sát t h ử cho hắn trang bị chuyên dụng vệ tinh di động bấm lữ t r ấ n điện thoại ta muốn thượng kinh phủ một người tư liệu còn có nàng tình huống hiện tại các ngươi t r a được đến sao chu nguyên giác đối lữ trần nói thượng kinh phủ lấy ngươi hiện tại quyền hạn hẳn là không có vấn đề ngươi muốn t r a ai tư liệu lữ trấn tạm dừng một chút nói thượng kinh phủ lý thanh tuyển chu nguyên giác nói người của lý ra sao ngươi từ từ hẳn là không có vấn đề lữ trấn hồi phục nói cắt đứt điện thoại nay một đường đi tới lý thanh tuyển cũng coi như là cho hắn không ít trợ giút hắn đã từng đáp ứng đối phương nếu thành tựu thanh giác sẽ giúp nàng làm một chút sự tình phía trước không vào thành giác không thể phân tâm hắn nghiệm hiện giờ nếu tiến vào thành giác có chút hứa hẹn hắn cũng không chuẩn bị nuốt lời hắn người này ân đoán rõ ràng một lời nói một gói vàng lúc này thượng kinh phủ bắt giao một tòa rất có cổ phong sân trang hồng tường hoàng ngói t r u n g b u n h đ ể phòng nghiêm ngặt túc mục bên trong h i ệ n lộ nào đó quý khí nơi này là thượng kinh phủ lý gia dinh thự sân trang bên trong một cái hẻo lánh đ ì n h viện đ ì n h viện bên trong hoa cỏ cây cối định viện sâu thẳm rất có cổ đại thư hương dòng dõi cảm giác lý thanh tuyền thân xuyên một thân hưu nhà n trang một mình một người ngồi ở đ ỉ n h viện ghế đá thượng nhìn hồ nước trung bơi lội con cá hơi hơi có chút xuất thần thanh tuyền một thanh âm truyền vào lý thanh tuyền trong hai nàng quay đầu nhìn lại đó là một cái khuôn mặt cùng nàng có vài phần tương tự nam tử hán giá người n g cao lớn khuôn mặt anh tuấn ánh mắt kiên định phạm phất chỉ cần đứng ở nơi đó liền sẽ là mọi người tiêu điểm đường ca ngươi nói người của lý gia chúng ta đều trốn k h ô n g khai như vậy vận mệnh sao chúng ta đều là sống sờ sờ người chúng ta cũng có chính mình độc lập linh hồn chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta không có cụ bị cũng đủ huyết mạch sẽ vì người khác làm áo cưới sao lý thanh tuyển chậm rãi đối bên người người nói cái t i ê n người trẻ tuổi chậm rãi đi tới rồi bên người nàng ghế đ á ngồi xuống đúng vậy lại nói tiếp nhiều ít sẽ có chút không cam lòng nhưng đây là tổ h ấ n a mỗi một thế hệ đều phải từ huyết mạch nhất nồng đ ầ m hậu duệ thông qua kế mạch pháp hấp thu cùng tộc huyết mạch lực lượng lấy này tới lớn mạnh tự thân đây cũng là lý d a có thể bảo trì trường thịnh không suy biện pháp a hơn nữa đối với chúng ta tới nói trả giá như vậy đại giới cũng không phải không có hồi báo lý ra thế lực tài phú quyền lợi này không đều là chúng ta đang ở hưởng thụ đồ và sao được đến cái gì liền phải mất đi cái gì so với những cái đó còn ở đau khổ dễ dụa người thường tới nói ở trong mắt bọn họ chúng ta đã cũng đủ may mắn nếu dùng khỏe mạnh thọ mệnh có thể đổi lấy hàng tỷ phú ông sinh hoạt ngươi cảm thấy có bao nhiêu người thường sẽ xua như x u a vịt q hai chương một trăm ba mươi một dễ như trở bàn tay lý thanh tuyền nghe vậy không nói gì mà là tiếp tục bình tĩnh nhìn trong ao cá chép không cần lo lắng kỳ thực cũng không cái gì chỉ là cách thức tiêu chuẩn đi qua sẽ c o i chút mọi m ệ n h nghỉ ngơi mấy ngày sau thì sẽ khôi phục nam nhân trẻ tuổi cho là nàng đang sợ hãi lên tiếng an ủi lo lắng không ta chỉ là nhớ tới phụ thân chết giả ở trước mặt ta hình ảnh khi đó hắn mới bốn mươi lăm tuổi hắn muốn siêu việt cái vận mệnh này muốn chứng minh dù cho không có huyết mạch sức mạnh hắn cũng giống vậy có thể trở nên cường đại đáng tiếc hắn cuối cùng không thể đột phá thành cảm giác cuối cùng vẫn về tới vận mệnh của mình trong quy tích nhiều năm khổ tu vì gia tộc xuất lực cũng chỉ bất quá đổi lấy kết cục như vậy chọn lựa hạt giống cơ hội là hắn cho ta tranh thủ được chính là vì muốn để ta thoát khỏi cái vận mệnh này ta làm sao có thể để hắn thất vọng đâu lý thanh tuyền chậm dãi nói đáng tiếc ngươi trung quy là thất bại người kia đã d ò n dã một tháng không có tin tức chúng ta đã nghe ngóng hải s a đảo một trận chiến h ắ n trọng thương sắp chết đến bây giờ đều không thể tỉnh lại chỉ sợ cũng sẽ không còn có cơ hội tỉnh lại mà gia tộc bên này cũng nhất định phải nhanh chóng tạo ra được một cái mạnh hơn hậu duệ gấp rút tiếp viện bắc duy chiến trường thanh tuyền có lúc mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không người cũng phải cần chấp nhận h ú n g h ầ u ngươi hy sinh cũng không phải không có giá trị không nói quyền thế và tài phú liền xem như vì ổn định của quốc gia vì gia tộc hương thịnh cũng là đáng điều chỉnh tốt tâm tính a sinh mệnh ý nghĩa không nhất định ở chỗ chiều dài nam tử trẻ tuổi lắc đầu chậm dài đứng lên tới đi ra định viện nhận bệnh sao đáng tiếc đây không phải mệnh của ta nhìn xem nam tử trẻ tuổi bóng l ư n g biến mất lý thanh tuyền sắc mặt bình tĩnh nói người kia còn không có động tĩnh sao thiết qua ba ngày chính là nghi thức cử hành thời gian lý thanh tuyền cúi đầu dường như đang dùng vẹn vẹn có mình có thể nghe yếu ớt âm thanh lẩm bẩm yên tâm người kia chính xác đã đột phá tâm linh công s i ề n g với hắn mà nói bảo vệ người chẳng qua là chuyện dễ như t r ở bàn tay đại khái liền tại đây đoạn thời gian a đây là mệnh số nhưng mà vẹn vẹn có lý thanh tuyền một người trong sân lại có một cỗ kỳ lạ âm thanh tại trong đầu của nàng văn vọng thanh âm này hư vô mờ mịt tựa hồ không tồn tại ở thực tế cái ũ n không ra giới tính. Mệnh số đến tổt cùng g giới chưa c ra tổt số là cái gì? Lý thanh Tuyền lầm Nếu như nói được tinh tưởng, vậy thì thay một tính. nhất ta thể thanh Nếu quan nhau, vậy như nói không phải là mệnh、số. Hơn nữa, mệnh số cũng không không nào nó nó cùng ngươi sinh định ứng. lầm là là là loại bầm. mới cảm phải phải cách chỉ Khi được có có đổi, Cái gặp số. số ra âm kia vang lên lần nữa như vậy ngươi đến tột cùng lại là cái gì lý thanh tuyền n h ẹ nói cái thanh âm kia trở nên yên lặng thật lâu không nói tiếng nào ta chẳng qua là một tên người chỉ dẫn mà ngươi chỉ bất quá vừa vặn có thể cùng ta đối thoại một bên khác chú nguyên giác rất nhanh nhận được lữ chấn t r u y ề n đến liên quan tới lý gia cùng lý thanh tuyền tư liệu thượng kinh phủ lý gia là nhóm đầu tiên cùng đông hoa cao tầng hợp tác túc trực bên linh cứu nhân gia tộc gần trăm năm nay vì giữ gìn đông hoa phổn định cùng ổn định cống hiến cực lớn sức mạnh đối ngoại lý gia là thượng kinh phủ đỉnh cấp hảo môn gia tộc vụ trộm cũng là thượng kinh phủ thủ hộ thần là cùng bí sát thử đối lập một cái k h á c tên là bí mật bảo vệ thự đặc thù cơ quan sáng lập sức mạnh cùng bí xem xét t ự nhất thủ nhất công tương hố là trong n o lý thanh tuyền là lý gia bảng chi mà lý gia bảng chi tồn tại một cái ý nghĩa trọng yếu chính là từ mỗi một thời đại người thân bên trong tuyển g i a huyết mạch lực lượng phù hợp giả xem như kế mạch pháp cách thức tiêu chuẩn một bộ phận rút ra huyết mạch của bọn hắn sức mạnh hội tụ đến một người trên thân dùng cái này tới để chịu thức giả huyết mạch sức mạnh càng thêm cường đại duy trì gia tộc lực lượng cùng huyết mạch độ tinh khiết xem như cách thức tiêu chuẩn một bộ phận lý gia bằng chi tại cách thức tiêu chuẩn đi qua cơ thể cùng tinh thần sẽ phải chịu cực lớn lại không thể n ị c h tổn thương hơn nữa giả yếu tốc độ sẽ tăng lên cực lớn thường thường tuổi bốn mươi liền sẽ thọ hết chết giả vô tật mà chấm dứt lý thanh tuyển thì chính là một bộ phận bị cách thức tiêu chuẩn Mà bởi b vì ắ chú Duy c i nguyên n giác hơi có chút cảm thán hắn cũng không nghĩ đến lý thanh tuyển thân thế thế mà phức tạp như vậy dù sao hắn từ đối phương chế thân chưa từng có cảm nhận được khắc thường sức mạnh xem ra là bởi vì của nàng huyết mạch lực lượng quá y ế u sao hắn đứng lên tới đi ra khỏi phòng tất nhiên quan hệ đến túc trực bên linh cứu nhân gia tộc sự t ì n h tìm lữ chấn chắc chắn không cách nào dễ dàng giải quyết bất quá đối phương ở xa thượng kinh phủ nếu có thể hắn cũng không nguyện ý thật xa chạy chuyến này rất nhanh hắn lần nữa đi tới liệt hồng sơn trong phòng làm việc ta muốn cho ngươi hỗ trợ bảo đảm một người chu nguyên giác dứt khoát đối với liệt hồng sơn nói a là ai liệt hồng sơn hỏi thượng kinh phủ lý ra lý thanh tuyển kế mạch cách thức tiêu chuẩn người hy sinh một trong chu nguyên giác nói thượng kinh phủ lý ra được tuyển chọn bảng chi sao liệt hồng sơn nghe vậy khẽ nhớ mày một cái đầu như thế nào có phiên phức chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh hỏi a phiên phức là có một chút bất quá vấn đề không lớn dù cho cử hành kế mạch nghi thức chịu thức giả tầm quan trọng cũng không cách nào cùng ngươi ta dạng này người so sánh chuyện này ta sẽ sai người giúp ngươi làm thỏa đáng bằng vào chúng ta thân phận như vậy cùng sức mạnh chúng sát tại tuyến đầu một chút cơ bản quyền lợi còn có thể hưởng thụ thân phận của ngươi tạm thời còn không có công khai ta sẽ bằng vào ta danh nghĩa sai người đi làm đây cũng chính là cái gọi là đại ẩn ẩn tại triều ưu thế a lực lượng cá nhân mặc dù cường đại nhưng có một số việc lợi dụng tập thể sức mạnh sẽ tốt hơn xử lý bất quá ta hy vọng ngươi chuẩn bị song sau đó có thể mau chóng chạy Bắc cảm chỉ cần các có Chu nói. thể tới thì tốt hành trình, ta tùy thời có thể xuất phát. Nguyên giác gật Hồng hành mau an Duy. Nguyên Liên Sơn ơn ngươi, ngươi Giác Vậy bài đi ầ u một c á đứng đi Đi lên văn phòng. tới, ra qua chuyện này hắn cũng có thể nhìn ra thượng tầng bây giờ đối với thánh cảm giác cấp cường già xem trọng chỉ cần hắn chịu phối hợp làm một ít chuyện thượng tầng không ngại vì hắn cung cấp đầy đủ tiện lợi như vậy cũng tốt mặc dù hắn đạt tới thánh cảm giác cảnh giới nhưng dù sao vẫn là người thân ở trong hồng trần liền sẽ có tạp vụ cuốn thân thánh cảm giác phía trước vì tiền tài hắn thì không khỏi không tại trong quyết quyền trạng không ngừng giao đấu kiếm lấy tài nguyên q hai chương một trăm ba mươi hai xuất phát Lấy đại ư ợ c khái n Sơn g h sau một tiếng rưỡi hắn để ở một bên điện thoại di động đê chú nguyên giác cầm lên xem xét là lý thanh tuyền gọi điện thoại tới xem ra liệt hồng sơn động tác vẫn là rất nhanh uy chu nguyên giác nhận nghe điện thoại cảm ơn ngươi còn có chúc mừng ngươi cuối cùng đạt tới cái k i a ngươi theo đ u ổ i cảnh giới lý thanh t u y ề n âm thanh từ đầu bên k i a điện thoại t r u y ề n đến xa như vậy hoàn toàn không phải ta theo đuổi cực hạn đã ngươi đã biết tình huống của ta như vậy hợp tác giữa chúng ta cũng muốn đã qua một đoạn thời gian ta còn có ta sự tình muốn làm đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ nhớ kỹ nếu có cần ngươi có thể tìm bí xem xét thử người bọn hắn có thể liên lạc với ta chu nguyên giác bình tĩnh nói thật sao nam nhân quả nhiên là như thế này ngươi đối với hắn lúc hữu dụng hắn vô cùng lo lắng ngươi đối với hắn thời điểm vô dụng hắn lạnh nhạt như tuyết một bên khác lý thanh tuyền nghe trong điện thoại truyền đến manh âm trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười vẫn là quen thuộc lệnh nhà ta kế tiếp muốn đi đâu đâu lý thanh tuyền dường như đang lẩm bẩm lại tự a hồ tại hướng cái nào đó tồn tại đặt câu hỏi hai giờ sau đó chú nguyên giác đổi lại bí xem xét t h ử màu đen chiến đấu chế phục ù n g lữ chấn chờ bốn tên bí xem xét t h ử điều tra viên cùng một chỗ leo lên một chiếc máy bay quân sự bắt đầu vượt qua mấy ngàn km từ quảng phổ thị chạy tới ở vào hướng tây bắc bắc duy một đường không nói chuyện nửa ngày qua đi sát trời đã vào đêm chú nguyên giác một hàng năm người sở ngồi quân dụng phi cơ rốt cuộc đến bắc duy khắp nam y quân sự sân bay máy bay hạ cánh đang hỏi thăm chú nguyên cảm thấy ý kiến sau đó lữ chấn thân t h n h một chiếc xe việt giã quân dụng ngựa không ngừng vó chạy tới khoảng cách phong ấn giới tượng gần nhất đa đa khách thị chỗ vắng vẻ t r u n g quanh hoang vắng cũng là sa mạc từ gần nhất khắp nam y đi xe qua đều cần ít nhất ba đến năm giờ trở lên đường xe mà ở trong quá trình này trong đội ngũ của bọn họ nhiều một lao hai thiếu ba cái khách không ngợi mà đến các ngươi chính là trong truyền thuyết ban ngành liên quan sao ghế sau ngồi ở trung nguyên cảm thấy phía sau một cái nhìn hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm tuổi trên mặt mang thật dày kính mắt nữ hải hiếu kỳ nhỏ giọng dò hỏi c h â n hàm hàm lên kinh đại học nghiên cứu sinh hệ lịch sử chuyên nghiệp hàm hàm không nên nói lung tung các vị ngượng ngùng các á i này học mội có chút này thoát các ngươi nhiều thông cảm một bên khác một thanh niên nam sinh vội vàng giật trần hàm hàm một chút cười hướng chu nguyên cảm giác đ á m người nói tựa hồ có chút vì chu nguyên giác mấy người cái k i a cường hãn thể trạng cùng trong lúc vô hình để lộ ra cường đại áp bách trấn n hiếp có chút nơm nớp lo sợ cảm giác vương gia vượng lên kinh đại học tiến sĩ sinh hệ lịch sử chuyên nghiệp các vị đều tới đây hiệp nghị bảo mật cũng đã ký tên có thể hướng chúng ta lộ ra đa khách thị bên k i a đến tột u cùng phát hiện cái gì sao một bên khác một cái ngồi ở hậu phương g á n g người có chút còn xuống lao đầu cười đối với mấy người nói lao nhân này chu nguyên giác ngược lại là nhận biết tiền hàng bân lên kinh đại học hệ lịch sử giáo、thủ. cổ đại văn vật chuyên gia ở trong nước lịch sử học lĩnh vực rất có hy vọng cùng lao sư của hắn liêu thừa c h í là một cái cấp bậc đại lao trước đây đi theo liêu thừa c h í tham gia giao lưu diễn đàn hắn còn gặp qua đối phương một mặt bất quá đối phương đối với hắn cái này đi theo liêu thừa c h í sau lưng học sinh tựa hồ không có ấn tượng gì tiền giáo sư là nhận lấy bí sát tự mời đặc biệt đi tới bắc duy nghe nói là tại đối với di tích cùng dãy núi côn lôn trong thăm dò phát hiện một chút khó mà phân tích rõ cổ đại văn vật cho nên mời tiền giáo sư bọn người đến đây tiến hành thực địa khảo sát cùng giám định xem có thể hay không từ bên trong những xuất thổ văn vật này có chỗ phát hiện Mà muốn nam bọn bí hắn cũng đúng lúc muốn hướng về đa khách. Khác nam y phương diện khách, khắp lúc đổi đa về á s tiền thự nhân v ê n l i bái nắm bọn nắm hắn n m hỗ trợ a giáo theo t ề n g i sư một nhóm đi tới h đi đa k á cái h hắn ven vệ đường bọn an toàn. Tiền g bảo i o sư, c á này chúng ta thật không quá rõ ràng chúng ta cũng là bị tạm thời điều động tới đến đa khách thị ngài hẳn là liền sẽ hiểu rõ tình huống lữ trấn có chút bất đắc d ì nói lao nhân này dường như là cái học thuật điên cuồng dọc theo đường đi điên cuồng hướng bọn hắn nghe ngóng lần này xuất thổ văn vật tình huống cùng các ngươi cũng hợp tác qua mấy lần ta biết một chút công tác của các ngươi tính chất ta nghe nói các ngươi là từ phương nam điều tới a cần vượt qua khoảng cách xa như vậy điều người xem ra đa khách thị tình huống bên kia không đơn giản à tiền giáo sư thở dài một hơi nói thầy giáo giả không nói dối ngài lần này đa khách thị tình huống quả thật có chút phức tạp cho nên hy vọng ngài hết thể nghe theo chúng ta an bài chính mình cũng để cao cảnh giác lữ trấn nghiêm túc nói chúng ta chính là tới làm văn vận phân biệt làm sao làm được giống như là lên chiến trường trần hàm hàm nghe xong lữ chấn lời nói nuốt ngụm nước m i ư n g nói nói theo một ý nghĩa nào đó đây chính là bên trên lữ chấn lời nói vẫn chưa nói xong chu nguyên giác nửa khép nửa mở ánh mắt liền bỗng nhiên mở ra quát lớn túi đầu bành bành mấy tiếng súng vang lên từ chung quanh sa mạc bãi trên vách đá vang lên lữ chấn bọn người ở tại nghe được chu nguyên giác kêu trong nháy mắt liền đã có phản ứng trước tiên kéo theo người bên cạnh đ ố n g nhiên túi đầu giang giác xe việt giã cửa sổ xe trước tiên bị t t n á t miệng thủy tinh rắc vào trong xe chân hàm hàm trong nháy mắt phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên mà lữ chấn bởi vì đ ố n g nhiên túi đầu vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới kéo theo tay lái toàn bộ thân xe t ạ i trên đường trượt xoay lên vòng vòng còn tốt hắn trước tiên phản ứng lại chậm dãi dẫm ở phanh lại để cho thân xe từ từ n ừ n g lại lại có tay bắn tỉa Chú nguyên giác sắc mặt bình tĩnh bỗng nhiên mở cửa xe cả người hóa thành một đạo hắc ảnh lẻn ra ngoài đừng đi ra đây là chống trải khu vực còn không rõ ràng lắm số lượng của địch nhân lữ t r ấ n âm thanh còn không có chuyền đi liền thấy chu nguyên cảm thấy thân ảnh đã biến mất ở xe việt giã phụ cận bị tránh khỏi sao trốn ở sa mạc phương hướng khác nhau vài tên tay bắn tỉa n h ư mày tựa hồ không nghĩ tới đột nhiên như thế công kích thế mà không thành công À, lại có thể có người chủ động đi ra sao tự tìm cái chết sao sau đó vài tên tay bắn tỉa lập tức hơi sửng sốt một chút khoe miệng lộ ra một tia tươi cười quái t r u n g quanh hơn trăm mét bên trong đều là chống chạy khu vực bốn phía đều có súng lục của bọn hắn liền xem như những cái kia thể phách cường đại quái vật lại như thế nào đối mặt tình huống như vậy cũng chỉ có thể bị súng ống m i ề u sát trong m ấ y bước những quái vật này có lẽ là tồn tại vô địch nhưng hơn năm trăm h thước khoảng cách đó chính là súng pháo thiên hạ uy hai chương một trăm ba mươi ba kỹ thuật nhưng mà ngay tại vài tên sát thủ bưng súng lên chuẩn bị nhắm chuẩn đối phương thời điểm lại khiếp sợ phát hiện bọn hắn căn bản là không có cách hóa chặt đạo thân t h n h kia sinh vật tốc độ có thể có bao nhanh nhân loại bình thường chạy xong một trăm m mờ cần một nghìn hai trăm m ư ơ i ba giây trên mặt nổi thế giới loài người chạy nhanh quán quân trăm mét chạy ghi chép là 9.58 giây đi qua nhà khoa học khảo thí nhân loại bình thường bắp thịt tổ chức đủ khả năng tiếp nhận tốc độ cực hạn là trăm m bảy n giây trên lục địa chạy nhanh nhất động vật báo săn chạy song trăm mét vẹn vẹn cần năm giây mà đi qua huấn luyện đặc thù bắp thịt và xương cốt kết cấu phát sinh thay đổi đỉnh cấp võ đạo gia cự l i ngắn đang chạy nhanh có thể buộc phát ra sánh vai báo săn tốc độ như vậy vượt qua nhân thể cực hạn thánh ra đâu bây giờ trung nguyên phát hiện tại hiện ra cái này vượt qua sinh vật cực hạn sức mạnh một phương diện sinh mệnh từ trường lạng yên quyết tán cùng chung quanh tự nhiên từ trường nhanh chóng dung hợp lại với nhau để cho hắn mười phần dễ dàng tiến nhập một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái để cho khóa chặt hắn địch nhân không tự chủ liền sẽ không chú ý hắn tồn tại khó mà đuổi kịp hắn hành động một phương diện khác sinh mệnh từ trường nhẹ thao túng quanh người không khí lưu động giảm bớt lực cản hơn nữa tăng thêm thân thể chạm đất lực phối hợp thêm đi qua r ụ c hỏa niết bàn cùng từ trường rèn luyện vượt rất xa v õ đạo gia cực hạn kết cấu thân thể bạo phát ra kinh khủng phong mang người đâu bọn sát thủ chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh từ chính mình trong ống ngắm trợt l o ạ lên không cần nói nhắm chuẩn xa kích bọn th khi bọn hắn từ nhỏ nhẹ trong ngây người h i ể u ra tới từ bỏ ống nhắm bưng súng lên chuẩn bị sử dụng mắt thường tiến hành xạ kích tốc độ cao thời điểm chu nguyên cảm thấy thân hình liền đã vượt qua trăm mét đi tới một chỗ vách đá trong nháy mắt tẩn nấp vào vách đá trong kẽ h hở vừa mới có đến ba giây sao trăm mét ba giây lúc này bọn hắn cũng đã h i ể u được đối mặt mình đến tột cùng l à như thế nào q u á i vật rút lui rút lui bọn hắn dùng dị quốc nôn ngữ hướng về phía bộ đàm la lên ở vào chu nguyên r ắ c chỗ trên vách đá cái kia vài tên sát thủ lập tức cầm súng lên giới căn cứ vào trước đó thiết lập sẵn lộ tuyến chuẩn bị nhanh chóng rút lui Nhưng mà không đợi bọn hắn có hành động. một cuộc ự c độ bàng bạc ý chí cũng đã đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ lệ một tiếng bén nhọn loài chim kêu to ở bọn họ trong đầu chân vang khủng bố ý chí đánh sâu vào bọn họ tinh thần ngáy mắt cũng đã lướt qua bọn họ tinh thần ngạch giá trị làm cho bọn họ tiến vào trạng thái hôn mê Ấn. Ngay thời ạ i cái kia vài lúc sát tên t ủ lâm mê vào hôn h t điểm chu nguyên giác có thể cảm thấy trên người bọn họ sinh mệnh từ trường đang nhanh chóng suy yếu ngắn ngủi không đến nửa giây liền đã hoàn toàn tiêu thất đã chết chu nguyên giác n h ũ mày tựa hồ ý thức được cái gì hắn quên người hướng một bên khắc vách đá nhìn lại khi thấy còn lại vài tên sát thủ đang nhanh chóng rút lui、Đi. thân ảnh của hắn giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ một bên khác xe việt giã quân dụng bên trong trần hàm hàm cùng vương gia vượng cái nào gặp qua dạng này tư thế lúc này giống như đà điệu hai tay ô m đầu n ú t ở chỗ ngồi phía dưới cơ thể run lầy bẫy bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chỉ là một cái nhìn như đơn giản cổ vật phân biệt nhiệm vụ thế mà lại trên đường gặp phải chuyện như vậy đối với thân ở thời kỳ hòa bình chính bọn họ tới nói chiến tranh hỏa lực cùng tử vong khoảng cách là xa xôi như thế đến mức tự mình kinh lịch thời điểm lại là run dậy như thế xem ra nhiệm vụ lần này thật đúng là rất muốn mạng a ngược lại là tiền giáo sư mặc dù cũng là ô m đầu tránh được cực kỳ chặt chẽ nhưng trên mặt cũng không lộ ra đến cỡ nào kinh hoàng chẳng qua là nhịn không được lẩm bẩm lẩm bẩm nói đội trưởng có cần hay không xuống xe hỗ trợ một cái bí sát thự đội viên nhỏ dọn g hướng lữ t r ấ n dò hỏi không cần đã giải quyết lữ t r ấ n thở ra một hơi tại chu nguyên rác sau khi xuống xe hắn vẫn tại bí mật quan sát chu nguyên cảm thấy hành động khi thấy đối phương dùng cái tiết như kiểu quỷ mị hư vô tốc độ tại ngắn ngủi trên dưới ba giây thời gian vượt qua hơn năm trăm thước khoảng cách là hắn biết hết thể đều đã kết thúc loại tốc độ này từ mức độ nào đó tới nói đã vượt qua mặt đất sinh vật cực hạn phía trước thậm chí ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có đã giải quyết tên đội viên kia hơi sừng sốt một chút khoảng cách này đối phương xuống xe e rằng còn không có vượt qua năm giây à. liền đã giải quyết bất quá mấy giây đi qua ngoại giới như c ũ không có tiếng súng chuyển đến mặc dù không thể tưởng tượng nổi nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch sự tình hẳn là thật sự giải quyết gian g g i á c lữ chấn mở cửa xe ra đi xuống xe sau đó vài tên đội viên cũng đi theo mở cửa xe đi xuống xe tới bọn hắn nhìn thấy chu nguyên giắc kéo lấy một người mặc đồ dàn di nhìn qua có tư lam người huyết thống đại hán đi tới tên đại hán này hai mắt trắng g ã mặt mũi tràn đầy tiên huyết trong miệng răng một khỏa không dư thừa tất cả đều bị đánh rớt toàn thân nhiều chỗ then chốt và mẹo từng mảng lớn làn da cùng huyết đục bị xé nứt ra trên mặt đất ném ra một đầu thật dài vết máu chỉ có một người sống xương sống còn bị ta cắt đứt có thể khôi phục hay không tới khó mà nói bọn g i a hỏa này bản thân hủy diệt phương pháp vẫn thật không ít chú nguyên giác đem cái kia nửa chết nửa sống sát thủ đặt ở lữ chân trước mặt ở trong tay của hắn cầm một khối bảng kim, loại, tại trên bảng kim loại kết nối lấy một chút điện tử thiết bị cùng tiếp lời loại đồ vật cái đồ chơi này nguyên bản lắp đặt tại sát thủ nơi gáy tựa hồ có thể kiểm một khi tinh thần của bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn vượt qua cái nào đó q u có giá trị bảng kim loại liền sẽ hướng cuộc sống của bọn họ tiêm vào một loại nào đó dược vật để cho bọn hắn trong thời gian cực ngắn nao tử vong rất rõ ràng đây là đặc biệt nhằm vào ý chí cường đại võ đạo gia cùng thiên ma thiết kế thủ đoạn một khi bọn hắn bị cường đại võ đạo gia chấn nhiếp mà mất đi ý thức hay là bị thiên ma p h ụ thể trạng thái tinh thần trong nháy mắt sẽ chấm dứt tính mạng của bọn hắn đây là tuyệt đối tử sĩ đây là tư lam người còn có vi hình tinh thần tham chắc khí xem ra bọn gia hỏa này e rằng cùng bác xa quốc bộ an toàn có quan hệ không nhỏ. không nghĩ tới bác duy thế cục đã đến tình trạng như vậy đây là muốn cắt đ ứ t chúng ta tiếp viện bất quá ngươi bắt một người sống đây là một tin tức tốt một khi có thể hỏi ra chút gì ít nhất tại công cộng phương diện chúng ta có thể cho đối phương không ít áp lực nhìn thấy chu nguyên giác mang về người sống lữ chấn hai mắt sáng lên sau đó nhìn thấy trong tay hắn cầm cái kia mảnh kim loại tựa hồ đã có thể xác định những sát thủ này thân phận mini tinh thần giò xét khí bác sa quốc về tinh thần kỹ thuật đã tới như vậy nông nỗi sao chu nguyên giác thưởng thức trong tay kim loại phiến như n h ữ mày nói chính xác bọn hắn trình độ kỹ thuật viễn siêu tưởng tượng của chúng ta tại vài thập niên trước bắc sa quốc liền đã từng bí mật từng tiến hành nhiều hạng cùng tâm linh khống chế có liên quan thí nghiệm hơn nữa lần trước tác động đến toàn thế giới phạm vi trong chiến tranh bọn hắn còn kế thừa nhà an đế quốc liên xô bộ phận kỹ thuật còn xuất lại đây chính là cái điên của quốc gia nghe nói cận đại thiên ma một lần nữa khôi phục cùng cái kia đất nước một chút đáng sợ thí nghiệm có quan hệ chặt chẽ cho nên tại tương ứng trên kỹ thuật bọn hắn một mực xa xa dẫn đầu chúng ta đây là tích lũy bên trên trích lệch không có như vậy mà đơn giản có thể đuổi theo lữ trấn lắc đầu nói Quy c h đáng tiếc h h u t ê n Nhật, dạng ngày Hóa s quốc nội đối thiên ma nghiên cứu bước quá muộn túc trực bên linh cứu người mặc dù tuân theo tổ huấn nhưng ở giữa cũng có qua một đoạn thời gian rất dài đứt gãy thiếu sót số lớn có thể dùng tin tức những người này xử lý như thế nào chu nguyên giác đối với lữ trấn hỏi Ta l i bất quá càng làm cho bọn hắn khiếp sợ vẫn là chỉ dựa vào mượn chu nguyên giác mấy người này tại bị phục kích mà ở vào cực kỳ hoàn cảnh ác liệt tình huống phía dưới lại có thể không bị thương chút nào toàn diện đối thủ hơn nữa không có bất kỳ cái gì một cái địch nhân là bị động có thể vũ khí đánh ngã toàn bộ đều là tay không đánh giết cái này theo bọn hắn nghĩ đơn giản có chút khó tin theo lý thuyết khoảng cách như vậy cùng trong phạm vi hẳn là động năng vũ khí thiên hạ lữ đội trưởng tình huống bên này chúng ta giải chúng ta sẽ mau chóng cùng phía trên hồi báo bất quá ta rất hiếu kỳ các ngươi là dùng phương pháp gì giết chết những sát thủ này tại lữ trấn bọn người lái xe trước khi rời đi đến đây tiếp ứng một tên khác bí sát thự tiểu đội trưởng cuối cùng bất nhịn không được có chút hiếu kỳ hướng lữ trấn hỏi lữ trấn nghe vậy nhìn một chút trong xe ngồi nhắm mắt dưỡng thần chu minh giác sắc mặt biến thành hơi có chút quái dị băng bó khuôn mặt đối với người tiểu đội trưởng kia nói khúc nói ra ngươi có thể không quá t i n tưởng kỳ thực phương pháp rất đơn giản trực tiếp xông qua đem địch nhân toàn bộ xử lý liền xong việc nói xong cũng không để ý tiểu đội trưởng phản ứng lữ chấn khởi động xe việt giã quân dụng một đường lao vụt mà đi lưu lại người tiểu đội trưởng kia đứng tại chỗ có chút lộn xộn hắn nhìn một chút cái kia hai bên trái phải sa mạc bãi vách đá ở giữa tiếp cận hai trăm mét địa vực hoàn toàn băng thẳng liền một khối quá gối tảng đá cũng không tìm tới hắn lại trở về ước rồi một lần những sát thủ kia thi thể vị trí cái này muốn xông ra đi cũng i trong muốn nói coi như coi xe một địch nhân toàn b mảnh chân mặc mặc dù chuyện xảy ra lúc đương thời chút thất kinh nhưng sự tỉnh qua đi trần hàm hàm cùng vương gia vượng cũng đều là trong nhân loại q u y cao nhân tài cho nên vẫn là rất nhanh điều chỉnh xong trạng thái của mình đặc biệt là ngồi ở chu nguyên giác cách đó không xa trần hàm hàm càng la bắt đầu to gan đánh giá đến hàm tới thàng đến chu nguyên giác hơi hơi thả ra thu liễm sinh mệnh từ trường trong lúc vô hình tản ra kinh khủng lực các bách trần hàm hàm mới giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi rút về ánh mắt dọc theo đường đi đám người không tiếp tục gặp tập kích đại khái hai giờ lộ trình sau đó bọn hắn đi tới đa khách thị đa khách thị cũng không lớn nhân khẩu vẹn vẹn có ba vạn thành thị hóa trình độ còn rất thấp cơ bản giữ vững đông h ò a quốc hai mươi ba mươi năm trước diện mạo lúc này đã là dạng sáng đa khách thị ở vào trạng thái giới nghiêm trên đường cơ bản không nhìn thấy người chỉ có thể nhìn thấy vừa đi vừa về tuần tra xe bóc thép nhà lầu toàn bộ đều diệt lấy đèn tràn đầy một loại khí tức ngột n g ạ lữ chấn lái xe việt g ã quân dụng rất nhanh dừng sắt ở đ à khách thị tây bắc khu vực ngoại thành khoảng cách dây núi côn lôn gần nhất một tòa tạm thời trong căn cứ quân sự vừa xuống xe chú nguyên giác hướng phía tây bắc hướng xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy một mảnh nguy ê nga n phập phồng dây núi rộng lớn giống như là một đầu cực lớn n g ọ a long nằm trên mặt đất cái kia quanh co lưng núi giống như là cự long s ố n g lưng bất luận kẻ nào đứng ở nơi này dạng nguy ê nga n sơn mạch trước mặt đều sẽ không tự chủ được sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác dây núi côn lôn chú nguyên giác hắp mắt lại giờ khác này hắn đã đạt đến thánh cảm thấy nhạy cảm tinh thần hình như có nhận thấy ở đó dây núi côn lôn ch Tựa trong thế quang, của hồ nổi lơ lửng như ẩn như hiện hào quang, trong lòng của hắn, thế mà mơ hồ nổi lửng ẩn lòng chuyển lơ mơ mà đúng ế chế đến n cùng kinh khủng cảm giác. Tại đó không người xác minh sơn mạch chỗ sâu, đến tột cùng cất dấu dạng gì tồn một kiềm cảm mạch Tại tột cất tại. loại giác. xác chỗ gì đó đ sâu, dấu lúc này từ tạm thời trong căn cứ quân sự đi ra một đội người trong đó mấy cái thoạt nhìn là học giả ăn mặc người đi về phía tiền giáo sư bọn người n h i ệ tình t chào hỏi trong đó có mấy người t r u nguyên giác tựa hồ còn nhận ra cũng đều là đông hoa lịch sử học giới nhân vật rất nhanh một đám người liền đem tiền giáo sư bọn người đó đi còn lại một cái vóc người trung đẳng khuôn mặt nghiêm túc bị sát thượng đội trưởng đi tới trước mặt bọn hắn hắn cùng lữ chấn hai người lẫn nhau trào một cái hai tay bắt tay nhau lữ đội trưởng đã lâu không gặp châu đội trưởng ngươi hảo lữ trấn cũng cười cùng đối phương lên tiếng c h à o hai người chào hỏi bắt chuyện xong sau đó châu đội trưởng lập tức nhìn về phía lữ trấn sau lưng chu nguyên giác mang theo hỏi thăm đối với lữ trấn hỏi vị này chính là lữ trấn khẽ gật đầu châu đội trưởng sắc mặt lập tức nghiêm túc hướng về phía chu nguyên giác c h à o một cái nói ngài rốt cuộc đã đến có mấy vị đang chờ ngài xin ngài đi theo ta cái điểm này còn đang chờ sao chu nguyên giác nhìn lên bầu trời một chút đã bắt đầu rơi xuống mặt trắng hai mắt hơi hít một chút đi thôi ta vừa vặn cũng nghĩ gặp bọn hắn một chút châu u Nguyên Sau đầu bình tĩnh nói. Sau đó, hắn cùng、lữ、chấn bọn người thách ra, dưới sự dẫn Giác dưới thách của c h đó, sự ra, lữ đội trưởng rất mò quân sự một chỗ cửa sân. Mời ngài. Châu đội trưởng dôi dôi tay hướng về cửa sân đối với chu nguyên giác làm một cái tư thế x i n mời chu nguyên giác gật đầu một cái đẩy ra sân lớn môn vừa bước một bước vào trong sân nhưng mà mới vừa vặn đi vào vị lạc thần sắc của hắn liền chấn động mạnh một cái trong sân ánh nắng tươi sáng bụi cỏ hoa sinh hoa khoe màu đua sắc đoá hoa mùi thơm ngát sông v à mũi nhu hỏa ánh sáng mặt trời chiếu xạ tại trên thân thể của hắn để cho da thịt của hắn sinh ra một loại cảm giác ấm áp đơn giản giống như là vừa bước một bước vào nhân gian tiên cảnh nhưng mà bây giờ rõ ràng là d ạ n g sáng làm sao lại có ánh nắng chu nguyên r ắ c lui về sau một bước thối lui ra khỏi sân nhỏ ngoại giới t r ă n g sáng treo cao gió lạnh thổi qua cao nguyên ban đêm để cho người ta cảm nhận được một tia rét lạnh châu đội trưởng yên t ĩ n h đứng ở ngoài cửa dường như đang chờ đợi hắn hướng trong sân nhìn lại xuyên thấu qua rộng mở môn hộ nhìn thấy trong sân một mảnh lờ mờ cùng ngoại giới cảnh sắc tựa hồ không có quá lớn khác biệt hắn lại từng bước đi ra đi vào sân nhỏ khắc sâu vào mi mắt chính là rực rỡ mà ấm áp ánh nắng cái tiêu bên ngoài thân nhiệt độ căn bản khó mà làm bộ. một bước thiên đường một bước địa ngục cách một cánh cửa giống như là cách hai cái thời không đây là thâu thiên hóa nhật q hai chương một trăm ba mươi lăm bạch long đạo nhân trước một cánh cửa sau thế mà giống như là hai cái thế giới khác nhau chu nguyên giác trên mặt đã lộ ra một tia thú vị nụ cười hắn hoàn toàn đi vào trong sân sau lưng viện môn chậm rãi khép kín khi hắn lần nữa quay đầu nhìn lại nào còn có môn phía sau hắn cũng biến thành một mảnh tràn đầy sinh mệnh khí tức hoa viên hắn biết hết thể chung quanh cũng là giả nhưng chính là dạng này mới khiến cho người cảm thấy sợ h a i thán phục bởi vì những thứ này giả tạo cảnh sắc trong mắt hắn cơ hồ cùng thật sự không có gì khác nhau ánh nắng nhiệt độ đoá hoa mùi thương át thậm chí còn có chầm chậm thổi tới thanh phong đều lộ ra chân thật như vậy đây là lấy giả đánh cháo t r u n g quanh nơi này hết thảy cũng đều là thông qua đặc thù chế tác t ả n ra kỳ lạ từ trường sự vật những vật này thông qua đặc thù vị trí bài trí đại đại cải biến t r u n g quanh từ trường đối với sinh mạng thể tâm linh cùng cơ thể đều sinh ra cực mạnh ảnh hưởng cũng chính là hắn đã đạt đến thánh giác sinh mệnh từ trường cực kỳ cường đại tố chất thân thể cũng mười phần kinh khủng cho nên có thể đủ phát giác được những thứ này cảnh vật hư giả một mặt nếu như đổi một cái đỉnh tiêm võ đạo r a hay là người bình thường tiến vào sân nhỏ e rằng từ tinh thần cùng trên thân thể đều sẽ bị hoàn toàn mê hoặc cho rằng chung quanh nơi này hết thạy đều là chân thật đào hoa nguyên ký yêu tả h ả o thị tiên gia đầu tiên cũng bất quá như thế đây là pháp thuật hắn hướng sân nhỏ bên trong đi đến chuyển qua một cái chỗ n g ngoặt, rất nhanh liền thấy được một mảnh xanh biếc ao nước một cái đình nghỉ mát đứng ở trong nước hồ t r u n g quanh mây mù nhiễu từng đ ó a từng đ ó a tản ra thánh khiết tia sáng kim liên phiêu phủ ở trên mặt nước đơn giản liền như là như tiên cảnh giờ này khắc này một cái người mặc đạo bảo m ã i đầu bạc trắng lao giả đang đưa lưng về phía hắn ngồi ở trong lương đ ỉ n h trên bàn bày đầy các thức chân tu mùi rượu mê người từ trong một cái bình ngọc bay ra đúng lúc này hắn đến tựa hồ cũng kinh động đến cái kia ngồi ở trong lương đ ỉ n h lao đạo nhân đạo nhân cổ khẽ nhúc ních nghiêng đầu tới nhưng mà để cho chu nguyên giác con ngươi co giụt lại là cái kia lao đạo nhân trên mặt cũng không phải một tấm nhân loại khuôn mặt làn da tái nhật lạ mặt nhâm neo miệ lộ răng nanh hai mắt huyết hồng. dữ t ậ n kinh khủng cái kia rõ ràng chính là một tấm tiên ma gương mặt cũng l i ề n tại hắn mắt thấy gương mặt kia trong nháy mắt trên bầu trời cái kia ấm áp sáng tỏ thái dương đ ố n g nhiên ảm đạm chung quanh tràn ngập sinh cơ hết thể cấp tốc già yếu cùng khô héo cái kia xanh biếc a o nước đã biến thành một vũng huyết thủy cái kia phiêu phủ ở thủy thượng kim liên đã biến thành kinh khủng h liên côn trùng đã biến thành thây khô tiêu bản g đồng dạng tại trên không bay động chim chóc còn sót lại một bộ khung x ư ơ n g trong miệm phát ra giống như tăng khúc tầm thường teo to nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục cùng lúc đó thân thể của hắn cũng xuất hiện thiết thực biến hóa hắn cảm thấy quần áo trên người cùng lông tóc đang nhanh chóng làn ra cùng hết u y nhục diện tích lớn hư thối toàn thân mất cảm giác cơ thể đang từng chút từng chút khô héo hắn dưới nách chảy ra sền sệt chán ghét nước đặc toàn thân tản ra một loại hôi thối phía trước một giây thân thể của hắn còn ánh ngọc bao phủ thuần tịnh vô hạn siêu việt nhân loại giống như b ồ tát tụ tập mạnh cùng đẹp vào một thân nhưng sau một k h ắ c lại liền biến thành bây giờ bộ rắn này để cho đáy l ò n g của hắn cũng nhịn không được đối t ự thân sinh ra một cỗ chắn ghét quần áo cầu h ế trên đầu hoa héo dưu không vui bàn t o à đây là thiên ngũ suy liền xem như thiên nhân vẫn như chu k o t h nguyên bại kết cục. h giác, giác thản như nói cũng hiện tại thân thể của hắn muốn suy bại một khắc này căn bản vốn không cần khống chế của hắn cái kia đã in dấu thật sâu khắc ở hắn bản thân bên trong từ đầu đến cuối đều tồn tại ở ý thức của hắn chỗ sâu đ quả nhiên lợi hại xem ra liệt hồng sơn nói không sai đã không thể đem ngươi xem như là nhập môn thánh giác người mới mà đối lãi dạng này lao đạo an tâm lao đạo sĩ khép cười một tiếng hắn x u ể bàn tay ra vung lên chung quanh những cái tia tràn ngập từ trường trong nháy mắt tắn đi lộ ra sân vốn là hình dạng nguyễn quang về xuống sân nhỏ bên trong một mảnh đạm nhìn vô cùng t r ố n g trải trên mặt đất cắm rất nhiều cán màu vàng cây quạt nhỏ tại ban đêm trong gió nhẹ khẽ đung đưa tại những ngày cây quạt nhỏ đại khái lớn chừng bàn tay phiên trên mặt có đỏ tươi giống như huyết dịch tầm thường đường vân c h u nguyên giác từng tại câu ma bình thân bình bên trên có qua cảm giác tương tự những vật phẩm này dường như là sống sót ở trên máy bay c h u nguyên giác rút sạch đọc không thiếu bí sát thự cùng thánh giác cùng túc trực bên linh cứu người có liên quan g i ữ bí mật tư liệu đối với loại vật này cũng đã có một chút hiểu rõ đây chính là cái gọi là pháp k h thông qua thủ đoạn đặc thù tới chế tạo hắn tác dụng là có thể trình độ nhất định kéo dài cùng tăng phúc tự thân sinh mệnh từ trường cường độ thậm chí để cho sinh mệnh từ trường sinh ra một loại nào đó dị hóa hiệu quả loại thủ đoạn này tại túc trực bên linh cứu người bên trong lưu truyền rộng hơn phía trên kia dính vào cũng là thánh g i á c người máu tươi của mình hơn nữa còn không phải thông thường tiên huyết mà là tinh huyết cái gọi là tinh huyết chính là thánh g i á c người đem tâm linh cùng cơ thể chặt chẽ kết hợp sau đó tách ra thân thể tiên huyết loại này tiên huyết mang theo cực mạnh hoạt tính cùng mãnh liệt sinh mệnh từ trường bất quá mỗi lần phân ly đối với cơ thể cùng tâm linh đều sẽ tạo thành không nhỏ tổn thương lại đây ngồi đi tóc trắng lao đạo nhân âm thanh truyền vào chu nguyên cảm thấy trong tay h hắn hướng một góc sân nhìn lại nơi đó không có cái gì a o nước cũng không có cái gì a o cùng đ ỉ n h n g h ỉ mát chỉ có một tấm đơn sơ bàn đá một cái hạt phát đồng nhan tóc trắng lao đạo sĩ đang ngồi ở trên bàn đá hai mắt nhau lại một bức cười ha hạ bộ dáng nhìn xem chu nguyên ra nói không phải nói có mấy vị sao cũng chỉ có một mình ngươi chu nguyên rắc sắc mặt bình tĩnh đi tới tại bàn đá một bên khác ngồi xuống ha ha bọn hắn nhìn thấy chẳng qua là ta muốn cho bọn hắn nhìn thấy k á c hai vị lúc này cũng đã chạy tới dãy núi côn lôn bên trong lao đạo sĩ cười ha hà nói xem ra liền xem như bí sát thự nội bộ cũng không thể hoàn toàn tin cậy chu nguyên giác như có điều suy nghĩ nói thiên ma năng lực quỷ dị có một số việc không ai nói rõ được cũng tỉ như hải s a đảo sự tình nhiều tên thiên chúng lại vào cũng rất có thể nói rõ một ít chuyện tóm lại là muốn cẩn thận là hơn có một số việc người biết càng ít càng tốt tự giới thiệu mình một chút ngươi có thể gọi ta bạch long đạo nhân lao đạo sĩ vừa cười vừa nói bạch long đạo nhân chu nguyên giác lông mày nhữ lại từ trong tư liệu hắn hiểu đến thân phận của người này cực không đơn giản là lúc trước nhóm đầu tiền cùng cao tầng hợp tác túc trực bên lính cứu người cũng là bây giờ bí sát thự bên trong túc trực bên linh cứu nhân lực lượng thủ lĩnh nghe nói h ã n kế thừa chính là cổ đại anh hùng hy huyết mạch q uy hai chương một trăm ba mươi sáu cổ đại cung điện bạch long đạo nhân thật đúng là k i ể u ngưỡng đại danh chu nguyên giác hơi có chút hiểu ra nếu như không phải túc trực bên linh cứu người chỉ sợ cũng không cách nào dùng r a vừa mới thủ đoạn như vậy coi như sử dụng pháp khí nhưng phổ thông võ đạo gia cũng rất khó mô phỏng đến loại trình độ này chỉ có túc trực bên linh cứu người giấu ở tự thân trong huyết mạch năng lực đặc thù mới có thể thực hiện thông qua pháp khí sắp đặt điều chỉnh toàn bộ sân từ trường chế tạo huyết、tượng. dùng cái này tới thâu thiên hóa nhật dĩ dả l o ạ n chân đây chính là cái gọi là trận pháp chu nguyên giác có thể cảm giác được vừa rồi cái kia huấn tượng chẳng qua là một loại thăm dò cũng không phải là cái lao đạo sĩ này toàn bộ thực lực đối phương nếu như toàn lực thi triển cái kia sợ rằng sẽ cực kỳ khủng bố ta đáng là gì hai mươi lăm tuổi thánh giác chật chật thời đại này trung quy là thuộc về các ngươi bạch long đạo nhân cười lắc đầu nói a ta ngược lại thật ra nghe nói túc trực bên linh cứu người nắm giữ đặc biệt thiên phú cũng không quá để mắt chúng ta dạng này người bình thường chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói thời đại khác nhau quan n i ệ mà c túc trực bên linh cứu người có được đặc thù thiên phú trong đó một ít cường đại giả thủ đoạn cùng tiềm lực là cổ đại thánh rác người khó có thể bằng được ở cái kia thời đại bọn họ tự nhiên cũng có coi khinh người thường tư cách bất quá huyết mạch là trợ lực cũng là công xiềng làm cho bọn họ có thể dễ dàng đạt được lực lượng nhưng cũng bứt bỏ một ít quan trọng đồ vật mà thời đại là đang không ngừng phát triển ở cổ đại sẽ có người tin tưởng có giống ngươi như vậy hai mươi lăm tuổi liền thành tựu thánh giác người tồn tại sao cái nào không phải đã trải qua thời gian mài giũa ở tuổi bất hoặc mới có thể đủ sáng tỏ tự thân thể năng đạt tới đỉnh mượn này đột phá từ nào đó trình độ thượng nói ngươi là năm nghìn năm qua đệ nhất nhân đều không quá nhưng này cũng không tất cả đều là ngươi cá nhân công lao cũng là thời đại c h lệch chúng ta túc trực bên linh cứu người rốt cuộc chỉ là số ít ta trước sau tin tưởng nhân loại xã hội là đang không ngừng phát triển người thường là đang không ngừng tiến bộ bạch long đạo nhân trầm dai nói giờ này khác này trong mắt của hắn lập lòe một loại nào đó hào quang sáng tỏ tràn đầy một loại thấy rõ tương lai trí tuệ siêu việt các ngươi tổ tiên dẫn dắt cái văn minh này hướng đi một cái khác tầng cấp sao chú nguyên giác tinh tế nhấm nút bạch long đạo nhân nói ra Từ l hơn, hơn nữa tại đông hoa cổ đại trong truyền thuyết thần thoại khi liền lấy dự đoán tương lai chiếu do cắt hùng thấy do tự nhiên mà xứng nắm giữ dạng này huyết mạch chuyển thừa ra hỏa tất nhiên biết lấy cái gì đáng tiếc lấy thân phận cùng thực lực của hắn nếu như hắn không muốn nói cũng không có ai có thể từ trong miệng của hắn n à y ra tin tức dây núi côn lôn hiện tại rốt cuộc là gì tình huống không có ở vấn đề này nhiều dây dưa chu nguyên giác dứt khoát hỏi ngươi có nghe nói qua côn luân sơn truyền thuyết sao mạch long đạo nhân hỏi đương nhiên long mạch bắt đầu chống trời c h i trụ trong truyền thuyết vẫn tồn tại một vị đôi báo r ă n g hổ thần linh có không chết t i ê n dược có một mảnh cổ lao t i ê n c u n g liên quan tới nơi đó truyền thuyết thực sự quá nhiều hơn nữa chúng thuyết vân vân liền có phải hay không dạy núi k i ệ cũng không có từ xác định chu nguyên giác gật đầu một cái nếu như bây giờ ta cho ngươi biết tại dây núi côn lôn chỗ sâu s á c thực tồn tại lấy một mảnh khổng lồ dãy cung điện ngươi là có hay không sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bạch long đạo nhân hỏi không có khả năng nếu quả như thật tồn tại như thế một mảnh dãy cung điện chỉ sợ sớm đã bị t r ụ m được a chu nguyên giác nhự như mày đưa tay chỉ hướng bầu trời hắn là chỉ bầu trời vệ tinh bây giờ vệ tinh hệ thống thậm chí ngay cả trên mặt đất tiền su đều có thể đập đến hết sức rõ ràng đối với quân luân sơn dạng này tràn đầy đủ loại truyền thuyết thần thoại thần bí trí địa cho dù có vài chỗ hiện đại phương tiện giao thông không cách nào đến nhân lực khó mà đề cập tới cũng có thể lợi dụng vệ tinh kỹ thuật tiến hành dò xét bí sát thự không có khả năng đối với tình huống trọng yếu như vậy hoàn toàn không biết gì cả đến mức bây giờ mới phát hiện rất đơn giản đạo lý tại ngươi vừa mới bắt đầu tiến vào tòa này sân nhỏ phía trước ngươi có phát hiện sân nhỏ bên trong có cái gì khác biệt sao bạch long đạo nhân cười hỏi ý của ngươi là một loại nào đó căn cứ vào t ử trường mà sinh ra cỡ lớn huế y tượng chu nguyên g i á c hiếp mắt lại tựa hồ minh bạch bạch long đạo nhân ý tứ cũng có chút minh bạch hắn tại sao muốn dùng vừa mới như thế viễn tượng thăm dò chính mình có lẽ chính là đang vì đó sau sự tình làm một loại nào đó khảo thí cùng chuẩn bị vừa mới tại hắn tiến vào sân nhỏ phía trước chính xác không có phát hiện tòa này sân nhỏ có bất kỳ dị thường thậm chí hắn tin tưởng đem xem như có hay không người máy bay tiến hành hàng t r ụ vỗ tới có thể cũng là chân thực hình ảnh nhưng một khi tiến vào sân nhỏ hết thảy liền sẽ bởi vì bản thân từ trường ảnh hưởng mà trở nên khác biệt không chỉ như thế là bộ phận thực thể kiến trúc cùng huyễn tượng phối hợp mà thành di tích bên ngoài hẳn còn có không biết sức mạnh bóp méo chung quanh quang phổ cho nên dẫn đến vệ tinh không cách nào quay chụp đến chân thực hình ảnh bạch long đạo nhân gật đầu một cái nói dạng này sao nghe được bạch long đạo nhân giảng giải chú nguyên giác ngược lại là tin tưởng hắn tiết lộ ra ngo dãy núi côn lôn địa thế hiểm trở địa hình cực kỳ phức tạp bản thân liền tồn tại rất nhiều từ trường hỗn loạn khu vực đơn giản có thể xưng sinh vật cấm địa ít có người đặt chân trong đó hơn nữa bây giờ phương diện bắc duy một cái phong ấn giới tượng bị xúc động có thể cũng đưa tới dãy núi côn lôn chỗ sâu phản ứng dây c h u y ể n để cho một chút tẩn giấu đi vô số năm tháng đồ v ậ t một lần nữa hiện ra ở trước mắt của bọn hắn liên quan tới côn luân tiên cung thuyết pháp từ xưa liền có truyền thuyết chỉ có chân chính cường đại tiên nhân cùng thần nhân mới có tư cách bỏ lên côn l u n núi trải qua trải q trọng hiểm trở nhìn thấy cái tia phiến tiên cung bãi kiến trong đó ti lấy cổ nhân tố chất thân thể cùng khoa học kỹ thuật trình độ lấy dây núi côn lôn hoàn cảnh đắc liệt bằng vào cá thể lực lượng dạng gì tồn tại có thể có tư cách tìm tòi côn luân nhìn thấy cái kia giấu ở trong nguy hiểm trùng trùng t i ê n c u n g nhóm e rằng chỉ có thánh giác người mà lấy thánh giác người thực lực tại ngay lúc đó trong mắt mọi người cùng chân chính các đạo t i ê n thần có cái gì khác nhau thiên ma tựa hồ cùng nhân loại từ xưa lưu truyền truyền thuyết có một loại nào đó liên hệ kỳ diệu cho ngươi xem một chút đây là căn cứ vào tây bắt trấn thủ tìm tòi sau đó miêu tả ta dùng cản khôn huyễn tượng mô phỏng da tràn cảnh bạch long đạo nhân phất ống tay háo một cái sinh mệnh từ trường trong nháy q hai chương một trăm ba mươi bảy thời cơ chu nguyên giác lúc này liền như là thân lâm ký cảnh giống như là thật sự ở vào côn luân sơn chỗ sâu xa xa ngắm nhìn cái kia giống như kỳ tích lầu thậm chí liền bên cạnh đều tựa hồ thổi lên từng đợt cao nguyên gió rét thấu xương thực sự là thần kỳ hắn hơi hơi cảm thán cũng không biết là đang cảm thán trên thế giới thế mà thật tồn tại dạng này một mảnh tiên cung vẫn là tại cảm thán bạch long đạo nhân năng lực kỳ diệu nếu các ngươi đã phát hiện di tích vị trí chẳng lẽ không có trước tiên đối kia phiến di tích tiến hành thăm dò sao chu nguyên giác dò hỏi còn không có phía trước cùng ngươi đã nói kia phiến di tích t r u n g quanh tồn tại không biết từ trường có thể vặn vẹo quang phổ che giấu kia phiến di tích tung tích mà trải qua chúng ta thí nghiệm lấy này t r u n g quanh sở bao phủ từ trường cường độ người thường một khi tiến vào lập tức liền sẽ mất liền tính là đỉnh cấp võ đạo ra tiến vào trong đó vượt qua mười giây cũng sẽ khiến cho sinh mệnh từ trường suy nhược dẫn tới thân thể cơ năng suy kiệt thánh giác cấp nhưng thật ra có thể khuyết tán sinh mệnh từ trường cùng chi chống lại bất quá thời gian vượt qua mười lăm phút cũng sẽ khó có thể thừa nhận nếu ta đoán được không sai đây là dựa vào toàn bộ côn lân u núi non lấy chung quanh mấy cái phong ấn giới tượng vì phụ trợ thu lấy toàn bộ côn lân u sơn long mạch từ trường m à tập hợp thành cường đại giới tượng côn lân u núi non chỗ sâu trong một ít khu vực từ trường dị thường rất có thể cùng này có quan hệ muốn để cho bao phủ ở mảnh này cổ đại phía ngoài cung điện từ trường tiểu thất e rằng cần trước tiên đem dãy núi côn lôn chung q a n h phong ấn giới tượng nhóm toàn bộ trừ bỏ mới có thể làm đến mạch long đạo nhân lắc lắc đầu nói, thu lấy toàn bộ côn luân sơn từ trường mà hình thành giới tượng sao này giới tượng s ở chấn áp đến tột cùng là thứ gì chu nguyên giác nghe bạch long đạo nhân nói nhịn không được nhữ nhữ mày nói l i ê n tính lấy hắn hiện giờ thực lực cũng bất quá có thể thông qua sinh mệnh từ trường ảnh hưởng quanh thân mấy chục mét phạm vi l i ê n tính là một ít túc trực bên linh cứu người năng lực đặc thù muốn bố trí như thế khổng lồ một cái giới tượng tia đến yêu cầu nhiều khủng bố lực lượng trong cái này phong ấn giới tượng này chấn áp lại là cái gì tồn tại thiên ma sao từ bạch long đạo nhân mô phỏng cảnh tượng cùng đông hoa cổ đại truyền thuyết đến xem vậy chắc là một mảnh tiên cung mà trong tiên cung ở lại là thiên ma Bất quá tại trong cổ đại Phật Tông Kinh Quyển, Thiên quá Quyền, đại Kinh cổ mặc a Chi Vương m dù cùng ngăn cản Phật đà thành đạo, nhưng về sau Phật đà lại thừa nhận Thiên Vương cung Chẳng Thiên chính trong truyền thuyết chân tiên? cấp, Mặc Phật Phật Phật Phật. thừa thuyết Đà đạo, Đà địa đã mà là là lại về vị sau Ma Ma lẽ kệ bên trong c h ấ n áp đến tột cùng là cái gì nói tóm lại tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thất tình tạm thời tới nói mặc kệ là chúng ta thực lực hiện hữu vẫn là hiện hữu khoa học kỹ thuật muốn đối phó tồn tại như vậy e rằng cũng là không quá thực tế thứ này một khi tại chúng ta quốc nội được phong thích cái kia sợ rằng sẽ lại là một hồi t a i hỏa thật lớn chúng ta còn không có đầy đủ lực lượng đi ứng đối loại nguy cơ này bạch long đạo nhân sắc mặt nghiêm túc nói theo lý thuyết chúng ta nhiệm vụ lần này không phải tìm tòi tòa kia cổ đại cung điện mà là muốn bảo vệ còn lại những cái kia phong ấn giới tượng chu nguyên dẫn hỏi đối với không cách nào chính diện tiếp sở cái kia phiến cổ đại cung điện hơi có chút tiết m ố i hắn bản thân học tập chính là thần thoại lịch sử học đối loại này tràn ngập cổ đại thần thoại thần bí hơi thở địa phương tự nhiên cũng có sâu đậm hứng thú bất quá hắn cũng biết nếu đúng như bạch long đạo nhân lời nói lấy toàn bộ côn luân sơn làm cơ sở điểm chấn áp đồ vật thả ra ít nhất hiện tại hắn không có bất luận cái gì ứng đối bản lĩnh không đáng được ăn mừng chính là trừ bỏ nhiều khách thị phụ c mặt khác phong ấn giới tượng đều tàng đến thập phần nghiêm mật ta tuy rằng biết bọn họ liền ở côn luân núi non phụ cận lại cũng tìm tòi không ra chúng nó cụ thể vị trí lý luận đi lên nói ta vô pháp định vị giới tượng trên thế giới này chỉ sợ không có người thứ hai có thể chuẩn xác định vị ra tới điểm này tự tin ta còn là có bạch long đạo nhân cười ha hả nói cho nên tuy rằng côn luân núi non chung quanh rất có thể cất g i ấ u mặt khác phong ấn giới tượng nhưng trên thực tế đang tìm kiếm giống nhau sẽ không có thánh g i á c cấp trở lên cứng giả chúng ta từ các nơi đều tới nam bắc đứng đầu võ đạo ra cùng bí sát tự nhân viên tuy rằng sẽ có khá lớn áp lực nhưng vẫn là có thể ứng đối những cái đó xâm nhập cảnh nội bình thường c ư ờ n g giả cùng thiên ma nhân mà chúng ta những người này chân chính mục tiêu vẫn là sẽ đặt ở kia p h i ê n cổ đại cung điện đàn thượng rốt cuộc chúng ta đối thủ đ ố i nơi đó chính là như h ổ r ì n h m ồ i bạch long đạo nhân nói tiếp như thế nào có biện pháp có thể tiến vào sao nghe đến đó chú nguyên g i ắ c nhưng thật ra tinh thần hơi hơi rung lên lại lần nữa tới hứng thú người cũng nên biết tự nhiên từ trường cũng không phải nhất thành bất biến theo ngày đêm khí hậu tết thậm chí là tình tượng biến hóa đều có khả năng khiến cho tự nhiên từ trường sinh ra không nhỏ biến hóa hơn nữa bác duy phương diện phong ấn giới tượng đ u n g l ỏ n g còn không có có thể hoàn toàn chữa trị lúc này đụng tới thích hợp thời cơ có khả năng sẽ làm bao phủ ở kia tòa cổ đại cung điện t r u n g quanh từ trường phát sinh thay đổi liên quan tới tòa kia cung điện cổ đại truyền thuyết cổ xưa rất có thể chính là cổ đại thánh giác người tại côn lân u sơn tự nhiên từ trường ba động đạt đến thung lũng thời điểm phong ấn giới tượng bên ngoài che giấu từ trường suy yếu lúc nhìn thấy lão đạo ta những ngày này khảo sát một chút côn lân u sơn chung quanh đ i ệ mạch từ trường biến hóa đại khái có thể suy đoán ra mỗi khoảng ba tháng thời gian dãy núi côn lôn tự nhiên từ trường đại khái sẽ có một đến hai giờ xung quanh thung cái k i a phiến cổ đại cung điện bên ngoài dựa vào côn luân sơn địa mạch mà sinh ra đặc thù từ trường hẳn là sẽ có chỗ yếu bớt chúng ta thánh rắc cảnh giới người có lẽ sẽ có bước vào vùng cung điện kia cơ hội bạch long đạo nhân nói cái k i a đại khái còn phải đợi bao lâu chu nguyên rất hỏi thời gian này rất khó xác định ngươi cũng biết tự nhiên từ trường biến đổi thất thường coi như ta cũng không cách nào dự đoán chính xác thời gian chỉ có thể đại khái xác định trong nửa tháng hẳn là sẽ có một lần ba động t u n g lũng có thể là năm sáu ngày sau cũng có khả năng phải chờ thêm hơn mười ngày cho nên ở đây cùng ngươi tụ hợp sau đó chờ ta làm xong một chút tương ứng bố trí chúng ta liền nên đi qua dãy núi côn lôn chỗ sâu chờ đợi có hai vị đã đợi ở nơi đó bây giờ chỗ kia cũng không là bình thường náo nhiệt nghĩ thọ một chân vào cao thủ cũng không ít dù sao ai cũng biết loại trình độ này giới tượng bên trong nguy hiểm rất lớn nhưng ẩn dấu bí mật cũng không ít bạch long đạo nhân nói như vậy chúng ta lúc nào chạy tới chu nguyên rất hỏi thời gian liền định tại ba ngày sau à vì phòng ngừa có thiên ma nhân tại cái này phong ấn giới tượng dở t r ò hơn nữa lần này tới gia hỏa không đơn giản ta còn phải làm một chút chuẩn bị n g u y ê mới vừa vặn tấn thăng thành giác rất nhiều giữ bí mật tư liệu đều không hiểu rõ a vừa vặn thừa dịp hai ngày này tìm hiểu một chút còn có khả năng lần này chúng ta đối mặt một chút đối thủ tư liệu lần này nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu chỉ có hai cái một tuyệt đối không thể để cho một chút người có dụng tâm khác tại từ trường suy nhược trong lúc đó phá hư tòa kia cổ đại trong cung điện phong ấn tận lực đừng cho bọn hắn tìm tòi cùng mang đi quá nhiều đồ vật đặc biệt là thiên ma nhân hai bác duy phương diện phong ấn giao động tất nhiên sẽ khiến cho kia chỗ giới tượng nội phong ấn một thứ gì đó bộ phận sống lại tìm được bọn hắn giam cầm bọn hắn hoặc hủy đi bọn h ắ n q hai chương một trăm ba mươi tám m ờ i kết thúc cùng bạch long đạo nhân nói chuy chu nguyên giắc liền ở trong sân phòng chống tử ở x số dưới sáng sớm hôm sau bạch long đạo nhân lặng liên tiêu thất hẳn là làm hắn cái k i a chuẩn bị cuối cùng công tác đi mà hắn cũng không nhàn rỗi lợi dụng tự thân trên danh nghĩa bí sát thự mà thu được cao cấp bậc giữ bí mật quyền hạn điều lấy bí sát thự bên trong đại lượng liên quan tới thánh giác cấp tư liệu tấn thăng thánh giác đến nay hắn phần lớn thời gian không phải tại hôn mê chính là đang tu hành khắp mọi mặt tư liệu còn chưa kịp kỹ càng nghiên cứu cơ hồ giống như một cái tiểu bạch hôm nay cuối cùng có cơ hội có thể ổn định lại tâm thần nhìn một chút tư liệu ngược lại là hơi có chút cảm giác không giống nhau. Từ hắn từ rất Tuy r ở, ở, ở đọc thánh rác cấp tương quan tư liệu văn hiến đồng thời bạch long đạo nhân sở siêu tập lần này khả năng sẽ gặp được thánh rác cao thủ tư liệu cũng bị đưa đến chu nguyên rác trong tay nay phân tư liệu toàn bộ từ văn tự tạo thành không có bất luận cái gì một tấm hình đối với thánh giác cấp tới nói tướng mạo tùy ý là có thể đủ khống chế mặt bộ vạn b ẹ o cơ bắp biến hình m à thay đổi thậm chí liền thân cao đều có thể thông qua khống chế cốt cách tiến hành biến hóa v ề ngoài đối bọn họ tới nói không có quá lớn phân biệt ý nghĩa đơn giản lập xem một lượng phần tài liệu này chu nguyên cảm giác sắc mặt biến thành hơi có chút ngưng trọng lên bắc xác quốc tinh không quốc mỹ còn có phủ cận lượng quanh quốc cùng tư lam khu vực thánh địa tổ chức vẹn vẹn là trên tư liệu ghi chép các quốc gia thánh giác cấp tồn tại liền đã có bốn năm vị mà căn cứ vào bạch long đạo nhân thuyết pháp cái này còn vẹn, vẹn lúc trước di ra mặt tồn tại cung điện không biết còn có hay không không có lộ diện tồn tại bị hấp dẫn tới hiện giờ khoa học kỹ thuật phát đạt vật tư phong phú thế giới dân cư tổng số đã cao tới bảy tám tỷ liền tính thánh g i ắ c cấp tồn tại lồng phượng xừng lân là chiến lược cấp tồn tại như thế khổng lồ dân cư s ố đếm số trăm triệu người bên trong cũng đến ra một cái đây là một cái thập phần đáng sợ con số cũng khó trách bạch long đạo nhân sẽ cho rằng ở thời đại này người thường sẽ làm văn minh tiến vào tiếp theo cái tầng cấp húng chi côn luân sơn di tích trước mắt quy mô đến xem ở thế giới trong phạm vi đều là loại hiếm thấy gây nên nhiều mặt chú ý là khó tránh khỏi sự tình Bây giờ, Hắn đây ố i với Bạch、Long、Đạo h Long n n là, là thiên lộc phủ duyệt cùng h bất u chế dựa tập đoàn một chỗ an dưỡng sản nghiệp duyệt cùng tập đoàn xem như một nhà tư nhân thuốc mong đợi tại toàn bộ thiên lộc phủ thậm chí là trong cả nước đều rất có danh khí phong cách làm việc điệu thấp công ty thực lực hùng hậu hắn phía sau màn đồng sự là cái điệu thấp phú hảo gần như không xuất hiện tại công chúng trước mắt công ty đồng dạng sự vụ đều do nghề nghiệp người quản lý xử lý rất ít gặp đến vị này chân chính lao bản xuất hiện nhưng chỉ có duyệt cùng nội bộ tập đoàn cao tầng biết nhà mình lao bản mặc dù bình thường không quản sự nhưng nội bộ công ty chuyện lớn chuyện nhỏ không gạt được ánh mắt của hắn đều hắn làm người thượng phạt phân minh người gặp qua hắn đều cảm thấy trên người hắn có một loại thường nhân khó mà phản khá nguy nghiêm chỉ cần đối mặt hắn liền sẽ không tự chủ hắn chiếu lấy hắn lời nói đi làm phán phất hắn trời sinh liền hẳn là người lãnh đạo cho nên dù cho rất ít lộ diện nhưng gặp phải đại sự lao bản tại trong tập đoàn vẫn như c ũ là nhất ngôn c i u đình không người dám phản đối lúc này tại duyệt hòa sơn trang nội bộ dựa vào núi ở cạnh sông có duyệt cùng tập đoàn sau màn lao bản một tòa tư nhân trang viên trang viên sân nhỏ đình đài lầu cát hoa cỏ cây cối g i á sơn suối phun mỗi một chỗ cảnh vật thiết kế chế tạo đều rất có dụng tâm vị trí vô cùng tình diệu người một khi tiến vào tòa này trong sân liền sẽ cảm thấy toàn thân tư h sướng thần thanh khí sảng quên đi phiến não tâm thần thanh thản dân ra thân thể một chút nhỏ bé tật bệnh đều sẽ bị tự nhiên chữa trị để cho cơ thể thời thời khắc khắc đều bảo trì khỏe mạnh trạng thái nếu như trung nguyên cảm giác tiến vào chỗ này sân nhỏ sẽ biết thiết kế chỗ này sân là một cái cao nhân cảnh vật bố trí trong lúc vô hình điều chỉnh chung quanh tự nhiên từ trường đây là phong thủy cùng trận pháp chỗ tinh diệu mà cái này sân nhỏ bên trong một ngọn cây cọ cỏ cũng là duyệt hòa tập đoàn vị kia sau màn lao bản tự mình thiết kế m à thành tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê trung ẩn ẩn tại thành phố vị này duyệt hòa tập đoàn sau màn lao bản chính là một vị ẩn vào trong phố xá cao nhân lúc này tại trong sân một cái tướng mạo anh tuấn nam tử trung niên ngồi ở trên ghế nằm sáng sớm ánh mặt tr tại sân nhỏ từ trường điều tiết phía dưới hết thẻ t r u n g quanh đều giống như bịt kín một tầng huy quang tràn đầy sinh cơ bừng bừng khí tức cha dậy sớm như thế à? một người mặc khả ai áo ngủ đầu tóc dối bời vốn mặt hướng lên trời nhưng như cũng làn da trắng non thiếu nữ thanh xuân từ biệt thự đại sành đi ra gương mặt thụy nhãn mông lung chính là đã từng chu nguyên cảm thấy học sinh v u nhắc khiết đ ề u mấy giờ rồi mặt trời chiều lên đến mông rồi ngươi mới rời giường ngươi còn không biết xấu hổ nói vu quan hải bất đắc gì nói hiện tại là nghỉ, là nghỉ người trẻ tuổi ngủ ngủ nướng làm sao vậy các ngươi này đó người già giấc ngủ không hảo còn trách chúng ta vũ nhã khiết đối vu quan hải bày một mặt quỷ xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ hướng về sau bên cạnh phòng bếp đi đến tựa hồ chuẩn bị lộng điểm bữa sáng ăn vu quan hải ngồi ở trên ghế nằm bất đắc di lắc đầu người tuổi trẻ bây giờ vừa để kỳ nghỉ liền ngủ nướng đều ở nhà không phải s o á t kịch chính là chơi game liền không thể tìm một chút chuyện có ý nghĩa làm sao tốt tốt tốt đúng lúc này bên cạnh hắn điện thoại đ ố n g nhiên văng lên hắn cầm điện thoại di động lên lông mày nhũ một cái thân sắc bỗng nhiên ngưng trọng xuống hắn quay đầu xem ra một mắt vũ nhã khiết thân ảnh phát hiện nàng tại trong phòng bếp không có đi ra l thật đúng là hiếm thấy vu quan hải bình tĩnh nói n g ữ khí hơi có chút không mặn không nhạt thiều vu có chuyện muốn người giúp đỡ chút đầu bên kia điện thoại truyền đến bạch long đạo nhân cười híp mắt âm thanh ngài chiếu cố ta giúp đỡ không d ậ y nổi có tổ h ấ n tại người cũng không phải ta nói vi phạm liền có thể vi phạm ngài cũng đừng q u ê n trừ phi phía trên có thể đáp ứng ngừng đối thiên ma tất cả nghiên cứu đồng thời đem tất cả bắt được thiên ma nghĩ biện pháp toàn bộ đều hủy d i ệ t chúng ta mới có khả năng hợp tác kỳ thực này hẳn là so ta rõ ràng hơn mở ra cái này chiếc hộp vẽn đó ra sẽ thả ra đồ vật như thế nào ta có chút không rõ vì cái gì ngài nhân vật như vậy không thủ v ư ơ n g chúng ta hẳn là kiên thủ lập trường v u quan hải thản nhiên nói ha ha tiểu v u trước tiên chớ vội cự t u y ệ t ta biết ngươi một mực đang vì người con bé kia tìm kiếm đầy đủ phối hợp nàng huyết mạch tẩy lễ c h i vật đến mức một mực chờ cho tới bây giờ ngươi cảm thấy dùng giao trì chi thủy tới xem như tẩy lễ c h i vật như thế nào q hai chương một trăm ba mươi chín đến giao trì chi thủy nghe được bạch long đạo nhân lời nói v u quan hải bỗng nhiên từ trên ghế nằm đứng lên trong hai mắt bắn ra tinh quang a cha ngươi làm gì chứ động kinh a Mới từ phòng bếp bưng s ữ A bỏ c ù ngồi mật xem mình ti khiết thân tác, chút ong lên ti đi ra vu nhã khiết nhìn xem nhà động n g đi quái tác, hiếu kỳ hỏi. ra vù phụ kỳ kỳ có lâu eo có đau một chút đứng lên hoạt động một chút v u quan hải quay đầu để cho nhã khiết lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười a v u nhã khiết kỳ quái lên tiếng bưng chính mình sớm một chút liền hướng trên lầu đi nhìn thấy v u nhã khiết thân ảnh biến mất tại nơi thang lầu v u quan hải nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm các ngươi tìm được côn luân sơn chỗ kia phong ấn giới tượng người điền rồi sao chẳng lẽ ngươi không biết nơi đó chấn áp chính là như thế nào nhân vật khủng bố đó là chỉ có tiên tổ chi lực mới có thể đối kháng đồ vật một khi đem bọn hắn đánh thức ngươi biết sẽ có hậu quả gì hắn trầm giọng đối thủ cơ bên kia bạch long đạo nhân nói nguyên tắc của chúng ta vẫn luôn là để bảo vệ nghiên cứu làm chủ sẽ không đi chủ động phá hư phong ấn giới tượng cũng sẽ không vì nghiên cứu bí mật bắt chúng ta quốc thổ bên trong thiên thiên vạn vạn dân chúng tính mệnh đi mạo hiểm côn luân sơn phong ấn nhóm tại không lâu tiền bộ phân bông lỏng cho nên mới đưa đến cái chỗ kia bị phát hiện muốn một lần nữa chữa trị loại này cấp bậc phong ấn giới tượng còn cần không ít thời gian nhưng nước ngoài thế lực sẽ không chờ chúng ta làm như vậy bọn hắn cũng không tuân thủ quy củ của chúng ta ta đương nhiên biết nơi đó nguy hiểm cho nên chúng ta mục đích là bảo hộ nơi đó phong ấn hơn nữa thanh trừ có thể thức tỉnh đồ vật đem một chút khách không ngợi mà đến đổi u đi cái này cùng các ngươi tổ hấn cũng không cùng nhau vi phạm a bảo trì phong ấn giới t ư ợ n g ổn định bản thân liền là chức trách của các ngươi một trong húng chi côn luân nơi đó cùng các ngươi nhất tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ như thế nào hợp tác a bạch long đạo nhân vừa cười vừa nói côn luân sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết nhưng hợp tác là không thể nào chúng ta không phải người một đường vu quan hải nghe vậy trầm mặc một chút cuối cùng mở miệng nói ra tiểu vu cần gì chứ thời đại tại biến hóa có nhiều thứ dĩ không thích hợp làm phía dưới thời đại này vậy sẽ phải làm ra thay đổi chính như các ngươi nhất tộc bây giờ không phải cũng mở công ty xử lý xí nghiệp cái này đều có thể đủ đổi kịp chiều lưu của thời đại có nhiều thứ cần gì phải bảo thủ bạch long đạo nhân thở dài một cái nói không giống nhau ngài hẳn phải biết từ mấy chục năm trước nhà an đế quốc liên xô bí mật thí nghiệm bắt đầu các nơi trên thế giới thiên ma phong ấn liền bắt đầu dần dần xuất hiện dao động vì cái gì nhằm vào thiên ma hiểu rõ càng nhiều mọi người nối thiên ma sản xuất sinh ra dục vọng sợ hãi hưng phấn bị ai các loại cảm xúc thì càng nhiều mà đây chính là thiên ma chi thực lương là hồi phục trợ lực nhân loại dục vọng cùng tham lam sẽ vì thế giới này mang đến nguy cơ to lớn xem hiện tại các nơi g ư xem như liền cộng sinh thể dạng này thai hỏa ngầm cực lớn đồ vật thế mà cũng bị cho phép chế tạo ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngài tại sao muốn trợ trụ vi ngược vu quan hải không giao động nói thiên ma sống lại là sớm muộn gì sự tình chúng ta không có khả năng vẫn luôn làm rùa đen rút đầu tuy rằng nguy hiểm nhưng chỉ có nghiên cứu cùng hiểu biết mới có thể đủ làm chúng ta tại thế giới các nơi thiên ma hoàn toàn sống lại là lúc nắm giữ càng nhiều chủ động cộng sinh thể cũng chỉ bất quá là một lần không thể không làm nếm thử mà thôi vậy ạ Đạo c h Nhân Long nói, v tổ h tiên nhóm đều không có làm được sự tình các ngươi có thể làm được sao chẳng qua là trọng đi tổ tiên con đường làm hết thể đi vào tiếp theo cái luân hồi mà tôi muốn chân chính bật phá còn phải dựa vào này ngàn ngàn vạn vạn người thường chúng sinh chi trí tuệ sông quận b i ể n g ầ m đây mới là siêu việt tiền bối cơ hội a bạch long đạo nhân cảm khải nói hảo ngài không cần phải nói đạo bất đồng khó lòng hợp tác tạo ý đã quyết chuyện này cứ như vậy đi vu quan hải lắc lắc đầu cắt đứt điện thoại bên kia bạch long đạo nhân nghe điện thoại trung m a n h âm nhịn không được lắc lắc đầu huyết mạch là trợ lực nhưng cũng là gông s i ề n g dù cho đã nhiều năm như vậy bọn hắn tín nhiệm huyết mạch sức mạnh như cũ thắng qua nhân loại lực lượng bản thân dù cho xã hội này dĩ có thể đột phá địa cầu bay vào vũ trụ vẫn như cũ như thế có đồ vật tại nhiều năm như vậy huyết mạch trong truyền thừa d ĩ khắc vào trong xương q u ố t không có chuyện thật cực lớn xung kích bọn hắn là không thể nào hoàn toàn tình ngộ bất quá một thời đại mới đang tại lạng yên bung ô xuống bọn hắn e rằng chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến bằng vào nhân loại bình thường tự thân có thể buộc phát ra sức mạnh như thế nào hắn không khỏi nghĩ đến chu nguyên giác còn có những cái kia bây giờ chiến đấu anh dũng tại dãy núi côn lôn xung quanh các nơi nam bắc v õ đạo r a hai mươi mấy tuổi thánh giác lại đem cho thế giới này mang đến thay đổi như thế nào thời đại thay đổi a bạch long đạo nhân lắc đầu bất quá ít nhất mục đích của hắn là đ ế n bọn gia hỏa này mặc dù sẽ không cùng bọn hắn cùng nhau hành động nhưng b cũng là m ộ trước cô không nhỏ t ợ Rốt cuộc từ cuộc mục đ khi đi vì phòng ngừa tin tức tiết lộ bạch long đạo nhân không có đem bọn hắn hành động nói cho bất luận kẻ nào hơn nữa còn đem những cái tiêu màu vàng gây quạt nhỏ kích hoạt trong sân bố trí một mảnh huyết tượng dùng cái này tới che giấu hai mắt người dọc theo đường đi bạch long đạo nhân khuyết tán chính mình sinh mệnh từ trường ảnh hưởng tới chung quanh các binh lính cảm n quan không có một cái nào binh sĩ có thể phát hiện bọn hắn rời đi căn cứ quân sự bạch long đạo nhân tìm được một chiếc bị hắn trước đó giấu ở ven đường xe việt giã quân dụng hai người lái xe việt giã một đường hướng dây núi côn lôn u chạy mà đi bạch long đạo nhân mặc dù nhìn qua tuổi đã cao nhưng lái xe ngược lại là mười phần cùng g ã một cước chân ga đã dấm vào thực chất xe việt giã quân dụng cơ hồ muốn tại trên đường lớn bay lên nhìn xem hắn tóc trăng xóa một thân đạo bảo lại lái xe báo tác bộ dáng chu nguyên giác không khỏi có chút cảm giác không tốt như thế nào rất kỳ quái máy bay chiến đấu ta đều mở qua bạch long đạo nhân tựa hồ nhìn ra chu nguyên cảm thấy kinh ngạc cười h í p mắt nói thuận tay mở ra xe t ả i á m ly du dương âm nhạc vang lên lại là một bài sạch thiên địa thần chú chu nguyên giác đại khái hai giờ sau đó hai người đi sâu vào bên trong côn luân sơn phía trước đã không phải là lái xe có thể tiến lên hai người từ bỏ xe việt giã quân dụng bắt đầu đi bộ đi lên đường núi chỉ bất quá đám bọn hắn tiến lên tốc độ như cũ cực nhanh bọn hắn thân hình giống như quỷ thần n ư ợ m nhờ n a m thạch cùng tay tối tại vùng núi ở giữa như dẫm trên đất bằng tiêu hao thể năng quá lớn vậy thì dừng lại lấy ra lương khô ăn được cùng một chỗ bổ sung thể năng đối với người bình thường tới nói lúc nào cũng có thể bỏ mạng hoàn cảnh hiểm ác đối với thánh g i á c cường giả tới nói lại chỉ là bình thường cường đại lượng hô hấp có thể cam đoan dưỡng khí cung ứng thay c ũ đổi mới công năng và khí huyết vận chuyển có thể chống cự giá lạnh cường đại thể năng có thể trợ giúp bọn hắn dễ dàng vượt qua chướng lại treo đ è o lội suối đối với loại này cường giả tới nói trên đất bằng cơ hồ không có địa phương nào có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn đây chính là lục địa thần tiên tại bạch long đạo nhân hai người một đường đi tới dù cho tốc độ cực nhanh vẫn như cũng dùng nửa ngày nhiều thời giờ mới tiếp cận chỗ cần đến mà lúc này đã là nửa đêm xa xa nhìn ra xa ở một mảnh tối tăm bầu trời đêm bên trong chú nguyên giác đã có thể mơ hồ nhìn đến phương xa kia phiến cổ đại cung điện đó là ở mãnh liệt từ trường dưới mà xuất hiện cùng loại hải thị thận lâu giống nhau h à o giác tối tăm trong trời đêm ở một mảnh phập phồng trên bênh trên vách núi đá từng t ò a cung điện đan sen có hứng thú phản phất quỳnh lâu ngọc vũ tản ra nhàn nhạt bảy màu vầng sáng trên bầu trời bởi vì này phiến cổ đại cung điện chung quanh từ trường mà sinh ra biến hóa trong đ truyền g thuyết quân luân tiên cung đang ở trước mắt liền xem như chu nguyên giác cũng không nhịn được dâng lên một loại thần thoại đi vào thực tế cảm giác hắn đã từng truy tìm thần thoại bây giờ thế mà cách hắn gần như thế loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu đi thôi chúng ta trước tiên muốn đuổi đi cùng hai vị kia tụ hợp bắt đầu từ nơi này phải cẩn thận một chút phòng ngừa đ ạ i chúng một chút dụng tâm kín đáo người cảm ấy bạch long đạo nhân đ ố i với chu nguyên g i á c nói sau đó hắn sinh mệnh từ trường chậm g i i khuyết tảng hắn ra đem bên cạnh hai người một mảnh khoảng cách bao khoả ẩn tàng hai người hành tung cùng sinh mệnh b a động một bên khác chu nguyên g i á c cũng chầm xuống tinh thần đem tự thân sinh mệnh từ trường cùng cảnh vật chung quanh d u n g hợp giảm xuống tự thân tồn tại cảm hắn tự nhiên biết bạch long đạo nhân nói là người nào tại bây giờ nơi này độ cao so với mặt biển ít nhất sáu n g h n đến bảy nghìn m chung quanh tất cả đều là hiểm trở s â n lâm bao trùm lấy một tầng tuyết trắng nhiệt độ cực thấp hơn nữa cái này một mảnh từ trường đã bắt đầu hỗn loạn liền xem như đỉnh cấp võ đạo ra đến ở đây cũng sẽ sinh ra mê mội thiếu dưỡng các triệu chứng năng lực vận động trên phạm vi lớn hạ xuống có thể tại cái này có thể xưng sinh mệnh cấm địa khu vực hoạt động chỉ có thể là thánh giác cấp cứng giả một khi rơi vào mai phục cái kia liền sẽ hết sức phiền t o á i hai người một bên che lấp thân hình một bên hướng về một phương hướng chậm rãi đi tới chung quanh vùng núi phạm vi cực lớn bởi vì bọn hắn mười phần cẩn thận dọc theo đường đi ngược lại là không có phát hiện khắc thánh giác người bọn hắn như vượn khỉ đồng dạng đang trèo sườn đồi đi tới một mảnh dấu ở trên vách đá hang đá phía trước tại bạch long đạo nhân ánh mắt dưới chỉ thị hai người một cái xoay người nhảy vào trong thạch động trong thạch động một vùng tăm tối tất sách l i ệ n tại bọn hắn tiến vào thạch động trong nháy mắt hang đá chỗ sâu trong bóng tối có động tĩnh hai cặp ánh mắt sáng n g ờ i bỗng nhiên từ trong bóng tối mở ra giống như là phi ê u phủ ở trong bóng tối linh hỏa người cao thân ảnh có chừng trên dưới một m c h trên đầu của hắn không có tóc khuôn mặt mang theo một loại chất phát hai mắt hiếp lại nhìn qua cũng liền bốn mươi mấy tuổi r á n g vẻ người mặc một thân trang phục võ đạo dáng người mười phần tráng kiện cùng khôi ngô cả người khí chất tựa hồ cùng cả tòa núi nhạc đều hòa thành một thể người lùn thân ảnh nhưng là một thân đồ dàn di chiều cao không đến một m tám ộ t đầu màu đen già dặn tóc đắn dáng người cũng không lộ ra khôi ngô nhưng một thân cơ bắp vô cùng hoà n mỹ sắc mặt hắn nghiêm túc ăn nói có ý tứ cặp mắt kia vô cùng kiên định tia sáng bắn ra bôi phía tùy ý trong lúc cách nhìn thế mà để chu nguyên giác sinh ra một loại cổ đang bị lao đ ạ o sĩ các ngươi rốt cuộc đã đến vị này chính là người cao híp mắt cười ha h à nói quay đầu đem ánh mắt đặt ở một bên chu nguyên giác trên thân chính là ta cùng các ngươi nói vị tia tân tân thành giác nguyên giác giới thiệu cho ngươi một chút vị này là bí sát thự tây bắc h r ấ n thủ đồ quân sơn thánh giác cấp võ đạo gia lao đ ạ o sĩ hà tất phế nhiều như vậy miệng lưỡi người tập võ thử một chút liền cái gì đều đã biết đồ quân sơn cười đi lên tiền đến hướng tới chu nguyên giác vươn tay mình chu nguyên giác mặt lộ vẻ thú vị tri sắc đồng dạng vân tay cùng đồ quân sơn tay khoác vào cùng nhau khoác tay sau đó hai người cũng không có dư thừa quyền cước giao phòng bởi vì đến bọn hắn cấp độ này giữa hai bên thăm dò dĩ không chỉ hạn chế tại quyền cước chi tranh tại giúp đỡ trong n g a y mắt tinh thần của hai người ý chí cùng sinh mệnh từ trường liền đã kịch liệt quyết tán ra va chạm lẫn nhau cùng quấn q u y ế t lấy nhau chu nguyên cảm thấy cơ thể các bộ vị bao quát nội tạng đều đột nhiên chầm xuống liền phảng phất đông nhiên có một tòa ngọn núi to lớn từ trên trời giang xuống đặt ở trên người hắn t r u n g quanh côn luân sơn sông núi địa mạch tự nhiên từ trường phảng phất đều tại đồ quân sơn sinh mệnh từ trường khiêu động bãi chiều hắn chấn áp mà đến giang giác. dưới chân hắn mặt đất đột nhiên n ứ t ra đại lượng như nện một dạng vết dạng k h u y ế t tán ra ngoài một phương diện thân thể của hắn tại này cổ khổng lồ địa mạch từ trường chấn áp xuống trình độ nhất định chính xác trở nên so trước đó nặng hơn nhưng trọng yếu nhất còn là bởi vì tâm linh của đối phương cùng từ trường đối với hắn sinh ra mãnh liệt ảnh hưởng để cho thân thể của hắn xuất hiện tự nhiên ứng k í c h phản ứng đánh nát mặt đất nhan thạch ý như sơn hà thu lấy sông núi địa mạch chấn áp tứ cực rất rõ ràng người này thực lực cũng đến lấy mình tri thân khiêu động tiên địa tri lực tùy tâm mà phát động như quỷ thần tình cảnh lâu năm thánh giác quả nhiên thực lực thâm hậu nhưng mà c h ú nguyên giác cũng không phải hạ người bình thường tinh thần của hắn trầm ngưng trong lòng chi đèn sáng thắp sáng quanh người ánh lửa t h i ê u đốt hừng hực từ trường tại chung quanh thân thể hắn che phủ một lớp đỏ quang hắn tại lấy mánh liệt sinh mệnh từ trường triệt tiêu đối phương ảnh hưởng lệ kịch liệt chim hót vang lên cái kêu bao phủ hắn quanh người hừng hực hồng quang đ ố n g nhiên biến hình tại hắn quanh người ba m m p h ạ m vi hóa thành một cái dương cánh bay lượn hòa điệu tại trong đồ quân sơn ý chí hắn hóa thành sơn nhạc bị một cái khổng lồ cự điệu nâng lên cự điệu hai cánh k á c h vỗ thế mà mang theo tòa kêu cự sơn bay lượ kẻ hèn núi cao lại như thế nào có thể chấn áp hắn ý chí hai người đôi tay ngay sau đó tách ra sinh mệnh từ trường cũng giải trừ dây dưa ý như h ỏ a diễm tương tự chi m bằng siêu việt hết thảy không gì có thể trấn đã được châm đèn pháp cùng thiên địa d u n g lô chân truyền hảo ý chí một đạo có vẻ hơi thanh âm khàn khàn từ một bên chuyển đến sau đó tại hắn cùng đồ quân sơn sinh mệnh từ trường tách ra nháy mắt cánh tay kia r ú i tới khoác lên trên tay của hắn s ắ t sắt s á c riết thảm thiết tiếng gầm gừ chuyển vào trong thai của hắn hắn nhìn thấy tại hoàn toàn đỏ màu trong thế giới đầy đất tàn phá thi hải từng đội từng đội người mặc màu đất quân ph trong hai mắt đầy áp kiên định cùng tín nhiệm cơ trong tay t r ù m tua đỏ đại đao đông nhiên hướng hắn vào tới s á t khí ngọc trời nhưng lại không phải vô vị hung tàn mà là đầy áp vô cùng kiên định chi tín nhiệm kiên định r ú g mánh hy sinh u a n liệt lấy sát ngăn sát g i ế t ra một mảnh ban ngày ban mặt g i ế t ra một mảnh tốt đẹp sơn hà không sợ tử vong không thể ngăn cản huyết n ụ c chi khu cũng có thể k h u ấ y động c à n côn tinh kỳ mười vạn có thể chạm diêm la giờ khắc này chú nguyên phát hiện giống như là đối mặt với nguyên một chỉ quần quận không dứt kiên định không thay đổi khổng lồ quân đội cái kia có thể làm sơn hà đ i n đ o n ị c h chuyển cản k h ô n bảng bạc sát khi đóng băng hắn không gian quanh người từ trường cộng minh để cho thân thể cơ năng của hắn kịch liệt chấn động một người khác mặc dù dáng người thấp bé nhưng nếu là đơn luận sát phạt năng lực cùng tín nhiệm so đồ quân sơn mạnh hơn rất nhiều lôi nghị gia h ỏ a này một khi động thủ thật đúng là không nương tay a cỗ này mãnh liệt kinh khủng s á c ý liền một bên đồ quân sơn cũng hơi biến sắc h ắ n biết tại trong mấy người này bạch long đạo nhân thủ đoạn thần bí nhất khó lường nhưng nếu luận năng lực giết định lôi nghị tuyệt đối là đệ nhất người này là một cái kỳ tài gần trăm năm phía trước sinh ra ở đông hoa trung bộ thôn xóm mười sáu tuổi lúc bắt kịp thiên hòa chi loạn chính là toàn bộ đông hoa quân bộ đặc trùng đội vân vân bắt buộc chi thuật có thể nói là đông hoa trăm vạn quân nhân chi sư trong chiến tranh người này từ cái tia kinh khủng say thịt giữa sân sống tiết được bằng vào bộ quyền pháp này không biết giết bao nhiêu định nhân ý chí kiên định kinh khủng sắc khí bàn bạc người xưng trạm diêm la một khi ra tay liền hắn đều muốn tránh lui ba phần thật là đ ồ n g hòa chi lợi nhận tại đó cổ sát ý bao phủ hắn ngược lại có chút vì chu nguyên giác lo lắng chu nguyên giác tại này cổ sát ý phía dưới cũng cảm thấy áp lực cực lớn cơ thể dường như đang không tự chủ run dày đồ quân sơn chính là sơ nhạc là thiên địa c h i vĩ lực nhưng bởi vì cái gọi là nhân phát s á t cơ thiên địa phản phục quân đội c h i sát k h í ý chí có thể nghiêng trời l ệ đất chém g i ế t diêm la nhưng mà trên mặt của hắn lại không có bất kỳ kinh hoàng nào tri sắc cái kia dương cánh bay lượng tự điệu đột nhiên quận mình thân hình hắn quanh người hồng quang trợn thu về chui vào bên trong thân thể t cái kia cố sát ý mãnh liệt xung kích mà đến nhưng lại không cách nào khóa chặt bất cứ địch nhân nào thoáng có chút mờ mịt bởi vì cái gọi là xung kích chi ý chí cần nhất cổ tắc khí bây giờ khí nhất thiết vậy thì uy lực chật giảm mà chu nguyên giác cũng chính là bắt được tích tắc này nghe hoàn cung trong ánh nến bỗng nhiên khuếch tán trái tim thình thịch này nhất lên huyết dịch đột nhiên đến toàn thân trong n g á y mắt khôi phục tất cả sinh cơ sinh mệnh từ trường khuyết tán bên ngoài thân hồng quang trợi hiện hỏa điệu một tiếng c a m minh lần nữa chấn động hai cánh d ư ơ n g cánh bay lượn t r u n g quanh bảng bạc sát cơ bị lần này chấn động ra chu nguyên n g giắc cùng lôi nghị hai tay tiết ra từ trường dây dưa cũng theo đó giải trừ tốt tốt tốt lôi nghị mắt sáng như l u ố c mặt nghiêm túc bên trên lộ ra nụ cười nói liên tục b a chữ tốt ngươi lấy niết bàn chết giả tránh đi sát ý của ta xung kích chính như binh pháp nói tới lấy chính hợp lấy kỳ thắng cũng như long tiền vũ huyên có thể lớn có thể nhỏ co được dán được lại như vạn sự vật phụ âm ô n dương chuyển đội tự、nhiên. tấn thăng thánh g i á c mới hơn t h á n g thế mà liền có loại thực lực này thực sự là hậu sinh khả phí lôi nghị cảm thán nói uy hai chương một trăm bốn mươi mốt bất tử dượng lấy lui làm tiến đ ị c h chuyển công thủ chi thế chính xác hậu sinh khả phí đồ quân sơn cũng vì chu nguyên giác vừa rồi cái kia đặc sắc ứng đối thắng phục phải biết vừa rồi lần đó thăm dò lôi nghị cũng không có bao nhiêu lưu thủ nhưng vẫn như cũng bị chu nguyên giác vững vàng đón lấy cái này liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ bọn hắn cũng đều minh bạch trước mắt cũng không phải một cái nhập môn thánh rác người mới mà là nắm giữ cùng bọn hắn đánh một trận đảng hoàng chi lực tuổi trẻ công sư nhưng mà đối mặt hai người khích lệ Chú nguyên giác lại trong lòng hiểu rõ này hai người đều là thực lực cao thâm hạng người đồ quân sơn thử vẫn chưa dùng toàn lực cho nên chính mình có thể vững vàng tiếp được mà lôi nghị thử hắn ứng đối cũng có mưu lợi chi ngại này hai người chân chính ngạnh thực lực kỳ thật đều ở hắn phía trên bất quá sinh tử vật lộn ngạnh thực lực chỉ là quyết định thắng bại một bộ phận cuối cùng kết quả như thế nào còn muốn chân chính đánh quá mới biết được lôi l ã o nhân ngươi cũng thật là làm ra lớn như vậy đ ộ n tĩnh sẽ không sợ chung quanh những cái đó chuột tới tìm phiền p h ả i sao bạch long đạo nhân cười tủm tìm nói à bọn họ nếu là dám thò đầu ra ta đây ngược lại cao hứng ở tiến vào tiền cung phía trước là có thể kết quả bọn họ đáng tiếc là bọn người kia một đám đều là rùa đen rút đầu ở t i ề n cung mở ra phía trước chúng ta là đừng nghĩ tìm được bọn họ bằng dáng lôi nghị khỏe miệng lộ ra một k i a cười lạnh nói ta cùng lão lôi tương t ạ i phụ cận làm ra động tĩnh không nhỏ chính là muốn dẫn xà xuất động tìm kiếm ngọn nguồn của bọn họ đáng tiếc một cái cũng không câu đi ra đồ quân sơn vừa cười vừa nói cũng đúng nếu có thể chắc hẳn bọn hắn cũng không muốn cùng chúng ta chạm ặ t mục đích của bọn hắn là cái kia phiến cổ đại trong cung điện một vài thứ bạch long đạo nhân nói hắn mặt lộ vẻ vẻ do dự sau đó lại lần nữa mở miệng. tất nhiên tất cả mọi người đến đông đủ từ trường biến hóa tùy thời có khả năng phát sinh liên quan tới bên trong vùng cung điện kia một chút tình báo ta cũng nên hướng các ngươi tiết lộ một chút quả nhiên n g ư ơ i lão gia hỏa này nhất biết cố lộng huyền hư ta liền biết ngươi không có khả năng đối với vùng cung điện kia hoàn toàn không biết gì cả đều lúc này cũng không cần giàu dếm có cái gì tình báo đều đổi nhanh nói ra đồ quân sơn liếc qua bạch long đạo nhân n ữ khí bất mãn hết sức nói chư vị cũng không phải là ta che giấu mà là có chút tình báo chính xác không thích hợp quá nhiều người biết được dù sao quốc gia này từ ngàn, ngàn vạn vạn cái cá thể tạo thành trong đó đại bộ phận vẫn là thân thể bình thường người khó tránh khỏi sẽ có dục vọng mà có chút dục vọng càng là khó mà khắt chế cũng không phải người người cũng như chúng ta như vậy ý chí kiên định không thể lay động cũng hy vọng chư vị có thể đem những tin tình báo này giấu ở trong lòng không muốn khuyết tạng hắn ra bạch long đạo nhân thở dài một hơi nói đi có chuyện m a u nói lệ mề chậm chạp nếu không nói lao tử không nghe l ô i nghị chừng trong mắt hắn không hổ là sợi cỏ xuất thân từ chiến loạn niên đại đi tới trên thân như cũ mang theo quân lữ sinh hoạt tân khí ở mảnh này bên trong tiên cung một bên khác một tòa độ cao so với mặt biển bảy ngàn mét cao phong đình chót quanh năm băng tuyết bao trùm trắng phèo phèo một mảnh hàn phong rét t h ấ u xương không khí mỏng manh loại độ cao này cơ hồ đã có thể nói là sinh mệnh cấm khu nhưng có hai thân ảnh lại vẹn vẹn chỉ là mặc đơn giản áo khoác đứng ở nơi này phiến sinh mệnh cấm khu bên trong xa xa ngắm nhìn cái tia phiến bao phủ thất thải quang choáng váng cổ đại d â y cung điện trên bầu trời n g u y ệ t quang về xuống những thứ này n g u y ệ t quang giống như là có sinh mệnh bị hai người cơ thể hấp thụ để cho thân thể của bọn hắn tản ra ngân bạch ánh sáng nhạt đem bọn hắn tôn lên giống như là hạp h ạ m tiên thần tại cái này ánh sáng nhạt phía dưới một cái áo khoác mũ côn luân tiên cùng à đã bao nhiêu năm lại xuất hiện ở thế gian này l i ề n loại này cấp bậc phong ấn giới tượng cũng bắt đầu dao động thế giới này cuộc sống an ổn e rằng không đến bao lâu bên cạnh v u quán hải một cái thấp tráng trung niên nhân lắc đầu thở dài nói ai bảo thượng tầng cũng là một chút không nghe khuyến cáo ra hòa đâu bất quá còn tốt lưu cho thời gian của chúng ta cũng đủ rồi hơn nữa thủy tổ cấp phong ấn giới tượng một khi phá thoái tiên tổ chi lực liền sẽ một lần nữa quay về chúng ta chỉ cần làm tốt nên đón tiên tổ chi lực chuẩn bị đem huyết mạch hoàn toàn nóng lửa những vật kia từ đầu đến cuối sẽ lần nữa thua ở trong tay của chúng ta đây là bọn hắn không cách nào chạy trốn số mệnh chỉ là đáng thương thế gian này chúng sinh lại phải gặp gặp một hồi k i ế p nạ n vu quan hải thản nhiên nói nhân tâm nhân tính chính là như thế bọn hắn sẽ không biết bọn hắn đang nghiên cứu đến cùng lại như thế nào đồ vật tốt không đàm luận những chuyện này vẫn là nói một chút chúng ta mục tiêu lần này a thắc tráng trung n i ê n nhân gật đầu một cái vu quan hải trầm mặc một chút mở miệm nói ra đệ nhất lấy được bộ phận giao trì chi thủy vì nhã khiết tẩy lễ làm chuẩn bị hai không thể để cho bọn hắn phá hư phong ấn giới tượng từ trước mắt phong ấn giải trừ trên trình độ đến xem bọn hắn có thể thăm dò khu vực nhiều nhất hẳn là chỉ có ba tầng dưới đáng lưu ý chính là những cái kia lưu lại đến nay cổ đại người bái phỏng nếu có thất tỉnh tận lực đánh giết không thể để cho bọn hắn thừa cơ chuẩn ra giới tượng nếu không sẽ có h ỏ a lớn cuối cùng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn từ trong tiên cung mang ra bất luận cái gì một phần bất từ dược thời gian n h o á một cái năm ngày đi qua chú nguyên giác bốn người đều có thể rõ ràng cảm nhận được bao phủ ở mảnh này dãy cung điện t r u n g quanh từ trường tại mấy ngày nay có tương đối rõ ràng yếu bớt cái này khiến bọn hắn lại đem chú đóng vị trí hướng phía trước chạy thật nhanh gần tới năm km khoảng cách lúc này cái kêu phiến cổ đại dãy cung điện cách bọn họ dĩ bất quá mấy cây số khoảng cách nhưng mà cho dù cách dĩ gần như thế nhưng mọi người vẫn như c ũ không cách nào thấy rõ vùng cung điện kia chân chính tướng mạo hết t h ầ đều giống như là bao phủ một t ầ n g mơ hồ mê vụ mông lung để cho người ta nhìn không rõ ràng nhưng lại tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được rung động cùng thần bí hẳng ngay tại đ bạch long đạo nhân n g ẩ n g đầu nhìn về phía bầu trời lên tiếng nói phải không những tên kia ngược lại là từng cái dấu đi thật hảo cũng đã khoảng cách gần như thế lại còn không thấy bất kỳ một cái nào thân ảnh lôi nghị thản nhiên nói vây anh nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sầm khổng lồ một đạo t h i ệ m điện giống như ngân long từ trên bầu trời trôi qua tới không nghĩ tới nhanh như vậy bạch long đạo nhân h í p mắt nói giờ k h ắ c này bọn hắn cũng có thể cảm giác được t r u n g q u a n nguyên bạn chậm chạp biến hóa từ trường bởi vì một tiếng này sấm rền vang lên bắt đầu kịch liệt biến hóa giống như là một nồi nước lạnh đ ố n g nhiên bị đun sôi kịch liệt l a n lộn hiện tượng thiên văn cũng bởi vậy sinh ra cực đại biến hóa hô hô bốn phía thổi lên như dao nhỏ giống nhau gió lạnh nguyên bản bầu trời trong xanh nhanh chóng che kín đen nghìn nghịt mây đen mây đen bên trong điện quang lập lòe sấm rền nổ vang thập phần khủng bố b a n g đ ỗ n g nhiên một đạo tia chớp cùng với vòm trời xé rách tiếng vang từ trên trời giang xuống tựa hồ đã chịu nào đó lôi kéo đột nhiên đập ở khoảng cách chu nguyên giác mấy người đại khái một km tả hữu một chỗ trên mặt đất không tốt từ trường k ị c biến quậy phong vân dẫn động lôi điện mau co rú b ạ c h long đạo nhân sắc mặt trợt biến đổi q hai chương một trăm bốn mươi hai hung hiểm tri điệp dây núi cô lôn vốn là độ cao so với mặt biển cực cao thêm nữa phong ấn giới tượng t r ù n g quanh bỗng nhiên sinh ra kịch liệt từ trường biến hóa một cách tự nhiên đã dẫn phát thiên tượng d ị biến mây đen đại thành sấm xét v a n g rội đáng sợ hơn là sấm xét bị t r ù n g quanh nơi này hỗn loạn từ trường hấp dẫn tại trong phạm vi nhất định tạo thành xét đánh hiện tượng tại dây núi cô lôn liền có một chỗ kỳ điệu từ trường hỗn loạn thường xuyên tao nộ xét đánh tiến vào nơi đó dân chăn nuôi cùng súc vật thường thường có đi không về dẫn đến nơi đó khắp nơi thi hài bởi vậy cái chỗ kia lại được xưng là địa ngục c h i môn cùng từ vòng cốc trở thành sinh mệnh cấm điện mà bây giờ cái này phong ấn giới tượng chung quanh từ trường đối với sấm xét hấp dẫn liền so trong truyền thuyết kia địa ngục c h i môn mạnh hơn không chỉ gấp một mươi dù cho chu nguyên rắc đám người đã là thánh i ắ c thân thể phổ thông xét đánh cũng không cách nào làm bị thương hắn nhóm tính mệnh nhưng mà ngàn cân treo sợi tóc này xét đánh tất nhiên sẽ suy yếu bọn hắn trạng thái bản thân bởi vậy bọn hắn đều rất có a n ý nằm ở trên mặt đất thu liêm tự thân từ trường không để tự thân từ trường khổng lồ trở thành lôi điện tỏa định tiêu điểm mà bạch long đạo nhân nhưng là từ bên hông trong sách tay móc ra mấy cái có huyết hồng đường vân tham trúc bàn tay vung lên tham trúc đâm vào bốn người bốn phía mặt đất tạo thành một cái bí ẩn từ trường đem bọn hắn bao vây lại lốp b ú ố t kinh khủng xét đánh một mực kéo dài đại khái chừng mười phút đồng hồ thời gian trong đó thậm chí có mấy đạo sấm xét liền tại bọn hắn phía trước mấy chục mét chỗ rơi xuống cái kia hừng hực sức mạnh tự nhiên ở trước mặt bọn họ thỏ thích phong thích. Còn không có chính thức tiến vào. cái k i ê u phiến thần bí cổ đại cung điện thì cho bọn hắn một hạ mã h uy hơn mười phút sau đó từ trường biến hoa cuối cùng bắt đầu hướng tới nhẹ nhàng trên bầu trời mây đen dần dần tắn đi lần nữa lộ ra trong t h ẻ o bầu trời nguyệt quang về xuống đi qua xét đánh sau đó hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng xảy ra một chút thay đổi không khí tựa hồ trở nên càng thêm tinh khiết không gian xung quanh bên trong tạp chất cũng tại trong sấm xét bị gột rửa không còn một mống đám người đứng lên hướng cái k i ê u phiến cổ đại cung điện nhìn lại c u n g quanh từ trường yếu ớ t tường đạo thất thải quang mang huy sái cung điện cổ đại phía trên sáu tầng như c ũ một mảnh m cũng có đã lờ mở có thể thấy rõ bạch ọ n chúng hình cụ thể d n Hành động. Nhớ g ký tiểu tâm u nguy n điện trong g đám i ể m Bạch long đạo nhân k h ẽ quát một tiếng bọn hắn đã thấy ngay tại cách bọn họ đại khái hai km địa phương xa tựa hồ có bóng người thoáng qua hướng về dãy cung điện phương hướng chạy như bay bọn hắn cũng không cách nào lại chờ đợi c h u nguyên giác bọn người gật đầu một cái bốn người chia hai tổ bạch long đạo nhân cùng đồ quân sơn một tổ c h u nguyên giác cùng lôi nghị một tổ phân biệt hướng hai cái phương hướng khác nhau chạy tới đây là trước đó làm xong phân công bạch long đạo nhân trận pháp chi thuật phối hợp thêm đồ quân sơn điều động sông núi long mạch từ trường võ đạo có thể phát huy lực lượng mạnh nhất mà chu nguyên giác cùng lôi nghị tổ hợp chiều ứng lẫn nhau cũng vừa đúng chu nguyên giác cùng lôi nghị hai người tốc độ cực nhanh bước đi như bay rất mau tiến vào phong ấn giới tượng bên trong mặc dù phong ấn giới tượng có chỗ yếu bớt nhưng tiến vào hắn trong phạm vi chu nguyên giác vẫn là lập tức cảm nhận được trong đó từ trường đối tự thân mãnh liệt ảnh hưởng hắn không thể không lạng yên tăng lên sinh mệnh từ trường cường độ mặc dù cách kia phiến dãy cung điện có mấy cây số xa nhưng đối với thánh giác người tới nói toàn lực gấp rút lên đường trong mấy phút đồng hồ liền có thể đến rất nhanh hai người liền đã cách kia phiến d ã cung điện không đến cự ly một cây số Dọc theo đó ư càng càng người, người bắt đầu tiếp cận cung điện hạch tâm phạm vi hai người đều rõ ràng cảm nhận được vật gì đó quả nhiên bị kích phát ông cái kia phiêu đáng tại trên cung điện chống không cực quang đ ố n g nhiên biến hình thế mà trong nháy mắt băng g i ả i ra quan g mang hóa thành từng đạo tia sáng giống như mũi tên vô thanh vô tức hướng bốn phương tám hướng tiêu s ạ n g tránh l ô i nghị sắc mặt hơi đổi một chút hắn có thể cảm giác được những quan g mang mảnh n h ỏ này so vừa rồi trên bầu trời đánh xuống sấm xét còn nguy hiểm hơn đây là một loại nào đó mãnh liệt từ trường tụ hợp thể một khi bị đánh trúng e rằng không thua gì chính diện tiếp hạ một danh lâu năm thánh giác huyết tán tự thân từ trường một kích toàn lực sinh mệnh từ trường tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn nhiều bên trong lấy đạo thủ thương không thể tránh được con tốt này đó chùm tia sáng tại phóng ra phía trước có chỗ báo hiệu cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm chỉ là số lượng quá nhiều lộ ra hết sức phiền thoái hai người nhanh chóng trống tránh bất chi bất giác bên trong hai người đã tách ra thượng trăm mét phạm vi với lúc đúng lúc này tia bao phủ ở cung điện ở ngoài mông lung bảy màu vòng sáng đột nhiên k h u y ế t tán mở ra lần này đám người cơ hồ muốn tránh cũng không được trong n g á y mắt liền bị bảy màu vòng sáng nhét vào trong đó ông chú nguyên giác chỉ cảm thấy tự thân từ trường kịch liệt r u n động lỗ thai vụ vụ ngũ rác dối loạn trước mắt giống như là bị vô tận ánh sáng bao phủ thấy không rõ bất kỳ vật gì bất quá cũng may loại này dị thường không có kéo dài tựa hồ chỉ là t r ợ t lóe lên chung quanh từ trường rất nhanh liền ổn định lại bạch quang dần dần từ trước mắt của hắn tiêu thất hắn mở hai mắt ra con ngươi hơi hơi có rút giờ này khắc này xuất hiện trước mắt hắn không còn là cái k i a độ cao so với mặt biển sáu bảy năm mét trắng loại như tuyết vắng lặng côn luân sơn chi cảnh mà là xanh lục bắt ngát lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng bãi cỏ t r ă m hoa đuôn ở, có lúa tuệ có dây leo màu vàng trái cây dấu ở dây leo ở giữa dạng người rực rỡ bầu trời một mảnh xanh thảm có màu vàng nhạt tầng mây b a phủ ánh nắng vẩy xuống giống như là từng mảnh từng mảnh kim hoàng quang vũ để cho người ta không tự giác sinh ra một loại ấm áp thoải mái dễ chịu ảo giác gió nhẹ nhẹ thổi hương hoa sông vào núi hết thệ đều giống như chân thực nơi xa mây mù nhiễu chín tầng tiên cung vô số quỳnh lâu ngọc vũ xây d ỡ i lưng vào núi bên trên sáu tầng mông lung một mảnh nhìn không rõ ràng chỉ có ba tầng dưới cung khuyết có thể thấy rõ ràng ngọc trụ l ê u lan lưu ly vì đ ỉ n h khán thư đẹp không sao tà x i ế t trong nháy mắt hoàn toàn hoang lương thổ địa liền biến thành một bọn người ở giữa tiên cảnh chu nguyên g á p bốn phía nhìn lại chung quanh hoàn toàn trống trải tựa hồ chỉ có tự thân hắn ta. cũng không có nhìn thấy bất kỳ người nào khác thân ảnh h u y ễ t tượng sao trải qua bạch long đạo nhân cái k i a thâu thiên hoán nhật bản lĩnh chu nguyên giác rất nhanh bình tĩnh lại tự thân sinh mệnh từ trường đ ố n g nhiên quyết tán nhưng lại nhận lấy cực mạnh lực cản vốn là có thể lan tràn mấy chục thước sinh mệnh từ trường mới lan tràn không đến hai mươi m liền đã đạt tới cực hạn bất quá tại chu nguyên giác chính mình chống lên mảnh này hai mươi m sinh mệnh từ trường bên trong cái k i a mỹ luân mỹ hoán tiên cảnh bị đ ổ i tản ra lộ ra nguyên bản vắng lặng côn luân sơn mặt đất mà trừ hắn chống lên phiến thiên địa này địa phương khác vẫn như cũ cọ xanh như tấm đệm sinh cơ bừng bừng dưới so sánh để cho người ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác quỷ dị tiên cảnh cũng là cảm ấy tất cả mọi thứ mỹ hảo chỉ bất quá bắt nguồn từ nhân loại tự thân huyết tưởng hình thanh nghe vị xúc cấu thành đại bộ phận người chứng kiến đến thế giới vốn lấy thân thể của chúng ta phạm thai chỗ gặp chính là chân chính c h â n thực sao mê hoặc nhân tâm giả thân giả quỷ quả nhiên là một cái t à m ô n chỗ chu nguyên giác sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại sinh mệnh từ trường hồi xúc chỉ bảo trì đại khái mười m tại hưu pha vi bảo đảm sẽ không bởi vì bị ảo giác mê hoặc mà chúng nào đó hiện thực bên trong bấy giờ chẳng qua cùng ngôi nghị cùng nhau hành động kế hoạch xem như ngâm nước nóng q phía phía hai chương một trăm bốn mươi ba sau khi chết bất hủ lấy định chủ ý chu nguyên giắc cũng không tại chỗ nhiều dừng lại khởi động một mươi mét tải hữu sinh mệnh từ trường chậm dại hướng phía trước phương xa hoa lộng lấy cổ đại cung điện đi đến hắn đi tới tốc độ cũng không mau bởi vì bị ảo giác ảnh hưởng vô pháp thấy do phía trước tình huống bởi vậy chỉ có thể chậm rãi đi tới quả nhiên một đường đi tới hắn phát hiện nơi này vực từ trường phân bộ cũng không đều đều có chút địa phương từ trường thực kỳ lạ hội tụ một chỗ một không cẩn thận đụng phải đi khả năng sẽ có không nhỏ phiền mái chứ bỏ khó có thể xua ta nào rác cùng những cái đó dị thường tụ tập từ trường chu nguyên g i á c dọc theo đường đi nhưng thật ra không có tái nộ g đến mặt khác nguy hiểm nơi này mặt ngoài nhìn qua sinh cơ bừng bừng nhưng trên thực tế tất cả đều là ảo giác ở kia cường hắn phong ấn giới tượng từ trường bao phụ hạ sở hữu sinh mệnh đều khó có thể sinh tồn thứ mau hắn liền tới tới rồi kia phiến cung điện đàn trước mặt dãy cung điện hai bên trái phải cùng ở giữa phân biệt có một đầu rộng rãi hùng vĩ bậc thềm ngọc chu nguyên giác lúc này vị trí tại cung điện bên trái trước bậc thềm ngọc này nói thềm ngọc khoan ít nhất có ba trăm bốn mươi m cao gần m ộ mươi m chung quanh điêu lan ngọc trụ ở thềm ngọc trung ương điêu khắc một ít cổ quái thú loại ánh sáng nhạt loại sáng thông thấu chất bóng tràn ngập hoang dã gia tính hắn mơ hồ có thể phân biệt ra n à y đó thu cùng loại trăng cùng đông hoa cổ đại nào đó kỳ thư trung miêu tạ dị thú thập phần tương tự đáng tiếc này đó cũng đều chỉ là giả dối ảo giác ở hắn sinh mệnh từ trường bao phủ hạ chiếu thấy mặt trên cũng căn bản không có bất luận cái gì điều khác chú nguyên giác trầm n g â m một chút đang chuẩn bị hơi thu liễm tự thân sinh mệnh từ trường khoảng cách gần nghiên cứu một chút cái kia bậc thềm ngọc huyễn tượng bên trên dị thú đến cùng cũng là cái gì thời điểm ở bên cạnh hắn cách đó không xa đông nhiên chuyển đến một cỗ k h ắ c thường ba đ ộ n g một cỗ cường đại sinh mệnh từ trường cùng hắn sinh mệnh từ trường c â u thông đến cùng một chỗ t r u n g quanh huyễn tượng bị đổi tàn ra sau phương chống lên chân thực thiên địa lẫn nhau câu thông hắn thấy được sinh mệnh từ trường bên kia tình huống đó là một người mặc áo khoác màu đen dáng người cực kỳ cao lớn trung niên tư lam nhân hắn hốc mắt thân hãm một đầu màu vàng nh trên mặt giữ lại một vòng sợi dâu để lộ ra một cô hung hãn khí tức tại chu nguyên giác phát hiện người này người này đồng thời cũng phát hiện hắn cặp k i a con mắt màu xanh lam n h ạ t hướng chu nguyên giác trông lại khi nhìn rõ hình dạng của hắn sau đó k h ẽ cho mày sau đó người này căn bản vốn không làm nhiều dây dưa nhanh chóng thu liễm tự thân sinh mệnh từ trường giải trừ cùng chu nguyên giác ở giữa từ trường tiếp xúc huyết tượng lần nữa che giấu chu nguyên giác mười em ở bên ngoài ánh mắt hắn đã mất đi thân ảnh của đối phương ông chu nguyên giác cũng lập tức phản ứng lại trong nháy mắt khống chế tự thân từ trường khuyết trương đến cực h ạ n chống lên một mảnh hai mươi m phương viên chân thực thiết điệm vẫn là không thể bắt được thân ảnh của đối phương đi sao thực sự là cẩn thận lại mục tiêu minh s á t ra hỏa chu nguyên giác n ế u mày đối phương căn bản cũng không cùng hắn làm nhiều dây dưa vừa đối mặt lập tức t r ô n xa tại cái này hảo ảnh ngăn cản phía dưới hắn không cách nào truy kích bằng không rất có thể sẽ đã trúng cảm ấy hắn l ặ n g lặng đứng tại chỗ c h ờ trong chốc lát t r u n g quanh cũng không còn động tĩnh gì chuyển đến m á n h liệt từ trường bóp méo quá phổ mơ hồ ngũ g i á c tựa h ồ ngay cả âm thanh đều trình độ nhất định bị che giấu những thứ này nước ngoài thánh rác xem ra chính xác mục tiêu rất rõ ràng bọn hắn chính là vì bên trong tiên cung một thứ gì đó mà đến vì phòng ngừa ngoài ý mớn hắn một mực đem sinh mệnh từ trường khuyết tắm đến chừng hai mươi m pha vi bước nhanh theo thềm đá đi lên trên đi dọc theo đường đi hắn cũng không còn đụng tới bất kỳ ai khác đứng tại bậc thang đình chót lọt vào trong tầm mắt là một loạt rất có cổ phong lấy ngọc vì trụ lấy lưu ly li vì ngói tản ra thất thải quan g mang cúng điện một đầu rộng rãi bằng p h ẳ n g ngọc chất đường đá xuyên qua nam bắc mặt đất còn có thật mỏng mây mù nhiễu để cho chu nguyên giác cơ hồ cho là mình leo lên nam thiên môn lấy cái này hảo ảnh cường độ muốn cùng lôi nghị một lần nữa tụ hợp đoan chừng cũng là chuyện không có khả năng lắm trầm ngâm một chút chu nguyên giác quyết định chính mình hành động hắn nhìn về phía một hàng kia xếp hàng cung điện đại gia thương thảo thời điểm hắn cùng lôi nghị nhiệm vụ là tận khả năng xua tan kẻ xâm lấn không để bọn hắn lấy đi quá nhiều đồ vật hơn nữa không để những cái kia bởi vì phong ấn nới lỏng mà thức tỉnh đồ vật tiết lộ ra ngoài không để bọn hắn lấy đi phương pháp hữu hiệu nhất chỉ có tại bọn hắn phía trước đem vật hữu dụng toàn bộ đều đi trước lấy đi chú nguyên giác quyết tán sinh mệnh từ trường chậm rãi tới gần cách hắn gần nhất g i a n kia cung điện nhìn từ xa tại trong huyễn tượng cửa cung điện đóng chặt nhưng đến gần xem xét sinh mệnh từ trường chiếu rõ nguồn gốc cái kia có thể xưng quỳnh lâu ngọc vũ cung điện lại là một cái sơn động lối vào từ lối vào hướng vào phía trong nhìn lại đen xì một mảnh không nhìn rõ thứ gì chú nguyên giác nhịu n h ữ n mày hơi dừng lại một hồi chậm rãi đi vào trong đập k h u hắn sinh mệnh từ trường màu đỏ ánh sáng nhạt chiếu sáng trong động h tám để cho hắn thấy rõ trong sơn động tình、huống. trong động mười phần rộng rãi mấy ngàn năm đi qua lm ờ còn có thể trong động nhìn thấy một chút hủ bại một c ố cùng vật phẩm những thứ này đều vẫn là thứ yếu để cho chu nguyên giác con ngươi co rụt lại là tại hang động trung ương thế mà khoanh chân ngồi một bóng người không hoặc phải nói đây là một cỗ thi thể bởi vì chu nguyên giác căn bản không có từ cỗ này bóng lưng trên thân cảm nhận được khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào đạo thân ảnh này k h u n g xương mười phần cao lớn mái tóc màu đen ở sau gót đâm trở thành bụi tóc lấy ngọc chân cố định nhiều năm qua đi tóc có chút tán loạn rơi đầy cho bụi cơ thể của hắn cũng không như thây khô đồng dạng khô cát mặc dù có tương đối rõ ràng mất nước hiện tượng nhưng làn da nhưng như cũng mười phần chặt chẽ tựa hồ còn có có giãn chính là làn da không có bất kỳ cái gì huyết s á c chú nguyên giác t ử thi thể mặc trên người đạo bảo kiểu d á n g đại khái phán đoán người này tử hẳn là ít nhất hơn ngàn năm thời gian nhưng cơ thể lại còn bảo tồn hoàn hảo như thế cái này có lẽ có chỗ ó c này phong vấn giới tượng từ trường cương đại v ì sinh vật thưa thất nguyên nhân nhưng trọng yếu nhất vẫn là người này tự thân cảnh giới lưu ly ngọc thân vô cấu thân thể sau khi chết bất hủ thân phận của người này cảnh giới vô cùng sống động chu nguyên g i á c hít mắt lại không có bất kỳ cái gì e ngại chậm dài hướng cỗ thi thể kia tới gần đi tới thi thể khía cạnh thi thể ngồi xếp bằng đầu bông xuống thấy không rõ rung mạo chu nguyên g i á c phát hiện thi thể móng tay rất dài chỉ ít có tiếp cận một mươi cm lông mày cùng tóc cũng đều dị thường lớn lên nhìn có chút tán loạn điều này nói rõ sau khi hắn chết thể nội còn để lại chất dinh dưỡng còn tại trong cơ thể của hắn sinh ra tác dụng xúc tiến lấy móng tay cùng lông tóc của hắn lớn lên sau đó hắn phát hiện tại trước thi thể phương cách đó không xa trên mặt đất có một cái bình mọc mở ra đang trưng bày bình ngọc tố công tinh xảo mặt ngoài nạm màu vàng sợi tơ tựa hồ đã từng chứa qua một ít đồ quý trọng bình thuốc chú nguyên giác lông mày nhữ một cái trong lòng sinh ra một loại cảnh giác ngay lúc này cô kia ngàn năm phía trước đã chết đi lạnh như băng thi thể đột nhiên mở hai mắt ra q hai chương một trăm bốn mươi b ố tiên nhân đã chết hơn một ngàn năm g à n n thi thể đột nhiên mở hai mắt cặp mắt kia bên trong đồng tử tan giã không có bất luận cái gì thần thái chú nguyên giác tuy rằng không có nhìn người nọ đồng tử nhưng lại trước tiên cảm nhận được thi thể trên người biến hóa c h u quanh thuộc về tòa này cung điện cổ đại từ trường đ ỗ n nhiên hội tụ từ cỗ thi thể này nê hoàn khí hải đan đ i ể n ba cái đại huyệt vị trí đ ỗ n g nhiên tiêu xạ ra ba thanh đen như mực phi kiếm cổ đạo gia bi chuyển tam thi kiếm đây là cùng trước đây đái diệp sinh sử dụng phi kiếm chi pháp đồng xuất một môn cường hãng kỹ pháp đã tới t thánh g i á c sau đó đem quanh thân từ trường ngưng kết thành phi kiếm uy lực cực kỳ đáng sợ nê hoàn khí hải đan đ i ể n là thượng trung hạ tam đại đan đ i ể n tại cổ đạo gia lại được xưng là tam thi h u y ệ t là nhân thể trọng yếu nhất tam đại đầu mối then chốt bị cái này ba thanh phi kiếm đâm chúng tam thi huyện từ trường pha thoái có khả năng cực lớn để cho người ta nổ chết tại chỗ Đái diệt ông h hắn đông nhiên co vào sinh mệnh từ trường ở xung quanh người đúc lên lồng ánh sáng màu đỏ đinh đinh đinh cả hai đụng vào nhau giống như lưới dao chạm kích ở bên trên trung đồng ba thanh phi kiếm màu đen mãnh liệt va chạm lồng ánh sáng không ngừng biến hình nhưng không có sụp đổ không đả thương được chu nguyên rác n ử a phần tạch tạch tạch một hồi kinh khủng then chốt tiếng nổ đùng đoàn vang lên khoanh chân ngồi trên mặt đất ngàn năm chưa từng có động tác thi thể đ ỗ n g nhiên bạo khởi cái kia dài đến mười cm móng tay đâm thẳng chu nguyên cảm thấy cổ cùng lồng ngực một bộ tử thi từ ngàn năm cũng nghĩ làm tổn thương ta chu nguyên rác hai mắt vung xuống âm thanh châm thấp và ảnh thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt siêu việt nhân loại cực h ạ n bắp thịt bành trướng trở thành kinh khủng hình dạng đặc biệt là hai bàn tay kia so với hắn đầu còn lớn hơn huyết hồng một mảnh hồng quang bao phủ nhiệt độ hừng n ự c tựa hồ muốn h bá liệt sức mạnh đập nệ lấy không khí trung thành trên không trung tạo thành một mặt mắt trần có thể thấy khí tưởng cùng cô kia tử thi đâm tới móng tay đụng vào nhau vê anh không khí nổ tung khổng lồ lực đạo đem thi thể cứng cỏi móng tay chấn trở thành một phấn cỗ thi thể kia trực tiếp lăng không bay ngược ra ngoài trọng trọng đụng vào hang động trên vách bức tường chấn động mặt tường xuất hiện kinh khủng vết rách thi thể phần l ư n g bị lực lượng cường đại đánh vào trong tường tứ chi gục xuống không ngừng lay động cùng lúc đó một đạo màu đen hư ảnh từ trong thi thể thoát ra xoa tóc dài màu đen nhăn n e o tái nhật bộ mặt màu đen tuyền hai mắt bạo khởi răng、nanh. đỉnh đầu sinh trưởng hai đôi kịch liệt sừng thú mặc trên người giống như ma tướng tầm thường g i á p trụ cái này rõ ràng là một cái tướng cấp thiên ma chỉ bất quá cái này chỉ thiên ma cái kia trương mặt giữ t ậ t bảng củng cố kia hơn ngàn năm bất hủ đạo sĩ thi thể lờ mờ còn có thể nhìn ra mấy phần tương tự vừa rồi chính là cái này chỉ thiên ma giấu ở trong thi thể lợi dụng từ trường biến hóa thao túng chết đi nhiều năm thi thể bạo khởi đả thương người đáng tiếc loại này thao túng lại như thế nào cùng chu nguyên giác chân đang thiên truy bách luyện cơ thể so sánh cho nên bị một trường đánh bay chu nguyên giác thấy cảnh này k h í p mắt lại nhớ tới mới vừa vào đến thời điểm đặt tại thi thể trước mặt cái bình thuốc kia quả nhiên cùng bạc long lao đạo miêu tả một dạng đã hoàn toàn cùng những vật kia không có khác biệt tốt xấu đã từng cũng là thành giác thế mà biến thành bộ rắn g này thật là khiến người ta khinh thường chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói đông đông đông hắn chậm rãi hướng về phía trước đặt bước mỗi đi một bước thể nội sinh mệnh từ trường liền nâng lên một phần hắn có thể cảm thấy trong thân thể của mình tựa hồ thời thời khắc khắc đang tuân ra sức mạnh vô cùng vô tận đây là hắn lần thứ nhất toàn diện điều động tự thân lục thể cùng sinh mệnh từ trường sức mạnh ta chính là nam doan chân tiên phục được bất tử chi dược đứng hàng tiên ban đồng thọ cùng trời đất ngươi chỉ là phạm nhân thể xác phạm tục làm sao biết tướng cấp thiên ma dùng tự thân từ trường chấn động không khí chung quanh phát ra đ ứ t quán thanh â m đầy uy nghiêm thanh â m này mang theo một loại nào đó cổ đại khẩu âm bất quá đại khái ý tứ chu nguyên g i á c còn có thể nghe được rõ ràng lệ một tiếng vô cùng kịch liệt loài chim kêu to vạch phá không gian ngắt lời hắn chu nguyên g i á c cả người hồng quang đống nhiên biến hình bành trướng tạo thành một cái dương cánh bay lượn cực lớn hòa điệu m á n h liệt nhiệt lượng cuốn sạch lấy khô giáo hang động những cái kia mục nát m ộ t cỗ trong nháy mắt từ đốt xông lên hừng hực ánh lửa tướng cấp thiên ma sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi từ trong cơ thể của hắn lần nữa thoát ra ba thanh phi kiếm màu đen cung ngoại giới tướng cấp thiên ma khác biệt từ bạch long đạo nhân trong miêu tả chu nguyên g i á ã biết nơi đây t ử trường cực mạnh cực kỳ thích hợp thiên ma sinh tồn ở cái địa phương này dù cho ở vào hư thể trạng thái phía dưới thiên ma cũng có thể phát huy ra tiếp cận đỉnh phong sức mạnh hơn nữa còn không cần lo lắng thân thể tổn thương nhưng mà cho dù đối phương có thể phát huy ra đỉnh phong sức mạnh lại như thế nào vì sinh tử vây khốn cuối cùng s á đo b cùng, cùng lúc đó cự điệu dùng tốc độ cực nhanh bụi nhào hồng quang lóe lên hai cánh đem tên tia tướng cấp thiên ma một mực ôm lấy hồng quang hừng hực giờ khác này hỏa diễm cự điệu giống như là biến thành một cái lò luyện to lớn đem thiên ma một mực bao khỏa mặc cho hắn dãy ruổi như thế nào cũng khó có thể tránh thoát gò bó hắn cặp tia đen thủi xấu xí trong hai mắt l ó e lên một tia hoảng sợ kịch liệt cổ động quanh người từ trường tựa hồ muốn phát ra âm thanh chu nguyên giác ánh mắt bình tĩnh căn bản chưa từng để ý tới hướng về ngọn lửa kia cự đ i ể u biến thành lỗ đ ỉ n h nâng lên bàn tay của mình bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt l o luyện kịch liệt có vào cường đại từ trường tại phá hư thiên ma cơ thể thiên ma giống như là một tờ giấy lột bị chu nguyên cảm thấy sinh mệnh từ trường không ngừng đè ép trà đạp cuối cùng đã biến thành lớn chừng quà đấm một đoàn bóng đen rơi vào trong tay của hắn tiên bất quá là một cái liền người đều không ở cổ đại này trong truyền thuyết lưu lại nổi bật một khoản đồ vật trên thực tế lại là một loại có thể đem nhân loại cường đại linh hồn chuyển biến làm thiên ma đạo cụ nhân loại tuổi thọ là có cực hạn dù cho đến thành giác chu nguyên giác vô cùng rõ ràng lấy trước mắt thân thể của mình không có khả năng sống qua một trăm năm mươi tuổi mà thiên ma thoát ly hình thể nếu như không gặp được tình huống đặc thù sự hiện hữu của bọn hắn cơ hồ không có cực hạn có thiên ma bị phong cấm hơn ngàn năm thời gian chỉ cần có thể đoạt xá thân thể liền có thể tiếp tục sống sót một chút cổ đại cơn giả phía trước đã không có lộ trong năm tháng lâu dài nhiệt huyết của bọn họ cùng bốc đồng bị ma diệt tại bên trong sợ hai tử vong bọn hắn đón nhận thiên ma dụ hoặc vì hưởng thụ lâu dài sinh mệnh không ngừng trở thành thiên ma một bộ phận ma đại giới là vứt bỏ cơ thể cùng đại bộ phận bản thân cùng linh trí không ngừng đoạt xá không ngừng tại mới trong nhục thể sinh ra nhân cách mới cuối cùng bản thân bị triệt để ra hoàn toàn trở thành tên là thiên ma quét vợt trợ g ú p bọn hắn đạt tới đây hết thảy chính là cái gọi là bất tử dược m q hai chương một trăm bốn mươi lăm tứ trụ nhân loại sinh mệnh ý nghĩa đến tột cùng là cái gì nếu như chỉ vẹn vẹn là vì sống sót vì sống được càng lâu đó cùng những cái tia tại giã ngoại dây r u ộ cầu sinh giả thú có gì khác biệt nhân loại những anh hùng sở dĩ vĩ đại là bởi vì tìm được sống sót phía trên ý nghĩa đáng tiếc cho dù là anh hùng cũng không thể đem ý nghĩa này thủ vương đến cùng càng là thành tựu lạ thường càng là thân ở cao vị người càng khó trốn qua cửa này dù sao đã thấy này tươi đẹp nhân gian phong cảnh lại có ai ca nguyện rời đi như thế ảnh hưởng nhân c h i tốt thắng tăng đấu kỵ hiền thánh c h i pháp đồng thời có thể làm đủ loại nhiễu loạn không thành tựu xuất thế chi thiện căn chính là bởi vì trong lòng người có sợ hãi cùng dục vọng thiên ma mới có cơ thừa dịp bất tử dược mới có thể vì vậy mà sinh vĩnh sinh đồng dạng là ma kiếp mà lại là tinh thần đại thành giả cũng khó mà chạy trốn ma kiếp bởi vì từ xưa đến nay vô số người tu hành đều coi đây là mục tiêu cuối cùng đối với chu nguyên giác tới nói vĩnh sinh cũng không phải mục đích thậm chí không thể xưng là truy cầu nhân loại là sẽ chết hoặc có lẽ là trong vùng vũ trụ này bất kỳ cái gì sự vật đều có biến mất khả năng đây là vạn sự vạn vật quy luật mà chính là bởi vì tử vong cái này nhất t u y ệ t nhân vật đại khủng bố mới có thể thúc đẩy nhân loại có thể rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách chính là bởi vì người sẽ chết chưa h o à n mỹ bởi vậy mới có thể không ngừng siêu việt bản thân vinh vô chỉ cảnh tia từng cái biết ngu mà đi n g ư i bọn hắn bỏ đi sinh tử chấp nhất cùng thủ vững mới có thể như thế xúc động lòng người mới có thể làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt kích động làm cho nhân loại tinh thần bước vào vô hạn thời không không biết tử từ đâu tới sinh bất tử dược không phải tiên đan mà là đầy áp c ự c lớn ác ý cả m ấ y giờ khác này hắn mười phần tán đồng bạch long đạo nhân thuyết pháp cái này cái gọi là bất tử dược tuyệt không thể từ khu di tích này bên trong tiết lộ ra ngoài chu nguyên giắc bàn tay hơi dùng lực một chút trong tay cái kia nạm kim ti bình ngọc trong tay hắn bị lực lượng khổng lồ tạo thành một phấn một bên khác hắn mở ra bên hông tay lại lấy ra một cái bạch long đạo nhân đặc chế ra cô câu ma bình đem bị một bàn hồng quang trói buộc lấy bóng đen nhét vào trong bình đậy lại nắ lần nữa kiểm tra một lần cỗ kia bất hủ thi thể và động sự vật khác xác định không có gì thường hắn bước nhanh rời đi hang động chuẩn bị tìm tòi mặt khác một tòa cung điện hắn ngược lại là phải xem cái này cái gọi là bất tử dược rốt cuộc là thứ gì một bên khác một thân áo che gió màu đen vu quan h ả i cùng người đàn ông thấp nhưng cường tráng bước nhanh đi tới bọn hắn quanh thân bao trùm lấy một tầng trắng m u ố t mười quang để cho thân thể của bọn hắn giống như ngọc chất thông thấu hai người sinh mệnh từ trường quyết tán t r ù n g hợp chồng chất lên nhau để cho bọn hắn quanh người ba bốn mươi mét phạm vi lộ ra nguyên hình không có chịu đến ảo ảnh ảnh hưởng dưới loại tình hu bọn hắn không có ở tầng thứ nhất tiên cung dừng lại lâu mà là dọc theo bậc thang tiếp tục hướng về tầng cao hơn đi đến cái này hảo ảnh cường độ có chút dị thường phong ấ n giải trừ hẳn là còn chưa tới loại trình độ này à người đàn ông thấp nhưng cường tráng cao mày quan sát đến bốn phía nói hẳn là thiên ma nhân bên kia thủ đoạn bọn hắn trình độ nhất định kích hoạt lên mảnh này tiên cung vốn có công năng xem ra những tên kia chuẩn bị rất phong phú không biết là bỏ ra giá tiền gì làm được vu quan hải trên mặt bình tĩnh nói bọn hắn làm như vậy đối với những nước ngoài kia ra hỏa tựa hồ mười phần có lợi người đàn ông thấp nhưng cường chẳng đây chính là bọn họ mục đích nước ngoài đối với thiên ma nghiên cứu s o quốc nội còn muốn xâm nhập bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu mảnh này chưa hoàn toàn giải phong trong di tích đồ vật gì có giá trị nhất bất tử dược đó chính là đại bộ phận ngoại lai thánh g i á c mục tiêu c h i vật mà làm cho những ngày người thành công đem bất tử dược mang ra vùng cung điện này vừa vặn chính là những cái tia thiên ma nhân mục đích tinh thần của nhân loại là yếu đuối mấy ngàn năm qua nhân loại một mực chịu đủ sợ hai tử vong vĩnh sinh là vượt qua quyền thế lợi ích danh dự trung cực truy cầu bất tử dược giống như là thoa lên vết thương mặt v n g giống như là chiếch ộ p bẽn đó ra biết rõ có trí mạ nhưng không có người có thể ngăn cản được trong đó dụ hoặc càng nghiên cứu liền chỉ biết thả ra càng khủng bố hơn ác ma người ngẫm lại nếu nhân loại cao tầng chịu đựng không được bất tử dụ hoặc cuối cùng sử dụng bất tử dược kia sẽ là cái gì kết quả này có lẽ với lúc chính là những cái đó thiên ma người m u ố n ta thậm chí hoài nghi lúc ban đầu nhà an đế quốc về thiên ma nghiên cứu sau lưng cũng ít không được mấy ngày này ma nhân thân ảnh vu quan hải trầm giọng nói người đàn ông thấp nhưng cường trắng nghe vậy h í p mắt lại nếu quả như thật có một người quốc gia cao tầng không nhịn được dụ hoặc sử dụng bất kia cuối cùng chuyển hóa trở thành thiên ma nhân hậu quả kia chính xác không thể tưởng tượng nổi đổi một câu nói khác nói ai có thể c a m đoan trước mắt quốc gia cao tầng bên trong không có nhân vật như vậy tồn tại cái này cũng là chúng ta túc trực bên linh cứu người nhất thiết phải tuân theo tổ hấn không thể cùng những người kia đồng lưu hợp âu nguyên nhân a người đàn ông thấp nhưng cường tráng thở dài một cái nói đến ngược lại là bạch long lão đạo còn có đông hoa quốc mấy cái kia thánh g i á c gặp nguy hiểm mục tiêu của bọn hắn là ngăn cản bất tử dược dẫn ra ngoài vừa vặn cùng thiên ma nhân kế hoạch tư phản tại loại này cô lập trạng thái bọn hắn rất có thể sẽ bị thiên ma nhân nhầm vào húng chi mảnh này bên trong tiên cũng còn có không thiếu bởi vì phong ấn núi lỏng ma thức tỉnh phục dụng bất tử dược đúng lúc này hai n g t n người bỗng nhiên dưng bước bởi vì tại phía trước hai đạo sinh mệnh từ trường cùng bọn hắn nối liền lại cùng nhau xuyên thấu qua từ trường dây dưa bọn hắn nhìn thấy một người mặc đạo bảo lao đạo sĩ cùng một người mặc trang phục võ đạo đại hán thôi ngô đang đứng tại tiền phương của bọn hắn đã lâu không gặp bạch long đạo nhân trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười bạch long lao đạo xem ra ngươi đem ta dẫn tới quả nhiên không có hào tâm gì vu quan h ả i sắc mặt bình tĩnh nói à không cần nói được khó nghe như vậy đôi bên cùng có lợi mà thôi giao chỉ tại t ầ n g thứ sáu trước mắt vẫn còn trạng thái bị phong ấn các ngươi nguyệt c h i t ổ n huyết mạch chính là tốt nhất giấy thông hành có thể giảm xuống tương đương trình độ phong hiểm mà ta cũng có thể cho dư ngươi không ít trợ giúp chí ít có thể giảm bớt gặp phải những cái kia thủ sơn quái vật tỷ lệ bây giờ tình huống này chúng ta có hợp tác cơ sở không phải sao bạch long lao đạo cười hít mắt nói ngươi mong muốn là cái gì người này h thân phận chân chính là bác sa quốc bộ an toàn cố vấn an ninh h ẹ cổ lạ mát tại bắc cắt bộ an toàn có bốn vị đơn thuần bằng vào võ đạo tấn thăng thánh rắc cấp cường đại võ đạo gia bọn hắn cùng bị ngoại giới xưng là thứ trụ mà kẹ cổ lạ mát chính là cái này thứ trụ một trong tại b a c s a quốc bên trong nắm giữ cực kỳ thân phận h i ề n hách hắn lần này là bị bộ an toàn cao tầng ủy thác vì mảnh này trong tiên cung bất tử dược mà đến hắn biết nhiệm vụ của lần này trên thực tế mười phần hung hiểm cổ quái cổ đại dãy cung điện cường đại phong ấn giới tượng đông hoa quốc người canh giữ còn có khác đất nước người cạnh tranh cùng với những cái kia trong bóng tối lập n mưu cái gì tiên ma nhân bởi vậy hắn mục đích của chuyến này rất rõ ràng tận lực tránh đi khác người cạnh tranh giảm bớt xung đột không cần thiết đem bất tử dược thu vào trong tay hiểu rõ chỗ này phong ấn giới tượng một chút tình huống cụ thể nếu như có thể mang ra một chút, bí mật tư liệu, hoặc bắt giữ một chút tướng cấp thiên ma đó chính là chuyện không thể tốt hơn nữa bất quá những thứ này cũng chỉ là tiện thể đầu tiên đem bất tử dược đem tới tay hắn mới sẽ đi cân nhắc vật gì khác đến lúc đó có tiếng có thối sẽ không để cho tự thân lâm vào phải chết t u y ệ t cảnh hắn so chu nguyên giác trước một bước leo lên cung điện một tầng gian thứ nhất cung điện trên thực tế hắn cũng đi tìm tòi qua bất quá tại cửa ra vào thấy rõ ràng đạo kia q u ỷ dị thi thể sau đó hắn liền chủ động lui ra ngoài hắn hiểu được đây đều là ẩn tàng nguy hiểm có thể không đụng vào liền tận lực không đi đụng vào ngược lại phong lớn tổng cộng mở ra tầng ba cung điện trí ít có mấy chục tòa có cực lớn tìm tòi không gian không cần thiết treo cổ tại trên một thân cây lúc này hắn dĩ xác minh căn thứ hai cung điện đó là một gian khoảng không điện trong đó chỉ có một ít đơn giản khí cụ cùng đồ trang sức cái gì khác cũng không có bởi vậy hắn rất nhanh kết thúc tìm t ỏ i đi về phía căn thứ ba cung điện ông đ ỗ n g nhiên hắn phát giác được sau lưng truyền đến một hồi kịch liệt từ trường ba động hắn quay đầu nhìn lại gian thứ nhất cung điện huyễn tượng dường như đang nhỏ nhẹ vặn vẹo cùng run run d y dường như là bởi vì từ trường biến hóa mà đưa đến nào ánh thay đổi tên kia cung gian thứ nhất trong cung điện đồ vật giao thủ sao kẹ cỗ lạ mạt h â m thúy con mắt hơi hơi nhau lại tăng nhanh cước bộ của mình. hướng về căn thứ ba cung điện đi đến hắn sinh mệnh từ trường h u y ế t tán xác định căn thứ ba cửa cung điện bên trong không có nguy hiểm hắn cẩn thận đi vào trong môn vừa đi vào trong cửa con ngươi của hắn liền đ ỗ n g nhiên co rụt lại hắn từ trường vẹn vẹn chỉ bao trùn quanh người m m p h ạ m vi bởi vậy tại cửa huyện động trong chiều nhìn lại hắn nhìn thấy vẫn là mãnh liệt từ trường vì hắn tạo huyết tượng huyết tượng bên trong đây là một gian tràn đầy đông hoa cổ phong gian phòng mặt đất tràn ngập mịt mù sương mù trong gian phòng rèm châu n ọ c bích đồ vật suy nghị khắc người nặng q u giá châu máu trong phòng mỗi một dạng sự vật đều bao phủ thất thải để cho người c h ú m ụ là ở trong phòng chính giữa đứng thẳng một cái bàn gỗ trên bàn gỗ ngọc sắc dây leo b ò đầy mặt b à n nhìn như lộn xộn hoặc như là cố tình làm bệnh trở thành một bức phức tạp lại huyền ảo đồ án tại ngọc sắc dây leo phía trên b ò đầy từng đoá từng đoá hoặc kim sắc hoặc thuần trắng ngọc sắc hoặc màu phỉ thúy hoặc màu hổ phách đoá hoa tại ngọc sắc dây leo trung ương nhưng là sinh trưởng một bạn t h a i lớn nhỏ mười hai cánh kim sắc đài sen chính giữa đài sen có đang để một cái ngọc sắc bình nhỏ tại trên thân bình nặng màu vàng sợi tơ hết thẻ chung q u n h đem cái này ngọc sắc bình nhỏ tôn lên giống như là tuyệt thế chân bảo, liền bất tử là thiên cổ đến nay đối với nhân loại lớn nhất dụ hoặc cũng là nhân loại lớn nhất mà kiếp thánh giác cường giả có can đảm đối mặt sinh tử nhưng cũng khó mà ngăn cản bất tử dụ hoặc thật mạnh lực ảnh hưởng sau một khắc thẹ cổ lạ mặt hít sâu một hơi tinh quang trong mắt dần dần thu liễm cưỡng ép để cho ba động khó mà ư ớ c chế tâm cảnh một lần nữa bình phục lại tới hắn dù sao cũng là bằng vào đơn thuần võ đạo tấn thăng thánh giác cấp cường đại võ đạo gia t ạ i ý chí phương diện cũng không có dễ dàng như vậy sai đoạn hắn biết đây là mảnh này tiên cung tự thân mang theo từ trường chỗ kia cho hắn ảnh hưởng lần nữa nhìn về phía cái kia cái bàn cùng ngọc sắc bình nhỏ cái kia tràn đầy thánh khiết cùng giác ngộ phản phất giữa thiên địa thánh vật bình ngọc trong lòng của hắn b ỗ n nhiên sinh ra một loại cảm giác quỷ dị bất tử dược loại vật này thật sự h ẳ n là tồn tại ở trên thế giới sao bất dù cho đại giới là biến thành thiên ma nhưng so với cứ như vậy tan đi trong trời đất biến thành thiên ma tựa hồ cũng không phải không thể nào tiếp thu được hắn năm nay đã tám mươi bảy tuổi nếu như không cách nào lại thêm một bước còn bao lâu có thể sống thế giới các quốc gia vì cái gì như thế chống cự thiên ma không phải liền là bởi vì đối với nhân loại tới nói thiên ma có quá nhiều ưu thế đối với nhân loại cá thể này có quá nhiều uy hiếp không thể tranh cãi là đại bộ phận quốc gia chính xác cho rằng thiên ma là một xác thực tồn tại giống loài hắn khắp mọi mặt năng lực đều so với nhân loại muốn càng cao đẳng hơn đổi cái một p hắn ư g hướng sinh mệnh từ h trường quyết tán đem t h u n g quanh huyễn tượng sô tan hắn thấy được động chân thực tràn cảnh hoàn toàn chống trải đơn sơ trong huy động một cái ngọc chất bình nhỏ lẳng lặng, lặng bậy ra tại trên bệ đá hư hảo hoa lệ huyễn tượng c ù ngay cốt cảm chân thực, tạo thành trên n nhạo nhân loại theo đuổi hoa lệ, bất quá chỉ là tiện g mơ hồ theo hoa chỉ cười loại đuổi lệ, là bất t quá a tại o ra g ả tay ư hướng ư ợ n Hắn chậm đến gần đá, hướng về cái ngọc chất bình nhỏ, g chậm chất cái dãi tiêu đá, đ bệ về t a ra. Ông, ngay tại tay Ông, tại của hắn sẽ phải chạm đến ngọc chất bình nhỏ trong nháy mắt hắn cảm thấy quanh người động từ trường đông nhiên xảy ra kịch liệt biến hóa hắn bắt lấy bình nhỏ động tác tựa h ồ kích phát phong ấn nào đó cùng giới tượng từ trường khổng lồ ngưng tụ trong phòng hiện ra h à o quang năm màu hướng hắn quét tới người phong ấn lưu lại cấm chế kẹo cố lạ mặt sắc mặt hơi đổi một chút hắn lo lắng không phải cấm chế bị phát động mà là cấm chế phát động sẽ dẫn đến từ trường ba động từ đó bại lộ vị trí của hắn một bên khác chu nguyên giác từ gian thứ nhất trong cung điện đi ra hướng về căn thứ hai cung điện đi đến đang chuẩn bị tiến vào căn thứ hai trong cung điện thăm dò thời điểm đ ỗ n g nhiên thần sắc k h ẽ động hắn cảm thấy căn thứ ba trong cung điện truyền đến từ trường ba động cỗ ba động này càng ngày càng kịch liệt liền căn thứ ba cung điện bên ngoài huyễn tượng đều sinh ra vạn b ẹ o cùng biến hình căn thứ ba cung điện có người không nghĩ tới mảnh này huyễn tượng bên trong chân thực ngũ rác bị suy yếu đến làm cho người dẫn sôi trình độ ngược lại là từ trường ba động có thể chân thực chuyển ra ngoài không cách nào che giấu chu nguyên giác hít mắt lại Đi xem xem, t h lần này không có bất luận cái gì ngăn cản tay của hắn cầm trên bậy đá gái kia tơ vàng bình ngọc ẩm tại hắn cầm lấy bình ngọc quá trình bên trong bình ngọc nhẹ nhàng lay động thế mà phát ra nhỏ nhẹ kim loại cùng ngọc chất kết cấu và chạm âm thanh bất tử dược là kim loại làm k ẻ cổ lạ mặt trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc hắn mở ra nắp bình ngọc hướng trong bình ngọc nhìn lại chỉ thấy một cách đại khái ngó nút lớn nhỏ kim sắc viên cầu ở trong bình nhẹ nhấp nô nhìn qua dường như là kim loại phẩm chất kim sắc viên cầu mặt ngoài cũng không chân nhẵn mà là hiện đầy phức tạp lại tràn đầy một loại nào đó cảm giác thần bí khát văn ở nó rất nhỏ lăn lộn trong quá trình k ẻ cổ lạ mặt có thể cảm nhận được kim sắc viên cầu bên trong chấn động này thuyết minh cái này kim sắc viên cầu tựa hồ là dấu ruột đây chính là bất tử dược kẹ cổ lạ mặt hơi có chút kinh ngạc từ cái đồ chơi này, kết cấu đến xem càng giống là một cái linh bất quá bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian lưu cho hắn cẩn thận quan sát bởi vì hắn có thể cảm nhận được từ cửa cung điện chỗ t r u y ề n đến nhỏ nhẹ từ trường ba động cỗ này từ trường ba động nhanh chóng quyết tán cuối cùng cùng hắn tự thân từ trường nối liền với nhau hắn thấy rõ ràng đứng tại cửa cung điện chỗ đạo thân ả n h kia mà chu nguyên giác lúc này cũng thấy rõ ràng trong tay hắn cầm bình ngọc phản ứng nhanh như vậy sao nhìn thấy chu nguyên giác kẹ cộ lạ mặt con ngươi hơi co lại nhưng rất nhanh sắc mặt liền bình tĩnh trở lại đem trong tay bình ngọc bỏ vào bên hông chiến thuật trong sách tay hắn xoay người chính đối ngăn ở cửa ra vào chu nguyên giác hắn hơi nhíu cao mày. người này bề ngoài cùng khí tức hắn cũng không quen thuộc đông hoa quốc c h ấ n thủ bên trong có một người như vậy sao bất quá thánh giác người có thể dễ dàng thay đổi tướng mạo nói không chừng người này chính là dùng cái này ẩn giấu đi thân phận ta sẽ không phá hư phong ấn chỉ cần ngươi thả ta đi qua ta có thể bảo đảm ta lập tức sẽ theo ở đây rời đi điều kiện này ta cảm thấy ngươi có thể tiếp nhận kẻ c ố lạ mặt sắc mặt bình tĩnh đối với chu nguyên giác dùng mười phần tiêu chuẩn đông hoa quốc đưa nói bất tử dược đã tới tay tiếp xuống hành động cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao nói thật hắn mục đích của chuyến này chính là vì bất tử dược mà đến Hắn c đông, đông. theo hắn lại nói mở miệng trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt cường đại huyết dịch tràn ngập thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi bành trướng lên bất tử dược là tà vật là mê hoặc lòng người mang kiếp loại vật này không phải lưu lạc đến trên thế giới đi ngươi hẳn là cũng minh bạch thứ này nếu như tiến vào người bình thường thế giới sẽ sinh ra như thế nào ảnh hưởng chu nguyên g i á nói hắn quanh người khuyết t á n mà ra từ trường càng ngày càng kịch liệt trong không gian nổi lên hừng hực hưởng quang cảnh vật chung quanh nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng lên cao nghe được chu nguyên cảm thấy mà nói k ẹ cổ lạ mặt hơi hơi trầm mặc hắn đương nhiên biết không tử thuốc dẫn ra ngoài sau đó có thể sẽ phát sinh chuyện như thế nào tâm tình của ngươi là không đúng nhân loại vô số tiến bộ đều bắt nguồn từ đối với không biết phân tích mà có rất nhiều không biết bản thân liền có nguy hiểm liền đi trốn tránh ta đem bất tử dược mang đi ra ngoài c h í ngắn gọn đối thoại cho hắn biết đối thủ không có khả năng dễ dàng thả hắn rời đi mặc dù không muốn động thủ nhưng thật sự đến cần động thủ thời điểm hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước hô tại hắn quanh người từ trường dưới tác dụng không khí t r u n g quanh bỗng nhiên bị kịch liệt giao động Siêu. thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ hướng về chu nguyên giác xuống tới cùng lúc đó hắn đ ỗ n g nhiên một trường đánh ra và n h cương đại tố chất thân thể phối hợp sinh mệnh từ trường hiệu quả không khí t r u n g quanh trong nháy mắt giống như là lựu đạn nổ ra kèm theo hắn một trường trong không gian t r u n g quanh thế mà xuất hiện mắt trần có thể thấy khí lãng sinh mệnh từ trường có thể thông qua cộng hưởng điều khiển trong phạm vi nhất định không khí sao chu nguyên giác hai mắt hít lại máu đỏ bàn tay đồng dạng b ỗ n nhiên đánh ra cùng đạo kia bàn tay đánh vào nhau ào ào. m á n h liệt khí lưu chấn động trong huy ệ t động hết thảy t r u n g quanh bức tường bởi vì không khí chấn động x o á t x o á t hướng dưới mặt đất rơi xuống một phấn toàn bộ cửa hàng giống như là muốn bị làm vỡ nát p ẻ cố lạc mát khoe miệng nở một nụ cười sinh mệnh từ trường lần nữa m á n h liệt k h u ế c tán ân chú nguyên rắc con ngươi co r ụ t lại giờ khắc này hắn cảm giác được rõ ràng kèm theo m á n h liệt va chạm tại đối thủ sinh mệnh từ trường dưới thao túng hắn quanh người không khí cơ hồ bị toàn bộ đè ép gặt ra đối phương thế mà nhờ vào đó ở bên cạnh hắn tạo nên nhất định phạm vi chân không Siêu. song trường huy động liên tục lực lượng cường liệt phối hợp đặc thù sinh mệnh từ trường không ngừng chấn động chu nguyên giác quanh người không khí kéo dài c ố ý chế tạo ra một mảnh khu vực chân không hơn nữa h á n trường pháp cực kỳ cổ quái tiết tấu m ư ờ i phần q u ỷ dị vừa thu vừa phóng ở giữa căn bản không phải bình thường t r ư n g pháp h á n dường như đang căn cứ vào chung quanh cơ bắp vận động c ù n g ứng đối phương thức tới dò xét hô hấp của hắn tiết tấu lại lấy loại này kỳ lạ trường pháp đem đối thủ hô hấp tiết tấu hoàn toàn xáo trộn đây là bác sa quốc nổi danh nhất cách đấu ký tệ ạ tên đầy đủ xịt tệ ạ tổng hợp thuật cận chiến môn này võ thuật dùng hợp bác sa quốc tất cả võ đạo lưu phái. trong ậ p b đó n bốn cái như trụ cột tầm thường yếu tố được gọi chung là thứ trụ cái này bốn cái yếu tố theo thứ tự là hô hấp di động công chính cùng đông lòng hô hấp là thân thể người cung cấp năng lượng cường đại cùng thể năng di động trợ giúp người có thể tránh né công kích của đối thủ hơn nữa tìm kiếm đối thủ nhược điểm công chính có thể trợ giúp người bảo trì trọng tâm giống con lật đật thời thời khắc khắc bảo trì cân bằng cùng cân đối từ đó làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nội công kích vương lòng nhưng là lực bộ c phát hạch tâm yếu nghĩa tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy nắm giữ vương lòng liền nắm giữ bộ c phát tối cường thể năng chìa khóa s ị t tệ á người tu hành chính là thông qua bảo trì tự thân tứ trụ củng cố hơn nữa dùng hết khả năng phá hư đối thủ tứ trụ dùng cái này tới trong chiến đấu lấy được ưu thế tuyệt đối chiến thắng đối thủ bác xa cốt bên trong có bốn tên bằng vào xịt tệ ạ tấn thăng thánh giác cường giả bọn hắn vừa vặn phân biệt thiên về tại xịt tệ hạ tứ trụ một cái phương diện bởi vậy liền có tứ trụ chi danh mà kẹ cỗ lạ m á s chính là cái này tứ trụ một t r o n g cường hạng của hắn chính là tứ trụ bên trong hô hấp q hai chương một trăm bốn mươi bảy nổ tung kẹ cỗ lạ m á s cường hạng chính là tứ trụ bên trong hô hấp hắn có cực kỳ bén nhạy sức quan sát tiếp cận trăm năm tuổi tác cũng làm cho hắn có cực kỳ đáng sợ kinh nghiệm chiến đấu thông qua đối thủ biểu lộ công kích tiết ấu thần thái tử trường biến hóa các loại nhân tố hắn có thể cơ hồ không sai chút nào đánh giá ra đối thủ hô hấp tần suất đồng thời mượn từ tự thân thiên truy bách luyện kỹ nghệ cùng tinh thần đến đem đối phương khí tức băng tần hoàn toàn đánh vỡ nhân tạo không khí mỏng manh loại chân không hoàn cảnh thánh g i á c cấp cường giả trên thực tế cũng không phải hết sức e ngại bởi vì loại này cấp bậc tồn tại dưới tình huống hoàn toàn n í n thở vận động dữ dội năm đến m ộ ư ơ i phút cũng là chuyện hết sức bình thường thân thể của bọn hắn tất cả khí q u a n đã sớm vượt qua nhân loại bình thường tưởng tượng nhưng mà có thể làm đến điểm này điều kiện tiên quyết là bảo trì tự thân khí tức ổn định nâng một cái ví dụ đơn giản nhất người bình thường đang chuẩn bị phong phú tình huống phía dưới tại dưới nước nín thở có thể đạt đến một phút trở lên nhưng mà nếu như là đ ỗ n g nhiên tao nộ chết chìm tình huống thân cấp đại đa số người nín thở thời gian thậm chí không cách nào vượt qua mười giây đây là bởi vì tại gặp nạn một khắc này trong cơ thể của bọn họ khí tức liền đã dối loạn cho nên cơ thể các bộ phân đại lượng tiêu hao chứa đ ự n g dưỡng khí làm cho nhân loại rất mau tiến vào thiếu dưỡng khí trạng thái đối với thánh giác tới nói cũng giống như thế tại kệ cổ là mạt xảo trá quỷ dị công kích đến liền xem như thánh giác cấp cường giả cũng muốn bị phá hư ở bên trong khí t ứ c phối hợp có thể tạo chân khung ho không có ai có thể cùng tệ cỗ la mạt chính diện giao phong vượt qua hai phút thời gian cho dù là thánh giác cấp bên trong cường giả chỉ cần dây dưa với hắn vượt qua hai phút liền sẽ lâm vào tuyệt đối thế yếu đến lúc đó thiếu khuyết dưỡng khí bổ sung hô hấp triệt để hỗn loạn cường giả chỉ có hai con đường có thể đi bị hắn triệt để đánh bại hoặc chính là quay người đào tẩu muốn chiến thắng hắn cũng chỉ có thể tại lúc đầu giao thủ nửa phút bên trong tại hắn dẫn dắt khí tức năng lực không có hoàn toàn phát huy ra phía trước dùng tuyệt đối sức mạnh đánh bại hắn nếu không thì sẽ triệt để rơi vào trong hắn tiết tấu đáng tiếc có thể làm đến điểm này toàn bộ thế giới lại có thể có mấy người Phanh phanh phanh. s o n g phương thân ảnh giao thoa không khí chung quanh tất cả đều bị hai người va chạm kịch liệt chấn động ra chu nguyên giác tử thủ môn u hộ không để k ẻ cỗ la mars có bất kỳ tông cửa sông ra cơ hội nhưng mà đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng hai người giao phong mới mười mấy giây chu nguyên phát hiện sinh ra một loại cực kỳ cảm giác khó chịu gần như chân không trong hoàn cảnh tại kinh nghiệm lao luyện đối thủ chiêu thức phía dưới hắn cũng cảm giác được một cỗ nhỏ nhẹ cảm giác hít thở không thông hô hấp bắc sa quốc cta tứ trụ t r o n g kẹ cỗ la m a r giờ k h ắ c này hắn cũng đem đối thủ tin tức cùng phía trước bạch long đạo nhân cho hắn tư liệu đối mặt minh bạch người trước mặt chân thực thân phận bác sa an toàn bộ nguyên l á o cấp nhân vật thành danh nhiều năm nhãn hiệu lâu đời thành giác kinh nghiệm tài nghệ đều thập phần đáng sợ muốn cao hắn một bậc đây là năm tháng trầm tích hắn biết tiếp tục như vậy nữa hắn cũng tất nhiên cùng trong tư liệu nói tới một dạng không cách nào ở đây tay của người phía dưới chống nổi hai phút nhường đường bằng không ngươi sẽ chết đang kịch liệt va chạm g a o phong bên trong chú nguyên giác thấy được h ẹ cộ lạ mặt trên môi phía dưới k h á c mở dường như đang lớn tiếng gầm thét nhưng hắn vẫn chỉ có thể nghe được thanh âm rất nhỏ chuyển đến bởi vì không khí chung quanh dĩ mười phần mầm anh âm thanh lan chuyển thiếu khuyết cần thiết chất môi giới không thể tiếp tục như vậy nữa khí tức không thể khí tức bị hắn phát giác được tự thân chỉ cần hắn không cách nào nhìn rõ khí tức quy luật chính mình liền có thể đổi bị động vì chủ động chu nguyên g i á c trong mắt tinh quang lấp lóe muốn không bị đối phương phát giác được tự thân khí tức biến hóa phương pháp tốt nhất chính là không có khí tức đông nhiên hắn nhắm hai mắt lại hắn nghe hoàn cung trong ánh đến hơi hơi chập trởn tất cả khí tức cùng sinh mệnh từ trường nhanh chóng thu liễm đến thể nội tiến nhập trước đây đối mặt lôi nghị sát khí th nghiết bàn chết giả khí t ứ c của hắn tại thời khắc này cơ hồ đã biến thành không loại trạng thái này trên thực tế cũng là một loại từ trường l ừ a g ạ t dùng từ trường mô phỏng ra tử vong trạng thái l ừ a qua đối thủ cảm giác nhưng cơ thể cơ năng ngược lại sẽ không chịu ảnh hưởng càng sử dụng loại này tại thời khắc sinh tử có được năng lực đặc thù trung nguyên phát hiện càng thêm vận dụng tự nhiên đây chính là trong truyền thuyết người chết sống lại chiêu thức của hắn từ bỏ tấn công nếm thử dần dần hoàn toàn chuyển biến làm tư thái phòng ngự giờ khác này hắn giống như là đã biến thành một bộ không có sinh mệnh tử thi trước đây lần này thậm chí ngay cả lôi nghị sinh mệnh từ trường khóa chặt đều có thể lựa gạn Kẻ c ổ lạ mạt cảm nhận được chu nguyên giác biến hóa trên người còn người bông nhiên co r ụ t lại đến thánh giác sau đó hắn đối đối thủ khí tức vận chuyển cảm thấy nhất biết lực trên thực tế xuất xứ từ đối với đối phương từ trường biến hóa rất nhỏ cảm giác bây giờ chu nguyên cảm thấy sinh mệnh từ trường tiến nhập trạng thái c h ấ t giả khí tức của hắn cảm giác cũng bởi vậy xuất hiện cực lớn sai lầm đối phương khí tức thế mà hoàn toàn biến mất nhưng vì cái gì thân thể của hắn còn có thể hành động đây là năng lực đặc thù gì đông hoa quốc lúc nào ra dạng này một cao thủ vẹ cỗ lạ mạt không cách nào đem người trước mắt năng lực cùng trong tình báo bất kỳ một cái nào đông hoa quốc trấn thủ năng lực xứng đôi đông hoa quốc tân tấn thánh giác lệ đúng lúc này một tiếng kịch liệt chim hót cắt đ ứ t hắn tự hỏi lợi dụng trạng thái chết giả thời cơ chú nguyên giác đem tự thân thân thể khí tức một lần nữa điều chỉnh co giúp lại sinh mệnh từ trường tại tệ c ổ là mạt vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới đ ỗ n g nhiên bộc phát kịch liệt hồng quang bắn ra ra phía sau hắn nổi lên một cái phá s á c mà ra d i ụ c hỏa niết bàn d ư ơ n g cánh bay lượn cực lớn l và chim giờ khắc này hắn tất cả sức mạnh không giữ lại chút nào hoàn toàn chút xuống mà ra hắn qua đối thủ tình báo biết đối thủ năng lực đối phó đối thủ như vậy liền muốn truy cầu nhất kích tất sát một cái tân tấn thánh g i á c lại có mãnh liệt như vậy sinh mệnh từ trường nhìn thấy chu nguyên giác sau lưng cái kia dương cánh bay lượn cực lớn hòa đ i ể u kẹ cộ lạ mặt sắc mặt k ỳ biến khí trụ kẹ cộ lạ mặt đông nhiên t r ợ t quát một tiếng sinh mệnh từ trường kịch liệt ngừng kết ở trong lòng bàn tay số lớn không khí bị hắn sinh mệnh từ trường dẫn dắt thế mà trong không khí tạo thành một cái đầu lớn tiểu nhân khí đoàn bàn tay hắn đẩy khí đoàn đón chu nguyên giác đánh ra hòa điều nổ tung ra càng làm cho loại này lực trùng kích tăng phúc đến lớn nhất lần này va chạm đưa tới lực trùng kích cơ hồ không giới tại một k h o a lựu đạn đây quả thực không giống như là thân thể đối h o i anh cái này căn bản là một hồi kinh khủng nổ tung cử a động nham thạch đều ở đây nổ tung hết bên trong bị chấn át chu nguyên giác thân ảnh một chút liền bị sóng trùng kích cực lớn chấn ra ngoài mà k ẹ cô la mast tình huống cũng không tốt gì tại trong không gian chật hẹp sử dụng chiêu thức như vậy căn bản chính là đả thương địch thủ một ngàn tổn hại tám trăm tại đem chu nguyên giác đánh bay đồng thời hãn toàn bộ cánh tay bị kịch liệt nhiệt độ cao đốt bị thương hơn nữa còn gặp cái tia không khí đánh phạt trấn xuất hiện từng cái vết rách tiên huyết trong nháy mắt bắn ra đi ra q hai chương một trăm bốn mươi tám cổ đại nhân vật thính sai kẹ cổ lạ mặt sắc mặt bình tĩnh khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết song phương năng lực dây dưa phía dưới sinh ra kinh khủng phản ứng hóa học để cho va chạm uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hắn hoạt động một chút chính mình máu me đầm địa cánh tay cứng gọi có thể so với tinh cương xương cốt tựa hồ bởi vì vừa rồi nổ tung mà xuất hiện một tia vết rách làn ra mặt ngoài sẽ rách tính chất vết thương cùng tiêu đốt thương thế kéo dài không ngừng đem đau đớn kịch liệt truyền đạt đến đầu góc của hắn nhưng trên mặt h t h ẩm ẩm cửa sơn động phương hướng chuyển đến không chịu nổi gánh nặng tiếng oanh minh tựa hồ bởi vì vừa rồi cái kia nổ tung hết làm vỡ nát sơn động cái nào đó trẹo chống tiết điểm để cho cửa h ra n g lúc nào cũng có thể xuất hiện lún kẹo cỗ lạ mạt không có dừng lại thêm trực tiếp hướng ngoài cửa hàng phong đi chấn động ra chu nguyên giác sau đó không còn có người ngăn cản đường đi của hắn hắn chuẩn bị lập tức rút lui ở đây đến nỗi cùng đối thủ sinh tử dây dưa đó cũng không phải hắn mục đích của chuyến này hơn nữa cũng không cách nào xác định phụ cận phải chăng còn sẽ có những người khác phát giác ba động chắn ngang một ước nếu như là sinh tử luận võ vậy hắn đương nhiên sẽ không lui lại đáng tiếc hắn tới đây cũng không phải vì luận võ mà đến cho nên không cần nói cái gì thắng bại vinh lục chỉ cần lấy được vật hắn muốn thành công rời đi đó chính là hắn thắng lợi cánh tay nứt xương đã là r a hắn dự liệu ra cao dù sao ba tầng t r ư ớ c di tích cung điện nhiều đến mấy chục nơi chắc hẳn bất tử dược cũng không phải tại trong phòng này mới có trả một cái giá thật là lớn tại trên một thân ngưỡng cây treo cổ cũng không phải một cái lựa chọn s á n g s u ố t lệ nhưng mà hắn mới vừa vặn đi ra cửa động chuẩn bị rời đi sắc mặt liền hơi đổi một tiếng kịch liệt chim hót kèm theo nóng bỏng từ trường ba động hướng hắn cô tới sau đó hắn liền thấy tại hừng hực hồng quan g bao phủ chú nguyên giác k h ỏ e miệng c h ả y tiên huyết trên cánh tay lưu lại t ừ n g đạo vết máu thần sắc lạnh lùng hướng hắn v ọ t tới thế mà lập tức liền có thể hành động thật là một cái khó dây dưa ra hỏa kẹ cỗ lạ mặt hơi nhũ nhấc nhấc lông mi trong lòng dĩ có chỗ quyết đoán hắn tôi cường năng lực liền đến từ xịt ệ hạ tứ trụ một trong hô hấp, mà bây giờ, hắn lại không cách nào phán đoán chính xác đối thủ khí tức tần suất đây đối với hắn tới nói tương đương đã mất đi có lợi nhất một kiện vũ khí loại tình huống này l i ề u mạng tranh đấu hắn coi như có thể giành thắng lợi cái kia cũng tất nhiên là t h ắ n g thẳm cái này không phù hợp hắn mục đích của chuyến này hắn bỗng nhiên một bước đ ạ p ra một cái phạm vi lớn l a n lộn né tránh chu nguyên cảm thấy q u y ề n phong đồng thời đưa tay sở về phía bên hông một cái tơ vàng bình ngọc bị hắn nắm vào trong tay sau một khắc hắn xoay người rời đi tốc độ cực nhanh chu nguyên g i á đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế bỏ mặc hắn rời đi lập tức đuổi theo nhưng mà đúng vào lúc này kệ c Cổ tại bắt ở bình ngọc trước tiên hắn liền phản ứng lại nhưng mà không chờ hắn tiếp tục truy tung lại một cái ám khí sau đó mà tới thẳng hướng lấy mặt của hắn tới lần này là một cái màu vàng kim loại tiểu cầu tiểu cầu mặt ngoài tựa hồ hiện đầy một loại nào đó phức tạp lại thần bí đường vân hắn lập tức ý thức được đây mới thật sự là bất tử dược hắn thân thể hơi hơi nghiêng một cái lấy một cỗ xảo tình đem cái kia bị khổng lồ lực đạo đánh tới bất tử dược nắm ở trong tay mà cái này hai lần dừng lại ở giữa cũng làm cho hắn đã triệt để mất đi đuổi kịp đối phương động tác cơ hội kẹp cố lạ mặt tại hơi thoát ly hắn sinh mệnh từ trường phạm vi sau cấp tốc có rút lại tự thân sinh mệnh từ trường thân hình nhận nấp ở côn luân tiên cung chế tạo h u y ệ n tượng bên trong lần thứ nhất ném trai không lần thứ hai liên hoàn ném ra bất tử dược một giả một thật hư hư thật, thật ảnh hưởng người phán đoán thật đúng là một cái cẩn thận lại xảo trá ra hỏa chú nguyên giác trong tay cầm bất gia hỏa này thực lực mạnh mẽ chiêu thức q u ỷ dị hơn nữa mục đích hết sức rõ ràng tuyệt không làm đầu góc phát suốt sự tình thăm dò sau đó một khi phát hiện chuyện không thể làm tất nhiên từ bỏ dây dưa làm ra quyết đoán đây là hạ quyết tâm phải thừa dịp lấy đông hoa quốc trấn thủ nhân số ít hơn nữa tiên cung huyễn tượng đối bọn hắn có lợi ưu thế vàng trả giá thật nhỏ lấy đi bọn hắn đồ vật mong muốn đối phương không chỉ là một cái võ đạo da càng là một cái xuất sắc đặc công hắn nhìn về phía trong tay kim loại dược hoàn cho dù đối với bất tử dược là kim loại chế thành hơi có chút cảm thấy kinh ngạc thế nhưng loại cảm giác giống nhau cùng ba động là không lừa được người viên này kim loại dược hoàn tựa hồ có một loại khác sức hấp dẫn tựa hồ bao hàm một loại nào đó nhân loại không cách nào kháng cự dục vọng đó là sinh dục vọng nếu như một người bình thường cầm tới viên thuốc này tất nhiên sẽ trước tiên đem nuốt vào trong bụng dù là nó nhìn không hề giống có thể thức ăn bộ dáng hắn đem bất tử dược thả lại tơ vàng trong bình ngọc cũng không có trực tiếp đem hư hao bởi vì bạch long đạo nhân đã từng nói bất tử dược chỗ mấu chốt ở chỗ nó dược tâm một khi bất tử dược bị phá hư dược tâm tiết lộ có thể sẽ dẫn phát một ít không tốt kết quả chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù mới có thể tiêu diệt hắn hoạt tính hắn đem tơ vàng bình thuốc thu vào bên hông trong sách tay chuẩn bị lưu lại chờ sau đó xử lý sau đó hắn đưa mắt về phía những thứ khác cung điện mà liên tại lúc này tiên cung t ầ n g thứ ba một gian cung điện trước mặt căn này cung điện từ vẻ ngoài huyễn tượng đến xem tựa hồ so những thứ khác cung điện muốn càng thêm to lớn một chút hai tên người mặc một thân áo che gió màu đen nam nhân đứng ở cửa cung điện phía trước ngầm đầu nhìn về phía cửa cung điện bên trên bảng hiệu thông vi điện không sai chính là chỗ này đi vóc dáng cao người áo đen đối với bên cạnh một cái khác hình thể cao lớn mập mạp người áo đen hỏi thông vi điện căn cứ vào đại nhân cho ra tình báo hẳn là ở đây không sai hơn nữa chỗ này cung điện giới tượng cấm chế rõ ràng muốn so những địa phương khác mạnh hơn rất nhiều hẳn là trước đây người kia phục d ụ n g bất tử dược vũ hóa chỗ liền côn luân tiên cảnh phong ấn giới tượng đều bị lực lượng kích phát bản năng vì nơi đây tăng thêm phong cấm có thể tưởng tượng được lực lượng của hắn rất khó tưởng tượng vào niên đại đó thế mà lại xuất hiện dạng này nhân loại cao lớn mập mạp người áo đen gật đầu một cái nói chẳng lẽ lực lượng của hắn dĩ có thể so với đời thứ nhất người cao người áo đen trầm giọng hỏi đời thứ nhất đây không phải là nhân loại bình thường có thể đạt tới cảnh giới bất quá người kia phục dụng bất tử dược đã trở thành thiên chúng q có có hai、so、chương t một trăm bốn mươi chín trương đạo vi nói cũng đúng bất quá nhiều cây đao này đại nhân rất nhiều kế hoạch liền cũng có thể bắt đầu áp dụng a người cao người áo đen gật đầu một cái nói đương nhiên đầu tiên chính là để hắn đối phó trước mắt trong tiên cung thành giác đại nhân dùng khí lực lớn như vậy đem tiên cảnh kích hoạt không phải là vì mục đích này sao bọn hắn chỉ có hai lựa chọn hoặc tử hoặc nuốt vào bất tử dược mập mạp người áo đen vừa nói một bên hướng về cung điện phương hướng đi đến ở vào trước tiên cung tầm ba lại còn tồn lưu lấy mãnh liệt như vậy phong ấn tử trường mập mạp người áo đen ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt vẹn vẹn chỉ là tiếp cận tòa cung điện kia hắn thế mà liền sinh ra một loại bản năng kiềm chế cảm giác tựa hộ nhập thân vào bộ thân thể này phía trên thiên ma trần tướng sinh ra một loại nào đó run r u y đơn độc một người thế mà dẫn động phong ấn sức mạnh ưu tiên đây là xem ra hắn muốn phát khốn cần chúng ta một chút trợ giúp mập mạp người áo đen trầm giọng nói bất quá trước khi tới bọn hắn liền có trô đoạn trước hai người liếc nhau một cái k h ẽ gật đầu sinh mệnh từ trường khuyết tán mà ra lúc này ba tầng trước phong lân giới tượng dĩ bung lỏng chỗ này cung điện còn để lại sức mạnh mặc dù cường đại nhưng cũng vẹn vẹn chỉ đủ chấn áp lại trong đó cái nào đó tồn tại cường đại chỉ cần một chút nhỏ nhẹ trợ giúp liền có thể vượt qua hắn tiếp nhận các giá trị trợ giúp trong đó tồn tại thức tỉnh phát khốn Quả nhiên, hai cô thuộc về tướng cấp thiên ma chân tướng từ trường ba động khuyết tán tiến nhập trong cung điện lập tức đưa tới trong cung điện cái kia cố phong ấn giới t ư ợ n g từ trường phản ứng cái kia cố phong ấn giới t ư ợ n g từ trường sức mạnh bản năng hướng bọn hắn chấn áp mà đến nhưng cỗ này từ trường sức mạnh tổng ngạch là h à n g định cần phân ra sức mạnh chấn áp bọn hắn từ trường ba động tự nhiên sẽ được cái này mất cái khác thung thùng đ ỗ n g nhiên hai tên người áo đen trái tim mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng ở tòa này trong cung điện tựa hô có một người kinh khủng ý chí đang chậm dãi khôi phục、Mời、anh liền tại đây có ý chí hồi phục sau một khắc, hai người cảm thấy một cách đại khái cao đến ba m trong sơn động một vùng tam tối một đôi ánh mắt sáng ngợi từ trong bóng tối xuất hiện chậm dại hướng về cửa hàng tiếp cận sau đó bọn hắn thấy được một cái cơ hầu ngưng kết thành thực chất thiên ma chân tướng chỉ bất quá cái này thiên ma chân tướng cùng với những cái khác hư thể thiên ma có khác biệt cực lớn cái này thiên ma chân tướng thế mà không có bởi vì chuyển hóa trở thành thiên ma mà biến thành thiên ma bộ kia xấu xí bộ dáng ngược lại vẫn là nhân loại bộ dáng đây là thân hình cao lớn khôi ngô lão nhân hắn c h ỉ ít có cao đến hai mét quy hình lương hạc dâu như trường kích khuôn mặt tràn đầy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được huy nghiêm trên người hắn người mặc đạo bảo mái đầu bạc trắng ở sau gót cuộn thành bụi tóc đứng tại người này trước người hai tên dáng người đã coi như là cao lớn thiên ma nhân lại phảng phất hai cái t r a i t r a i hài đồng kinh khủng nhất là trên người, người này cái chủng loại kia cảm giác á c bách m ạ c liệt hắn quanh người từ trường không tự c h u bị bóc méo khoáy động không khí ở chung quanh tạo thành nhỏ b nhìn người nọ trong lòng hai người cũng nhịn không được sinh ra một cái tử thái sơn bắt đầu mặc dù tại trong tiên cảnh liền xem như hư thể thiên ma bằng vào thiên ma chân tướng cũng có thể khuấy động từ trường nhưng đạt đến loại trình độ này cũng quá khoa t r ư ơ n g một điểm nếu như cho người này một bộ thân thể thích hợp hơn nữa tiến hành thai n é n tới đ ỉ n h phong cái k i a có bao nhiêu mạnh đây chính là trong truyền thuyết tương đạo pháp đang công cùng quyền pháp hỗn hợp một thể đặt bây giờ đại bộ phận quyền pháp chủ cột người mạnh mẽ a đáng tiếc dù cho lại cường đại chuyển hóa giả vẫn như cũng là chuyển đổi giả hơn ngàn năm đi qua phục dụng bất tử dược tiến hành vô hóa còn bảo lưu lại bản thân thần trí tồn tại sao mập mạp người áo đen nhìn xem trước mặt khôi ngô lao nhân hít sâu một hơi vận chuyển lên tự thân sinh mệnh từ trường chống cự lại từ khôi ngô trên người lao nhân không tự giác h u y ế t tán ra cuồng bạo từ trường như thế mới có thể bình thường cùng lao nhân đối thoại lao nhân nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái ánh mắt kia liền cùng nhìn một đầu xúc vật không có gì khác biệt ánh mắt như vậy để cho hai tên hắc bảo nhân méo mặt hai mắt hơi hơi nhau lại phục dụng bất tử dược hoàn thành vụ hóa ngươi đã là thiên chúng một phần tại sao còn muốn bảo lưu lấy dung mạo của loài người còn có như là đã trở thành một phần tử của chúng ta thân là nhân loại tên ngươi cũng có thể từ bỏ tới thời điểm đại n h â n chuyên môn vì ngươi lấy thiên tộc tên tên là vưu thông từ nay về sau đây chính là tên mới của ngươi mập mạp người áo đen bình tĩnh đối với trước mặt khôi ngô lão nhân nói ta có ta tên của mình ta có ta dung mạo của mình cùng các ngươi không quan hệ lần này lao nhân cuối cùng mở miệng hắn quanh người từ trường chấn động không khí phát ra âm thanh xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống vẫn không có thể quên sinh nhi làm người cái k i a cố hèn bọn ký ức ngươi phải biết sử dụng bất tử dược là chúng ta thiên tộc ban cho sinh mệnh của ngươi ngươi tồn tại đều cùng thiên tộc không thể tách rời quan hệ từ nay về sau ngươi nhất định phải vì thiên tộc trả giá hết thạy đây là ngươi thu được lâu dài cái giá bằng cả mạng sống ngươi hiểu ngươi cho rằng ngươi là ai kể từ ăn vào bất tử dược một khắc kia trở đi ngươi cũng đã là thiên tộc nô lệ chúng ta chính là của ngươi chủ nhân mập mạc người áo đen cười lạnh đối với khôi ngô lão nhân nói Vâng, ngô sắc mặt láo nhân không thay đổi, nhưng quanh người từ trường trận tức ao, không ngừng bành khôi thay đổi, sắc tức cao, mặt từ láo tại trước mặt áp lực lớn hai tên người háo đen cũng không có bất kỳ sợ hãi nào bọn hắn phân biệt đưa tay ra điểm tại c h á n của mình một cỗ đặc thù từ trường ba động khuyết tán ra đây là duy nhất thuộc về thuần khiết tiên tộc đặc thù từ trường những sinh vật khác khó mà chân chính bắt trước tại này cổ từ trường khuyết tán phía dưới khối ngô thân thể của lão nhân bỗng nhiên xuất hiện rung động dữ dội hắn trên gương mặt bình tĩnh lộ ra thống khổ thân sắc tinh thần thể bên trong tràn ra từng đạo hồng quang giống như là một loại máu đỏ xứng xích không ngừng mà dày vò lấy linh hồn của hắn bây giờ người do chưa trở thành chúng ta thiên tộc lợi kiếm là vinh hạnh của ngươi cũng là ngươi số mệnh mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không ngươi cũng không cách nào phản kháng bởi vì sinh mệnh của ngươi là chúng ta mập mạp người áo đen nhìn xem khôi ngô lão nhân đau đớn g á n g vẻ khóe miệng lộ ra một nụ cười nhưng mà hắn lời nói vẫn không có thể nói xong thanh âm của hắn liền đạo im bặt mà dừng bởi vì khôi ngô lão nhân cái kia hư hảo bàn tay xuyên t h ấ u thân thể của hắn kinh khủng từ trường trước tiên phá hủy trong thân thể của hắn từ trường cân bằng để cho hắn cỗ này bồi bổ thật lâu cơ thể từ trường pha h o á i bởi vì nội tạng suy kiệt cùng đại não tử vong mà trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Ngươi, Huyết m ạ khôi, khôi ngô trên người vô hiệu? lão nhân huyết hồng xiềng xích không ngừng nắm chặt hơn nữa tản mắt ra một loại mãnh liệt sức mạnh thiêu đốt lấy linh hồn của hắn mang đến thống khổ to lớn để cho nét mặt của hắn trở nên mượn phần dữ tợn nhưng mà không đổi lại là trong mắt của hắn cái tia cố thuộc về nhân loại lý trí tia sáng cỗ này tia sáng hơn ngàn năm qua cũng chưa từng dập tắt hắn nắm lấy mập mạp người áo đen thiên ma chân tướng trên tay từ trường dần dần k í c h liệt để cho tôn này thiên ma chân tướng phát ra chói thai kêu thảm d ừ n g tay ngươi quên ngươi bây giờ là thân phận gì sao bên tia người cao người áo đen sắc mặt kịch biến nói thân phận gì ta từ đầu đến cuối chỉ có một cái thân phận thông vi chân nhân chương động vi q hai chương một trăm năm mươi nhìn xem thời đại này ccc chương động vi trên thân thả â n t h ra lôi điện một dạng từ trường tia h ê sáng mập mạp người áo đen thiên ma chân tướng bị cỗ này cường đại từ trường tiêu đốt dâng lên đại lượng khói đen thân hình cấp tốc trở nên hư hảo giết hắn giết hắn hắn không kiểm soát đại nhân tính sai huyết mạch từ trường đều không cách nào đem hắn gò bó mập mạc người áo đen thiên ma chân tướng rung động kịch liệt từ trường điên cuồng chấn động không gian t r u n g quanh phát ra kịch liệt giống như yêu ma tầm thường âm thanh đồng dạng là nguồn gốc từ linh hồn mãnh liệt đau đớn hắn tiếp nhận có lẽ chỉ là trương động vi một phần m ư ờ i nhưng hắn vẫn cũng không có trương động vi cái kia giống như, như sắt thép ý chí cường đại hắn biết tiếp tục như vậy nữa hắn thiên ma chân tướng tất nhiên sẽ bị đối phương từ trường triệt để bốc hơi trở lại tại hư vô thiên ma có l ấ có lấy kéo dài tuổi thọ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn có thể chân chính một khi bọn hắn thiên ma chân tướng bị triệt để phá hư bọn hắn đồng dạng sẽ chết mà lại là triệt triệt để để hồn phi p h á c h tán liền một điểm vết tích cũng sẽ không tại thiên địa này ở giữa lưu lại một bên khác người cao người áo đen sắc mặt khó coi hắn khó có thể tưởng tượng tại t r ư ơ n g động v ì trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nói như vậy phục d ụ n g bất tử dược sau đó người dùng nhục thân sẽ lập tức bởi vì bất tử dược bên trong kịch liệt độc tính ma tử vong mà linh hồn của bọn hắn sẽ ở thuốc tâm một loại nào đó kỳ lạ vật chất phía dưới bị chuyển hóa trở thành thiên ma chân tướng có thể rời khỏi thân thể mà tồn tại ở trên thế giới này quá trình này bị thiên ma xư tại linh hồn nhân loại tiến hành vũ hóa đã mất đi cơ thể các phương diện kích thích tố ảnh hưởng hơn nữa tại không tử trong d ừ a c ầ n chứa mánh liệt tám chỉ phía dưới liền xem như thánh g i á c cấp cường giả cũng khó có thể ngăn cản tự thân tư duy hình thức phát sinh kịch liệt thay đổi bọn hắn thân mà làm người ký ức sẽ bị phá hư mà thiên ma tự thân đặc tính cũng sẽ để hắn không tự chủ đối với nhân loại sinh ra một loại miệt thị cùng bãi xích biểu hiện ra một loại một cách tự nhiên tính công kích dù cho chuyển đổi trong quá trình xuất hiện dị thường thiên ma còn vì bất tử dược thiết trí cuối cùng nhất lớp bảo hiểm đó chính là cái gọi là huyết mạch từ trường đây là thuần chủng thiên ma mới có đặc thù từ trường nhân loại căn bản là không có cách bắt trước tại không tử trong dược thiên ma thiết trí vẹn vẹn có huyết mạch từ trường mới có thể phát động cơm chế loại cơm chế này một khi phát động sẽ mang lại cho chuyển hóa giả nguồn gốc từ linh hồn cực kỳ mãnh liệt đau đớn thậm chí thậm chí có thể dẫn đến chuyển hóa giả linh hồn thụ trọng thương thiên ma chân tướng triệt để vỡ vụn tiêu vong bất luận cái gì chuyển hóa giả nhìn thấy thuần t r ù n g thiên ma đều sẽ bởi vì dạng này cơm chế một cách tự nhiên thấp hơn một đầu trừ phi bọn hắn có thể có được bất tử dược người sáng tạo tán thành vì bọn họ giải trừ trong linh hồn cơm chế mới có thể thu được chân chính tự do bất tử dược bản thân liền là vì chuyển hóa nhân loại cường giả mà được sáng tạo ra đồ vật nếu như không có vạn toàn chuẩn bị thiên ma làm sao có thể để cho vật như vậy lưu lạc đến nhân loại bình thường trong tay bất tử là muốn trả giá thật lớn không ai có thể chống cự cái giá như thế này nhưng ở người trước mắt trên thân tựa hồ xuất hiện ngoài ý mớn ông giờ k h ắ c này hắn trình độ lớn nhất huyết trương huyết mạch của mình từ trường để cho cố này từ trường hoàn toàn khóa chặt ở trương động vi trên thân chỉ để đem hắn cơm chế trên người dẫn động ccc trương động vi chân tướng bên trên lập lòe hồng quang huyết sắc x i ề n xích giờ khác này nóng bỏng giống như nung đỏ q u é hàn sâu đậm lom vào trong linh hồn hắn Siêu. hơn nữa những thứ này huyết sắc xiềng xích còn đang không ngừng n ú c đích giống như là có sinh mệnh hướng về hai mắt của hắn trong miệng m ũ i chui vào tính toán tiến vào linh hồn của hắn trong trung tâm t r ư ơ n g động vi chân tướng kịch liệt run r à y lên nhưng hắn nắm lấy mập mạp người áo đen chân tướng tay cũng không có gương r a màu vương tay a a n vào bất tử d ư ợ c thời điểm ngươi liền hẳn phải biết sẽ có dạng hậu quả gì ngươi nghĩ hồn phi phách tán sao người cao thiên ma nhân lớn tiếng quát lớn thân thể của hắn hướng phía trước phóng đi từ trường kịch liệt quyết tán dẫn ra chung q u n h môi trường tự nhiên hướng về trường động vi chân tướng đánh tới ngay tại hắn vọt tới trong nháy mắt cơ thể run dậy kịch liệt trương động vì bỗng nhiên một trường đánh ra kinh khủng từ trường trong nháy mắt đâm vào cổ họng của hắn phá hủy thân thể của hắn hơn nữa một tay lấy hắn thiên ma chân tướng từ trong thân thể kéo ra đi ra hồn phi p h á c h tán trương động vi tay một cái đem hai cái tướng cấp thiên ma thật cao dơ lên giờ khắc này khuôn mặt của hắn bởi vì đau l ớ n kịch liệt mà trở nên vô cùng dữ tợn khôi ngô cao lớn trên thân quấn quanh lấy đỏ thấm dây sắt nhìn qua đơn giản giống như là luyện mục bên trong tu la tại trong đau đớn hắn sinh mệnh từ trường không chút kiên kị thả ra ảnh hưởng hoàn cảnh c u n g quanh Mấy chục mét phạm vi bên trong, cồn u phong gào thét như dao trong không gian thỉnh thoảng xẹt qua ánh chớp và ảnh hai tên tướng cấp thiên ma phát ra một tiếng h é t thảm c h â n tướng đông nhiên tại trong kinh khủng thiên tượng nổ tung ra đã biến thành từng sợi màu đen sương n mù tại trong cồn u phong bao phủ cấp tốc tiêu tan hoàn toàn biến mất ở trong tự nhiên chỉ để lại hai cỗ thi thể rớt xuống đất trên mặt bên ngoài thân cũng là bị đá vụn phá vỡ vết thương hô hô t r u n g quanh cồn u phong dần dần bình ổn lại hết thể dần dần bình tĩnh lại kèm theo hai tên tướng cấp thiên ma biến mất thuộc về bọn hắn huyết mạch từ trường cũng dần dần tiêu tan trường động vi trên người huyết sắc x i ề n xích cũng dần dần phai nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. hắn chân tướng khắp nơi đều là vết thương linh hồn nhận lấy thương không nhẹ sắc mặt của hắn khôi phục bình tĩnh một cỗ sức mạnh tâm linh từ trong cơ thể của hắn hiện lên chậm rãi chữa trị hắn chân tướng cuối cùng để hắn khôi phục nguyên bản đạo sĩ bộ dáng hắn nhìn trên mặt đất thi thể lại lẳng lặng nhìn một chút thân thể của mình hơi có chút trở mặc ngàn năm trôi qua sao hắn quanh người từ trường chấn động không khí phát ra hơi có chút cảm khái âm thanh ngàn năm trôi qua mình đã đã biến thành một cái ngay cả nói chuyện cũng cần chấn động không khí dị loại hơn nữa còn bị khoác lên cực lớn công xiềng với mấy cái kia hai tên dị loại mà nói để cho hắn triệt để minh mạ bất tử đánh đổi không là bình thường cực lớn nhưng mục đích của hắn trung quy là thực hiện hắn dù sao thành công sống sót cho tới bây giờ trước đây hắn không có thể làm đến sự tình bây giờ có người làm được sao nhân loại bình thường sau khi đó thánh giác đến tột u cùng hẳn là hướng đi dạng gì con đường lại đến tột u cùng có thể đi về phương nào ngàn năm trước ta không thể siêu việt ta vị trí thời đại không biết cái này ngàn năm sau đó như thế nào một phen q u a n cảnh hắn thấp giọng tự nói giờ khác này hắn đ ỗ n g nhiên hình như có nhận thấy quay đầu lần đầu nhìn về phía mảnh này bên trong tiên c u n g chỗ cao nhất một toa mịt mù hùng vĩ cung điện phản p h ấ t sừng sững ở đám mây tràn đầy cao thượng uy nghiêm cùng thần bí phản phất tại trong đó có một tôn tuyên hữu cổ tồn tại thần minh cao cao tại thượng quan sát đại điện hắn ánh mắt tựa hồ ngay cả phong ấn giới t ư ợ n g cũng không cách nào hoàn toàn cấm tiện l i ê n những thứ này dị loại đều có thể đạt đến mức kinh khủng như thế nhân loại cũng nhất định có thể đây là hắn từ đầu đến cuối ôm ấp tín n i ệ m đông nhiên thân xác hắn khé động tựa hồ cảm nhận được cách đó không xa chuyển đến một hồi từ trường ba đ ậ không chỉ, chỉ có thiên ma tiến nhập mảnh này phong ấn chi địa sao trên mặt của hắn nở một nụ cười. như vậy liền để hắn đến xem bây giờ thời đại này nhân loại đến cùng đi tới trình độ nào Quy quanh, siêu đầu cung cung cung trung cung chuyển yêu chuyển yêu cầu cung lâu, Ngay mây hay này chương cấp chiến chương cái lúc, có cái chấn tức. Có cái có chút. chầm mặc lúc có nhìn phía thứ hùng nhỏ không khí hướng hồ không phải không nghĩ biện pháp hơi trường động tiên tầng bên trên điện bên trong điện động trong điện tin biện Trong điện tin giả sĩ. soát, tại vi đổi kia kia, lại đổi kiểm mới đất rất vĩ tòa tựa một từ một một một đạo đám về vào ở là bé lý xử người kia sợ rằng sẽ phá hư kế hoạch có hạn tại e rằng không ai có thể đem bất tử dược mang ra t i ê n cảnh một cái khác tin tức lần nữa thông qua từ trường truyền bá ra ngoài không chỉ cần có người còn sống rời đi t i ê n cảnh bất tử dược liền đã bị mang ra ngoài trong cung điện đồng dạng t r u y ề n ra hồi phục ta không rõ lần này cung điện bên ngoài tin tức nguyên tựa hồ có chút mê hoặc bất tử dược là một loại dục vọng mà loại dục vọng này di cắm dễ ở trong lòng của bọn hắn rất nhanh loại dục vọng này cũng sẽ bị bọn hắn đưa đến toàn bộ thế giới trong cung điện tin tức nguyên bình thản kể rõ ta hiểu được còn có trong mấy cái kia xâm nhập ba tầng trời ra hỏa dường như là trước kia người kia hậu duệ mục đích của bọn hắn dường như là giao chỉ có cần hay không xử lý một chút không cần trước kia người kia tại trong phong ấn vì hắn huyết mạch hậu duệ để lại hậu chiêu tại phong ấn không có giải trừ phía trước không muốn đụng vào không cần để ý tới để cho bọn hắn đi thôi bây giờ chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi mấy ngàn năm thời gian đều đến đây hà tất nóng lòng nhất thời sau đó hai đạo tin tức nguyên chậm rãi chờ mặt xuống trong cung điện hết thệ một lần nữa bình tĩnh lại bác duy phong ấn buông lỏng trung bi là để cho côn luân trong phong ấn một chút tồn tại, tại bất chi bất giác bên trong vừa tỉnh lại một bên khác một cái tinh không quốc nhân đang từ tiên cung tầng thứ hai một gian trong cung điện đi ra đây là người người da trắng tóc vàng mắt xanh tướng mạo tướng lãng trên người hắn người mặc chiến thuật trang bị bên hông vác lấy hai thanh đ o ạ n kiếm hai thanh đ o ạ n kiếm tạo hình hết sức kỳ lạ trên chuôi kiếm có một cái nút tạo hình tràn đầy một loại khoa học kỹ thuật nào đó cảm giác nhưng ở ngân quang lóe lên trên thân kiếm nhưng lại có một loại củng câu ma bình bên trên huyết s ắ c đường vân tương tự đồ án tràn đầy cổ p h á t cùng thẩm bí hơn nữa ở đây người lộ ra trên da có thể nhìn thấy đại lượng huyết sắt hình xăm để cho người ta tràn đầy một loại cảm giác kỳ lạ hắn tên là, Alex, là tinh không quốc. mỹ đặc thù tổ chức tinh vân liên minh một cái siêu cấp chiến sĩ mấy chục năm cuộc chiến tranh kia sau đó tinh không quốc mỹ tiếp thu chiến bại n h à an đế quốc liên xô còn để lại tư liệu lập tức mở ra tên là người siêu việt kế hoạch bí mật bắt đầu đối với n h à an đế quốc liên xô còn để lại tư liệu tiến hành trình hợp nghiên cứu tinh không quốc mỹ xem như bây giờ trên thế giới sức mạnh khoa học kỹ thuật tối cường quốc gia tại trong dài đến mười mấy năm nghiên cứu hơn nữa tại một chút đặc thù dưới sự giúp đỡ đối với nhân thể sinh mệnh cùng thánh giác nghiên cứu có đột nhiên tăng mạnh tiến triển alex chính là người siêu việt kế hoạch người đợi hai mươi năm trước người siêu việt nghiên cứu tiểu tổ tại cao tầng cho phép phía dưới bắt đầu ở tinh không quốc trong phạm vi cả nước tiến hành bí mật sàng lọc mục tiêu là từ đại tân sinh nhi đồng bên trong chọn lựa ra cấu trúc gen người ưu tú nhất loại trẻ nhỏ tiến hành siêu cấp chiến sĩ nghiên cứu lúc đó tại trong phạm vi cả nước hết thể có một trăm linh ba tên tám tuổi đến một ư ơ i hai tuổi nhi đồng được tuyển chọn tham dự cái này kế hoạch ưu tú cấu trúc gen mang ý nghĩa bọn hắn sẽ nắm giữ khác hẳn với thân thể của nhân loại bình thường tiên phú có vượt qua thường nhân trí thông minh có cực mạnh năng lực học tập tất cả mọi người bọn họ đều thiên phú dị ẩ m từ mức độ nào đó tới nói bọn hắn sinh ra chắc chắn sẽ trở thành trong xã hội loài người đứng đầu nhất tinh anh thiên tài là chín mươi chín cố gắng tăng thêm một linh cảm mà một này linh cảm quyết định người bình thường vĩnh viễn không cách nào trở thành thiên tài xuất thân gia thế ghen trí tuệ nhân loại hết thể cũng không thể dựa vào cố gắng thay đổi rất nhiều thứ rất nhiều người xuất phát chạy của bọn họ tuyến cũng đã là người bình thường điểm kết thúc a l e p chính là như vậy tồn tại những thứ này được tuyển chọn nhi đồng nhóm bị tập trung lại từ nhỏ đã bị chút xuống số lớn tài nguyên tiến hành giáo dục cả nước đứng đầu nhất giáo dục học nhà xã hội học người sử dụng bọn hắn kế hoạch giáo dục chương trình học xuất sắc nhất giáo quan vì bọn họ tiến hành các đấu thể năng huấn luyện tâm linh khi thông thường võ đạo gia còn tại dùng người đối luyện trung ương bọn họ máy tính dĩ đào được đủ nhất mặt thân thể vận động học số liệu từ nhỏ hốn nắn động tác của bọn hắn để cho bọn hắn tạo thành cơ bắc bản năng ký ức bọn hắn một ngày huấn luyện thậm chí có thể so với phổ thông võ đạo gia một tháng khổ tu bọn hắn sử dụng tân tiến nhất dụng cụ đồ ăn d ư ợ c vật nhưng cái này cũng không hề đại biểu cuộc sống của bọn hắn cầm ý ngọc thực có cả nước tôi đứng đầu nhà tâm lý học vì bọn họ tiến hành tâm lý dẫn đạo bồi dưỡng bọn hắn eq ngăn trở thương các loại để cho bọn hắn có vượt qua thường nhân ý chí lực. hơn nữa học có thành tựu sau đó bọn hắn còn bị phái đi thực tế xử lý đủ loại sự vụ cùng nhiệm vụ tiến hành bản thân ma luyện cái này mỗi một hạng huấn luyện đều sẽ có rất nhiều người bị đào thải cuối cùng chỉ để lại hai mươi tên người mạnh nhất đón nhận sau cùng đặc thù thí nghiệm cuối cùng có mười người thành công bọn hắn đột phá thân thể con người cực hạ đồng thời lấy cơ thể lôi kéo tinh thần để cho tinh thần bước vào một cái khác rộng lớn thời không tại đủ loại cao cấp kỹ thuật phân phối trang bị phía dưới trở thành toàn thế giới đứng đầu nhất c h i l ư c có thể nói bọn hắn là cả tinh không c sức mạnh khoa học kỹ thuật t h n g hợp kết tinh sự hiện hữu của bọn hắn liền đại biểu cho khoa học kỹ thuật hướng sinh mệnh trí cao đỉnh điểm kiêu chiến đây chính là bất tử dược sao có thể đem nhân loại chuyển hóa làm thiên ma đồ vật thực sự là quá thần kỳ a lét từ trong h u y ệ t động đi ra nhìn trong tay mình nắm tơ vàng bình ngọc trên mặt đã lộ ra một kia ánh sáng k h á c thường nếu như không phải tận mắt nhìn đến những thứ động kia trong h u y ệ t chết đi hơn ngàn năm cổ nhân lấy thiên ma thân phận vẫn còn tồn tại hắn cơ h ộ không dám tin tưởng trên thế giới thế mà lại còn có vật như vậy tồ tại tử vong là nhân loại không cách nào trốn tránh sợ hãi coi như hắn đã trở thành siêu cấp chiến sĩ nhưng hắn cũng biết chính mình như cũ không cách nào trốn tránh tử vong bất lao tuyển bất tử dược trên thế giới tràn ngập truyền thuyết tương tự nhưng lần này truyền thuyết lại chân chân chính chính xuất hiện ở trước mắt của hắn nhận được mảnh này trong tiên c u n g có bất tử dựa ư tin tức thời điểm hắn còn hơi nghi ngờ nhưng sự thật phá vỡ hắn lòng nghi ngờ thứ này linh hồn bất tử bí mật chắc hẳn chuyên gia tổ sẽ rất cảm thấy hứng thú nhiều lắm tìm mấy bình mang đi ra ngoài thí nghiệm mới có so sánh tổ a l e x khỏe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười đang chuẩn bị đem tơ vàng bình ngọc thu vào chiến thuật trong sách tay một thanh âm lại cắt đứt hắn tự hỏi đó cũng không phải là ngươi hẳn là mang đi đồ vật một cái chầm hậu cương liệt âm thanh chậm rãi q hai chương một trăm năm mươi hai khoa học c h i đạo kèm theo tê liệt tiên cảnh huyễn tượng bị xé nứt ra trương động vi khôi ngô linh hồn chân tướng từng bước một đi tới ánh mắt đặt ở trong tay hắn tơ vàng bình ngọc phía trên thiên ma nhìn thấy đâm đầu đi tới trương động vi a lét trong mắt hơi hơi thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc hắn có thể cảm giác được đây tuyệt đối là một cái từ thuần túy tinh thần cấu tạo mà thành hư thể thiên ma chỉ bất quá đối phương thiên ma chân tướng ngưng thực trình độ còn có bề ngoài mạo để cho người ta có chút ngoài dự liệu hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên ma chân tướng thế mà lại lấy thuần túy nhân loại hình tượng kỳ nhân tồn tại tựa hồ là phục d ụ n g bất tử dược từ đó chuyển hóa trở thành thiên ma đông hoa quốc cổ đại tu sĩ a l e p trong mắt l ó e lên một tia thần s ắ c thú vị lúc trước tìm tòi bên trong hắn liền t ừ n g tại một cái trong cung điện nhìn thấy qua một cái phục d ụ n g bất tử dược cổ đại tu sĩ người nào linh hồn chân tướng đã hoàn toàn biến hóa phải cùng chân chính thiên ma không có cái gì khác nhau chút nào thậm chí đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng căn bản là không có cách xương là người mà trước mắt cái này t ừ vừa rồi cùng ngoại hình của hắn ăn nói đến xem tựa hồ cũng không có mất đi sinh nhi làm người lý trí không có bị bất tử dược hoàn toàn đồng hóa trở thành một con quái vật còn có thể giao lưu đây là một cái trường hợp đặc biệt mà trường hợp đặc biệt tại trong khoa học nghiên cứu liền mang ý nghĩa cực lớn giá trị nghiên cứu nếu như có thể đem hắn mang về có lẽ có thể trợ giúp chuyên gia tổ nhóm nhanh hơn giải bất tử dược bên trong tích chứa bí mật nghĩ tới đây alex ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ tia sáng giống như là thấy được một cái để cho người ta hưng phấn con mồi tay vực người sao phá vỡ huyết tượng thấy rõ ràng alex dung mạo trương động vi trong mắt cũng hơi hơi thoáng qua vẻ kinh ngạc cổ đại bị giới hạn nhân loại trình độ kỹ thuật thế giới cũng không thể liên thông một thể trương động vi trước kia cũng chưa từng thấy qua mấy cái tây v ự c người ngược lại là hơi cảm thấy có chút kinh dị tây v ự c người loại giọng nói này quả nhiên là ngàn năm trước lão ngoan đồng sao alex nắm giữ cực cao trí thông minh trên thế giới cơ hồ không có ngôn ngữ gì là hắn sẽ không đối với đông hoa ngữ thậm chí là toàn bộ đông hoa lịch sử hắn đều mười phần tinh thông một ngụm đông hoa ngữ nói đến rõ ràng bên ngoài bây giờ đông hoa đại địa là từ tây v ư ợ người thống trị sao trương động hơi nhúc nhắc, nhắc lông mi nói cũng hơn ngàn năm qua đi ngươi vẫn quan tâm quốc biệt sao nói tóm lại ngươi chỗ quốc gia chắc chắn là dĩ diệt vong bất qua dưới chân ngươi mảnh đất này bây giờ vẫn là đông hoa văn minh tử tôn tại thống trị mà ta đến từ tinh không ngàn năm trước đông hoa đã từng là trung tâm của thế giới mà bây giờ chúng ta tinh không mới là hoàn toàn xứng đáng thế giới bá chủ a l e t trên mặt nợ một nụ cười hai tay chậm rãi đặt ở bên hông hai thanh trên đ o ạ n kiếm nghe được a l e t lời nói trưng ơ động vi thần s ắ c trên mặt hơi hơi nghiêm túc hỏi cho nên ngươi là kẻ xâm lược không thể nói như thế mảnh này tiên cung xây thành thời đại như thế xa xưa đây là thuộc về toàn nhân loại di sản Alex từ trường trong nháy mắt tại đoàn kiếm cộng minh phía dưới dung hợp tạo thành hai đạo đại khái một m năm mươi dáng dấp hẹp dài kiếm ánh sáng nếu như đem đoàn kiếm bên trên lưới đao bỏ đi chỉ để lại chuỗi kiếm e rằng trôi này đặc thù trường kiếm bộ dáng liền cùng nào đó bộ nổi danh phim khoa học viễn tưởng bên trong nổi tiếng đạo cụ kiếm ánh sáng giống nhau như lúc đây là tinh vân liên minh căn cứ vào pháp khí chế tác tài liệu tương quan nghiên cứu chế tạo mà ra nhân thể từ trường tăng phúc trang bị ban sơ thiết kế lý niệm chính là chiếu vào kiếm ánh sáng hình thức đi thiết kế chỉ bất quá về sau phát hiện dựa theo kiếm ánh sáng hình thức đi thiết kế đáng tiếc vẹn vẹn có trôi kiếm mà nói nhân thể từ trường khó mà tập trung nhưng có đặc chế lơi kiếm từ trường tỷ lệ lợi dụng liền sẽ hoàn toàn khác biệt cho nên cuối cùng chế thành dạng này kiểu dáng loại này kiếm ánh sáng cũng không có bất luận cái gì vật lý tầng diện sát thương nhưng mà p h đây, đây, cũ đây cũng tử trường, đối không phải ể l là đám kia tự xưng hậu duệ đám gia hỏa pháp khí đây là thuần chính khoa học lão ngân đồng thời đại dĩ thay đổi một ngày nào đó thí nghiệm của chúng ta phòng sẽ phá giải nhân loại sinh mệnh từ trường huyền bí thậm chí phá giải nhân loại tâm linh cùng linh hồn huyền bí dẫn dắt nhân loại bước vào cái tiếp theo thời kỳ lịch sử có thể ngươi có thể làm cái này vĩ đại tiến trình công hiến một điểm lực lượng của mình a l e t năm lây song kiếm từng bước một hướng về trương động vi đi tới hắn muốn đem cái này đặc thù cá thể bắt giữ vi quốc nội khoa học kỹ thuật đột phá làm ra công hiến khoa học đây chính là bây giờ võ đạo sao trương động vi trong mắt không tự chủ lộ ra thần sắc thất vọng h ắ n có thể cảm thấy trước mặt đối thủ cường đại đặc biệt là trong tay hắn cầm khí cụ thậm chí đối với hắn đều có thể sinh ra nhất định uy hiếp nhưng hắn lúc nào cũng cảm thấy loại này cường đại tựa hồ thiếu khuyết thứ gì rất nhanh hắn hồi tưởng một chút trí nhớ lúc trước giống như là bản khắc thuật in ơn ấn, ấn ra sách từng cái sắp đặt tinh xảo s ắ p chữ nghiêm cẩn không thể không nói là người bình thường không cách nào đạt tới cảnh giới nhưng so sánh với những cái kia cũng không hoàn mỹ thư pháp tác phẩm t i ể u gì cũng sẽ cảm thấy thiếu chút cái gì giống như là bây giờ a l e x cường đại vượt quá tưởng tượng nhưng hắn giống như là bản khắc kỹ thuật in nước chạy sản xuất ra sách chữ viết tinh tế đâu ra đấy nhưng lại thiếu khuyết một loại khả năng tính chất khuyết điểm nhiều khi c ũ ngươi mang ý nghĩa khả năng. Nhân ý khả l liền lưu tại nơi này a trường động vi thản nhiên nói lão v o n đồng ngươi vẫn chưa rõ sao thời đại thay đổi thời đại của ngươi đã đạp qua. Alex cước bộ đạt một cái, bộ một t h â nhưng h n nhiên tiêu xạ ra ngoài, hai thanh hai tiêu ra mà ánh sáng nhất chính nhất phản, hai tay hai chui kiếm rửa o nhau, cơ thể cơ đối n mặt cái này kinh khủng từ trường phong bạo chưng động vi trên mặt lại một mảnh nhân tính người gặp qua thiên tượng sao u hai chương một trăm năm mươi ba khoa học kỹ thuật thắng lợi n g ư ờ i gặp quà thiên tượng sao đối mặt a l e t lợi dụng kiếm ánh sáng khuấy động mà ra từ trường phong bạo t r ư ơ n g động vi sắc mặt bình tĩnh không tránh không né quy hình lưng hạc hơi hơi bày ra trung bình tấn tư thế đón a l e t kiếm ánh sáng phong bạo hai tay khẽ nâng lên trên không t r u n g n êm ái h o a tròn vê anh động tác của hắn mặc dù nhu h ò a nhưng đưa tới hiệu quả lại không có nửa phần cảm giác nhu h ò a từ trường khổng lồ giống như là bom nổ tung bỗng nhiên khuyết tảng hắn già c u n g q u n h trong vòng mấy trục thức từ trường biến hóa đồng thời dẫn động môi trường tự nhiên mãnh liệt biến hóa g i ó nổi mây ph thay đổi tự nhiên cái này một lý niệm bị trương động vi giải thích được phát huy vô cùng tinh tế chính như trương động vi nói tới quyền pháp của hắn giống như là dẫn động tiên tượng cổ đại truyền thuyết tiên nhân hô phong hoan vũ trưởng khống lôi đỉnh tựa hồ cũng bất quá như thế tại bị huyết mạch từ trường cùng bất tử dược tâm chế trói buộc tình huống phía dưới hắn còn có thể giết chết hai cái tướng cấp thiên ma coi như cái này hai cái tướng cấp không tính cường đại loại thực lực này cũng đầy đủ đáng sợ h ú n chi bây giờ trên người hắn vô câu vô thúc thân ở côn luân trong tiến cảnh cho dù là hư thể trạng thái giã có thể điều động từ trưởng chi lực So、a một tầng màu bạc nhạt lồng ánh sáng bao phủ xung quanh thân thể của hắn đó là đặc chế y phục tác chiến đối với hắn tự thân từ trường tiến hành định hướng tăng phúc mà hình thành từ trường cháo đây là ngoại trừ bản kiếm bên ngoài tinh không có siêu cấp chiến sĩ kiện thứ hai từ trường tăng phúc công cụ nó đặc điểm ở chỗ phòng hộ tính chất tinh không q u ố c thánh g i á c là lấy phương thức đặc thù làm cho cơ thể đột phá nhân loại cực hạ tiến tới lôi kéo tinh thần nhảy lên phương thức đạt tới thánh g i á c c h i cảnh từ mức độ nào đó tới nói bọn hắn từ trường đ i ề u k h i ể n lực cùng tính dẻo so với chính quy thánh g i á c phải kém một bậc nhưng trên người đặc thù trang bị lại có thể mức độ lớn nhất bù đắp loại n à y t r ê n l ệ n h thậm chí đem thê yếu chuyển hóa làm ưu thế nay l i ề n giống như là tay không t ấ t sắt v õ đạo ra cùng cầm trong tay lưới dao sắc bén lính đặc chúng cách đấu khác nhau tại tinh không cúc nhân nhân loại chỗ cường đại tại giỏi về sử dụng công cụ nhân loại sức mạnh của bản thân không như thế nhiều giá thú nhưng giỏi về sử dụng công cụ. để cho bất luận cái gì g i ã thú đều không phải là nhân loại đối thủ cơ thể cũng là một loại công cụ cách đấu so chính là công cụ ứng dụng ngay tại lồng ánh sáng xuất hiện ở bên cạnh hắn một k h ắ c này hắn nhìn thấy hai tay q u a n h tròn trương động vi lại trì hoãn một trường đầy ra cái kia quanh quẩn tại đối phương bên người thiết tượng hướng về hắn tuân ra mà đến đáng chết loại cường độ này a l e t toàn thân lông tơ thẳng đứng hắn căn bản khó có thể tưởng tượng tại thượng ngàn năm trước như thế rất lại phía sau thời đại làm sao lại đản sinh ra nhân vật như vậy còn là bởi vì thực phẩm p h bất tử dược sau đó thực lực của hắn lấy được cực lớn để thăng loại cường độ này cơ hồ cùng tinh vân liên minh trong tư liệu ghi lại thiên ít người có bên trong một chút quái vật kinh khủng tương tự tự như những cái kia vẹn vẹn có một cái tay đều có thể đếm được quái vật tại trong tư liệu được xưng là đời thứ nhất thiên ma đó là trước mắt một cái nhân loại căn bản là không có cách chống lại tồn tại liền xem như tinh k h ô n g quốc cũng chỉ có thể dựa vào cường đại sức mạnh khoa học kỹ thuật cùng vũ khí hiện đại đối với cái này tồn tại tiến hành phương diện vật chất uy hiếp cũng may ngoại giới hư thể thiên ma cường độ giảm xuống rất nhiều n h c thể như cũ trở thành cản tay thiên ma sức mạnh nhân tố trọng yếu bằng không loại tồn tại này căn bản không cách nào ngăn được nếu toàn bộ thế giới cũng là như Côn tâm thương đặc thù hoàn cảnh không cần lo lắng cơ thể nhân tố hắn hoài nghi mấy cái đời thứ nhất thiên ma thậm chí có thể hủy diệt một quốc gia cái này cũng là toàn thế giới đều tại bồi dưỡng có thể ngăn được thiên ma cường giả cấp cao nhất chân chính nguyên nhân những tồn tại này từ mức độ nào đó tới nói thậm chí so đạn hạt nhân càng có uy hiếp tại trương động vi hoàn toàn triển lộ sức mạnh một khắc này alex trong nháy mắt liền sinh ra t h o i ý đây không phải hắn một người có thể đối mặt tồn tại thế nhưng là muốn thế nào thoát khỏi đối phương cũng là một cái để cho người nhức đầu vấn đề alex đẫu nhiên cắn răng một cái và n h thân thể của hắn cơ bắp đẫu nhiên nâng lên toàn thân huyết s ắ c hình xăm bên trong tựa hồ có thể nhìn thấy từng cái nhỏ bé n ô lên đó là từng cái khảm vào dưới da nhỏ bé điện từ đơn nguyên tác dụng lớn nhất chính là siêu cấp chiến sĩ có thể khống chế tự thân cơ bắp khởi động những thứ này đơn nguyên tại khởi động thời điểm đơn nguyên có thể trình độ nhất định trợ giúp cơ thể chống cự tự nhiên từ trường phá hư từ đó để cho siêu cấp chiến sĩ có thể lấy tự thân sinh mệnh từ trường thông qua g i phục tác chiến hoặc tăng phúc kiếm ánh sáng quá lượng dẫn động tự nhiên từ trường mà không cần lo lắng sẽ xuất hiện giống hông hóa cái này từ trường mất cân bằng dẫn đến tự thân tử vong sự kiện phát sinh loại năng lực này được xưng là quá tài đơn nguyên song phương ú c k i ế từ trường đụng vào nhau chung quanh hơn trăm mét phương viên tiên cảnh huyễn tượng bị nhộn nạo ra khí lãng lá lộn cho bụi g ộ t rửa đã vụn bắn tung tóe rất khó tin tưởng đây là nhân loại có thể phát ra sức mạnh chính như alex nói tới nhân loại đang t ạ i nên đón một thời đại mới thuộc về bản thân sinh mệnh siêu thoát thời đại hết t hệ kỳ tích đều tại biến thành khả năng nhưng mà liền xem như alex công kích như vậy vẫn như cũ không cách nào ngăn cản trường động vi kinh khủng thiết tượng song phương sinh mệnh từ trường va chạm rằng có tiếp cận ba giây trường động vi cơ thể hơi lắp một cái đ ỗ n g nhiên phát ra quát khẽ một tiếng hô hô khí lãng bao phủ cơ thể của alex trực tiếp bay ngược ra ngoài mạnh liệt từ trường khuấy động thân thể của hắn không ngừng phá hư hắn tự thân từ trường đông thân thể của hắn trọng trọng té ngã trên mặt đất không núp đ í c h trương động dừng lại chỉ hoán đi ra phía trước n h ư mày bởi vì alex trên người từ trường đã hoàn toàn tán đi tim đập cũng theo đó đình chỉ dương lên hai mắt hơi hơi trở nên trắng trong con mắt còn lưu lại một c ố khó có thể tin dấu hiệu sinh mạng đang nhanh chóng từ trên thân thể của hắn tiêu thất chết trương động vi khẽ lắc đầu nhìn về phía alex bên hông tay mải x o á t hắn đ ỗ n g nhiên vung tay lên từ trường lôi kéo không khí cùng tràn ngập các bụi tạo thành một đạo sắc bén phóng nhận trong nháy mắt đem tay mải tắt một cái lỗ hổng l ạ c ạ c h chứa bất tử dược tơ vàng bình ngọc từ chiến thuật trong sách tay lan xuống. h ô hắn huy động ống tay áo từ trường cuốn lên không khí tạo thành gió nhẹ thổi l ấ t phất kim sắc bình ngọc hướng phía trước lan đi hắn bây giờ vẫn là hư thể trạng thái không cách nào trực tiếp lấy linh hồn cầm lấy bình ngọc chỉ có thể dùng loại phương thức này mang theo nó rời đi hắn cuối cùng liếc mắt nhìn a l e t thi thể lắc đầu tựa hồ có chút tiếp hận quay người rời đi tiên cảnh huyễn tượng dần dần bao trùm trương động vi cơ thể chỉ để lại a l e t thi thể lẻ loi trên mặt đất nhiệt độ cơ thể dần dần để ngồi nhưng mà đại khái qua khoảng ba phút thời gian đông cơ thể của a lét bỗng nhiên giống như là tao nổ điện giật lồng ngực kịch liệt chập trùng phù phù liên tục mấy lần điện giật sau đó thân thể của hắn thế mà một lần nữa vang lên yếu ớt tinh đập khu khu cụ a l e t tan giã con ngươi tại huyết dịch tiếp tục lưu thông sau dần dần khôi phục dáng người cơ thể cơ năng dần dần khôi phục ho kịch liệt vài tiếng sau đó bắt đầu không ngừng thở dốc đáng chết thế mà lại đụng tới loại quái vật này bất quá còn tốt trang bị khảm vào thức tự động trái tim khởi bắc khí bằng không thì lần này sợ rằng phải n g õ m tại đây a l e t hơi có chút lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm không nghĩ tới a lão ngân đồng đây chính là khoa học kỹ thuật thắng lợi q hai chương một trăm năm mươi b ố tao nộ a lét cảm thấy tự thân có thể tại đơn độc đối mặt loại này kinh khủng tồn tại tình huống sống xót xuống cũng đã là một cái cực lớn thắng lợi dù sao đời thứ nhất thiên ma cấp bậc tồn tại là trước mắt nhân loại lấy cá thể lực lượng khó mà chống lại tồn tại hàng ngàn năm trước nhân loại dựa giống bất tử dược sống đến nay hơn nữa còn cường đại như thế thực sự là một cái kỳ tích a l e t t h ấ p giọng tự nói hồi tưởng lại hai người vừa rồi giao thủ hình ảnh cái kêu phản phất có thể dẫn động thiên tượng kinh khủng từ trường đơn giản liền không giống như là nhân loại có thể chống lại tồn tại loại lực lượng này thậm chí dĩ có thể trình độ nhất định ảnh hưởng cùng thay đổi thực tế hắn cảm thụ một chút tự thân tình huống thân thể sử dụng quá tải năng lực sau đó thân thể của hắn liền đã nhận lấy không nhỏ tổn thương sau khi g i ả chết tình trạng cơ thể càng là rất xuống đáy cốc trạng thái thật không tốt nơi này là không thể ở lại nữa rồi bằng không gặp lại cái kia lao ngân đồng chỉ sợ cũng không có lần nữa cơ hội chạy thoát đáng tiếc không thể đem bất tử dược mang đi ra ngoài cái kia đặc thù hàng mẫu cũng quá mức cường đại không cách nào bắt giữ bất quá chỉ cần biết rằng bất tử dược s á t thực tồn tại vậy là được rồi trên thế giới liên quan tới bất tử c h i vật truyền thuyết cũng không ít bất tử dược tuyệt đối không chỉ côn luân sơn mới có đem cái này tin tức mang về chuyên gia tổ chắc hẳn bọn hắn sẽ rất h ư n g p â n a Alex trong ừ dưới đ lúc này h mình thanh hai hắn lại đụng phải một cái phục vụ bất tử dược cổ đại tu sĩ cái này một người thực lực ngược lại là so trước đó cái kia muốn mạnh hơn không thiếu bất quá cổ đại tu sĩ dù cho đạt đến thành giác nhưng bị giới hạn thời đại thường thường không cách nào lại thêm một bước thánh giác t i ự u đã là đ ỉ n h điểm thực lực bản thân liền muốn so hắn hiện tại thấp hơn một bậc thống chi phục d ụ n g bất tử dược sau đó đã mất đi nhục thân tinh thần cũng đánh mất lý trí thực lực của bản thân dị đánh mất hơn phân nửa tại một lần nữa thu được nhục thân phía trước m u ố nối đ phó loại tồn tại này cũng không khó khăn bởi vậy mặc dù phí hết một phen tay trần nhưng hắn vẫn là lần nữa thành công đem tên này cổ đại tu sĩ chuyển hóa mà đến thiên ma hàng phục giang cầm trừ cái đó ra hắn cũng không còn gặp phải cái gì những thứ khác uy hiếp nghĩ đến cũng là từ xưa đến nay có thể thành cựu thánh giác cũng là phượng mao lân giác chân chính trèo lên lên quân luân núi tìm kiếm bất tử dược cũng chỉ là trong đó một phần rất nhỏ sao có thể khắp nơi có thể thấy được một tầng có thể gặp phải hai tên đã là vô cùng khó được sự tình bất quá làm hắn có chút kinh ngạc chính là đ e m toàn bộ một tầng lục soát cải biến hắn c ư nhiên không có lại đụng vào đến mặt khác người từ ngoài đến không biết hay không nào đó cung điện đã bị thăng quá bất tử dược bị những người này lấy đi rồi đồng thời hắn cũng không đụng tới lôi nghị không biết giá hỏa này đến cùng đi địa phương nào hãn tử tiên cung một tầng cuối cùng một gian trong cung điện đi ra có đang trong tay cầm một cái tơ vàng bình ngọc đây đã là hắn tìm được đệ tứ bình bất tử dược trong lúc hắn chuẩn bị rời đi một tầng thông qua bậc thang đi tới tầng hai thời điểm hắn bỗng nhiên cảm thấy trên bậc thang chuyển đến một hồi mánh liệt từ trường ba đậu có biến chu nguyên giác thần sắc chấn động hướng về trên bậc thang tầng nhìn lại hắn trông thấy thượng tầng một chỗ tiên cung huyễn tượng thế mà sinh ra nhỏ nhẹ và mèo từ trường sức mạnh bóp méo huyết tượng người nào đang giao thủ chu nguyên giác hiếp mắt lại từ k ệ cổ l à mặt trong lúc giao thủ chu nguyên giác hiểu được hôm nay tới đây côn l u n sơn tiên cảnh các quốc gia thánh giác cấp chiến lực đều không phải là vì chiến đấu mà đến nếu như khả năng bọn hắn tuyệt đối sẽ không giữa hai bên sinh ra va chạm liền xem như vì b bởi vì nhiều như vậy cung điện vẹn vẹn tiên cung một tầng bất tử dược liền có ít nhất bốn cái không cần thiết ở loại địa phương này sinh tử quyết đấu bởi vậy kịch liệt như thế từ trường va chạm hẳn không phải là những cái kia phục d ụ n g bất tử dược cổ đại tu sĩ đưa tới chỉ có khả năng hai cái một cái là những tên kia phát hiện một ít ngoại trừ bất tử dược bên ngoài càng có giá trị hy hữu chi vật bằng không chính mình bên này chiến lược cùng đối phương giao thủ lôi nghị sao chu nguyên giác trầm ngâm một chút vô luận từ chỗ nào một góc độ đến xem hắn đều nhất định phải đi một chuyến ngắn n g i đánh ra sau đó chu nguyên giác thu hồi trong tay bất tử d ư ợ n g khuyết trương mở tự thân từ trường bước nhanh hướng về ba động chuyển ra phương hướng chạy tới đông nhiên còn chưa qua mười giây ngay tại chu nguyên giác vừa mới đến gần ba động ngọn nguồn thời điểm cái k i a cũ kịch liệt từ trường ba động thế mà chậm chạp lắng xuống kết thúc chu nguyên giác hơi có chút kinh ngạc từ trường ba động kết thúc bình thường cũng mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc phân ra thắng bại hắn bước nhanh đi ra phía trước đông nhiên h ắ n từ trường tự hồ cùng một cỗ từ trường khổng lồ câu thông lại với nhau tiên cung h u y n tượng bị phá đi chu nguyên giác thấy rõ cái tia cỗ từ trường bên trong tràng cảnh một cái vóc người khôi n ô tựa hồ có tư lam người huyết thống tráng hắn ngã xuống một bên tựa hồ đã không có khí thức một cái vóc người khôi ngô quy hình lương hạc lao nhân đứng tại lúc này bên cạnh đưa lưng về phía chu nguyên giác xuất chu nguyên giác thấy rõ ràng lão giả tiện tay vung lên ở giữa trên không thế mà xuất hiện một đạo khí nhận đem tên tia tư l a m trên thân người cưng cõi chữ a vật bao trực tiếp mở ra loại thủ đoạn này chu nguyên giác lông mày nhảy một cái càng quan trọng chính là hắn cũng phát hiện tên này lão giả khôi ngô không giống bình thường một bức cổ đại đạo sĩ ăn mặc cơ thể mặc dùng n g n g thực giống như thực chất nhưng mà như cũ khó nén cái tia cỗ thuần túy tinh thần thể cấu tạo mà thành ba lấy hư hình thể thức tồn tại tinh thần thể chỉ có thể có một cái thân phận đó chính là thiên ma lại là phục d ụ n g bất tử dược chuyển hóa thành thiên ma cổ đại tu sĩ chỉ bất quá người này tựa hồ có c h â khác biệt h ắ n thế mà giết chết một cái thánh giác chu nguyên cảm thấy sắc mặt nghiêm túc tất nhiên có thể đạt đến thánh giác cấp tồn tại cơ hồ không có kẻ yếu hơn nữa lấy thánh giác cấp năng lực nếu như khăng khăng muốn đi rất khó có người có thể ngăn đón được xuống giống như là kệ cổ la m a s nếu như muốn chạy trốn chu nguyên giác rất khó ngăn lại nếu như liệu mạng tranh đấu đả thương địch thủ một ngàn tổn hại tám trăm là chuyện rất bình thường thánh giác cấp không có một cái nào là người bình thường trong nháy mắt chu nguyên phát hiện minh bạch chính mình tự hồ gặp cái gì khó lường tồn tại dường như là cảm thấy chu nguyên cảm thấy từ trường ba động cái tia đứng tại tư lam bên người thân khôi ngô láo nhân chậm dại xoay người qua nhìn về phía chu nguyên giáp lộ ra một tấm hạng phát đồng nhan dâu như trường kết uy vũ khuôn mặt thấy rõ chu nguyên cảm thấy tướng mạo sau đó khôi ngô trên mặt của lão nhân nợ một nụ cười cuối cùng gặp phải đông hoa người sao uy hai chương một trăm năm mươi lăm khổng lồ cuối cùng gặp phải đông hoa tử tôn sao nhìn thấy chu nguyên giác trương động vi trên mặt đã lộ ra vẻ vui sướng nụ cười cùng nhau đi tới hắn gặp ít nhất ba tên thánh giác tất cả đều là dị vực người tại đông hoa thổ địa bên trên thế mà lại có nhiều như vậy dị vực cường giả tồn tại đây cơ h ộ i để hắn cho là đông hoa dĩ luân hãm vì dị vực người thống trị quốc gia mà bây giờ hắn cuối cùng thấy được đông hoa người trong lòng ngược lại là thở dài một hơi mặc dù ngàn năm đã qua mặc dù uống bất t ử dược bây giờ dĩ không thể xem như một người nhưng mà có nhiều thứ lại là sâu đậm in vào sâu trong linh hồn đó là một cái dân tộc có thể truyền thừa mấy ngàn năm thứ trọng yếu nhất cũng là cái kia trường mình không ngừng võ đạo chi hỏa hắn sinh tại đông hoa là mảnh đất này cùng quốc gia dựng d ụ c hắn là trên vùng đất này cái kia sáng trói văn minh thành tựu hắn hắn cũng không hy vọng chính mình tỉnh lại trông thấy cái này đã từng hắn vì đó kiêu ngạo văn minh hậu đại trở thành chỉ có thể không đúng p h ụ phục ở người khác dưới chân tôi tớ ngươi là mà thấy rõ trương động hơi tướng mạo chu nguyên cảm thấy con người bỗng nhiên rụt hắn yêu thích lịch sử cũng yêu thích võ đạo đối với đông hoa võ đạo giới một chút danh truyền thiên cổ nhân vật cũng không lạ l ắ m mà trương động vi xem như võ đạo giới thái sơn bắt đầu tại đông hoa võ thuật phát triển trong lịch sử có địa vị cấp cao hắn tư chất múc trời hỗn hợp đạo gia đan đạo võ thuật các lưu phái đặt khổng lồ võ đạo quyền pháp cơ sở vì hậu nhân nhớ rõ đã từng chu nguyên n g giác đối với dạng này người khai sáng cũng là mười phần kính ngưỡng tại trong tương ứng tài liệu lịch sử nhìn thấy qua t r ư ơ n g động vi bức họa người trước mặt mặc dù từ trên hình tượng tới nói cùng bức họa không phải hoàn toàn nhất trí nhưng ít ra cũng có bảy tám phần tương tự đặc biệt là cái tia cỗ khí chất đặc biệt nhu h ò a bên trong cất dấu cương liệt phản phất đem âm dương lĩnh hội đến c ự c hạn kết hợp côn luân sơn tiên cảnh tính chất ngàn năm trước kia danh túc sẽ xuất hiện ở đây mặc dù để cho người ta ngạc nhiên nhưng cũng không phải hoàn toàn khó có thể tưởng tượng sự tình Thông Trương hít một ta. ta tĩnh vết tích. hơi chân nhân, động vi. Chu Nguyên rắc hít sâu một hơi, chầm hỏi. nhận không phải danh, Nghe Chu vô Động Nguyên giọng Người cũng yên còn N Vi. đời rắc có được sâu ra ra lưu sau, Xem ở là chu nguyên giác ánh mắt dần dần chầm n g ư n g x u ố n g d ư ớ i trong lòng hiện ra một loại hết sức phức tạp cảm xúc cái loại cảm giác này giống như là khi xưa một loại nào đó kính ngưỡng cùng sùng bái tan vỡ yên tĩnh vô danh không đông hoa võ đạo giới thái sơn bắt đầu làm sao lại yên tĩnh vô danh chỉ cần là đông hoa người tập võ ai chưa từng nghe qua truyền thuyết cùng sự tích của ngươi chỉ bất quá tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới trong mắt bọn họ thái sơn bắt đầu thế mà cũng không cách nào nhìn thấu sinh tử tình nguyện phục dụng bất tử dượng chuyển biến thành một bức người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng chu nguyên cảm thấy sắc mặt người phân bình tĩnh lặng yên g ấ y lên trong lòng chi trong khiếu bên trong tinh hoản đến đốt sinh mệnh từ trường chậm rãi ngưng kết toàn thân trên giới lộ ra đậm đà ngọc sắc tia sáng tiến nhập trạng thái chiến đấu mặc dù không biết vì cái gì trương động vi không có giống khác cổ đại tu sĩ như thế mất lý trí hơn nữa còn bảo lưu lấy nhân loại bên ngoài nhưng hắn di chuyển hóa trở thành thiên ma là sự thật không thể chối cãi hơn nữa còn vừa mới giết chết một cái thanh giác rất khó để cho người ta cảm thấy hắn không bao hàm ác ý thái sơn bắt đầu sao trương động vi bật cười lắc đầu danh lợi cái gì với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại là chu nguyên giác lời nói bên trong cái tiết như có như không ý trào phúng để cho hắn tương đối để ý. ngươi tựa hồ đối với chúng ta cổ lão người ăn bất tử dược có chút khinh thường trương động vi hỏi đương nhiên người trong chúng ta nhẹ vương hầu c h ậ m công khanh dùng võ nhập đạo t r a n h với trời hùng lấy có hạn thân thể đi khiêu chiến cái k i a vô hạn cao p h o n g sinh tử đều chỉ có thể bị chúng ta đạp tại túc hạng bởi vì cái gọi là sáng nghe đạo tịch có thể há có thể vì trường sinh cựu thị mà cùng những cái k i a dị loại tả vật thông đồng làm vậy khuất phục tại sinh tử dục vọng phía dưới chu nguyên g i á chuyện đương nhiên nói nghe được chu nguyên cảm thấy mà nói trương động vi hai mắt hơi hơi nhau lại mở miệng nói ra ngươi thật như vậy cảm thấy chu nguyên giác không nói gì chỉ là hắn cái kia kiên định không thay đổi ánh mắt nói rõ hết thảy không sợ sinh tử tranh với trời hùng này mới là đông hoa võ đạo c h i hồn ngàn năm trôi qua võ đạo c h i hỏa t r ư ờ n g mình không ngừng hy vọng hy vọng trưng động hơi t r ầ m xuống mặt sau đó ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười thoải mái quanh thân từ trường chấn động không gian phát ra thanh â m nhất thái nhất góc đông nhiên hắn đông nhiên cúi đầu linh hồn thể toát ra hảo quan g trói sáng đặc biệt là hắn đôi mắt kia loe sáng đến đáng sợ vậy liền để ta xem một chút ngàn năm trôi qua đông hoa người ta võ đến tột cùng có như thế nào năng lực kinh k h ủ n g sinh mệnh từ trường từ linh hồn của hắn trong cơ thể bắn ra đi ra điên cùng hướng về chu nguyên giác đè ép tới giờ khắc này chu nguyên giác cảm giác bên cạnh mình không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng trệ tại manh liệt từ trường chấn động dẫn đạo dưới không khí bị áp xúc nhiệt độ không khí tại lên cao liền thân thể của hắn trọng lực tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng nếu như nói đôi quân sơn sinh mệnh từ trường giống như là núi cao trầm trọng như vậy trương động vi trên người từ trường phảng phất như là nguyên một khối lục địa song phương căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại chu nguyên giác cảm thấy trương động vi đã đạt đến thánh giác định phóng nhất lấy hắn thực lực hôm nay cùng t r u n g quanh tự nhiên từ trường tạo thành cộng hưởng cần cẩn thận chắc chắn cộng hưởng trình độ bằng không sinh mệnh từ trường cũng sẽ bị tự nhiên từ trường phá hỏng cũng dẫn đến cơ thể cũng không cách nào tiếp nhận tự nhiên từ trường sức mạnh bị triệt để bốc hơi tại thiên địa này ở giữa hắn có thể cảm thấy chính mình đủ khả năng tiếp nhận tự nhiên từ trường cộng hưởng trình độ trên thực tế chỉ có hai ba phần mười nhưng coi như thế hắn t h i t r i ể n ra công kích cũng đã mười phần đáng sợ có thể tại trong mưa to s ấ y khô nước mưa là một phương thổ địa bên trong nước mưa xuất hiện vào lưu nhưng mà đối diện trương đạo vi tựa hồ liền không có tương tự hạn chế hắn cùng với chung quanh tự nhiên từ trường cộng hưởng trình độ ít nhất tại bảy tám phần một ư ơ i trở lên tùy ý huy sai ở giữa đều có thể điều động tự nhiên từ trường sức mạnh tạo thành kinh khủng công kích tại hắn sinh mệnh từ trường phạm vi bao phủ bên trong hắn p h ả n phất như là tự nhiên một loại nào đó từ trường đặc tính chố t h ể không cách nào chiến thắng ngắn ngủi chen ép thân thể của hắn cơ bắp bắt đầu xuất hiện co rút lực lượng khổng lồ tại ảnh hưởng thân thể của hắn thậm chí tính toán thông qua ảnh hưởng hắn sinh mệnh từ trường điều khiển thân thể của hắn để cho hắn quỷ ở trên mặt đất bên trên chứng minh cho ta xem nếu như ngươi ngay cả đi đến trước mặt ta đều không thể làm đến lại có cái gì tư cách có thể trào phúng lựa chọn của ta trường động vi đứng tại ch không có bất kỳ cái gì công kích động tác chỉ là lẳng lặng nhìn cái k i a tại tự thân từ trường phía dưới run nhẹ nhẹ chu nguyên l ê n giác q hai chương một trăm năm mươi sáu nhân trí nhất tự bàng bạc áp lực nặng nề g h rơi vào chu nguyên cảm thấy trên thân a n mòn chấn áp hắn sinh mệnh từ trường để cho thân thể của hắn xuất hiện bản năng run dày t r â m trọng hùng vĩ kiềm chế ngã tở đây không chỉ là tinh thần ảnh hưởng càng là hắn trong hiện thực đối mặt tình trạng đối phương cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn loại này cấp bậc nhân loại cơn giả cuối cùng đều ngã xuống sinh tử dụ hoặc trước mặt sao chu nguyên cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cả không chỉ là phẫn nộ vẫn là thất vọng hay là cái gì khác tâm cảnh của hắn mười p h ầ n bình tĩnh nên hoàn cung trong ánh nến minh nốt thấm nhuận rõ ràng hắn lại cảm giác thể nội có một cỗ lực lượng cần phát tiết hắn lúc này giống như là cái k i a n ộ hải bên trong một chiếc thuyền con theo lăn lộn ngập trời sóng lớn cùng phá hủy hết thệ phong bạo không ngừng chập trờn nhưng lại mười p h ầ n nước lạnh không có đắm chìm tại trong cái này lăn lộn sóng biển đối phương mặc dù cường đại nhưng cũng không thể ma d i ệ t hắn ý chí chiến đấu tương phản dạng này cường giả tồn tại ngược lại để hắn càng thêm hưng ấ n tiến vào thánh rác sau đó hắn dĩ thấy không rõ con đường đi tới. nhìn thấy thánh g i á c bên trong bạch long đạo nhân bởi vì thân là túc trực bên linh cứu người duyên cớ thơm bất khả chắc khó mà n ắ m lấy còn lại vô luận là liệt hồng sơn bôi quân sơn hoặc là lôi nghị cùng tẹ cổ lamas mặc dù tiến vào thánh g i á c thời gian so với hắn muốn lâu thực lực chân thật so với hắn muốn mạnh hơn một bậc nhưng mạnh đến mức thực sự là có hạn đặc biệt là tại hắn lĩnh nộ g câu thông tự nhiên từ trường phương pháp sau đó đây vẫn là hắn l ầ n h nộ câu thông tự nhiên nữa đem hắn chấn áp tồn tại cái kia cô từ trường phản phất thiên thai ảnh hưởng thực tế thay đổi tự nhiên là hắn trước đây chưa từng thấy sinh mạng thể thực lực có thể đến trình đến độ này. không sợ phía trước có cao phong chỉ sợ phía trước đường đã hết không cùng cao thủ chân chính giao phong làm sao có thể thấy rõ đi tới phương hướng nhìn thấy chu nguyên giác cái k i a không sợ h ã i chút nào thậm chí đầy áp một loại nào đó chờ mong cùng kích động ánh mắt dưới loại tình huống này ánh mắt của đối phương không có khả năng làm bộ t r ư ơ n g động vi trên mặt đã lộ ra vẻ mỉm cười đáng tiếc chỉ có ý chí có thể còn thiếu rất nhiều t r ư ơ n g động vi hai mắt đ ố n g nhiên ngưng lại cái k i a cỗ sinh mệnh từ trường không còn tùy ý áp bách mà là tại hắn dưới sự thao túng bắt đầu có quy luật hợp lại mức độ lớn nhất điều động tự nhiên từ trường vĩ lực thêm tại chu nguyên giác c h i n h â n cỗ này từ trường tại trong hiện thực hiện ra một loại hát sắc quan mang mặt đất tuyết động bị hai người nhiệt độ cơ thể hòa tan biến thành hơi nước bốc hơi bị luồng hào quang màu đen này hấp dẫn để cho hào quang màu đen k i a cấu tạo mà ra khổng lồ cự vật mông lung có thể thấy được phản phất một chiếc thuyền con tại trong cùng phong cùng nộ hải chập trần chu nguyên giác h o à n g hốt ở giữa thấy được một bức kinh khủng hình ảnh bầu trời một mảnh âm t r ầ m sấm sét vang r ộ i thiên tượng biến hóa nước biển thâm thúy hát lãm mênh mông n ô mô bờ như d ã núi đồng dạng cao tới hơn năm trăm thước kinh khủng sóng lớn ở trước mặt hắn trùng điệp l a lộn tới. cô độc sợ hãi, tại cái này đủ để cho bất luận kẻ nào đều tê cả ra đầu biển sâu trong tấm hình nhân lực tại trước mặt cồn bạo tự nhiên so sâu kiến còn muốn nhỏ bé nhưng mà một màn kế tiếp từ chấn động nhất nhân tâm tại đó trọng trọng điệp điệp s ó n g phong dưới mặt biển đỗng nhiên xuất hiện mảng lớn bóng tối tựa hồ có một loại nào đó cực lớn vật thể muốn từ bên trong biển sâu nổi lên mặt nước hoa Bọt sóng quay cuồng một cái khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng đầu từ mặt biển hạ dâng lên cặp kia màu vàng nhạt đôi mắt giống như ngọn núi giống nhau thật lớn đang ở lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn theo sau tảng lớn nước biển của quần không trung thổi quét nổi lên gió lốc mây đen bên trong sấm xét tầm ẩm một cái giống như lục địa giống nhau thật lớn giáp sắc từ mặt biển dâng lên giáp sắc dưới là bốn con thô tráng thật lớn phảng phất có thể chống lên bầu trời b ắ p chân đây là một cái thần quy tất cả sóng gió cùng thiên tượng biến hóa cũng là đầu này khổng lồ được khó có thể tưởng tượng thần quy đưa tới t một tiếng gào thét xé toang phía chân trời một cái cực lớn đầu rắn từ thần quy sau lưng dâng lên giống như là thần quy một cái cái đôi màu vàng nhạt con mắt đồng dạng chấn nhiếp nhân tâm quy xà nhị tượng đây là đông hoa truyền thuyết cổ xưa bên trong thần thú cũng là chương động vi tại nhân loại thời kỳ ngưng luyện pháp tướng cái này con khổng lồ thần thú xuất hiện để cho chu nguyên giác gáp lực trên người đột nhiên tăng cường đến tình cảnh một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ người quá mức nhỏ bé cùng thiên địa này so sánh vô luận là sức mạnh lớn nhỏ hoặc là tuổi thọ đều chỉ bất quá là giọt nước trong biển cả mỏng như hạt bụi nhỏ liền cổ chi sơ ai truyền đạo chi trên dưới không hình hà do khảo chi thiên chi bạc lơ hàn nghiêm mặt tà trên dưới tứ phương nói vũ cổ qua lại hôm nay trụ thiên địa chi lớn ngươi là có hay không nghĩ tới lấy người nhỏ bé thân thể có hạn chi sinh mệnh lại có thể làm thành sự tình gì thất tình lục dục t u ổ i gạo dầu mối lấy vật lụy hình trăm năm vội vàng há được giải thoát thử hỏi nội tâm của ngươi lấy cái này nhỏ bé cơ thể cùng cái này ngắn ngủi sinh mệnh tại vâu ngần giữa thiên địa lại có thể có gì thành t h u bỏ đi thân người ngươi liền có thể làm đến rất nhiều chuyện ngươi phải biết hiểu người không phải thiên địa chi sùng nhi chỉ là thiên địa chi tội khách thân người thân thể đón khách chi chu có gì có thể lưu luyến đúng lúc này cái kia quy xả nhị tượng đồng thời mở miệng âm thanh hùng vĩ đinh thai như góc đường đường hoàng hoàng dường như đang trình bày nhân dàn chân lý chấn động chu nguyên cảm thấy tâm linh đúng vậy à sinh mạng nhân loại ngắn ngủi như vậy thân thể của nhân loại yếu ớt như thế dù cho đến thánh g i á c lại có thể thế nào từ trường cường đại có lẽ có thể chống cự xung tháo nhưng đối mặt vũ khí hạ nặng g n vẫn như c ũ khó mà chống lại coi như có thể đối mặt vũ khí hạ nặng g n nhân loại tuổi thọ cũng cũng sớm đã nhập g e n mặc cho ngươi khi còn sống vô địch thiên hạ n g trăm năm về sau vẫn như cũng một nắm cho bụi mà thiên ma cũng không cần lo lắng đủ loại này tuổi thọ không bị hạn chế sẽ không bởi vì đơn giản vật lý công kích mà tiêu vong hơn nữa đỉnh cấp thiên ma còn có thể bảo tồn tự thân ý chí cùng bản thân đơn giản giống như là trời cao chiếu cố tục đạn cho nên bọn hắn mới tự xưng thiên chúng c h ú nguyên cảm thấy tinh thần có trong nháy mắt h o à n g hốt nhưng sau đó tại nơi hoàn cùng trong thiêu đốt ánh đến phía dưới cấp tốc hồi phục thần chí trong mắt khôi phục lại sự trong sáng nhân chi một chữ cong lên một nét chân đạp đại địa đỉnh đầu thương thiên như tráng sĩ ngẩng đầu m à bước vĩnh viễn không ngừng nghỉ sinh ra mặc dù vô cùng đơn giản nhưng cũng thiên biến văn hóa người thêm quét ngang là lớn cái này quét ngang là cái gì là tín niệm là hy vọng là kiên trì là vì sinh mà phấn đấu thủ vững cho nên xưng là đại nhân đại gia quét ngang là thiên cái này quét ngang lại là cái gì là không sợ là hy sinh là dũng khí là không sợ t ử phân đấu cho nên người có thể vì t i ê n nhân định thắng thiên người quá coi thường người à người thân thể mặc dù nhỏ bé sinh mệnh mặc dù ngắn ngủi nhưng người tâm l ự c có thể chứa phía dưới thế giới này có thể siêu việt cái này bình thường thân thể có thể siêu việt cái này tự nhiên gò bó đây chính là nhân chi khí phách giờ khắc này chu nguyên giác đống nhiên mở hai mắt ra hắn bị khổng lồ từ trường chèn ép đống nhiên bắt đầu chuyển động hai tay vén trước người kết xuất một cái kỳ lạ thủ hấn phảng phất hoa sen nở rộ lại phảng phất chim bằng xuyên quá thương cung lệ trên người hắn thu liễm sinh mệnh từ trường nổ tu ra Quy thân, độ thân ư tư tư. thể hắn ở cực nóng trung phát ra bỏng cháy thanh nhâm toàn thân làn ra đại diện tích bắt đầu bỏng loại trình độ này tự nhiên từ trường ba động trên thực lực dĩ vượt ra khỏi thân thể của hắn phạm vi chịu đựng chỉ bất quá quy xà nhị tượng vốn thuộc thủy xung quanh từ trường đều cùng thủy có liên quan tại từ trường đụng vào nhau phía dưới hắn t h ô dẫn ra tự nhiên từ trường đại bộ phận bị đối thủ triệt tiêu mà còn l giờ khắc này thân thể của hắn tiềm lực bị hoàn toàn nghiền ép đi ra mắt trần có thể thấy thiêu đốt thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị sinh sinh diện d i ệ t tuần hoàn qua lại đơn giản giống như là kỳ tích nếu như thiên tâm môn trương trí chân tại hiện trường nhất định sẽ cảm thấy trương động phạm vào một cái sai lầm thật lớn lúc đó cùng chu nguyên giác giao chiến thời điểm trương trí chân đã từng lĩnh ngộ mộ một cái chân lý đó chính là muốn chiến thắng chu nguyên giác biện pháp duy nhất chính là bằng nhanh nhất tốc độ từ cơ thể phương diện đem tiêu diệt bằng không bất kỳ áp bách đều sẽ chuyển hóa trở thành hắn động lực để tiến tới đây là một cái tinh thần ý chí phảng phất đã cùng cái nào đó khái niệm hòa làm một thể trở thành không cách nào từ phương diện tinh thần phá hủy tồn tại gan to bằng trời tùy ý làm vậy loại tình huống này lại còn dám dùng ta làm đá mại đạo sao trương động vi thần sắc có biến hóa rõ ràng hắn chưa bao giờ thấy qua nhân vật như vậy hoặc có lẽ là hắn thực sự thấy qua thánh g i á c đều rất ít một mực tại tự mình sờ soạn bởi vì cổ đại thánh g i á c mấy trăm năm có gặp đây chính là đông hoa quốc bây giờ thánh g i á c sao lệ kèm theo chu nguyên g i á c trong tay kết xuất kỳ lạ thủ ấn hắn từ trường dẫn động tự nhiên chi lực hóa thành một cái khổng lồ hòa điệu tại t r ư ờ n g động ý chí biến thành trong hắc hải chấn động hai cánh biển cả bị mãnh liệt nhiệt lượng bốc hơi bầu trời mây đen bị chấn mở một cái lỗ thủng sang tròi ánh nắng bắn ra đến cực lớn, lớn quy xả còn không e ngại cùng hắn rằng co tựa hồ tùy thời muốn bày ra công kích hào đặc biệt khí nam vương chu tước t r ư ơ n g động nhìn thấy cái kia khổng lồ hòa đ i ể u có chút cảm giác quen thuộc bất quá hắn rất nhanh liền đẩy ngã cái suy đoán này chỉ là tương tự nhưng nội hạch lại hoàn toàn khác biệt cái này chỉ hòa đ i ể u cao ngạo bất khuất tựa hồ vô luận khó khăn gì đều khó mà ngăn cản nó siêu việt bước chân siêu việt hết thảy nếu như trước đây ta có thể có dạng này ý chí t r ư ơ n g động trong mắt lóe lên nhỏ nhẹ h o à n g hốt hắn cũng biết chính mình đụng phải đến tột cùng làm ộ t cái cỡ nào đặc biệt ra hòa hắn tựa hồ giống như là thấy được trước đây chính mình nhưng lại so với hắn còn muốn càng thêm có tính dẻo ngay một k h ắ c này chú nguyên g i á phát p động công kích sau lưng cái kia hỏa diễm cự đ i ể u bay lượn mà ra một đầu hướng huyền vũ thần thú va chạm mà đi trương động vi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém hai tay nhấc lên một chút sau đó một trường đẩy ra vê anh quy xà chi tượng cùng hỏa diễm cự đ i ể u đụng vào nhau tuyết động chung quanh bị hừng hực nhiệt độ cao hòa tan đã biến thành hơi nước mà trương động vi huyền vũ pháp tướng xung quanh tụ tập đẻ ép hơi nước cũng tại dưới nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi bành t r ư n g tạo thành hơi nước bom bạo lửa ra thứ tư nguyên cảm thấy bên ngoài thân trong nháy mắt liền bị hừng hực hơi nước cùng từ trường va chạm chỗ đốt bị thương cơ thể cũng bởi vì mãnh liệt va chạm mà ngã lui mấy bước k í c h liệt từ trường trong nháy mắt quyết tán trong vòng t r ă m thức khu vực một mảnh thanh minh h u y ế n tượng bị từ trường tách ra chu nguyên giác hơi có chút thở dốc nghiết bàn c h i hỏa lập tức điều động tự thân năng lượng thân thể chữa trị vết thương hắn hướng trương động vi nhìn lại phát hiện trương động vi đứng tại chỗ quanh người từ trường mặc dù bị chấn át nhưng một thân đạo bảo như cũ tiêu sái phiêu d i ê u linh hồn chân tướng cũng không có chịu đến quá lớn tổn thương một cách toàn lực kết quả chỉ có thể đánh sơ sát hắn quanh người từ trường lại không thể thương tới gốc dễ của hắn thực lực trên lệ thế mà như thế lớn sao chu nguyên giác hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái thân thể cũng không có bởi vì đối thủ cường đại mà sinh ra cảm xúc bên trên giao động bởi vì bất kỳ vật gì đều không thể thay đổi ý chí của hắn hắn điều chỉnh trạng thái thân thể một lần nữa tụ lại tự thân từ trường chuẩn bị tiếp tục khởi xướng tiến công một bên khác trương động vi chấn động không giống như c h u n g u y ê n giáp tiểu khí cường độ t r ê n h lệch nhiều như vậy thế nhưng là bình yên vô sự tiếp nhận công kích của mình sao hơn ngàn năm đi qua thời đại thật sự đã thay đổi đông hoa quốc võ đạo nếu như cũng như người trước mắt đồng dạng vậy thật đúng là vượt qua tưởng tượng thực sự là trường giang sóng sau đệ sóng trước hắn trong lòng đã là vui sướng lại là cảm thán trong óc bên trong còn ở quay c u ồ n g chu nguyên giác trả lời hắn đối với cái kia trả lời hết sức hài lòng lúc trước cái loại này loại huyết tượng chẳng qua là đối với chu nguyên cảm thấy một loại trắc nghiệm nhân chi một chữ sao chính mình năm đó lựa chọn có phải là hay không sai đâu cũng liền tại hắn hơi sừng sốt thần trong nháy mắt chu nguyên giác lần nữa ngưng tụ sinh mệnh từ trường tựa hồ chuẩn bị lần nữa đối với hắn phát động công kích chậm đã chậm đã chúng ta có thể hay không bình tâm tĩnh khí cho chuyện chút ta có mấy lời muốn hỏi ngươi trương động vi vội vàng thu liễm tự thân sinh mệnh từ trường ngăn cản chu nguyên giác đạo ch chú ả m giác đối được p ư nguyên giác n h mặc dù nhìn g được xem trẻ tuổi nhưng hắn biết võ đạo cường giả bình thường đều rất có thể chống cự già yếu hơn nữa thánh giác sau đó trừ phi tự thân k h ô n g chế bằng không dung mạo gần như không sẽ lại thay đổi bởi vậy đối phương nhìn xem trẻ tuổi trên thực tế có thể đã mấy chục tuổi dù sao không có một chút thời gian tích lũy lại như thế nào có thể đạt đến cảnh giới bây giờ hắn lấy chu nguyên cảm thấy dung mạo ngờ tới đối phương hẳn là tại tuổi nhỏ thành tựu t h a n h giác ở cổ đại này đã là mười phần kinh khủng t i ê n phú và thành tựu dù sao rất nhiều ghi tên sử sách đại thành tựu giả thành tựu thánh giác thời điểm đều đã đến tuổi bốn mươi ba mươi nhi lập bốn mươi trưng trạc không trải qua mưa gió nhìn thấu thế sự ân tình sáng tỏ tự thân lại có thể nào thành tựu bực này vô thượng cảnh giới nhi lập chi niên chu nguyên giác chưa bao giờ cảm thấy mình nhìn qua thế mà trông có vẻ già như thế ta năm nay hai mươi lăm tuổi chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói ba mươi lăm a có thể tại ở độ tuổi này trương động hơi cảm thấy than gật đầu một cái sau đó lập tức phát hiện không đúng chờ đã ngươi năm nay mấy tuổi hai mươi lăm ngươi xác định đối mặt loại này có thể sưng vô ly đầu vấn đề chu nguyên giác chỉ là dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm lao đầu không nói gì q hai chương một trăm năm mươi tám nguyên do nhìn thấy chu nguyên giác trên mặt lộ ra biểu lộ trương động vi liền biết chính mình vừa rồi hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề hai mươi lăm tuổi 25 tuổi trương động vi thấp giọng tự nói ở độ tuổi này trước đây hắn 32 tuổi tấn thăng thánh g i á c cảnh giới đã tự nhận là ngàn năm qua trẻ tuổi nhất thánh g i á c trong lịch sử lại tìm không đến so với hắn trẻ tuổi hơn tồn tại một mực lấy làm tự hào hơn nữa từ chu nguyên cảm thấy thực lực đến xem rất rõ ràng không phải vừa mới tấn thăng thánh g i á c lấy tự thân chi khí dẫn ra tự nhiên chi lực đây là thâm niên thánh g i á c mới có thể làm được sự tình trước đây hắn tự mình tìm tòi cũng là đến tiếp cận 38 t u ổ i thời điểm mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới kia mà chu nguyên giác bây giờ chỉ có h a tuổi theo lý thuyết hắn tấn thăng thánh g i á c thời gian còn phải lại sớm một chút không đến hai mươi thánh g i á c tại mấy ngàn năm đông hoa trong lịch sử cũng không có nhân vật như vậy tồn tại cũng khó có thể tưởng tượng người trẻ tuổi như vậy làm sao có thể lĩnh nộ sinh mệnh chân lý đạt đến cái cảnh giới này thời đại biến hoa cũng quá nhanh một chút bây giờ cái thời đại này thánh g i á c cũng đã còn trẻ như vậy sao t r ư ơ n g động vi do hỏi cũng không phải dù cho cho tới bây giờ cái niên đại này thánh g i á c cũng là phượng mao lân g i á c tồn tại bất quá thế giới chi lớn trên chục tỷ trong dân cư ngọa hổ t à n long như ta loại này niên kỷ tấn thăng thánh rắc có bao nhiêu ta cũng không hiểu rõ lắm chu nguyên giác lắc đầu hắn trong ấn tượng lâu năm thánh giác niên linh tựa hồ cũng không nhỏ cùng niên kỷ của hắn sắp xỉ chỉ có một cái khương t u thiện bất quá bây giờ tên hắn kia còn nằm ở trong bệnh viện ở vào một loại nào đó niết bàn trạng thái không biết đã tỉnh lại lúc nào trên chục tỷ nghe được cái này con số đáng sợ trương động vi hơi hoảng hốt một chút đối với niên đại đó hắn tới nói dạng này con số nhân khẩu là căn bản không cách nào tưởng tượng có lẽ đây chính là ta chỗ chờ đợi thời đại a trương động vi cảm thấy than nói ngươi chỗ trở đợi thời đại kỳ thực ta rất muốn biết vì cái gì ngươi tự hồ không có chịu đến bất tử dược ảnh hưởng ngươi bây giờ đ ế người tụt c ù n có còn hay không là trước kia ngươi, hay là t r ớ c a hay ngươi, chỉ là tu đạo ẩn cư trong núi nhàn vân gia hạc không hỏi thế sự tất cả nhà các phái cái trội từ chân tự nhận là người trong trốn thần tiên thoát ly thế tục lúc này thế gian c h i võ học chẳng qua là đơn giản thể phách rèn luyện khí huyết vận chuyển cường thân kiện thể c h i pháp rất nhiều phương pháp thậm chí tổn hại cơ thể tự tổn mệnh cách phàm nhân không có siêu thoát chi đường t á t thánh giác bí ẩn chỉ n ắ m ở trong tay số ít người thầy ta nói ta trời sinh là tu đạo hạt giống thẳng tiến không lùi tâm vô b ằ n g vụ đạo tâm kiên định về sau ta tu đạo có thành cựu ba mươi ba tuổi đột phá sinh tử q u a n hải bước vào thánh giác c h i đạo thành cựu lục địa tiên thần khi đó ta tự nhận xưa nay chưa từng có hùng tâm bừng bừng muốn đi ra tiền nhân chưa từng đi ra tri lộ đáng tiếc từ xưa đến nay thánh giác sau đó liền phảng phất đến cực hạ thượng cổ thánh hiển phật đà b ồ tát tựa hồ cũng là như thế cảnh giới những cái tia nắm giữ kỳ lạ sức mạnh được xưng là tiên thần di tộc dị loại ngược lại có thể tiến thêm một bước nhưng bọn hắn n ỉ lại là dị loại sức mạnh chúng ta người bình thường đi đến ở đây phía trước liền phảng phất đã không nhìn thấy con đường thánh giác người hai trăm năm thậm chí ba trăm n ă m vừa ra liền muốn trao đổi với người cũng không tìm tới đối thủ thật sự là chỗ cao lạnh leo vô cùng trương động dừng lại chỉ hoan nói chú nguyên giác gật đầu một cái có chút lý giải trương động vi tâm tình vừa mới tấn thăng thánh giác thời điểm hắn đồng d ạ n g có một loại m ở mịt từ có hạn đến vô hạn phía trước tựa hồ một mảnh mở rộng nhưng lại giống như là một vùng tăm tối hắn không biết nên chạy đi đâu nếu không phải có l i ệ t hồng sơn chỉ điểm hắn muốn lĩnh ngộ tự nhiên từ trường huyền bí đặt đến thực lực bây giờ cần một cái cực kỳ lâu dài đường đi đây chính là trao đổi với người chỗ tốt có kinh nghiệm của t i ề n nhân hậu nhân liền có thể thiếu đi đường quanh co nếu như mình tìm tòi thử lỗi cái kia hao phí thời gian và kinh lịch càng là khó mà tính toán mà trương động v i niên đại đó đối với hắn mà nói không chỉ có phía trước không có lộ hơn nữa liền một cái có thể bình đẳng trao đổi đối thủ cũng không có đối với một cái người cầu đạo tới nói đây là một loại cực lớn b i hay ta trong bóng đêm tìm tòi đại lượng kinh q u y ể n đối với tại ta trước đây phổ thông thánh giác tới nói thánh giác c h i cảnh cũng đã là nhân thế đ ỉ n h phòng lại hướng lên tiến không thể tiến cũng chỉ có thể tìm kiếm công đức thoát ly nhục thân vũ hóa thành tiên nhưng ta không cho là như vậy ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy người cũng không chỉ chỉ có trình độ bây giờ những cái kia gì loại có thể làm đến chúng ta cũng có thể đang thăm dò ta cuối cùng kết tiền nhân sở dĩ tại thánh giác c h i cảnh liền không cách nào lại đi tới nguyên nhân một là thánh giác người khó mà thân ở cùng một cái thời đại con đường mênh n ô n g không người đồng hành chỉ dựa vào cá nhân trí tuệ cho nên g ta sau khi xuống núi mai danh nhận tích thời gian hai mươi năm tìm khắp thế gian võ học kết hợp đan đạo tri nội công sáng tạo ra nội luyện tri võ đạo phương pháp này cũng có thể thông hướng thành giác chính là hy vọng vì này thế gian gieo xuống cầu đạo hạt giống thậm chí bồi dưỡng được thánh giác người mới có thể hai hai luận đạo nói thỏa thích cổ kim thế là võ đạo truyền khắp đông hoa thiên hạ bố võ Trương động vi tiếp tục kể rõ chu nguyên giác nghe thần sắc chấn động thiên hạ bố võ thì ra trước kia trương động vi đặt vững bây giờ võ đạo quyền pháp chi cơ sở lại là xuất phát từ mục đích như vậy chuyên tâm học tập khai sáng con đường thiên hạ không có có thể cùng ta luận đạo người vậy ta liền mở thế tiền lệ tái tạo một cái thánh giác đây là bực nào khổng lồ khí phách chỉ sợ cũng chỉ có cái này tại đông hoa võ đạo trong lịch sử lưu lại nổi bật người mới có thể có dạng này khí phách đáng tiếc ta thất bại thiên hạ chi đại có thể thành tựu thánh giác lại có mấy người làm ta trăm t u i thọ thần sinh nhật nhưng vẫn không có thánh giác người tái hiện ta phân tích nguyên nhân trong đó Phát phần gặp hiện một sự thật, thiên hạ nhưng nhiêu thể thảo thường tình, như cảnh nhật thực một tuy Một treo tìm một ta lại người lội suối, kiếm mười giới, luyện lớn, lên non năm nửa năm, đến môn còn gần đủ lắm no. mực đạm lắm sự sự vậy yêu, gạo, đấu là dược, có có bao đủ đủ ta dần dần ý thức được một cái thật đáng buồn sự thật đây là thời đại hạn chế ta có thể siêu việt bản thân nhưng lại không cách nào siêu việt ta chỗ thân ở thời đại